chương ba trăm ba mươi mốt ngũ đại chủng tộc hội tụ xỉ lỗ đế, đế đô nhìn t h ế xuống đất ba mươi hai cổ thi thể trên chiến trường người chơi đều kinh ngạc được nói không ra lời trong ánh mắt tràn đầy so trước đó còn cường liệt hơn gấp m ộ ư ơ i lần khiếp sợ tâm tình những người này cũng không phải cái gì x ú n g ngư nát vụ tôn mà là tại cả nhân loại trận danh đều đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ cấp cường giả hàn băng trưởng không giả c ổ hẩn vũ độc chi vương dê vũ lạ áo thuật hùng ngưng medlim mỗi một vị đều có chuyên thuộc về mình phong hào cường giả là ngày xưa người chơi trong mắt cao không thể chạm đối tượng dù cho ở kiếp trước như vậy truyền kỳ cấp cường giả cũng là phượng m a u lân r ắ c một dạng tồn tại là mỗi quốc gia mỗi cái trận danh o nội t ì n h chỗ nhưng mà ngay mới vừa rồi đám này người chơi trong mắt cường giả lại bị bỉn h đi một q u y ề n miếu sát kinh khủng tá long hư ảnh trong nháy mắt đem mọi người cắn n u ố t không còn một mảnh nhận thiên tế n h ậ t hình ảnh giống như ngày tận thế tới ở bỉn h đi một q u y ề n này trước mặt bọn họ giống như là thịt cá trên thất gỗ l i ê n một một xíu c h ố n g cự chỗ c h ố n g cũng không có trực tiếp bị làm được hít o á i nhiều người như vậy bị một quyển m i ế sát đây chính là lần này thế giới một sao trò chơi này ra cái này giờ lờ cờ là tới ngược chúng ta ngoạn ra sao cái này đây là cái gì quái vật ta láo thiên ngỗng tên gia hỏa như vậy chúng ta có thể đánh được sao l i ê n một trăm hai mươi cấp truyền kỳ nờ tờ cờ đều không phải là địch chúng ta đám này ba mươi cấp người chơi coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ không là đối thủ a nhiều kiến tuy là có thể cắn chết voi nhưng bây giờ chúng ta đối mặt cũng không phải là voi mà là cự nhân a người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đối với hình thế thái độ không còn nữa phía trước l à quan ở b í ể n đi ra quyền phía trước người chơi nhóm còn cảm thấy bằng vào chư thần lê minh các đại trận doanh n o ạ n gia lực lượng có thể rất dễ dàng đẩy xuống cái này buộn tựa như đệ nhất bộ giờ lờ cờ hát cám hàng lâm lúc xuất hiện thế giới bột u tủng trụ vang linh coi như lúc đó tham chiến ngoạn gia bình quân đẳng cấp không có vượt lên trước mười cấp nhưng dựa vào không sợ chết tinh thần cùng hàng trăm hàng ngàn vạn người chơi số lượng cũng có thể sống sinh sôi dây dưa đến chết bột u hiện tại ngoạn gia bình quân đẳng cấp đi tới hai năm hai sáu cấp số lượng càng là tăng gấp mười lần không ngừng chư thần lê minh ở trong thực tế lực ảnh hưởng bộ phát cường đại người càng ngày càng nhiều tiến nhập cái trò chơi này đây cũng là vì sao phía trước người chơi nhóm sẽ nhớ đương nhiên cho rằng có thể thập phần đơn giản giết chết bỉ có ở bín đi ra quyền sau đó đáng c ở thể giữa thái độ chuyển tiếp đột một bộ phận người chơi đã ý thức được trước mặt bỉn h đi tuyệt đối không phải dựa vào số lượng là có thể chiến thắng tồn tại tổng hp 500 t r i ệ u mỗi giây khôi phục lượng máu chính là một con số khổng lồ người chơi ở vận khí không tệ dưới tình huống đánh ra một điểm cưỡng chế thương tổn đối với bỉn h đi mà nói giống như là cạo gió nhưng bỉn h đi thương tổn đối với người chơi mà nói cũng là hủy diệt cấp bậc hơn nữa tử vong nghiêm phạt sẽ để cho ngoạn gia đẳng cấp càng ngày càng thấp nói cách khác chiến cuộc kéo càng lâu n g o n gia phần thắng thì sẽ càng ít nghĩ tới đây không ít người càng là sinh lòng thối ý đúng lúc này tường thành cách đó không xa đột nhiên sáng lên từng đạo bạch quang trói mắt ào ào. bạch quang số lượng không cách nào phòng trừng hội tụ vào một chỗ quang mang chiếu phá toàn bộ bầu trời giữa bạch quang lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện ăn mặc dữ tợn khôi giáp cầm trong tay hổ đầu cự phủ hồng bị thú nhân chiến sĩ c ư ờ i ở hài cốt trên chiến mã tay cầm l ệ n h phủ văn kiếm tử vong kỵ sĩ gánh vác lơ cung tư thế hiên ngang tinh linh nữ thợ săn còn có cầm đen ngòm súng kíp người thấp nhỏ hải nhân hỏa xạ thủ lần lượt từng bóng người từ truyền tống trận bên trong đi ra bọn họ đều tò mò đánh giá cái tòa này nhân loại trận doanh thành thị lúc này chư thần lê minh ngũ đại chủng tộc cộng đồng hội tụ ở、sì mục đích rất đơn giản đó chính là giết chết giờ lở cờ bột hắc cám tinh linh vương biển đi đây chính là xì lộ đế đô sao làm sao cảm giác như thế kiểm n é n à thoạt nhìn so với chúng ta thú nhân vương thành phồn hoa hơn rất nhiều bất quá trên đường làm sao đều không người hạ một trận chiến này cho tàn đại thần nhất định sẽ tham dự chứ hắn v i đê ô ta đều mau nhìn chẳng á n lần này nhất định phải chứng kiến chân nhân thế giới bột ở đâu ra muốn chém hắn phải mau nhanh tìm được bột không phải có thể khiến nhân loại ta trận danh giá hỏa đoạt thủ sát đại gia mau nhìn bên kia t h ả một cái đại gia hỏa thân cao trăm mét biển đi tựa như một tòa hải đ ă n g vậy hấp dẫn người chơi nhóm ánh mắt hcám tinh linh vương biển đi cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi linh chủ phẫn nộ trạng thái hp -e. khi thấy rõ biển đi đỉnh đầu tiên tức lúc những thứ này người chơi nhất thời biến đến hưng phấn bọn họ không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy đã tìm được thế giới bột biển đi hơn nữa còn là gần như đ ầ y máu trạng thái bọn họ vốn tưởng rằng biển đi đã bị người loại người chơi cọ sát không ít huyết trạng thái sẽ rất kém có thể hiện tại xem ra b i n đi trạng thái phi thường tốt nhân loại trận doanh người chơi hẳn là còn không có đ ộ thủ hơn bốn tỷ hp -e, cái này cần có bao nhiêu điểm cống hiến a nhân loại trận doanh sợ không phải một đám đần so với a bày đặt như thế một tòa mỏ vàng còn không đảo nhanh đi đi xong điểm cống hiến sẽ không có lần này thế giới bột thủ sắt nhất định là chúng ta thú nhân trận doanh lời này của ngươi phải không đem chúng ta vong linh trận doanh để vào mắt sao một đám rừng bút còn ở nơi này ở mỹ đi xong nên cái gì cũng bị mất k h á c khẩu gian các đại chủng tộc người chơi dường như như châu điên sông về bến đi chỗ ở khu vực ai cũng không muốn là hậu có thể làm bọn họ đi tới bến đi trước mặt thời điểm lại bị cảnh tượng trước mắt cho dọa sợ không nhẹ cao ngất trên tường thành dưới Từng cái ổ một t này g như hòn đá cũng quá kinh khủng đi đến cùng là như thế nào chiến đấu mới có thể chết rồi nhiều người như vậy cùng nơi đây so với chúng ta bị xâm lấn quả thực tự như tiểu nhi khoa chiến trường thảm liệt tình trạng làm cho đám này người chơi ngừng đi tới bước chân bọn họ bắt đầu quan sát b ố n phía trên tường thành nhân loại người chơi không có giống bọn họ dự liệu như vậy đối với bình đi khởi s ư ớ n g công kích ngược lại là không gì sánh được cảnh giác nhìn bình đi bày ra một bộ phòng ngự tư thế còn lại trận doanh người chơi thấy thế không khỏi phát ra tiếng tiếng rễu cận dưới cái nhìn của bọn họ người chơi chính là bọn thiên địch là t h o g dễ gì quan hệ hiện tại nhân loại trận doanh người chơi lại sợ hãi như vậy mà nhìn bình đi tựa như miêu biết sợ con chuột giống nhau không phải chê cười là cái gì có thể một giây kế tiếp chuyện đã xảy ra để bọn họ cũng không cười nổi nữa chỉ thấy bín h đi hướng phía đám này người chơi chỗ ở khu vực mạnh đến v u n g ra một quyền chương ba trăm ba mươi hai tốc độ cực hạn hắc cám phá hư quyền tô chương ba trăm ba mươi hai tốc độ cực hạn hắc cám phá hư quyền tô bín h đi không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng gần là đối với đám này người chơi tiến hành phổ thông công kích quả đấm to lớn từ trên trời gián xuống giống như một viên đến từ ngoài không gian cự đại vân thạch hiu hiu hiu tấn manh tốc độ v ọ t thẳng phá không khí phát ra trận, trận âm bạo thanh trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đoàn to lớn bóng ma còn lại trận doanh người chơi còn chưa kịp phản ứng liền bị bín đi năm đấm đập chúng đến không hết tinh hồng thương tổn chữ a số t ử trong hư không phiếu khởi người chơi cái tia yếu ớt thân thể căn bản không chịu nổi bỉn h bị công kích danh máu rồn rập bị t h a n h k h ô n g dù cho đây là thương tổn thấp nhất phổ thông công kích bành bành bành dầm dầm dầm kèm theo mặt đất chấn động kịch liệt tiếng oanh minh tại chiến trường vang lên bị bỉn h bị nắm tay đập chúng khu vực nhất thời thật sâu lom luôn xuống dưới hình thành một cái bốn mươi năm m sâu hố chung quanh mặt đất cũng theo xuất hiện giống như mạng nhện v ế rách dường như xảy ra một hồi động đất giống nhau mà hố trung ương trên t r a n vị n o ạ n gia thi thể đáng an tính nằm biểu tình trên mặt đại thể đều là hoảng sợ bọn họ là còn lại trận doanh người chơi t r u n g sông đến nhanh nhất s ô n g lên phía trước nhất đáng tiếc chờ đợi bọn họ không phải trong lý tưởng kết xù điểm c ô n g hiến mà là lạnh như băng tử vong còn ở phía sau người chơi thấy thế không chỉ có ngừng đi tới bước chân càng là l ù i về phía sau mấy chục bước bày ra so với trên tường thành nhân loại trận doanh người chơi còn muốn cẩn thận phòng thủ tư thế bọn họ không phải người ngu càng không phải là người mù vừa rồi cái kia hai mươi triệu thương tổn trị số bọn họ thấy rất rõ ràng trong n g á y mắt liền minh bạch rồi bịn đi chỗ kinh khủng đồng thời cũng hiểu nhân loại trận doanh người chơi vì sao cẩn thận như vậy bởi vì trước mắt cái này buột cùng bọn họ phía trước gặp phải sở hữu bột cũng không giống nhau nếu như đem người chơi cùng bin h đi so sánh t o a n d ẻ gì như vậy người chơi không thể nghi ngờ càng giống như là con kia con chuột lúc này còn lại trận doanh người chơi mới nhớ quan sát bin h đi thuộc tính không nhìn không biết nhìn một cái d ọ a cho giật mình ngoa tạo hai mươi triệu công kích năm trăm l i n triệu hp cái này tờ mở là quái vật gì a cái này kỹ năng liệt biểu đem ta ánh mắt đều xem tốn mỗi người đều là cường lược kỹ năng như vậy buột chúng ta cầm nhân mạng xếp thật hữu dụng sao chạy chạy cùng với nói các ầ m đ n loại chờ bin đi theo đuổi giết hắn tôi vẫn càng muốn chủ động xuất kích bởi vì nguyên tố thẩm phán kèm theo 75%, cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại sở dĩ là thích hợp nhất ra tay trước sử dụng pháp thuật không năm giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất theo pháp thuật cuối cùng một cái âm tiết hạ xuống một đoàn bạch quang trói mắt từ pháp trượng đỉnh cao lóng lánh mà ra tô tẫn chung quanh nguyên tố ba động nhất thời tăng lên sau một khắc một đạo mơ hồ vô cùng hư ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng tô tẫn hư ảnh nhìn qua cùng b í n thì không xê xích bao nhiêu nhưng cả người khí thế lại mạnh hơn bím thì không biết mấy bậc tô tẫn đem pháp trượng mạnh đến vung lên sau lưng hư ảnh theo mở hai mắt ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy áp từ hư ảnh trong cơ thể cấp tốc huyết tán ra dường như trầm miên đã lâu cự thú t h ứ c t ỉ n h trên chiến trường mọi người đều cảm giác trong lòng căng thẳng trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho nắm chặt liền hô hấp đều trở nên có chút gấp chỉ một thoáng trên bầu trời đột ngột xuất hiện một bả cựu thải lưỡi dao sắc bén lưỡi dao sắc bén mặc dù so sánh lại hư ảnh muốn rõ ràng rất nhiều nhưng là thấy không rõ chân thật gián dấp ta đại biểu nguyên tố thầm phán ngươi dường như phạm văn v ậ tối tam tiếng ngâm sướng từ hư ảnh trong miệm truyền da người thường nghe xong chỉ biết cảm giác hoa mắt cho mặt nếu như xa vào trong đó càng là sẽ trở nên thần kinh thất thường ngay sau đó một vệ đao sắc bén quang từ cựu thải lưỡi dao sắc bén lưỡi nhọn đạn g suất mang theo lấy lôi đỉnh chi thế hướng b ì n đi công kích đi h i u dọc đường không khí trực tiếp bị ánh đao cắt đao tốc độ của ánh sáng không phải hàng phạt tăng liền cồn phong đều ở đây đón ý nói hựa lần này công kích bỉn đi chú ý tới đến từ sau lưng công kích trong lòng mạnh đến nhảy vội vàng đưa tay phải ra đi đón đỡ bành bành đao sắc bén quang chúng mục tiêu b ỉ tay phải phát sinh cùng loại nổ tung tiếng oanh minh ánh đao không vào biển đi ra ở chỗ sâu trồng lưu lại một đạo sâu đầm với chảy 720-837 m ộ t cái đỏ thám thương tổn trị số từ biển đi đầu đỉnh chậm rãi phiêu khởi tô tẫn lần này công kích tuy là thanh thế to lớn nhưng tác dụng thực tế lại s á t thực hữu hạn l i ê n biển đi một phần trăm hp cũng không có phá hủy nhưng tô tẫn vốn là không muốn dựa vào nguyên tố thẩm phán tới đả thương hại nguyên tố xét xử tác dụng lớn nhất là cho địch nhân thi hành cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại hệ thống hạ cám tinh linh vương biển đi rơi vào cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại trạng thái đến tiếp sau bị pháp thuật thường tổn tăng thêm 75% hiệu quả duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu n g h e bên thai gợi ý của hệ thống t ô tẫn khẽ gật đầu muốn chiến thắng thực lực mạnh hơn chính mình gấp trăm lần thậm chí nghìn lần b ì n h đi t ô tẫn phải làm đầu c h ắ c đấy côn trùng nhỏ ngươi triệt để chọc g i ậ n ta ta sẽ nhường ngươi chết ở chỗ này b ì n h đi sắc mặt giữ tợn hướng t ô tẫn giận giữ hét hắc cám phá hư quyền một hồi minh mông hắc cám ba động đột nhiên từ bìn h đi tả quyền bên trên chuyền da màu tím đen của bạo điện quang dường như như sợi t ơ từ quyền hở ra tuôn ra đem nắm tay cấp tốc bao vây lại bin đi tả quyền trong nháy mắt biến thành mà q u y ề nhưng t tô ợ tôi vẫn quang từ a m ộ lúc bin đi ra quyền phía trước cũng đã dự phán tính sử dụng thiểm hiện thuật dịch chuyển vị trí đến rồi phía bên phải trăm mét vị trí bin h đi tả quyền mạnh đến hướng tôi tẫn nguyên lai vị trí công kích mà đến lại chỉ mệnh chung một đoàn không khí chương ba trăm ba mươi ba thần thoại cự long gió bạo long vương trúc phúc chương ba trăm ba mươi ba thần thoại cự long gió bạo long vương trúc phúc hệ thống ngươi sử dụng nguyên tố tụ tập học xong gió bạo long vương c h ú c phúc nên kỹ năng chỉ tồn tại ba mươi phút sau ba mươi phút sẽ tự động tiêu thất bên hai gợi ý của hệ thống làm cho tô tẫn nhữ mày gió bạo long vương trúc phúc từ tiết nhìn lên cái này không quá như là một cái tương tự với phong bạo chi nhãn như vậy loại hình công kích pháp t h u ậ t càng giống như là cường hóa hình pháp thuật t ô tẫn trợt đưa ánh mắt về phía pháp thuật dòng pháp thuật tin tức nhất thời đập vào mí mắt gió bạo long vương c h ú c phúc phong bạo hệ pháp thuật sở kỳ hiệu chủ động đến từ thượng cổ thần nói cự long gió bạo long vương c h ú c phúc có thể để cho c h ú c phúc giả thu được khó có thể đoán chừng lực lượng cường đại c h ú c phúc người toàn thuộc tính tăng phúc gấp m ộ ư ơ i lần sở hữu phong bạo hệ pháp thuật thương tổn năm trăm linh tốc độ di động năm trăm linh duy trì liên tục năm phút đồng hồ thuấn phát hình pháp thuật thời gian quật độ một trăm hai mươi giờ đồng hồ tiêu hao một trăm l i n điểm mp giá trị không tiêu hao nên kỹ năng không cách nào thăng cấp nhìn gió bạo long vương trúc phúc kỹ năng nói rõ tô tẫn đồng tử không khỏi mạnh đến c o rút lại thần thoại cấp cự long trúc phúc toàn thuộc tính tăng phúc gấp m ộ ư ơ i lần phong bạo hệ pháp thuật thương tổn tăng thêm gấp năm lần tốc độ di động tăng thêm gấp năm lần như vậy tăng phúc so với tô tẫn lần nút con bài chưa lật ác ma biến thân còn cường đại hơn bất quá nếu là muốn lành lặn phát huy ra cái này trúc phúc tác dụng phải sử dụng phong bạo hệ pháp thuật c ộ n thêm ngự pháp giả chức nghiệp kèm theo toàn thuộc tính pháp thuật thương tổn một trăm linh hiệu quả phong bạo hệ pháp thuật có thể tạo thành sáu trăm linh thương tổn so với tô t ậ n thời kỳ tột cùng hỏa diễm hệ pháp thuật thương hại tăng thêm cao hơn nên không hổ là thần thoại cấp cự long gió bạo long vương lực lượng sao làm cho truyền kỳ cảnh giới ta có có thể cùng b ì n h đi phân cao thấp lực lượng lực lượng như vậy mới xứng được xưng là thần linh vĩ l ự c a tô t ậ n tự lẩm bẩm hai mắt lóe ra hưng phấn màu sắc thần thoại cấp cự long gió bạo long vương là so với tô t ậ n trong túi đ e o lưng cự long tri hồn chủ nhân lôi đình cự long sin b è còn muốn cao một cấp tồn tại cũng so với truyền thuyết tri long ủ sở tạ cao hơn nhất cấp bậc đưa cho dư trúc phúc xứng đáng bất khả tư nghị đánh giá n à sau một khắc một đạo thương lam sắc thiệm điện đâm rách trên bầu trời lo lắng chiếu sáng chốc lát bầu trời tô tẫn trong mắt lóe lên mấy đạo lam bạch sắc điện quang khí thế trên người liên tục tăng lên thân thể chu vi nhất thời xuất hiện trận trận cùng bão sóng gió sóng gió bên trong còn có vô số đạo điện quang như ẩn như hiện trong thiên địa báo tác nguyên tố lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng phía tô tẫn tụ đến thanh thế tuy là to lớn nhưng so với phong thích phong bạo chi nhãn lúc thanh thế lại kém b ạ i phần mênh mông báo tác nguyên tố r ũ n g manh vào tô tẫn trong cơ thể tô tẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể chuyển tới từng đợt s u n g danh o cảm giác mạnh mẽ hệ thống ngươi bị gió bạo long vương c h ú c phúc toàn thuộc tính một phần trăm phong bạo hệ pháp thuật thương tổn năm trăm phần trăm tốc độ di động năm trăm phần trăm duy trì liên tục năm phút đồng hồ khi lấy được gió bạo long vương c h ú c phúc phía sau tô tẫn ma pháp công kích thuộc tính liền đạt tới một trăm hai mươi v đốt số này giá trị có thể nói quan kiếp trước tô tẫn không biết mấy trăm con phố. tuy là số này giá trị là ở tầng tầng cường hóa dưới mới xuất hiện nhưng là đầy đủ kinh người nếu để cho tôi tẫn lấy hiện tại cái trạng thái này lại phóng thích một lần nguyên tố thẩm phán như vậy thương tổn sẽ là trước đây gấp m ộ ư ơ i lần đồng thời bởi vì bín h đi rơi vào cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại trạng thái cái tổn thương này còn có thể tăng phúc bảy mươi năm không khách khí chút nào nói bây giờ tôi tẫn có ngạnh hám bín h đi lực lượng xem ra chiến đấu sách lược muốn đổi một cái lấy lực lượng của ta bây giờ không cần thiết còn giấu đầu lộ đôi đi kéo dài thời gian chờ bín đi sự phẫn nộ trạng thái tiêu thất còn không bằng vừa lúc đó giết chết hắn cảm thụ được trong cơ thể dư thừa cảm giác mạnh mẽ tô tẫn ánh mắt buộc phát lạnh lùng mặt không thay đổi nhìn trên mặt đất cự nhân bịn đi n ằ m trên đất bịn đi thấy tô tẫn tránh thoát chính mình hắc ám phá hư quyền cũng không cảm thấy b u ồ n b ự c trong cơ thể không ngừng xông ra phẫn nộ lực lượng làm cho bịn đi có chút tự cao tự đ ạ i bịn đi có lòng tin một quyền đánh bể tô tẫn vương giả huyết thống không nên ở ngươi loại người này trong cơ thể chỉ có ta mới xứng với như vậy huyết thống cảm thụ được tô tẫn trên người truyền tới nhà, nhà tuy áp bịn đi biểu tình trở nên có chút và mẹo tô tẫn huyết thống là hắc ám tinh linh vương đối với đồng đẳng cấp trở xuống hắc có thể suy yếu bọn họ thuộc tính đối với thực lực mạnh với mình hắc á m tinh linh lại là chỉ có nhàn nhạt uy áp hiệu quả cũng sẽ không mang đến thực chất tính mặt trái hiệu quả thời khắc này b ì n h đi lực lượng tầng cấp thượng tuy là áp đảo tô t ậ n bên trên nhưng là tránh không được sẽ phải chịu đến từ vương giả huyết thống uy áp như vậy uy áp mặc dù đối với b ì n h đi không tạo được bất luận cái gì mặt trái hiệu quả nhưng làm cho b í n đi thời khắc nhớ lại mình là một hàng giả cái hiện thực này điều này làm cho thực lực tăng vọt b í n đi càng thêm vẫn nộ đúng lúc này từng đạo sắc bén tật phong chi nhận ở tô t ậ n trước người đột nhiên xuất hiện tiếp lấy liền hướng b í n đi gào thét mà đến đây là tô t ậ n từ alin pháp sư tháp điện tàng bên trong học tập đến phong bạo hệ pháp thuật cơ sở thương tổn hơi thấp chỉ có một trăm năm mươi phần trăm nhưng thắng ở là thuấn phát hình pháp thuật đồng thời tốc độ phi hành rất nhanh hiu hiu hiu liền không khí đều bị này đạo phong nhận cho c ắ c da phát ra trận trận âm bạo thanh màu xanh biết phong nhận trong trước mắt liền đi tới bỉn đi trước người tổng cộng năm đạo phong nhận xem ra là nhất sơ cấp tật phong chi nhận chỉ bằng loại đẳng cấp này phong nhận cũng muốn đục lỗ phòng ngự của ta sao b ì n đi chẳng đáng cười tùy ý đem hai tay để ngang trước ngực bày ra phòng ngự tư thế hắn thậm chí cũng không muốn sử dụng phòng ngự kỹ năng t ô t ậ n thấy thế không khỏi lắc đầu khoe miệng hơi hướng về phía trước vung lên xem ra phẫn nộ trạng thái đại biên độ chế trụ b ì n đi lý trí làm cho b ì n đi trở nên có chút tự đại bất quá dạng này cũng tốt làm cho t ô t ậ n đối với chiến thắng b ì n đi n ắ m chặt lại thêm mấy phần bành bành sắc bén phong nhận giống như một tay cầm tiểu lưỡi kiếm sắc bén đánh vào bỉn trên cánh tay phát đạo đạo tiếng gầm d ấ tiếng b ì n h đi cứng rắn trên da nhất thời nhiều hơn năm đạo sâu cạn không đồng nhất vết chảy vết chảy bên trên còn lưu lại nhàn nhạt báo táp chi lực phong nhận mang tới cự đại lực đánh vào làm cho b ì n h đi trực tiếp lui về sau mấy bước hai chân trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo sâu đầm vết chảy một cái đỏ thám tổn thương thương tổn chữ a số từ b ì n h đi đầu đỉnh chậm dai phiêu khởi một ư ơ i một triệu trực tiếp mang đi b ì ể n đi hai phần trăm hp mưa cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại hiệu quả phong nhận thương tổn tiến thêm một bước chiếm được t h ă phúc cái gì biển đi mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc dường như không thể tin được phong nhận uy lực hàn đôi với mình phòng ngự rất có tự tin chính là bởi vì có tự tin cho nên mới phải đối với phong nhận tạo thành thường tổn cảm thấy kinh ngạc loại trình độ này công kích tuyệt đối không phải thông thường phong nhận có thể tạo thành còn không đợi bín đi quá nhiều suy nghĩ tô tẫn vòng kế tiếp công k í c h tới chương ba trăm ba mươi b ố p h o n g ngự mạnh nhất tả long chi hộ tống k h i ế p sợ chơi chương ba trăm ba mươi b ố p h o n g ngự mạnh nhất tả long chi hộ tống k h i ế p sợ chơi lôi điện bao tác hủy diện tật phong đạn long quyền phong từng cái cường lực phong bạo hệ pháp thuật từ tô tẫn trên tay phong thích ra ngoài tô t ậ n giống như là một trận sở hữu vô hạn đạn dược xuống máy đang ở không kiêng nể gì cả phát tiết cùng với chính mình l ử a giận những thứ này đều là tô t ậ n từ ạ l i n h trong pháp sư tháp lấy được pháp thuật cùng trước đây thả ra tật phong chi nhận giống nhau đều là đẳng cấp không cao pháp thuật nhưng thắng ở ngâm sướng thời gian ngắn đây cũng tính là sở hữu phong bạo hệ pháp thuật đặc điểm từng cái đỏ thám thương tổn chữ số từ bỉn đi đầu đỉnh không ngừng mà phiêu khởi bỉn đi hp đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống cộng thêm phía trước tổn thất hp bỉn đi lúc này lượng máu chỉ còn lại có bốn năm mà hết thể này chỉ phát sinh ở mấy hơi thở g i bạo long vương trúc phúc mang cho tô t ậ n tăng phúc độ mạnh yếu có thể thấy được lốm đốm nhưng phát ra tính tuyệt đối then chốt tác dụng vẫn là vô hạn hỏa lực nếu là không có vô hạn hỏa lực mang tới kết xù làm lệnh giảm bớt cùng ngâm sướng giảm bớt tô t ậ n là tuyệt đối không cách nào đánh ra như vậy nổ tung thương tổn Dầm dầm dầm minh mà Thêm thợm, ba. Lên. Bình đi bị bại oanh phía đang ta sao? Tiếng tiếp tô tận tục trước thực liên đi liên lui. lại giấu cũng không ngừng văng lên, công đánh còn hận nhìn không lên gây kích lực. Là ở xôi trào mãnh liệt tinh lực dường như sóng chiều vậy từ biển đi trong cơ thể tuôn ra tà long chi hộ tống biển đi trong mắt u quang loại lên n g ê n mông hắc cá nguyên tố hỗn loạn huyết khí nhất thời hội tụ đến trước người sau một khắc một đạo hữu hắc phát sáng cự đại tấm thuẫn tròn đột nhiên xuất hiện ở giữa không t r u n g trên tấm thuẫn miêu tả lấy huyết hồng sắc thần bí văn lộ đem biển đi bảo vệ tấm thuẫn thể tích phi thường lớn đủ để đỡ được tự nhiệm nhất phương hướng sở hữu công kích dầm dầm, dầm. tô tẫn phía sau công kích toàn bộ đánh vào đen nhánh trên tâm chắn đều không ngoại lệ đều bị chống cản lại b ấ tấm quá cái vấn n hộ bạch thuẫn giá trị tốc độ khôi giá là người lớn nhất hp hai mươi đồng thời mỗi giây đem khôi phục năm lớn nhất hộ thuẫn giá trị cái khiên có thể chống lại bất luận cái gì loại hình thương tổn chỉ cần đơn lần thừa bị thương trị số thấp hơn lớn nhất hộ thuận giá trị cái khiên sẽ vẫn tồn tại t h u ậ n phát hình pháp thuật thời gian cột độ 12 giờ đồng hồ tiêu hao lớn nhất hp 20%. cứ việc thấy không rõ đen nhánh cái khiên đỉnh phong bạch s á t hộ thuận đáng giá trị số nhưng tôi tẫn cũng có thể thôi chắc ra được Tà tống, thuận trị nhất nhất triệu, Tà tống, thuận giá trị đối còn lại người chơi mà Long lớn lớn Long căn bình định Bình giá Chi cứ Chi hộ hộ HP HP hộ hộ đi đi ra. vì 500 sở dĩ, nhưng đối với thời khắc này tô t ấ n mà nói cũng không phải là không thể giải quyết sự tình mười mấy cường lực pháp thuật xuống phía dưới liền có thể đục lỗ cái này h ộ thuẫn nhưng tà long chi hộ tống cái thứ hai hiệu quả nhưng có chút khó xử để ý muốn phá hư cái khiên tạo thành đơn lần thường tồn phải cao hơn lớn nhất hộ thuẫn giá trị cũng chính là một trăm i triệu bằng không cái khiên sẽ vẫn tồn tại nói cách khác bin h đi chính là dùng một phần năm hp trao đổi một cái tương đồng trình độ h ộ thuẫn chỉ cần cái này hộ thuẫn không bị đánh vỡ là có thể vẫn bảo hộ bin đi thời khắc này tô tẫn nếu là muốn chế tạo đơn thể một trăm triệu thương tổn chỉ có thể dựa vào cầm trú ở danh xưng đại cấm kỵ pháp sư giá trị dưới các cấm chú thương tồn phải nhận được gấp đội mặc dù bây giờ phóng thích phong bạo hệ pháp thuật có tổn thương cực lớn thêm được nhưng ta không có gió bạo hệ cấm chú nguyên tố tụ tập không nhất định sẽ cho ta ngẫu nhiên xuất man ý kỹ năng đi ra sở dĩ tốt nhất dựa vào nguyên bản là có thể sử dụng cấm chú tuy là chức nghiệp ván khuôn cải biến phía sau hỏa diễm hệ pháp thuật tổn thương thêm được giảm xuống không ít nhưng là hay là ta hiện nay tăng phúc trình độ mạnh nhất pháp thuật nói như vậy để lại cho ta tuyển trạch chỉ có ỷ sở tạ chi nổi giận t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe trong lòng cấp tốc có đáp án nếu không phải trước đây học xong trần thế h ữ n lưu làm cho tập được cấm chú cùng thần thuật số lượng đạt tới mười do đó giải tỏa cấp độ sử thi danh sưng ơ đại cấm kỵ pháp sư t ô t ấ n lần này còn muốn tổn thương không ít suy nghĩ đại cấm kỵ pháp sư truyền kỳ cấp danh sưng đeo hiệu quả thi triển c ấ m c h ú thần thuật lúc sẽ được một trăm phần trăm thương hại tăng thêm bị động hiệu quả một ngươi có thể học được tùy ý thuộc tính c ấ m c h ú bất kỳ cái gì tín ngưỡng thần thuật bị động hiệu quả hai ngươi sở hữu có thể xem cấm kỵ văn tự năng lực hiện nay nắm giữ c ấ m c h ú thần thuật số số lượng mười danh s ư ơ n g thăng cấp cần c ấ m c h ú thần thuật nắm giữ số lượng hai mươi đại cấm kỵ pháp sư kèm theo hiệu quả tạm thời không để bình đi khoe miệng vung lên v ẹ đắc ý độ cong trận hướng phía t ô tẫn chỗ ở vị trí mạnh đến gia quyền bất quá lần này bình đi công kích và phía trước có bất đồng rất lớn lần này bình đi lạ ra s o n g quyền tà long b ạ o l i ệ t quyền hát k á m phá hư quyền từng đợt vô cùng mênh mông lực lượng đột nhiên từ bình đi s o n g quyền tuôn ra bình đi s o n g quyền trong nháy mắt biến đến đen nhánh không gì sánh được giống như là dắt lên một tầng đen nhánh vỏ kim loại hiu kèm theo không khí bị phá vỡ thanh â m bình đi s o n g quyền mang theo lấy không gì sánh được mạnh mẽ lực đánh vào hướng phía t ô tẫn doanh kích mà đến t ô tận thấy thế không có nửa phần do dự lập tức xoay người thiệm hiện thuật hưu qua n ảnh tiềm thức tô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở ngoài trăm thức không trung tránh thoát bịn h đi hưu quyền công kích bất quá như thế vẫn chưa đủ bịn h đi lần này phạm vi công kích so với trước kia lúc công kích lớn hơn nhiều lắm vẹn vẹn một cái thiểm hiện thuật không cách nào thoát ly phạm vi công kích mới thoát ly hưu quyền bóng ma bao trùm tô t ấ n nhất thời bị tả quyền bóng ma bao trùm tô t ấ n thậm chí có thể cảm nhận được một hồi mạnh mẽ quyền phong ở trên gương mặt của mình vội qua cố k ỹ trọng thi thiểm hiện thuật không có nửa phần dừng lại tô t ấ n trực tiếp dùng hết một lá bài tẩy hưu tô tẫn thân hình lần nữa tiềm thức nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh tho tôi tẫn cùng bín đi giao thủ phát sinh ở trong n g á y mắt nhưng đặc sắc trình độ cũng là dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả điểm này từ quan chiến người chơi trên mặt d ạ i r a biểu tình là có thể nhìn ra được chương ba trăm ba mươi lăm thần kỹ phục chế b á t đại đem nhất tể chúng tôi chương ba trăm ba mươi lăm thần kỹ phục chế b á t đại đem nhất tể chúng t ô ta vừa rồi hướng b ộ t khởi xướng công kích mười lăm giới xạ kích mới tạo thành ba giờ thương tổn cho tàn đại thần thương hại kia ta quả thực xem không hiểu cái này chính là cho tàn đại thần lực lượng sao dĩ nhiên có thể cùng thế giới m ộ đánh tương xứng thực sự là quá kinh khủng ta rốt cuộc biết vì sao chúng ta thú nhân trận doanh đánh không lại nhân loại trận doanh có người này ở chúng ta lại đánh cả đời cũng không có bất kỳ hy vọng nghiên ép nờ ở cờ nghiên ép ngoạn gia thế giới buôn c ư nhiên cùng cho tàn đại thần c à n g đấu lực lượng ngang nhau cho tàn đại thần thực lực chân thật đã đến mức nào hắn không phải mới chỉ có cấp tám mươi năm sao đây không phải là mới qua hơn một tháng sao vì sao chúng ta đã bị bỏ qua rồi dài như vậy khoảng cách l i ê n cho tàn bối ảnh cũng không nhìn thấy xem cuộc chiến người chơi nhóm phát sinh không đồng ý vị than t h cứ việc tâm lý hoạt động mỗi người không giống nhau nhưng đối với tô tận thực lực không ai còn dám nhắc tới ra nghi vấn nói đùa có thể cùng thế giới bột đánh tương xứng cân sức ngang t à i người chơi cùng còn lại người chơi đã hoàn toàn không phải cùng một cái tầng cấp tồn tại hiện tại nhảy ra đi nghi vấn tô t ấ n thực lực không phải dừng bút là cái gì nam trên bầu trời tô t ấ n dựa vào cố k ỹ trọng thi phòng chế thiểm hiện thuật nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát pin đi công kích nhìn pháp t h u ậ t trong lịt đã tiến nhập làm lệnh trạng thái cố k ỹ trọng thi tô t ấ n không chút do dự đưa, đưa nó lên tới mãn cấp hệ thống có hay không tiêu hao mười điểm, điểm kỹ năng để thăng cố ký trọng thi đẳng cấp đến cấp m ư ơ i là t ô tẫn xác nhận trong n a y mắt điểm kỹ năng nhất thời từ sáu mươi ba điểm biến thành năm mươi ba điểm bất quá t ô tẫn không chút nào không nỡ theo t ô tẫn thực lực và không cấp bậc đề thăng có rất ít pháp t h u ậ t có thể giống như cố ký cho thi như vậy thật chặt đuổi kịp t ô tẫn bước chân hơn nữa ở chiến đấu kế tiếp chung t ô tẫn rất có thể biết thập phần ý lại với cố ký cho thi mang tới pháp t h u ậ t phục chế chính là mười điểm điểm kỹ năng là có thể đổi nhiều như vậy hồi báo t ô tẫn tại sao có thể có đau lòng đạo lý lên tới cấp mười cố ký cho thi tên biến h à n h phục chế kỹ năng ủy còn xảy ra so với biến hóa lớn từ lương đạo hư huyện ám ảnh biến thành lưỡng đạo ngưng thật rất nhiều thân ảnh hiệu quả cũng xảy ra so với biến hóa lớn phục chế sơ kỳ hiệu chủ động phục chế pháp thuật dòng tùy ý pháp thuật hiệu quả là nguyên pháp thuật một trăm năm mươi phần trăm cùng nguyên pháp thuật phân biệt tính toán thời gian cột đồ này pháp thuật không cách nào phục chế c ô m g chú t h ầ n t h u ậ t thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ ồ tám một sáu dây tiêu hao hai nghìn không điểm pháp lực giá trị không tiêu hao nhìn kỹ năng văn bản nói rõ t ô t ấ n thỏa mãn gật gật đầu cố kỹ trọng thi không đúng hiện tại hẳn là gọi nó là phục chế phục chế hiệu quả rõ ràng so với cố ký trọng thi h i ế u thắng cục hạn tính cũng không có cố k ỹ trọng thi đại ngươi lai、like, cố k ỹ trọng thi chỉ có thể phục chế trước một cái sử dụng qua kỹ năng cũng không thể giống như phục chế tùy ý như vậy t u y ể n trạch phục chế xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ để cho tô t ấ n chiến thuật biến đến càng thêm linh hoạt chủ động lúc này một hồi đến từ bín đi tiếng gầm gừ ở tô t ấ n vang lên bên h a y đáng chết côn trùng lại dám trêu cho ta ta sẽ nhường ngươi chết rất xấu xí bắt đại đem cho ta vây quanh hắn hạn chế lại hắn di động bín đi hai mắt phút lửa đối với tô tẫn dễ dàng như thế liền tránh thoát chính mình công kích cảm thấy tức giận dị thường nhưng hắn cũng biết cái này là bởi vì mình tự đại dáng duyên cớ hình thể khổng lồ tuy là mang đến không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng nhưng là làm cho b í n đi năng lực hành động biến đến thập phần chậm chạp nếu như không có tất trúng loại hình kỹ năng muốn đánh tới tô tẫn không thể nghi ngờ là người xin nói ngộng bất quá b í n đi rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp giải quyết đó chính là lấy nhiều đánh ít làm cho bát đại phải đi hạn chế tô tẫn di động như vậy b í n đi thì có cơ hội công kích được tô tẫn sau đó một quyền mang đi hắn、3333. Tám đ bác đại đem hành động cũng không có bất kỳ cản trở tô tẫn thấy thế như cũng duy trì lạnh nhạt biểu tình thậm chí còn có chút muốn cười cái g i a hòa này chẳng lẽ là thuốc thủ chịu trói rồi sao không biết ta cảm giác hắn hẳn còn có con bài chưa lật không có sử dụng đại gia cẩn thận một chút q u ả n hắn nhiều như vậy mệnh lệnh của bệ hạ phải chấp hành chúng ta chở một hồi cùng tiến lên không tin hắn còn có thể nhảy ra cái hoa tới bác đại đem cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó không hẹn mà cùng gật đầu sau một khắc tám đạo bóng người đen nhánh liền hướng lấy tô tẫn manh phát mà đến giống như đến từ man hoang đói bụng rác thú muốn một hơi thở nuốt trọn tô tẫn b ì n h đi tinh hồng hai mắt cũng đang vững vàng tập trung vào tô t ấ n vị trí hắn đang chờ đợi tô t ấ n sử xuất dịch chuyển vị trí kỹ năng sau đó thừa dịp tô t ấ n kỹ năng chân không kỳ khởi xướng công kích tranh thủ một kích bị mất mạng trước có lang sau có hổ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tô t ấ n lúc này lâm vào trước nay chưa có tình cảnh nguy hiểm một nước vô ý sẽ gặp đầy bàn đều thua cho tàn đại thần chạy mau a bị vây lại nhất định phải chết con mẹ nó chín cái đánh một cái đám người kia quả thực không nói v à đức nếu như chúng ta có thể giúp thì tốt rồi cũng không trở thành giống như bây giờ chỉ có thể vây xem trên mặt đất rất nhiều quan chiến ngoạn gia tâm cũng đều bị nói lên từng cái trận to hai mắt nhìn chằm chặp không c h u n g tô t ấ n rất sợ bỏ lỡ cái gì tỉ mỉ bất quá ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là tô t ấ n cũng không có làm ra bất luận cái gì né tránh cử động liên pháp trượng đều chẳng muốn nâng một cái tô t ấ n lần này dáng dấp làm cho không ít người chơi đều cảm thấy thập phần n g h i hoặc có người thậm chí cho rằng tô t ấ n đã bỏ đi chống lại chuẩn bị thuốc thủ chịu c h ó i có thể tiếp nhận xuống tới phát sinh một màn sáng ngủ sở hữu ngoạn gia ánh mắt chỉ thấy tô tẫn hai tay ô ngực hướng về phía hư không chậm rãi nói ra hai chữ quỳ xuống và n h và n h anh tô t ấ n vừa dứt lời bầu trời âm trầm liền vang lên mấy đạo tiếng sấm thương lam s ắ c t h i ể m điện chiếu sáng toàn bộ chiến trường sau một khắc trên bầu trời bỗng nhiên cùng phong gào thét tô t ấ n trên người cái kia có dấu phức tạp phù văn hắc bảo nhất thời dường như cờ xí vậy bay phất phối ở điện quang làm nổi bật dưới uy phong lấm lấm tô t ấ n phảng phất một vị tới từ viễn cổ vương giả chỉ một thoáng một c ố khó có thể tưởng tượng khổng lồ uy áp từ tô t ấ n trong cơ thể hiện lên mà ra hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển đi đứng n u i chịu xào chính là bát đại đem một c ỗ xuất xứ từ linh hồn căn trùng từ huyết mạch kinh sợ cảm giác từ bát đại đem trong lòng dâng lên để cho bọn họ lập tức ngừng đối với tô tẫn đánh bất ngờ ngay sau đó đầu gối của bọn hắn phảng phất không bị khống chế một dạng bắt đầu kịch liệt run r à y hai vai của bọn hắn bên trên đều tựa như xuất hiện một đôi bàn tay vô hình n à y đôi đại thủ đang chậm rãi dùng sức khiến cho thân thể của bọn họ chìm xuống phía dưới không có dấu hiệu nào hát cám tinh linh quân đoàn bát đại đem sáng lập quá vô số chiến tranh thần thoại tám gã truyền kỷ cấp tường giả dồn dập quỳ g i ả xuống tô tẫn trước mặt chương ba trăm ba mươi sáu nôn xuất phát tù chương ba trăm ba mươi sáu ngôn xuất pháp ủy điên cuồng b ì n h đi phá một màn này hình ảnh phát sinh trong nháy mắt thế cho nên mọi người đều không có phản ứng kịp mới vừa rồi còn hùng hổ chuẩn bị cầm xuống tô tẫn bắt đại đem lúc này lại giống như nô buộc vậy quỳ d ạ p xuống tô tận trước mặt trên mặt mang kinh hãi cử túc luôn cuống biểu tình cả người run rẩy tư thái hèn mọn cực kỳ giống hướng thượng vị giả quỳ lẽ nô lệ cái này đây là chuyện gì xảy ra vì sao chúng ta biết không bị khống chế quỳ xuống loại này làm người ta hít thở không thông cảm thụ thiên nhân loại này rốt cuộc là người nào một điểm lực lượng đều phóng thích không được vũ khí của ta đều nói cho ta nó đ a n g sợ run rẩy đến từ linh hồn không đúng là đến từ huyết mạch người này huyết thống tuyệt đối không phải nhân loại quỳ dưới đất bát đại đem tâm tư dị biệt nhưng chúng nó đều đều không ngoại lệ đối với tô tẫn sinh ra sợ h ã i tâm tình cái này không quan hệ thực lực chỉ là bởi vì tô tẫn là thế hệ này chân chính hắc á m tinh linh vương đế vương giận d ữ thây người nằm xuống trăm vạn tại chủng tộc vương giả trước mặt người thường ngay cả hô hấp quyền lợi đều sẽ bị hạn chế đối với thực lực mạnh với mình m ì đi tô tẫn huyết thống kèm theo vương giả a i không được uy hiếp tác dụng nhưng đối với thực lực và chính mình t r a n h lệch không bao nhiêu thậm chí còn yếu mấy bậc bát đại tương lai nói từ tô t ậ n trong cơ thể tản mắt ra vương giả oai so với hồng thủy manh thu đều còn kinh khủng hơn gấp mười lần bởi vì hồng thủy manh thu có lẽ sẽ phá hủy thân thể của bọn nó nhưng tuyệt đối phá hủy không được tinh thần của bọn nó cùng ý chí nhưng vương giả oai lại có thể làm cho bát đại đem từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi thăng không lên chống cự tâm tư cái gọi là khí phách vênh váo cũng có loại này ý tứ chiến đấu còn chưa đánh bát đại chấp nhận đã đánh mất sức chiến đấu năm Xôn xao. nhìn quy dạp xuống tô t ấ n trước mặt bát đại đem trên mặt đất vây xem người chơi một mảnh xôn xao không có ai sẽ nghĩ tới tô t ấ n vậy mà lại lấy bá đạo như vậy như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức tới ứng đối bát đại đem vây công đối với n ở tờ cờ nói quỳ xuống trước đó loại chuyện như vậy cũng không phải là không có người chơi trải qua chỉ bất quá làm như vậy người chơi trừ bỏ bị cho rằng có chú u n g bị ưu ở ngoài còn có thể bị n ở tờ cờ hung hăng giáo dục một trận đánh cho một trận là không tránh khỏi độ hảo cảm cũng sẽ trong nháy mắt thanh linh thậm chí biến thành số âm nếu như chọc phải quyền cao chức trọng nờ tờ cờ còn có thể bị bắt vào đại lao hào hào cải tạo một ph có thể giống như tô t ậ n như vậy ngôn x u ấ t phát ủy cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại chỗ người chơi nhóm đều không biết tô t ậ n trong cơ thể huyết thống nội mạc chỉ cho rằng tô t ậ n nắm giữ nào đó kỳ kỳ quái quái pháp thuật có thể để cho địch nhân trong nháy mắt quỳ xuống mất đi sức chiến đấu trong lúc nhất thời tiếng thán phục liên miên không dứt mà vang lên ngoa tạo cái này pháp thuật cũng quá nở mở nghịch thiên a trực tiếp để cho địch nhân quỳ xuống cái gì thuộc tính huấn luyện viên ta muốn học cái giỏ không đúng ta muốn học cái này cái này pháp thuật bức cách cao đến quá đáng nếu như ta học xong gặp mặt để người khác quỳ xuống tiêu nở、mở. t mặc dù là giả hắc cám tinh linh vương nhưng bỉn đi cũng biết một chút liên quan tới hắc cám tinh linh vương sự t ì n h hắc cám tinh linh vương đối với thực lực không cao cho hắn hắc cám tinh linh có tính tuyệt đối áp chế năng lực bằng vào huyết mạch h u y áp là có thể để cho địch nhân mất đi năng lực chiến đấu biến thành nhuyễn chân tôn sợ vãi hà bất quá đối với thực lực cao hơn hắn hắc cám tinh linh vương giả v a i sẽ mất đi loại này áp chế năng lực nhưng bất luận thực lực cao thấp thông thường hắc cám tinh linh ở nhìn thấy hắc cám tinh linh vương lúc đều nhất định sẽ sản sinh tim đập nhanh cảm giác đây cũng là vì sao bỉn h đi có thể chỉ dựa vào một lần đối diện cũng biết tô t ấ n cùng tháp tu tư quan hệ không cạn trong ngày thường bỉn h đi đều dựa vào cấp độ sử thi cấp bậc áp chế để cho thừa hắc á m tinh linh thần phục với hắn bây giờ nhìn thấy tô tẫn bằng vào huyết mạch là có thể thoải mái mà làm được điều này bỉn đi không khỏi sinh t ô tẫn sở triển hiện liên quan tới h a cám tinh linh vương toàn bộ lực lượng đều là bỉn đi tha thiết ước mơ đ ổ vật ghê tởm tiên trộm giáng thiết đi thuộc về ta huyết thống ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh bỉn đi hai mắt hiện lên một đạo tinh hồng màu sắc biểu tình biến đến không gì sánh được điên cuồng lúc này bỉn đi lý trí gần như về không ý thức toàn bộ đều bị phẫn nộ tâm tình n ắ m trong tay ngay sau đó bỉn đi không để ý còn quý gối tô tẫn trước mặt bát đại đem hướng phía t ô tẫn chỗ ở vị trí hung hãn ra quyền tan biến đà kích sau một khắc sâu thảm ảm đạm hắc quang từ bỉn đi hữu quyền bên trên hiện lên mà ra bỉn đi cái kia bị đen nhánh quang man phản phất một khối đến từ vực sâu h á c d i ệ u thạch tản ra sâu kín h á c quang vê a n g vê a n g vê a n g cùng loại âm bạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên chỉ là từ b i n h đi h ư u quyền tràn đầy tản ra ngoài quyền phòng liền trực tiếp kích phá không khí bốn phía liền không gian đều trở nên có chút không vững chắc lớn như vậy chiến trường vào thời khắc này cũng giống là xảy ra một hồi tiểu hình địa chấn tương thành cửa thành kiến trúc hải cốt đều ở đây chấn động đứng ở bốn phía người chơi cũng dồn dập điều chỉnh cùng với chính mình lối đứng để ngừa ngã sắp xuống đây hết thệ đều chỉ là bởi vì biển đi một cái nho nhỏ sốc lực động tác nếu như chư thần lê minh không phải toàn bộ tin tức v o n g du mà là cũ kim dc v o n g du lúc này ngoạn g i a màn hình hiện đang kịch liệt lay động tô tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại trong lòng cảnh linh đại tác hắn có thể nhìn ra được bin đi lúc này vẫn còn ở x ú c lực chân chính công kích hẳn là còn cần thời gian bất quá chỉ là x ú c lực khí thế cũng đã kinh khủng như vậy d ọ người như vậy chân chính uy lực công kích đến cùng được có bao kinh người như vậy công kích uy lực không thể đo tuyệt đối là phạm vi hình thương tổn kỹ năng cái ra hòa này là dự định bông tha cái này tám cái tướng lĩnh sinh mệnh rồi sao thật là thẳng điên Nhìn b tôi cái kia bộ tẫn thân l ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bầu trời bay đi giống như một phát đột một từ mặt đất mọc lên trùng tiên hỏa tiễn lúc này tả hữu còn có dưới cũng không là rất tốt đảo sinh phương hướng chỉ có hướng về phía trước mới chỉ có tương đối an toàn đang ở tô tẫn cùng mặt đất đã kéo ra cự ly năm trăm mét lúc bỉn đi ra quyển chương ba trăm ba mươi bảy làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối lực phá hoại hết chương ba trăm ba mươi bảy làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối lực phá hoại hết tất cả đều quỳ giảm xuống cái này không thể địch nổi lực lượng trước mặt a bốn bin đi h é t lớn một tiếng cả người khí thế như ngồi trung hỏa tiên trà sắt mà tăng lên tan biến đà kích đang ở bin h đi nắm đấm vung ra ngoài cũng trong lúc đó cả phiến bầu trời trở nên không gì sánh được c âm trầm một hồi dâng trào đến không cách nào nói năng lượng ba động tại trong hư không ầm ầm nổ bể ra tới o ngong o n g sóng gọn hình dáng năng lượng ba động như là sóng nước hướng bốn phía khuếch tán không gian bốn phía lại cũng chịu đựng không được như vậy năng lượng c u ầ n bạo trung kích xuất hiện từng đạo giống mạng n ệ n vết rách vô tận năng lượng tiếp tục hướng về bốn phía tịch quyền không biết có phải hay không là bởi vì biển đi rơi vào phẫn nộ trạng thái duyên cớ cổ năng lượng này dị thường c u ầ n bạo giống như là một thanh sắc bén kiếm hai lưới công kích biến đến chẳng phân biệt được n ư ờ i ta trước hết bị đợt công kích vừa đến chính là còn quỷ dưới đất bát đại đem cực kỳ công kích tính hát sắc u quang trong phút chốc đem bát đại đem vào quanh bá khỏa giống như một bao quanh đen nhánh nước bùn sẽ bị bọc lại bát đại đem cắn vớt sạch sẽ cái này đây là vật gì v ậ hạ tại sao muốn công kích chúng ta vậy hạ mau cứu ta bát đại đem tiếng cầu cứu ở ưu quang bên trong vang lên trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cũng khó hiểu bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến ngày xưa quang cổ chi thần thống hạ sát thủ nhưng bín đi đối với lần này lại ngoảnh mặt làm ngơ một đôi mắt đỏ như cũ nhìn chằm chặp bay lên trên tô tẫn không chút nào bận tâm bát đại đem sinh tử ở bát đại đem tuyệt vọng trong tiếng kêu ờ bị ưu quang biến đến không gì sánh được thâm thúy oanh bành như là bom n ổ tiếng a n h minh không ngừng mà vang lên Tám thám t cái đỏ h ư ơ ngay tổn trị số từ trong bát t không bị số hư phiêu khởi HP h đại biểu bát đại đem n không. h sau đó thâm thụy hữu quang mang theo lấy cuồng bạo vô cùng năng lượng tiếp tục hướng phía bốn phía lan tràn mấy đạo h u quang tại đồng nhất thời gian hướng phía tô tận đánh tới phản phất từng cái đến từ vực sâu độc xạ cũng may tô tẫn tốc độ di động ở bao t á p nguyên tố cùng gió bạo long vương trúc phúc cường hóa dưới tăng vọt tiếp cận gấp m ư ơ i lần đạt được một cái ở còn lại người chơi t h o t nhìn thập phần mức độ khó tin b à n g không tô tẫn rất có thể biết ngày đầu tiên bị vũ quang c ă n mướt hiu hiu hiu tô tẫn thân thể trên không trung nhanh chóng xuyên toa tựa như một máy vận chuyển tốc độ cao phi hành cơ khí người bình thường mắt thường căn bản thấy không rõ lúc này tô tẫn thân ảnh chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ không rõ quy tích nhìn phía sau đổi tới cùng không thôi hát cá v u quang tô tẫn chân mày hơi như bắt đầu lần này công k í c h chẳng lẽ là tất chúng hình không đúng kỹ năng trong thuyết minh không có điều này xem ra là bởi vì kỹ năng phạm vi quá lớn duyên cứ vô luận như thế nào trước tiên cần phải chạy trốn tới một cái an toàn vị trí mới được t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng chợ sử dụng thiểm hiện thuật cùng phục chế tăng nhanh tốc độ phi hành quả nhiên l à m tô t ậ n đi tới cách xa mặt đất ba nghìn m mở trời cao thời điểm sau lưng mấy đạo hát sắc gu quang liền ngừng truy đuổi b ư ớ c tiến mà đúng lúc này trên mặt đất xảy ra một lần không cách nào diễn tả bằng nôn từ nổ lớn năm thời gian trở lại mười giây phía trước cũng chính là bát đại đem mới bị miễu sát thời điểm cái này bột nhân sắp đặt điểm mê a ngoan cư nhiên ngay cả người mình đều giết cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là gần vua như gần gọn sao cái này phía sau biết không phải quyền lực đầu đá trên a cảm cái thấy nghĩ nhiều, cái này ngươi õ ràng chính là chính giết rồi. bột i đ rồi. đại chiêu Bột thở đây là phóng đại chiêu sao? Nhìn qua cũng qua qua sao? mặt ở kinh giống Cái tại chiều tới cùng Thượng như đạn nhau. này đen quăng chúng Trên hát Chờ chút. tạc A. sao ta bay một e bạo màu làm m à? Trên mặt đất người chơi vào thời khắc này rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp nhất thời biến đến dối loạn lên không ít người chơi rốt cuộc ý thức được b i n h đi lần này công kích tuyệt đối không phải chuyện đ ù a không lại giống như là phía trước như vậy tiểu đạ tiểu nháo không làm được bọn họ đám này vây xem còn chúng cũng sẽ phải chịu lệ lụy không đến hai cái hô hấp võ thuật mới vừa rồi còn gắt gao r ử a chung một chỗ người chơi nhất thời tan tác như chim ông dồn dập hướng phía bên trong thành chạy đi nhưng bọn hắn cũng không có tô tẫn như vậy có thể nói nghịch thiên tốc độ di động cùng di động năng lực căn bản tránh không khỏi hữu quan g công kích chỉ một thoáng hữu、UH、hát quan g mang đem sở hữu người chơi đều ba phủ xong đời xong đời muốn chết ta nhớ được vừa rồi cái k i a tám cái ra hỏa chính là bị hãm hại quan g ba phủ sau đó nổ chết chúng ta cũng sẽ dạng này phải không vì sao cho tàn đại thần có thể né tránh chúng ta liền tránh không thoát công kích đâu bộ này giờ lờ cờ độ khó vì sao khó như vậy cái này làm người tuyệt vọng cảm giác vô lực cũng quá chân thật ta cái kia dường như rơi vào nước bùn bên trong cảm giác vô lực từ mỗi vị ngoạn gia đáy lòng dâng lên nhộn nhịp cảm giác tuyệt vọng nhất thời tràn ngập tại chỗ có ngoạn gia trái tim sau một khắc sâu t h ẳ m hắc quang ẩm ẩm nổ tung thành phiến tinh hồng thương tổn trị số liên tục không ngừng mà từ ngoạn gia đầu đỉnh phiêu khởi ở kinh khủng như vậy thương tổn trước mặt người chơi cái kia gầy còm hp trực tiếp bị thanh không hào quan g tán đi trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một cổ lại một cổ thi thể đại thể đều là các đại trận doanh ngoạn a thi thể thậm chí còn có hắc á m tinh linh quân đoàn binh lính thi thể bị bị công k biết phạm vi công kích bên trong tất cả sinh vật vô luận là vốn là ở trên tường thành chống đỡ xâm lấn nhân loại trận doanh người chơi vẫn là đến tiếp sau gia nhập vào chiến trường còn lại trận doanh người chơi thậm chí là cái gọi là người một nhà h á cám tinh linh quân đoàn vào giờ khắp này đều tổn thất nặng nề trong ngày thường nguy nga cao ngất tường thành nhưng bây giờ biến đến tổn hại bất ham cực kỳ giống tô tẫn từng chứng kiến một ít cổ đại thành thị di tích trong tường thành sân thành nội cũng rất khó tìm lại được một cái nhà hoàn hảo kiến trúc đều là thành phiến thành phế tích không khách khí chút nào nói b ì n đi một chiêu này tan biến đ ạ kích hủy diệt một phần tư cái xỉ lộ đế đô trong ư người tường ơ chơi n quang cấp tốc sáng lên, phần lớn người chơi lựa chọn sống muốn từ điểm phục sinh chạy nữa đến tường thành, nhất định sẽ tốn hao thời gian g đạo điểm bạch lại. chạy hào bất cấp tốc Chỉ phục thời quá lựa từ t dài. sẽ khoảng thời gian này người chơi là rất khó thu được điểm cống hiến lớn như vậy chiến trường lúc này chỉ còn lại có bỉn h đi cùng tô t ấ n hai người còn có bộ phận di lưu ở nơi đây ngoạn ra linh hồn bọn họ cảm thấy như vậy trạng thái càng lợi cho con chiến vì vậy liền không có tuyển trạch sống lại lúc này bỉn h đi còn duy trì ra quyền tư thế phản phất cương ngay tại chỗ tô tẫn nhìn một màn này hai mắt sáng lên hiện tại tuyệt đối là hắn phong thích cấm trú thời cơ tốt nhất chương ba trăm ba mươi tám Đến tối ừ t r u y tăm khó hiểu chú nữ lần dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tẫn trong miệng đọc lên trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên ám trầm màn trời biến đến bộ phát thâm trầm thâm thúy trong bóng tối nhiều hơn một vệ không dễ dàng phát giác cám không sắc từng luôn ngọn lửa màu đỏ thám tử trong hư không chán ra tiếp lấy bay đến tô tận t r u n g quanh thân thể dường như hoa tươi bản thốc ôm lấy tô tẫn ở thường nhân trong mắt cồn bạo không gì sánh được phục tùng độ khó tương đối lớn hỏa d i ễ m nguyên tố ở tô tẫn trước mặt lại giống như ô n thuần mẹo bị ngọn lửa đoàn đoàn bao vây lấy tô tẫn thoạt nhìn giống như là hạ phàm thần đê vậy bất khả xâm phạm trừ cái đó ra còn có một cổ minh n ô n g áo thuật năng lượng nguyên tố hội tụ sau lưng tô tẫn c h ậ m rãi ngưng tụ thành một đoàn cự long hư ảnh chạm ánh sáng màu xanh chiếu sáng nửa bầu trời giống như là cực quan vệ mỹ lệ tuyển luân y sợ tạ thờ g i i đỉnh phong trạm lam bảo thạch không còn nữa trước đây giản dị tự nhiên biến đến không gì sánh được tr toát ra mấy đạo sáng trói ánh sáng màu lam hào quang xen lẫn bảng bà cáo thuật năng lượng liên tục không ngừng về phía tô tẫn phía sau chạy tới tô tẫn sau lưng cự long hư ảnh cũng bởi vì nay cổ áo thuật năng lượng đưa vào sáu trăm hai mươi bảy mà dần dần ngưng tụ long khu long dực long thủ trên bầu trời phảng phất xuất hiện một cái bàn tay vô hình cái bàn tay lớn này đang cầm một con chấm đầy màu xanh t h ẳ m thuốc màu vô hình h ó a b ú t nhanh chóng miêu tả lấy một chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cự long g i á dấp kèm theo tô tẫn pháp thuật â m sướng trên bầu trời cự long hư ảnh cũng càng ngày càng khổng lộ hơn trăm thước tiếp cận ngàn em mở vĩ đại thân thể giống như là một tòa treo lơ lửng giữa trời sơn mạch v y nguy nga người bình thường nếu như thế đều sẽ không tự chủ được dâng lên sùng bái ý tưởng một đôi cự đại đến không cách nào thấy rõ danh giới long dược cần thiên tế nhật che ở bầu trời ám hồng sắc mây đen uy nghiêm long thủ lúc này đang nhắm chặt hai mắt chậm rãi hô hấp mỗi một lần hô hấp đều sẽ phun ra đủ để ăn mòn rơi cứng rắn khôi giáp c h ạ m lam l o n g hơi thở nhìn một màn này không ít vẫn còn linh hồn trạng thái người chơi dồn dập kinh hô thành tiếng ngọ tạo hán tới hán tới long sĩ đầu rốt cuộc đã tới đây chính là cho tàn đại thần long quá khứ đều là ở trong video chứng kiến không nghĩ tới lần này lại có thể chính mắt thấy Gì? tại sao ta cảm giác cho tân đại thần mỗi lần thi triển ra long sĩ đầu đều so với một lần trước y ế u thắng cái này chẳng lẽ là ta h ảo rất sao ta cũng cảm giác là như thế này hơn nữa cho tàn đại thần gọi tới cự long chân thực cảm giác đã ở tăng cường đây cũng là kỹ năng đẳng cấp duyên cớ a chẳng lẽ cho tàn đại thần cuối cùng sẽ trực tiếp triệu hồi ra một con rồng đi ra người chơi nhóm nghị luận ở mỹ không ít người chơi càng làm mở ra trò chơi kèm theo kame ra công năng muốn đem cái này một màn kinh người cho ghi chép xuống lúc này trên mặt đất bịn đi cũng từ cứng ngắc trong trạng thái đi ra biểu tình nhìn qua thập phần ngưng trọng loại trình độ này bị áp c u n g t á long vương hoặc tư đại nhân so sánh với tư n h i ê n cũng không kém là bao nhiêu cái vận tốt này ra hỏa ngoại trừ sở hữu hắc ám tinh linh vương huyết thống ở ngoài lại vẫn nắm giữ một đầu truyền thuyết cự long lực lượng sao thật là khiến nhân đấu kỵ tốt vận a bịn đi sắc mặt c h ầ m xuống hai mắt phun lửa đang nhìn bầu trời bên trong tô tẫn hà n đ ố i với tô tẫn chuyển hiện ra cảm giác mạnh mẽ đến hết sức g á n t h đã sắp muốn đến thần trí không rõ tình trạng trước đó chỉ là một cái hắc ám tinh linh vương huyết thống chính là bịn hiện tại t ô t ấ n hiện ra truyền thuyết cự long Chi lực càng là biển định nghị cũng không dám nghĩ đồ đạc căn cứ tháp tu tư trong hầm mộ ghi lại long tộc văn tự h á cám tinh linh vương sinh ra cũng bất quá là bởi vì tà long vương h ọ ặ c tư ban cho lực lượng h á cám tinh linh cùng tà long vương h ọ ặ c tư trong lúc đó là thân thuộc quan hệ h á cám tinh linh vương xem như là tà long vương h ọ ặ c tư thân thuộc bên trong c ờ a giả cùng trực tiếp sở hữu truyền thuyết cự long n ị s ở tạ i t r u y ề n thừa tô tẫn so với không khỏi rơi vào tiểu thừa chớ đừng nhắc tới b i n n g có bất quá chỉ là h á cám tinh linh vương danh hảo thậm chí đều chưa từng nhìn thấy h á cám tinh linh v dường như phụ cốt chi thư vậy thật sâu cắm rễ ở bến đi trong đầu đang tức giận trạng thái giới tác dụng ghen tị tâm tình tức thì bị vô hạn phóng đại bất quá cái g i a hỏa này đối với lực lượng nắm giữ trình độ thoạt nhìn cũng không có rất cao bằng không cũng không trở thành mới đến chuyển kỳ cảnh giới nói cách khác bằng lực lượng của ta bây giờ tuyệt đối có cơ hội đánh bại người này nếu như ta đánh bại người này có phải hay không là có thể thu được lực lượng của hắn đâu không chỉ là vương giả huyết thống còn có cái này không biết tên truyền thuyết cự long chi lực đến lúc đó thực lực của ta tuyệt đối sẽ nhảy vọt vài cái bậc thang đột phá cấp độ truyền thuyết cũng không nói chơi nghĩ tới đây bình đi tâm tình không khỏi biến đến lửa nóng chật bình đi không chút do dự hướng phía không t r u n g t ô t ấ n huy ra hữu quyền hắn không muốn cho t ô t ấ n n ử a phần có thể lật bản cơ hội vì vậy lựa chọn tốc độ xuất thủ nhanh nhất hắc cám phá hư quyền hắc cám phá hư quyền bàng bạc hắc cám khí tức từ bình đi hữu quyền bên trong phún ra ngoài hóa thành từng đạo cường tráng hát x à thân ảnh hướng phía t ô t ấ n bay đi t ô t ấ n thấy thế chân mạnh mạnh đến n h ữ một cái hắn không nghĩ tới b ì n đi có thể nhanh như vậy liền từ cứng quẳng trong trạng thái khôi phục lại nhưng t ô tẫn cũng không có thủ tiêu rơi ỉ sợ tạ chi nộ pháp thuật mâm sướng nguyên do bởi vì cái này thời điểm khoảng cách ngâm sướng hoàn tất chỉ còn lại có sau cùng 0.5 giây h á c á m phá hư quyền tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn chưa tới có thể lập tức trúng mục tiêu tô tẫn tình trạng đ ừ n g quên bây giờ tô tẫn vẫn còn ở cách xa mặt đất 3 0 0 0 h ì m trong cao không dựa theo phía trước tốc độ h á c á m phá hư quyền muốn trúng mục tiêu tô tẫn c h ỉ ít cần hai giây đồng thời tô tẫn cũng không muốn từ bỏ cái này đến từ không dễ cơ hội ở các loại nguyên nhân dưới tác dụng tô tẫn không có thủ tiêu cấm chú ngâm sướng theo cuối cùng một cái long tộc văn tự t ừ tẫn trong miệng đọc lên trong thiên địa hỏa diễm cùng áo thuật nguyên tố năng lượng nhất thời tăng vọt đến rồi đình phong m a c h liệt nguyên t ố thủy triều liên tục không ngừng mà từ tô tẫn pháp trượng trùng tràn lan mà ra dường như phát sinh đại hải khiếu trước như sóng biển một hồi tiếp một hồi sinh sôi không ngừng liên miên bất tuyệt đúng lúc này ở vào tô tẫn sau lưng cự long cũng mở ra nó cái kia hai mắt nhắm chặt trói mắt vô cùng kim quang từ cự long hai t r ò n g mắt ra nổ bắn ra mà ra kim quang dường như hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt thắp sáng ám trầm bầu trời một đôi vi nghiêm n cao quý hoàng kim đồng xuất hiện ở trước mắt mọi người cảm thụ được sau lưng nóng rực khí t ứ c tô tẫn khỏe miệm hơi hơi nhét lên chật quả đoán huy động trong tay pháp trượng hống kèm theo một đạo cồng giã vô cùng rít gạo đến từ truyền thuyết cự long y sợ tạ l ử a giận nhất thời đổ x u ố n g mà ra chương ba trăm ba mươi chín cực chú bình đi con bài chưa lật tà long chi hồn chương ba trăm ba mươi chín cực chú bình đi con bài chưa lật tà long chi hồn dưới màn trời đen kịp phảng phất có một đạo lưu tinh sẽ qua trên bầu trời màu xanh thẳm cự long hư ảnh trong nháy mắt hóa thành một bả vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén mang theo không thể ngăn trở khí thế hướng phía bình đi chỗ ở vị trí mạnh đến đâm tới lưỡi dao sắc bén đỉnh chót còn có thể mơ hồ thấy một đầu đang ở gầm thét cự long hư ảnh mà từ bỉn h đ i h ư u quyền tán phát ra đen nhánh lưu quang đang lấy một cái lên cao tư thái hướng tô t ấ n công kích mà đến từ hình thái nhìn lên đen nhánh lưu quang hóa thành có vài hùng manh mãng xà có vài mãng xà đồng thời phát sinh tê tê kêu to cho người ta một loại mười phần nguy hiểm âm lánh cảm giác so với phía trước t h i triển ra hắc ám phá hư quyền lần này bỉn h đ i công kích g ầ n chứa khí tức t à ác mạnh không chỉ gấp đôi sợ tràn đầy tản ra ngoài lực lượng khí tức thậm chí mơ hồ lấn át bỉn đĩ bản thân khí tức phản phất đến từ cái kia đầy cực các địa ngục hay là thấy không rõ phần đáy thâm lên nay cổ xa lạ lực lượng vì sao tự l ầ m bẩm bất quá không đợi hắn hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ vấn đề này cự long cùng mãng xà liền đụng đụng vào nhau v ê n g v ê n g v ê n g dường như vẫn thạch va chạm mặt đất tiếng oanh minh đột nhiên vang lên xanh thảm cự long cùng đen nhánh cự mãng trên không trung triển khai một hồi kịch liệt c h é m g i ế t mỗi một lần va chạm đều sẽ có mênh mông lực lượng tràn lan mà ra lực lượng ngưng tụ mà thành thực chất hình dáng sóng xung kích mãnh liệt đánh thẳng vào không gian b ộ t phía mấy đạo hình mạng n ệ n vết d ạ n xuất hiện tại trong hư không sau đó hướng phía chu vi lan tràn ra không đến mấy hơi thở võ thuật chiến trường bầu trời liền hiện đầy rậm rậm rạp giống như một mặt tan c à n h c á i g ương chiến đấu dư âm trình độ kinh khủng có thể thấy được lộn đốn tô t ậ n thấy thế không chút nào hoảng sợ biểu tình thập phần bình tĩnh hẳn đối với y sợ tạ c h i nộ thương tổn rất có tự tin một trăm hai mươi vê đút ma pháp công kích hai mươi lần cấm chú thương tổn danh s ư n g đại cấm kỹ sư thương hại tăng thêm hỏa diễm hệ pháp thuật áo thuật hệ pháp thuật thương hại tăng thêm đủ loại điệp ra phía dưới y sợ tạ c h i nộ bản g thương tổn có chừng một trăm bốn mươi triệu khoảng cách đây tuyệt đối là tô tẫn hiện nay đang có thể tạo thành tối cường đơn thể thương tổn cực hạn nhưng như vậy trạng thái không phải tô tẫn thái độ bình thường tô tẫn duy trì không được bao lâu. có thể có được lực lượng bây giờ tô t ấ n ở mức độ rất lớn ỉ lại là do bạo long vương lực lượng nếu là không có do bạo long vương c h ú c phúc tô t ấ n muốn đạt tới cái này dạng trạng thái còn cần một đoạn thời gian rất dài dù sao từ mười vạn đến một triệu độ khó cần phải so với từ một đến mười khó hơn nhiều nhưng là bây giờ tô t ấ n đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin quả nhiên theo chiến đấu không ngừng thăng cấp bin h đi chiêu thức biến thành mãng xà đàn đã hơi lộ ra mệt mỏi không chỉ có từ thế tiến công đi vào thủ thế cũng từ chủ động đi vào bị động cự long hư ảnh ngược lại chiếm cứ thượng phong vững vàng áp chế mãng xà đàn không hổ là cùng tà long vương cùng cấp bậc nói c ự long cổ lực lượng này lại có thể vững vàng áp chế trong cơ thể ta tà long chi hồn nếu không phải tà long chi hồn vẫn còn trạng thái ngủ say hiện tại chiếm thượng phong chắc là ta mới đúng thật là một hảo vận gia hỏa bin đi thấy thế sắc mặt không khỏi biến đến hết sức khó coi đối với tô t ấ n có lực lượng bộc phát cảm thấy đố kỵ bin đi mới vừa rồi vận dụng lực lượng là hắn bí mật lớn nhất tà long chi hồn có thể cực đại trình độ cải tạo sở hữu giả thể chất đồng thời ban tặng sở hữu giả cường hóa kỹ năng năng lực hát ám phá hư quyền cũng là bởi vì tà long chi hồn cường hóa biến đến đáng sợ hơn công kích tính cùng phá hư tính đây là bỉn h đi ở trở thành hắc cám tinh linh vương trước dưới cơ duyên xảo hợp ở một chỗ di tích lấy được bảo vật chính là bởi vì tà long c h i hồn tồn tại bỉn h đi mới có thể bằng vào một người bình thường thân phận của hắc cám tinh linh leo lên hắc cám tinh linh vương vương toạn cứ việc cái thân phận này là giả mạo nhưng ở đại bộ phận hắc cám tinh linh trong mắt bỉn h đi chính là thế hệ này hắc cám tinh linh vương bỉn h đi quật khởi tự kỳ giống một ít trong tiểu thuyết nhân vật chính đạt được kỳ ngộ phía sau nhất phi trùng thiên kiểu đoạn nhưng này cũng không sửa đổi được lúc này mãng xà đàn bị tự long đánh liên tục bại lui cục diện trên b cự mãng cùng cự long chiến đấu từng bước sắp đến hồi kết thúc chỉ thấy có v à i mãng xả tụ chung một chỗ trong n g á y mắt biến thành một cái chiều cao ngàn mở m cự mãng cự mãng đen nhánh không gì sánh được toàn thân quấn vòng quanh bao quanh hát vụ trong hát vụ năng lượng ẩn chứa thập phần tà ác cùng thuần phí không nhưng giống như là bị mặc lên t r u n g điệp xiềng xích vậy bị giam cầm lên không cách nào phong thích thân thể cao lớn giống như một điều thật dài roi sắt trên người miếng vậy phản xạ ra sáng bóng như kim loại vậy làm cho người kìm lòng không được tóc gáy dựng lên một đôi màu đỏ thắm mắt rắn đang khẩn trương nhìn trước mặt cự long tt bốn cự mãng hướng về phía cự long phát ra trận trận hí tựa hồ đang cảnh cáo cự long bất quá cự mãng thanh âm nghe vào cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác bởi vì từ cự mãng trong cơ thể tản mát ra lực lượng khí tức so với tô tận phía trước đánh bại thâm viên cự mãng xịt cũng còn có chỗ không bằng đang đối mặt thực lực rõ ràng muốn mạnh hơn cự long lúc nhất định sẽ sinh ra lòng k i ê n kỵ cùng sợ hãi chớ đừng nhắc tới cự long đối với những sinh vật khác có bẩm sinh áp chế năng lực hướng ba cự long đối mặt loại tình huống này không có bẩm sinh áp n ă n quả đoán phát sinh một tiếng cổng ã vô cùng dích đ chất cả người hỏa diễm bắt đầu khởi động gi hướng phía cự mãn g vào tới cự mang thấy thế không thể làm gì khác hơn là bị ép phản kích thân gián khổng lồ cấp tốc bàn thành một vòng quanh quẩn ở t r u n g quanh thân thể hát vụ nhất thời bành trướng sau một khắc nóng d ự c liệt diễm cùng mông lung hát vụ đụng đụng vào nhau va Và chạm sinh ra năng lượng thật lớn trùng kích trong nháy mắt bạo phát mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía bốn phía cấp tốc huyết tán ra ám trầm bầu trời trong phút chốc biến đến lượng bạch một mảnh xuất hiện cực chú hiện tượng trói mắt đến không cách nào hình dung ánh sáng màu trắng tràn đầy cả mảnh trời màn phản phất thế, giới mà thế hàng lâm trước gián dấp vào giờ khác này, Gâm thét long cùng hí mãng phẳng thét phất trở thành tô hí cự cùng tấn xà bởi ì n lượng hóa thân.、Vì、lẫn nhau chiến. người này không thanh nào h hóa chơi phát đi đã đi lực lúc cầu ra ra. truy bất âm Vì Về vào mà xem kỳ b vì tràng diện thật sự là quá mức chấn động quá mức kinh người quá mức thái quá bọn họ có thể làm chính là mở ra miệng rộng ánh mắt đờ đ ẫ n mà nhìn hết thệ phát sinh trước mắt bất quá là qua mười giây vẫn là một trăm giây c h ó i mắt đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bạch quang dần dần tắn đi bầu trời lại khôi phục phía trước cám trầm chỉ bất quá màn trời phía dưới chỉ còn lại có một đạo màu xanh thảm cự long hư anh r ư ợ chương ba trăm bốn mươi l i ệ trên hỏa phà khiên. chi hồn. cùng lòng Vô quỷ dị tà t ư n liệt i hỏa phà k Vô cùng chi lòng hồn. Trên quỷ dị tà chi hồn. Trên bầu trời cựu long vẫn duy trì gầm thép t ư thái nhưng hí cự mãng cũng đã không thấy t â m hơi cái kia hơn một m、mm、mở ráng dấp nước sơn hát x à thân thể phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau mới vừa rồi va chạm kịch liệt bên trong cự mãng trực tiếp bị mênh mông năng lượng chủng kích hủy diệt linh hồn càng là yên diệt ở ý sợ tạ chi nộ trong ngọn lửa làm sao có khả năng tại sao có thể như vậy ta làm sao lại thua cho người này b ì n h đi biểu tình rốt cuộc không còn là nhất thành bất biến sự phẫn nộ cùng v ậ t mẹo mà là không thể tin tưởng hắn không nghĩ tới chính mình hắc cám phá hư quyền lại thua tô t ấ n cầm chú theo b ì n h đi tà long chi hồn lực lượng coi như không bằng tô t ấ n nắm giữ truyền thuyết cự long lực lượng nhưng cũng không trở thành một điểm phần thắng cũng không có dù sao b ì n h đi lực lượng tầm thứ là cao hơn tô t ấ n chín mươi linh nhưng mà b ì n h đi vẫn là thua tô t ấ n hơn nữa còn là thua triệt để như vậy hướng ba cự long tiếng gầm gừ lần thứ hai vang vọng phía chân trời tô tẫn không muốn cho bỉn đi phản ứng chút nào thời gian trực tiếp huy động trong tay phát trượng m ê n n g ô n g năng lượng nguyên tố dũng mánh vào đến cự long trong cơ thể cự long hoàng kim đồng biến đến không gì sánh được trói mắt giống như trong đêm tối kim sắc tinh thần ngay sau đó xanh t h ẳ m cự long mạnh đến chấn động hai cánh sau đó hướng phía bình đi phát khởi s u n g phong nóng rực lam sắc liệt diễm cháy h ư ơ n g hực cả mảnh trời r ả n h đều bị dính vào cái này lao diễm lam sắc bình đi thấy thế quả đoán thu n ạ p thân thể n ú t ở tả lòng chi hộ tống phía sau một cái nháy mắt trong n g á y mắt cự long liền vọt tới b ì n đi trước mặt từ cự long trong miệng phúm ra cực nóng long tức làm cho b ì n đi cảm thấy thập phần không khỏe cái kia vô cùng giữ tận cự đại long thủ cho bỉn h đi một loại cực hạn cảm giác c áp bách càng làm cho hắn sinh ra một loại muốn quỷ xuống xung động ta co tà long chi hộ tống cái này pháp thuật tuyệt đối không thể gây thương tổn được ta bỉn h đi mạnh mẽ đẻ xuống sợ hai trong lòng cùng xung động ở thầm nghĩ trong lòng nhưng là một g i â y kế tiếp chuyện đã xảy ra cũng là hung hăng cho hắn một cái tát chỉ thấy xanh thảm cự long cả người hỏa diễm tăng vọn hỏa diễm cao độ ở trong khoảnh khắc lan tràn đến phía chân trời kèm theo trận trận long âm cuộn trào mãnh liệt vô cùng hỏa diễm mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế giống như một cổ sóng chiều vậy đánh về phía bỉn đi chỉ một thoáng, t ừ nhưng g đạo t m thúy từ mà cái khiên g i đỉnh phong hộ thuận giá trị lại đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị suy giảm lấy rất nhanh liền điệt phá đến rồi phân nửa trở xuống ngay sau đó mấy đạo vết dạng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cái khiên mặt ngoài dọc theo thần bí văn lộ cấp tốc lan tràn ra lúc này tấm thuẫn hộ thuẫn giá trị đã còn dư lại không có mấy hướng ba một tiếng ngang dương long ngâm đột nhiên vang lên hỏa diễm uy thế vào lúc này đã lên đến đỉnh điểm nhiệt độ nóng bỏng làm cho không khí bốn phía kịch liệt biến hình dường như muốn đem bầu trời nhét lửa một giây kế tiếp đ ế t ử truyền thuyết cự long ỵ sợ tạ l ử a g i ậ n đột nhiên đổ xuống mà ra hô hô hô. liệt diễm phản phất hóa thành một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm dễ dàng đâm xuyên qua cái khiên gấm t h t hình dòng hỏa diễm trong nháy mắt sông phá đen nhanh cái khiên sở cấu tạo phòng ngự cái khiên đỉnh phong hộ thuẫn giá trị tại đồng nhất thời gian về không sau đó vỡ vụn thành vô số m lúc này ỷ sợ tạ chi nộ bảng thương tổn vì một trăm bốn mươi triệu điểm mà tà long chi hộ tống hộ thuận giá trị đã sớm không đủ một trăm i triệu điểm lần này va chạm kết cục là đã sớm đã định trước tốt tuy là cái khiên bể nát nhưng c ự long b i ế n thành liệt diễm còn không có dừng lại tiến công bước chân tà long chi hộ tống chỉ triệt tiêu mất ỷ sợ tạ chi nộ bộ phận thương tổn cũng không có toàn bộ triệt tiêu mất chạm ngọn lửa màu xanh lam hướng xuống đất ở trên bến h đi nào qua tới liệt diễm trong nháy mắt cắt nuốt không phòng bị chút nào biển đi một cái đỏ thám thương tổn trị số trận từ bến đi đầu đỉnh bay lên biểu ị ngọn lửa a b tình nhìn qua hết sức thống khổ đây là bởi vì tà long tri hồn liên tiếp biến đi linh hồn tà long c h i hộ thống cũng là biển đi mượn tà long tri hồn lực lượng mới chỉ có có kỹ năng lúc này tà long tri hộ thống biến thành cái khiên vỡ vụn b ì n h đi không chỉ có tổn thất không ít hp linh hồn cũng bị một lần trọng thương sở dĩ nhìn qua mới chỉ có thống khổ như vậy linh hồn tầng diện t ư ơ n g tổn nhưng là chư thần trên đại lục thần bí nhất cũng là nhất vô giải tồn tại chạm ngọn lửa màu xanh lam vào thời khắc này cũng dần dần tán đi tô tẫn từ trên cao nhìn xuống nhìn b ì n h đi sắc mặt thập phần lạnh nhạt nắm chặt pháp trượng động tác cho thấy tô tẫn cũng không có nhìn qua cái dạng nào thư giãn hắn cũng không có giống như nữa phía trước như vậy tiếp tục đối với bịnh đi phóng thích pháp thuật chế tạo giờ tờ s mà là tại chờ đợi hắn đang chờ đợi bịnh đi tiến nhập giai đoạn thứ hai căn cứ bỉn đi dáng dấp kia làm người ta g i ậ n xôi kỹ năng liệt biểu trung ẩn chứa tin tức t ô tận biết bỉn đi sẽ ở hp rơi xuống phân nửa lúc phóng thích một cái đại chiêu một cái làm cho t ô tận hết sức cảm thấy hứng thú đại chiêu tà long chi hồn tà long chi hồn sơ kỳ hiệu chủ động chỉ có thể ở hp thấp hơn năm mươi phần trăm lúc sử dụng đồng thời trung thân chỉ có thể sử dụng một lần kích phát trong cơ thể tà long chi hồn triệu hồi r a tà long vương hoặc tư linh hồn từ đó thu hoạch được không cách nào đoán chừng lực lượng t u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ chung hai sáu tiêu hao trước mặt chín mươi chín phần trăm hp tà long chi hồn Kỹ nhưng ă n này g miêu tả t ậ t p h cái này h i cũng không hề là làm cho tôi tẫn cảm giác hứng thú nhất nguyên nhân trực tiếp để cho hắn cảm thấy hứng thú cũng là hiếu kỳ nguyên nhân là kỹ năng này trung thân chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có thể sử dụng một lần là bởi vì gọi tới linh hồn quá yếu đối nguyên nhân hay là bởi vì tôi tẫn tự lẩm bẩm trong ánh mắt l ó e ra không rõ quan g mang đúng lúc này b i n h đi động chương ba trăm bốn mươi mốt tà long vương hoặc từ bí ẩn thần đê đồ long chương ba trăm bốn mươi mốt tà long vương hoặc từ bí ẩn thần đê đồ long không đợi tô tận đ ố i với tà long tri hồn sản sinh càng nhiều hơn suy đoán b i n h đi liên động hướng ba một tiếng không giống bình thường sinh vật có thể phát ra tiếng gầm gừ từ b i n h đi trong miệng truyền ra lớn tiếng đến toàn bộ xỉ lộ đế đô đều có thể nghe thấy trình độ đắt đỏ vô cùng tiếng gầm gừ dường như muốn đâm thủng bầu trời nghe thấy tiếng d í đạo tô tẫn đồng tử không khỏi mạnh đến có rút lại đây không phải là h á cám tinh linh nên có thanh âm càng không phải nhân loại có thể có được thanh âm cái này là cự long long âm ba vừa rồi bị sợ t ạ hư ảnh rít gạo còn rõ mồn một trước mắt t ô tận đối với loại khí thế này mượn phần thanh âm đương nhiên sẽ không xa lạ chỉ bất quá vì sao bỉn đi biết phát sinh long âm lúc này t ô tận trông thấy bỉn đi chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể cao lớn giống như một tọa như tháp sắt đứng sừng sững trong chiến trường trung tâm thu hút sự chú ý của vô số người lúc này bỉn đi ánh mắt lạnh lùng biểu tình hờ hững khoe môi n i t lên một v ệ c như ẩn như hiện chậm đáng cùng t ô tận mới gặp gỡ hắn lúc dáng dấp có chín phần tương tự khi đó bỉn đi mới xuất linh h ắ t cám tinh linh quân đoàn một đường từ h ắ t cám ao đầm tới sát xì、sì、lộ đế đô thủ hạ binh cường mạ tráng chiến lược văn hoa cùng nhau đi tới toàn bộ hành trình không bốn bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó chỉ lát nữa là phải đánh hạ xì、sì、lộ đế đô chính là nhất hăm hở thời điểm nhưng ở đã trải qua cửa thành một phen ác chiến phía sau bỉn h đi biểu tình dần dần biến đến ngưng trọng chiến đấu liên tiếp thất lợi làm cho bỉn h đi đánh mất tự tin khoe miệng cái k i a lau chẳng đáng đã sớm tiêu thất được vô ảnh vô tùng trong ánh mắt cao ngạo cũng không biết bị ném ở tại cái góc nào nhưng vào giờ khắc này bỉn đi lại đã trở về cái tia cao cao tại thượng Tự t cao nguy hiểm c tà i ác quỷ dị các loại điểm xấu khí tức từ đạo hư ảnh này trong cơ thể phát ra tô tẫn thấy thế không khỏi mạnh đến cau mạnh đây tuyệt đối là so với thâm viên cự mãng xịt còn muốn tà ác tồn tại bất quá bín đi đối với lần này dường như không hề phát hiện biểu tình bộc u phát ung dung tự nhiên giống như là lạnh giá trong ngày mùa đông ngâm trong suối nước nóng cái dạng nào thích c h nguyên lai、like、đây chính là bị giải p h o n g sau tả lòng chi hồn lực lượng sao thực sự là cường đại đến không cách nào hình dung a sớm biết như vậy ta ở hai trăm năm trước nên giải khai phong tả lòng chi hồn nếu như làm như vậy ta hẳn là đã sớm thăng cấp chuyển thuyết a bất quá bây giờ cũng không muộn giải p h o n g sau tả lòng chi hồn nhất định có thể trợ giúp ta chiến thắng người này thậm chí còn có thể để cho ta sở hữu có thể thống trị toàn bộ chư thần đại lục lực lượng bín đi môi nhúc ních lẩm b m trong ánh mắt hiện lên một vậy không dễ dàng phát giác của mình tiên văn từng nói qua bỉn h đi trong cơ thể tà long c h i hồn vẫn còn trạng thái ngủ say lúc trước bỉn h đi ở một chỗ trong di tích đạt được tà long c h i hồn thời điểm chính là như vậy trạng thái hai trăm n ă m tới bỉn h đi cũng không có đem giải phong đó cũng không phải bởi vì bỉn h đi không rõ ràng giải phong phương pháp trên thực tế bỉn h đi là biết giải thích như thế nào phong tà long c h i hồn từ bỉn h đi va chạm vào tà long c h i hồn đệ nhất khoảnh khắc là hắn biết hiểu rõ phong phương pháp nhưng qua nhiều năm như vậy bỉn đi đều không có thử giải phong tà long tri hồn nguyên nhân có hai cái đầu tiên là bỉn đi sẽ rất ít gặp phải như hôm nay như vậy bị đánh đến nửa máu nguy hiểm tình huống bằng vào bỉn đi thực lực và địa vị hát cám tinh linh chúng có rất ít người biết chủ động khiêu khích hắn đồng thời cái này trong hai trăm năm bỉn đi đều ở đây chăm lo về i ệ nước huấn luyện hát cám tinh linh quân đoàn căn bản không có cùng ngoại giới cao thủ giao chiến cơ hội sở dĩ rất khó thỏa mãn giải phong tà long c h i hồn điều kiện thứ nhất cái thứ hai là bỉn đi có cùng với chính mình lo lắng tuy là bỉn đi có thể không thông qua chiến đấu phương thức liền làm cho lượng hp của mình rơi xuống nửa vết trở xuống nhưng hắn thủy trung đều không có thử giải phong tà long tri hồn cho dù là do xét tính nếm thử cũng chưa từng có bởi vì bỉn h đi hoài nghi giải phóng tà long c h i hồn phía sau sẽ gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm đây cũng không phải là h u y ệ t chống đ ộ t kích mà là bỉn h đi có lý có chứng c ủ ơ suy đoán bởi vì bỉn h đi biết tà long c h i hồn bên trong dấu rốt cuộc là thứ gì là tà long vương hoặc tư linh hồn tin tức này là bỉn h đi từ khắc vào di tích trên tường trên bích họa biết được ở mấy ngàn năm trước tà long vương hoặc tư bởi vì làm nhiều việc ác t h ọ c dẫn thiên thượng chư thần chư thần vì vậy phái ra một gã thần đê đến đây đổ long ở áp đảo truyền thuyết bên trên chư thần trước mặt chỉ là truyền thuyết cự long tà long hoặc theo r ự c tiếp t bị lý thuyết hắc cám tinh linh thành tựu tà long vương h ọ c tư quý tộc đối với tà long vương hẳn là thập phần tôn kính tài đối với đội lại tầm thường hắc cám tinh linh sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi tiến hành nghi thức giải phong tà long tri hồn nhưng bỉn đi lại không phải như vậy hơn ắ n tinh linh,、chỉ、nguyện ý tin tưởng quả đấm của mình cùng lực lượng, không muốn tin tưởng những cái này giả dối không có thật. chuyến càng không vì một cái không biết phong ấn, để chính mình nằm ở tỉnh cảnh vô cùng là lực một cám đấm một hiểm. độ hát thật thuyết biết cái cực ích chỉ của cái có cố cái giả dối sự để kỷ nguy quả ý ở vì vô sẽ nữa ở bắt được tà long c h i hồn trong nháy mắt b i n h đi trong đầu liền xuất hiện một giọng g i á n mua con dân của ta dâng lên ngươi sinh mệnh ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại này đạo thương lão chủ nhân của thanh n i ê m không là người khác chính là tà long vương học tư mấy ngàn năm thời gian làm cho thần đê phong ấn xuất hiện có chút buông lỏng học tư cũng có thể miễn cưỡng cùng sở hữu giả nói mấy câu nhưng bín h đi đối với lần này lại hết sức cảnh giác hắn tin tưởng vững chắc thiên thượng sẽ không dứt bánh nhân vận mạng toàn bộ quà tặng phía sau t thực đều đã ngọn t ố t làm giá cả sở dĩ bín h đi cho tới bây giờ đều không có thử giải phong tà lòng c h i hồn một là đối với mình lực lượng tự tin không cần những lực lượng khác trợ giúp hai là đối với không biết sợ hãi không muốn đi mạo hiểm nhưng lúc này bín h đi đã sắp cũng bị tô tẫn dồn đến t u y ệ t lộ lại không giải phong tà lòng tri hồn chờ đợi bín đi chỉ có một con đường chết vì vậy bín đi mới vừa rồi quả đoán lựa chọn giải phong tà lòng tri hồn ngoài dự liệu của hắn là cũng không có phát sinh gì gì đó chuyện quỳ dị bình đi có thể rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng ở lấy một cái hỏa tiễn tư thái tăng lên lấy tuy là đại giới là sinh mệnh khí tức cực tốc giảm xuống mà ở bình đi hp rơi vào không năm thời điểm đột nhiên xảy ra d ị biến chương ba trăm bốn mươi hai bị hút khô bình đi chuyến thuyết cự long tả long vương hoặc tư chương ba trăm bốn mươi hai bị hút khô bình đi chuyến thuyết cự long tả long vương hoặc tư đang ở bình đi hp rơi xuống đến không năm chi tế một hồi không cách nào hình dung thống khổ từ b ì n đi trong cơ thể không ngừng mà t u ra bìn h đi biểu tình nhất thời biến đến không gì sánh được và mẹo không còn nữa phía trước thư giãn thích gí cái chán hiện đầy dầm d ạ p chẳng c h ị n m ồ hôi hột cả người không ngừng được run dày viên mắt chu vi nổi gân xanh trong mắt giống như là muốn trừng ra ngoài giống nhau phản phất đang gặp lấy lớn lao thống khổ vừa rồi mới chỉ có đứng lên bìn h đi vào thời khắc này lại té quỵ c h i n đỡ bởi vì tiến nhập phẫn nộ trạng thái mà trở nên lớn thân thể lúc này lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại trong cơ thể tản mắt ra khí tức cường giả dần dần biến yếu phồng lên nô lên bắp thịt cũng theo biến mất bìn đi thân thể giống như là một cái bị kim đâm pháo cùng lúc đó bin đi sau lưng hát ảnh lại biến đến bộc phát khổng lồ rất nhanh liền lấn át bin đi đem bao phủ đồng thời vẫn còn ở lấy một cái tốc độ cực nhanh bành trường lấy bin đi ba phen mới bận muốn đứng lên nhưng chỉ cảm giác cả người không còn chút sức lực nào ngày xưa lực lượng quen thuộc tìm không thấy bất luận cái gì hình bóng mới vừa lấy được lực lượng mới cũng không nhìn thấy tung tích thậm chí là nhất cơ bản có thể lượng sức khí bin đi đều sử dụng không được vừa rồi không gì sánh được dư thừa cảm giác mạnh mẽ giống như hoa trong gương trăng trong nước ảo ảnh trong mơ trước mắt một cái liền biến mất cái này lực lượng của ta lực lượng của ta đi nơi nào bin đi cố nén thống khổ mập mờ không do nói ra hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng linh hồn của chính mình cùng sinh mệnh lực đang không ngừng biến mất rơi giống như là có một lỗ đen đang hấp thu đ â y hết thảy bỉn đi thậm chí có thể cảm nhận được cái này lỗ đen liền ở phía sau hắn thế nhưng bỉn đi thân thể lại giống như là bị một đôi bàn tay vô hình vững vàng để lại khiến cho hắn căn bản không thể động đậy trên bầu trời tô t ấ n nhìn một màn này biểu tình không khỏi biến đến ngưng trọng đứng ở tô tận thị giác có thể biết rất rõ bỉn đi thời khắc này tình cảnh rất không xong mà đưa tới bỉn đi rơi vào tình cảnh như thế nguyên nhân trực tiếp chính là hắn vừa rồi thả ra tà lòng chi hồn xem ra ta phía trước thôi chắc không sai bỉn đi gọi tới tà long c h i hồn cũng không phải là một đầu trung thành c ả n h c ả n h triệu hoán vật mà là một cái không có hảo ý âm lưu ra t ô tận ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng phía trước chứng kiến tà long c h i hồn kỹ năng giải thích do thời điểm t ô tận liền sinh ra một ít suy đoán bởi vì tà long c h i hồn kỹ năng này thi pháp điều kiện hết sức đặc thù đồng thời trung thân chỉ có thể sử dụng một lần nếu như từ tốt góc độ đoán bỉn đi có lẽ sẽ triệu hồi ra một đầu thực lực cường đại triệu hoán vật đầu này triệu hoán vật biết nương theo bỉn đi trung thân triệu hoán đại giới chính là những tổn thất này hp .E. c ă như vậy, như vậy, nhưng cứ mà i tả, t h cái h suy đoán này chỉ ở tô tẫn trong lòng tồn tại không đến hai giây liền bị một cái khác hư góc độ suy đoán thay thế đó chính là biến bị dùng sức sống gọi tới cũng không phải là trung thành cành cành tay chân mà là một đầu lấy mạng cược g á t ma quỷ tà long tri hồn nói là triệu hoán loại kỹ năng kỳ thực là càng thêm huyết tinh tản nhận hiến tế loại kỹ năng Hiến tế vật phẩm, chính tế vật là bởi í chí n sinh mệnh lực. Thậm chí còn muốn càng nhiều. Mà giải phong, tà Long chi Hồn, điều kiện, cũng chính là kỹ năng nói rõ, bất quá là dùng để lừa dối những người khác ngụy trang đi điều để Giải Chi dối thôi. Thậm khác Mà mà lực. là là lửa Tà bất quá kỹ rõ, b vì từ bín đi tình huống hiện tại đến xem giải phong tà long c h i hồn điều kiện liền tuyệt đối không chỉ cái này chín mươi chín phần trăm hp t ô t ấ n sở dĩ càng thêm tin tưởng cái suy đoán này còn có một nguyên nhân khác cái kia thì ra là vì vậy hư góc độ suy đoán càng thêm dán vào tình huống thực tế tà long tri hồn kỹ năng trong miêu tả nhắc tới tà long vương hoặc tư đối với cái này đầu truyền thuyết cử long một trong số đó chính là vương sinh ra là bởi vì tà long vương lực lượng ban cho duyên cớ thừa kế h á cám tinh linh vương huyết mạch tô tẫn chuyện đương nhiên biết rất nhiều liên quan tới hạc tư sự tỉnh hạc c á thành tựu tà long tri vương am hiểu sử dụng chín đại nguyên tố chung hạ cám nguyên tố hạ cám thành tựu chín đại nguyên tố chung quỵ dĩ nhất đồng thời cũng là lớn nhất lực phá hoại nguyên tố biết ở một mức độ nào đó ảnh hưởng người sử dụng tâm tình sẽ để cho người sử dụng biến đến buộc phát táo bạo thị sát tiếp xúc h á cá nguyên tố thời gian càng lâu tiếp xúc trình độ càng sâu trong lòng lại càng dễ dàng nảy sinh tâm tình tiêu cực cũng dễ dàng làm ra một ít người ở bên ngoài xem ra cực kỳ tà ác sự tình tà long vương học o tư cũng là bởi vì này mười cái ác long danh hào đối với dạng này một cái truyền thuyết cấp bậc các long tô t ấ n cũng không nhận ra nó biết dễ dàng thần phục với người nào học o tư có lẽ sẽ thần phục với đều là truyền thuyết cấp bậc cường đại kỵ sĩ hoặc là cao cao tại thượng vĩ đại thần đê thậm chí là am hiểu lòng n ữ ma pháp truyền thuyết pháp sư nhưng thực lực chân thật chỉ có cấp độ sử thi bình y sở dĩ tô tẫn liền suy đoán tà long vương hoặc tư e rằng chỉ là đem bỉn đi trở thành một cái công cụ người một cái trợ giúp nó mở ra phong ấn công cụ người đi qua chưa hoàn toàn giải phong tà long tri hồn ban tặng hắn lực lượng trợ giúp hắn trở thành hát cám tinh linh vương triệu làm cho bỉn h đi từ trong lòng bông đối với tà long tri hồn cảnh g a rác sau đó hướng dẫn bỉn đi tiến công chư thần đại lục vì chính là làm cho bín đi rơi vào k h ớ n cảnh sau đó nhớ tới giải phong tà lòng c h i hồn cứ như vậy tà long vương hoặc tư là có thể từ trong phong ấn phát khốn theo thời gian trôi qua bín đi sắc mặt biến đến càng ngày càng tái nhận thân thể cũng biến thành bộc phát g ầ y yếu giống như một đoạn chập trần với trong gió lúc nào cũng có thể biết tắt ảnh đến nhìn bín đi phía sau bộc phát khổng lồ hát ảnh còn có cái kia càng ngày càng tiếp cận thực chất long uy tô tẫn biểu tình trở nên có chút nghiêm trọng không ra bất kỳ ngoài ý muốn hắn sau đó phải đối mặt đông phải là truyền thuyết cự long một trong tà long vương hoặc tư cự long cái kia truyền thuyết cấp thực lực tạm thời không đề cập tới tôi tẫn trước tiên phải đối mặt vấn đề là trong thân thể h á cám tinh linh vương huyết thống nên xử lý như thế nào chương ba trăm bốn mươi ba từ người chết quốc gia trở về h á t long tôi tẫn dự định chương ba trăm bốn mươi ba từ người chết quốc gia trở về h á t long tôi tẫn dự định tôi tẫn trong lòng có lo âu như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân phải biết rằng h á cám tinh linh vương lực lượng bắt nguồn ở t ả long vương h ọ c tư nếu như dùng h á cám tinh linh vương lực lượng đi đối phó h ọ c tư không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn tuy là từ góc độ nào đó đi lên nói h á cám tinh linh vương lực lượng trải qua nhiều đời như vậy truyền thừa hẳn là đã sớm phát sinh biến hóa biến đến cùng ban đầu tiếp thu hoặc tư truyền xuống lực lượng không giống v ớ i quan hệ giữa hai người cũng hẳn không có phía trước chặt chẽ như vậy nhưng tô t ấ n vẫn không muốn đi mạo hiểm như vậy đối phó một g ã thư thiệt truyền thuyết cấp bậc đ ị c h nhân không thể có bất kỳ qua loa sơ xuất chiến đấu kế tiếp chung tô t ấ n không tính sử dụng h á cám tinh linh vương huyết thống cấp cho lực lượng cứ việc cái này sẽ đối với tô t ấ n tạo thành một ít ảnh hưởng nhưng có thể tránh khỏi không ít lớn hơn nguy cơ phát sinh xem ra lần này giờ lờ cờ qua đi còn phải đi tìm một loại cao cấp hơn huyết thống h á cám tinh linh vương mặc dù không tệ nhưng là có chút theo không kịp ta đi tới bước chân hơn nữa tà long vương tồn tại trực tiếp định chết rồi cái này huyết thống tăng lên không gian nếu như muốn thăng cấp truyền thuyết bên trên cảnh giới cái này huyết thống phải vứt bỏ tô t ậ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng mượn bộ này giờ lờ cờ tô t ậ n cũng thấy rõ trên người mình không ít được điểm tám trăm bốn mươi bảy nếu như có thể toàn bộ bù đắp như vậy tô t ậ n thực lực nhất định sẽ nên đón một lần bay vọt về chất lúc này bin h đi sinh mệnh cũng dần dần đi đến cuối con đường phía trước còn giống như là một chiếc chập trần với trong cuồng phong yêu ớt ảnh đến hiện tại lại trở thành một vệ bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt nho nhỏ hòa quang bình đi thân thể không biết lúc nào đã khôi phục được nguyên lai cao thấp ngơ ngác té quỵ dưới đất khuôn mặt tiểu tụy h thân hình câu lũ thân thể gây yếu được thậm chí có thể thấy đầu khớp xương hình dạng toàn thân tản ra một cố vây không ra chậm chạp dáng vẻ dàn mua giống như một vị gần đất xa trời l ã o nhân trên thực tế bình đi sinh mệnh cũng s á c thực tiến n h ậ p sau cùng đếm ngược thời gian sinh mệnh cùng linh hồn đồng thời bị quất ra làm dưới loại tình huống này không ai có thể sống được xuống tới cùng lúc đó bình i sau l ư n g đen nhánh thân ảnh đã bành trướng đến rồi hơn một em mờ khoảng cách tầng t ầ nước g n sơn hắc vân xương mù quanh quần ở bóng đen chung quanh thân thể đem thân hình của nó chèn ép buộc phát mơ hồ thân thể cao lớn liếc mắt nhìn không thấy phần cối u giống như là liên thông bầu trời cùng đại điện bóng đen hình dạng căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả giống như là một đoàn bất quy tắc mây hoặc như là một đống ngoại ngại cụt c h ị t càng giống như là một cái cự đại vô cùng chứng toàn thân tràn đầy tà ác bất tường khí tức bởi di chuyển ở giữa không trung sở dĩ toàn bộ xì lộ đế đâu người đều có thể nhìn thấy thấy bóng đen người đều sẽ không tự chủ sản sinh một cỗ tim đập nhanh liên tới lấy hô hấp cũng sẽ biến đến rồn hoàn toàn không phải phía trước xuất hiện địch nhân có thể so sánh cái này đây là vật gì thế giới s s đâu? h á cám tinh linh vương đâu nhanh đi diễn đàn xem phát sóng trực tiếp cho tàn đại thần đem thế giới bột đánh tới nửa h u y ế t phía sau tự ra phát hiện vật này xem bộ dáng là bột giai đoạn thứ hai dáng vẻ ngươi không có chăm chú xem đi cái này rõ ràng là từ bột trong cơ thể bay ra ngoài đồ đạc hiện tại bột đều nhanh không có chúng ta còn muốn hay không đi chiến trường à? ta đến bây giờ mười bốn giờ điểm cống hiến điều này có thể được cái gì h chỉ là liếc mắt nhìn đều cảm thấy thật là khủng khiếp tính toán một chút ta ngoan ở trên diễn đàn xem phát sóng trực tiếp a đồng ý loại thời điểm này vẫn là lý trí một điểm a đẳng cấp rất không tốt luyện những cái này mới vừa sống lại người chơi nhìn một màn này trong lòng càng là rồn rập bắt đầu sinh t h ô i ý chỉ là mới mới xuất hiện b ì n h đi là có thể tùy tiện dây bọn họ hiện tại xuất hiện h ấ c ảnh nhìn qua liền cùng b ì n h đi không cùng đẳng cấp tồn tại một cái hơn trăm thước một cái hơn một nghìn em mở cái nào càng mạnh một mắt hiểu rõ tuy là loại này tương đối phương thức có điểm vô não nhưng là người chơi nhóm đối với bột thực lực trực tiếp nhất phán đoán phương pháp ai lớn người nào lợi hại vì vậy sống lại phía sau đi trước chiến trường người chơi số lượng diện rộng hạ thấp diễn đàn phát sóng trực tiếp giữa nhân khí như ngồi trung h ò a tiễn điên cùng tăng lên ngắn mười ba aeae trong vòng m ộ ư ơ i giây phát sóng trực tiếp giữa nhân khí đã đột phá một tỷ đại quan hiện tại quan sát nhân số càng là đột phá ba trăm triệu sáng lập trò chơi sử thượng một cái mới lịch sử ghi chép cái này bày tỏ lúc này chư thần lê minh bên trong tuyệt đại bộ phân người chơi đều chú ý tới trận chiến đấu này chiến trường kiệt kiệt thặc không có dấu hiệu nào một hồi âm trầm cười quái dị ở tô tẫn vang lên bên h a i dường như dùng thức cuộn bằng thép xẹt qua bảng đen phát ra rợn người tiếng va chạm nghe trận này cười quái dị nhân đều không tự chủ được nổi lên một thân nổi da gà tô t ấ n theo tiếng kêu nhìn lại phát ra âm thanh chính là bịn đi sau lưng cự đại hát ảnh lúc này bóng đen hình dạng cấp tốc biến hóa dường như một con sơ lạnh tùy ý vặn vẹo cùng với chính mình thân thể không đến hai cái hô hấp võ thuật hát ảnh liền thoát khỏi trước đây bất quy tắc gián d ố c biến đến quy tắc dữ t ậ n đến làm cho người kinh hãi không dứt đầu lâu như núi lớn vừa dày vừa nặng thân hình khổng lồ như núi lớn vừa dày vừa dày vừa nặng thân hình khổng lồ một đôi cự đại đến đủ để ẩn thiên tế nhật hát rực b ó n đen hình dạng dần loại sinh vật này trước đó không lâu còn từng ở vùng trời này tùy ý dích ảo không sai chính là cự long hát ảnh t ừ n g bước biến thành một con cự long gián dấp thân hình tiếp lấy biến đến ngưng tụ lúc này còn quý dưới đất bịn h đi thân thể bỗng nhiên biến đến cứng ngắc không gì sánh được ngay sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất sau đó không còn có động tới biến thành cùng chung quanh thi thể một dạng tồn tại tử vong đôi khi chính là cái này kiểu đột nhiên đột nhiên đến trừ mình ra không có những người khác hội ý biết đến bịn đi e rằng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tự có một ngày sẽ bị chính mình hành vi hại chết giải phong tà long chi hồn không chỉ có sẽ không ban tặng hắn lực lượng c à n g m ạ n h nhưng lại biết mang đi tánh mạng của hắn kèm theo biển đỉ sinh mệnh khí tức biến mất một luồng màu đen lưu quan g cấp tốc từ biển đỉ trong cơ thể b a y ra sau đó bay vào bóng đen trong cơ thể n à y đạo hát s ắ c lưu quan g phảng phất là cuối cùng một khối xếp hình là vẽ dòng điểm mắt cuối cùng một khoản làm cho hát s ắ c cự long triệt để hoàn thành từ người chết quốc gia trở về đ e n nhánh miếng vạy đầy cự long thân thể loé ra nguy hiểm quan mang rộng lớn long dực không nhanh không chậm chấn động lấy mang theo từng đợt của phong màu đen cự long huyền phù ở giữa không trung hai cánh treo đầy khô lâu ngửa mặt lên trời phun ra ngọn lửa màu đen lúc này vô luận là tại chiến trường hay là đang phát sóng trực tiếp giữa người chơi đều nhất tể rơi vào trong trường mặc một màn này tuyệt đối sẽ trở thành vô số người chơi trong lòng không cách nào quên mất hình ảnh cùng lúc đó h c long đỉnh đầu tin tức cũng chiếu vào vô số ngoạn ra trong mắt tà long vương h o ặ c tư cấp một trăm năm mươi á cấp độ truyền thuyết lĩnh chủ chương ba trăm bốn mươi bốn từ trong hư không bay ra x i ề xích độ long thời cơ tốt nhất chương ba trăm bốn mươi bốn từ trong hư không bay ra xiềng xích độ long, long thời cơ tốt nhất tà long vương học tư Cấp 150. À, thuyết lĩnh chủ. mặc dù phần lớn người chơi đều không biết b ộ t đẳng cấp cùng không cấp bậc cụ thể phân chia nhưng mọi người đều biết cấp một trăm năm mươi cùng truyền thuyết hai chữ ý nghĩa cái gì ý vị này tà long vương thực lực gáp đảo phía trước b ì n đi bên trên tuyệt đối không phải người chơi có thể chống lại tồn tại ngẫm lại chỉ là cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi l ĩ n h chủ b ì n đi là có thể giết người chơi nhóm đánh tới bởi cái này cấp một trăm năm mươi á truyền thuyết l ĩ n h chủ chẳng phải là càng mạnh chớ đừng nhắc tới tà long vương h o ặ c tư tên này nghe vào nếu so với h ắ cám tinh linh vương bỉn đi lợi hại không ít còn có bất cách phải biết rằng đây chính là long ngoa tạo thật lớn một điều long bộ này giờ lờ cờ thế giới bột kinh khủng như vậy sao l i ê n cự long đều xuất hiện có hay không cái kia vị treo lớn bằng hữu giải thích một chút á truyền thuyết là có ý gì cảm giác cùng á truyền kỳ cấp không kém bao nhiêu đ â u thấp hơn chân chính cấp độ truyền thuyết nhưng hẳn là so với cấp độ sử thi cao hơn c ò n tốt vừa rồi không có đi qua như vậy bột người nào chịu n ổ i hạ đi qua sợ không phải lại bị miều sát sợ rằng ngoại trừ cho tàn đại thần ở ngoài không ai có thể ở nơi này bột trước mặt đi một hiệp a phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc dường như hoa tuyết vậy xuất hiện không ít người chơi âm thầm may mắn mới vừa rồi không có ngốc n g h ế c đi trước chiến trường kinh khủng như vậy b u ồ n bọn họ coi như đi cũng nhất định là bị miễu s á t kết cục ngay sau đó càng nhiều hơn người chơi đưa mắt nhìn tô t ấ n trên người bọn họ muốn nhìn một chút tô t ấ n có hay không có thể giống như phía trước như vậy lại đến một lần vượt cấp chiến đấu không có ai bởi vì tà long vương hoặc từ thực lực kinh khủng liền qua loa cho tô t ấ n xử dưới tử hình cứ việc nhìn qua tỷ số thắng xa vời nhưng mọi người đều cho rằng tô t ấ n có cơ hội thắng được trận chiến đấu này cái này cũng không phải là bởi vì bọn hắn thập phần tin tưởng tô tẫn mà là bọn họ đã bị tô tẫn vẽ mặt làm sợ bên kia học tư đang giống ra một tiếng ngang dương long ngâm phía sau thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện dị tượng kèm theo một hồi không thể diễn tả sóng sức mạnh chỉ thấy từ trong hư không không có dấu hiệu nào bay ra bốn đạo màu bạc trắng xiềng xích b á b á lưỡng đạo xiềng xích dường như bén kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua học tư hai cánh sau đó nối liền với nhau đen nhánh huyết dịch chiếu xuống xiềng xích bên trên trong nháy mắt bị một cổ lực lượng thần bí cho đẩy ra xiềng xích bừng tỉnh một vị thần thánh hóa thân cao quý mà bất khả xâm phạm một đạo xiềng xích bay về phía học tư đầu lâu, lâu ở cổ ngoại trừ quấn quanh mấy vòng tạo thành một cái lồng hoàn. cuối cùng một đạo xiềng xích bay về phía học tư long vĩ màu bạc trắng xiềng xích đem cả cây long vĩ đều có lại từ xa nhìn lại học tư lôi giống như là khoác lên một tầng khôi g i á c một dạng chỉ tiếc đó cũng không phải thượng thiên ban cho học tư phòng ngự mà là cầm cố ghê tởm liền ta sống lại đều phải làm c á i nhiêu sao đúng là âm hồn bất tán đồ đạc ta nhất định sẽ tự tay giết các ngươi học tư vừa dứt lời trên người bốn cái xiềng xích nhất thời mạnh đến kéo chặn giống như là đang cảnh cáo học tư một dạng mạnh liệt lôi kéo làm cho học tư cảm thấy một hồi sâu tận xương thủy thống khổ muốn tránh t h á t cầm cố lại phát hiện bất lực bốn đạo trên ống khóa bám vào lực lượng thần bí làm cho học tư không thể động đậy chỉ có thể ở tại chỗ phát sinh vào thống khổ màu vàng kim long nhãn trung tràn đầy hỗn loạn màu sắc Hiện nhiên dễ thấy, học tư lúc này trạng thái nhìn không học nhân, chơi nghe không hiểu. Nhưng tô tấn lại nghe đã hiểu. Chỉ bất quá trong đó một ít từ ngữ giống như hâm nhau, tô tấn chỉ có thể nghe một hồi mơ hồ không Bởi nói ngoại ngoài lại người lại giống tiêu giống nói đối với loại cảm giác này trạng long ngữ nguyên tấn bên còn tấn trong ngữ tấn dễ tư tốt tư trừ tô tô bất một ít tử tô một lúc có quá không sai biệt lắm. là là lý lo quá vì qua qua đều mơ mơ bị đó do đã xử thần đê tên không thể n h i ệ m t ụ n bất luận là từ trong lòng hay là từ trong miệng xem ra học tư trạng thái bây giờ cùng một vị thần đê có quan hệ không biết là cái kia vị thần đê đâu tô tẫn nhìn trước mắt thân thể khổng lồ hắc long mặt lộ vẻ suy tư màu sắc ngay tại lúc đó trong mắt của hắn đang hiện lên hắc long thuộc tính tà long vương học tư linh hồn trạng thái khôi phục bốn đẳng cấp 150 không cấp bậc á cấp độ truyền thuyết loại khác l ĩ n h chủ công kích bốn phòng ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp một m ư hp ma lực giá trị m t r i ệ u m t r i ệ u kỹ n ă n một tà lòng tri khu sở kỳ hiệu bị động học tư thân thể mặt ngoài tràn đầy bàn g bạc hắc cám nguyên tố năng lượng đối với ma pháp có cực cao kháng tính bị pháp thuật thương tổn 66% bị hắc cám pháp thuật thương tổn 90% kỹ năng 2, tà long c h i hồn sở kỳ h i ệ u bị động học tư lúc này nằm ở linh hồn trạng thái khôi phục thực lực biết theo thời gian mà trưởng thành cách mỗi một giờ học tư sẽ bài trừ một t ầ g phong ấn đến lúc đó năng lực sẽ gấp bội sau bốn tiếng học tư đem lấy trạng thái toàn thịnh trở về không kỹ năng b tà long tri lực sở kỳ hữu bị động học tư sở hữu thuần tí nhất hắc á m tri lực cùng long tri lực năng lực phá hoại rất mạnh thương tổn loại hình cố định vì hỗn loạn 50% h ộ tống vật lý xuyên tấu h 50% p h á p thuật xuyên tấu h kỹ năng bốn tỉnh lược so với bìn h đi bảng sở kỳ hiệu học tư bảng sở kỳ càng mạnh hơn tuy là hp chỉ có bìn h đi phân nửa nhưng thừa thuộc tính lại đủ để nghiền ép mới vừa bìn h đi như vậy thuộc tính tuyệt đối xứng đôi học tư truyền thuyết thân phận của cựu long nhưng tô tẫn hết sức rõ ràng bây giờ không phải là tán thán địch nhân cường lực thời điểm nhìn trước mắt học tư thuộc tính tô tẫn ở trong đầu cấp tốc phân tích học tư nhược điểm đồng thời cũng đang suy tư ứng đối biện pháp căn cứ sở kỳ hiệu bị động tà long tri hồn đến xem học tư lúc này còn chưa phải là trạng thái hoàn、chỉnh. cái này cũng có thể giải thích vì truyền thuyết dị cự long cấp bậc chỉ có á cấp độ truyền thuyết mỗi quá một giờ học tư đều sẽ bài trừ rơi một tầng phong ấn sau bốn tiếng sẽ trở về định phong đến lúc đó ta phải đối mặt học tư có lẽ là cấp độ truyền thuyết có lẽ là mạnh hơn cấp bậc bốn đạo phong ấn hẳn là là chỉ bốn đạo siềng xích siềng xích giam cấm học tư làm cho học tư không có cách nào khác di động sở dĩ hiện tại chính là ta đổ long thời cơ tốt nhất nghĩa chương ba trăm bốn mươi năm mười cấp nguyên tố thẩm phán thần ê chi lực hiện Tâm do bạo a y t long vương trúc phúc thời gian cũng chỉ còn lại cuối cùng ba phút tôi vẫn không thể lãng phí nữa một chút thời gian hạ quyết tâm tôi vẫn lập tức chuẩn bị động thủ nhưng ở động t h ủ phía trước tô t ấ n đầu tiên là đem pháp thuật liệt biểu kéo đến cuối cùng t h u về ngự pháp giả nghề nghiệp kỹ năng nhất thời chiếu vào tốc ký tầm mắt tô t ấ n không có chút nào do dự đem hai mươi lăm điểm kỹ năng thêm ở tại nguyên tố thẩm phán kỹ năng này bên trên một ngũ linh hai mươi năm cái kỹ năng điểm cập vào tô t ấ n điểm kỹ năng nhất thời chỉ còn lại có hai mươi tám điểm nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là nguyên tố thẩm phán đẳng cấp tăng lên tới mười cấp là nó hiện nay có thể đạt tới tối cao đẳng cấp nguyên tố thẩm phán l v mười vận dụng nguyên tố chi lực thẩm phán địch nhân đối với đơn thể địch nhân tạo thành 1.000% m a pháp công kích chân thực thương tổn cũng kèm theo cực hiệu pháp thuật dễ tổn hại hiệu quả ngâm sướng thời gian năm một giây thời gian cột đồ sáu mươi mười hai giây tiêu hao năm trăm nghìn điểm mp giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần đỉnh cấp nguyên tố kết tinh một cực hiệu pháp thuật dễ tổn hại sử dụng bị pháp thuật thương tổn một trăm năm mươi phần trăm hiệu quả duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu mới thôi vs thăng cấp kỹ năng không nhất định biết giảm mức ngâm sướng thời gian quận đồ có kỹ năng đẳng cấp càng cao ngâm sướng thời gian quận đồ ngược lại sẽ càng dài Tô t nguyên chỉ là đơn i ả n nhìn lướt q a tố, tố thẩm ô n g phán tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tận trong miệng đọc lên trong thiên địa nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên vô cùng vô tận năng lượng nguyên tố dường như xuyên lưu hợp biện vệ hướng tô tận trước người vào tới côn bạo lôi điện hỏa diễm náo rực thâm thúy hạ cám c h í n đại nguyên tố chi lực vào thời khắc này chẳng phân biệt được người ta trước sau dung nhập vào ỵ sợ tạ thở ờ dài đỉnh phong trạm lam bảo thạch bên trong chỉ một thoáng trói mắt đến không cách nào diễn tả bằng nôn từ ánh sáng màu trắng từ trong bảo thạch lóng lánh mà ra hiu bạch quang ở trong khoảnh khắc bay đến tô tận phía sau sau đó cấp tốc biến thành một đạo mơ hồ không rõ h ư ảnh h ư ảnh mơ hồ xuất hiện trong nháy mắt cầm cố học tư bốn đạo xiềng xích nhất thời trở nên thành thật không có phía trước cái dạng nào kiêu n g o giống như là gặp được ra trường hải tử cảm thụ được xiềng xích chuyển tới sợ hãi tâm tình bị giam cầm ở không trung h o ặ c tư cũng ngừng không có ý nghĩa gào t h é t ngược lại vô cùng khiếp sợ nhìn tô tẫn người ngươi c ư nhiên nắm giữ thần chỉ chi lực cái này đây là nguyên tố c h i thần người dĩ nhiên thu được nguyên tố c h i thần quan tâm vì sao vì sao t h a n h cựu đã từng sinh động ở chư thần trên đại lục truyền thuyết cự long một trong h o ặ c tư kiến thức so với b ì n h đi không biết cao hơn mấy cái t ầ n g thứ nó không chỉ có thể cảm giác được tô tẫn sử dụng là áp đảo truyền thuyết bên trên thần đê chi lực nhưng lại có thể chính xác ra gian à y c ủ thần đê lực chủ nhân đây là bởi vì tại cái kia không cách nào dùng văn tự ghi lại hoang vu t u ế nguyện bên trong học tư từng tận mắt chứng kiến quá vô số trận chư thần đại chiến đối với đại bộ phận thần đê khí tức cũng hết sức quen thuộc trong đó nguyên tố c h i thần ngói tháp giặt bởi vì thuộc về bát đại chủ thần một trong là chỉ yếu hơn trí cao thần phía dưới thần đê c ư ờ n g giả như vậy so với lúc trước phong ấn học tư thần đê còn cường đại hơn nó tự nhiên có chút ấn tượng chỉ là học tư chưa từng có nghĩ tới tô tẫn cư nhiên có thể thu được nguyên tố c h i thần quan tâm bởi vì ở nó cố hữu trong ấn tượng mỗi vị thần đê đều là cao cao tại thượng đối với truyền thuyết phía dưới sinh vật đều phi thường khinh thị cùng tàn nhẫn giống như là nó học tư đã từng truyền thuyết cự long ở thần đê trước mặt cũng bất quá là bị coi như x u ấ t sinh vậy xâm lược mà thôi tô t ấ n nhất giới p h à n khu lại dựa vào cái gì thu được nguyên tố c h i thần ưu h ái nhưng tô t ấ n cũng không trả lời họ tư vấn đề lúc này tô t ấ n phản phất cùng sau lưng nguyên tố c h i thần hòa làm một thể từ hư ảnh mơ hồ trong cơ thể truyền ra trận trận nguyên tố ba động liên đ ố i lấy tô t ấ n thân thể đều trở nên có chút mơ hồ sau một khắc tô t ấ n chậm rãi rơ trong tay lên phát trượng trong miệng ngâm sướng không thuộc về phảm nhân văn tự trói mắt vô cùng quang mang nhất thời chiếu sáng cả thế giới mênh mông vô cùng thần uy từ tô t ấ n phía sau chuyển ra phương viên mấy ngàn mét sinh vật đều cảm nhận được một hồi đến từ về linh hồn rung động một loại muốn quỷ bái xung động từ đáy lòng của bọn họ chậm dãi dâng lên chỉ bất quá loại này xung động cũng không có duy trì bao lâu liền biến mất được vô ảnh vô tung hư ảnh ở mở mắt trong nháy mắt cũng giống như tô t ấ n làm ra giơ tay lên động tác sau một khắc một đạo tràn đầy cựu sắc quang mang sắc bén lưỡ dao sắc bén từ trong hư không xuất hiện lôi điện bao táp hỏa diễm chín loại nguyên tố giống như tinh thần vậy làm đẹp ở lưỡi dao s khiến cho nhìn qua dị thường hoa lệ theo tô tấn mạnh đến vung xuống pháp trượng h ư ảnh đột nhiên phân tay lười dao sắc bén mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế còn có cái kêu bàng bạc thần đê bị áp hướng phía học tư mạnh đến bay đi bị tỏa liên cầm cố tại chỗ học tư thấy thế trong mắt màu vàng óng bên trong đồng tử mạnh đến c o rút lại như vậy xen lẫn thần uy công kích học tư liền chống cự tâm tình cũng không dám dâng lên chính là bởi vì đã biết thần đê khủng bố mới có thể đối với thần uy giữ kín như bưng học tư có thể sẽ không quên mình là chết như thế nào ở thần đê trong tay tiếp lấy linh hồn bị phong ấn một buổi sáng bị g i a n cắn mười năm sợ tỉnh thẳng cũng là đạo lý này. dù cho tô tẫn nguyên tố thẩm phán chân thực uy lực cũng không lớn nhưng khí thế loại này cũng đã làm cho học tư bỏ qua chống lại trước mắt một cái bén k i ể u sắc lươi dao sắc bén liền m ệ n h năm không chúng không phòng bị chút nào học tư vê a n g vê a n g vê a n g như là bom nổ tiếng oanh minh từ học tư long khu bên trên chuyền ra ngay sau đó một cái đỏ tươi vô cùng thương tổn trị số từ học tư đầu đỉnh bay lên học tư đỉnh đầu huyết t ủ tổng lúc giảm bớt một phần hai mươi từng đạo lưu quang giống như pháo đ ô n g nổ tung lưu lại không gì sánh được tia sáng chói mắt lười dao sắc bén ở học tư long khu bên trên xe qua lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết tích vết tích bên trong nhộn nạo chín loại nguyên tố năng lượng nhìn qua trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không tiêu trừ học tư long khu mặc dù đối với ma pháp công kích có khá mạnh chống lại tác dụng nhưng nguyên tố thẩm phán thương tổn loại hình cũng là chân thực thương tổn sau một khắc một đạo gợi ý của hệ thống ở tô tẫn vang lên bên hai chương ba trăm bốn mươi sáu màu đen thái dương tô tẫn vương pháp phá cuộc chương ba trăm bốn mươi sáu màu đen thái dương tô tẫn vương pháp phá cuộc hệ thống tà long vương học tư chịu đến nguyên tố thẩm phán công kích rơi vào c ự c hiệu pháp thuật dễ tổn hại trạng thái đến tiếp sau bị pháp thuật thương tổn tăng thêm 150% t n ê n hiệu quả duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu t ô tẫn nghe bên thai gợi ý của hệ thống khỏe miệng hơi hơi nhét lên pháp thuật thương tổn đ ề thăng 150% cái hiệu quả này đối với t ô tẫn mà nói đ ề t h ă n g không thể bảo là không lớn cứ việc học tư sở kỳ hữu i bị động tà long chi khu có thể giảm miễn một nửa pháp thuật thương tổn nhưng tương đối mà nói t ô tẫn giờ tờ ép vẫn là tăng lên có cái này j e u f f chiến đấu kế tiếp t ô tẫn không thể nghi ngờ biết như hổ thêm cánh học tư cảm thụ được trên thân thể truyền tới trận trận cảm nhận sâu sắc còn có lưu động ở phía trên năng lượng nguyên tố kim màu vàng trong con ngươi hiện ra kinh ngạc màu sắc nó là kinh ngạc với nguyên tố thẩm phán uy lực thật không nở nhỏ thậm chí ngay cả nó miếng vậy phòng ngự cũng không có đánh vỡ học tư vốn cho là sẽ chết ở nơi này nhất chiêu phía dưới dù sao tô tận phóng thích pháp thuật lúc sở triển lộ uy thế thật sự là quá mức kinh người cộng thêm nguyên tố chi thần hư ảnh hiện hiện càng làm cho học tư cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng bởi vì học tư đã từng tận mắt chứng kiến quá thần đê lực lượng đó là một loại không cách nào diễn tả bằng luôn từ vĩ lực thần đ dù cho chỉ là hô hấp chỉ cần bên ngoài không bốn chung sảm tạm được có thần lực như vậy đều sẽ gây nên sơn băng địa liệt bạ phong hải hét g i ả i giống như học tư như vậy chỉ cần thần đê nhẹ nhàng sờ sẽ chết thần đê phía dưới đều là con kiến thôi những lời này có thể không phải nói xung ố đ â y cũng là vì sao học tư phía trước thăng không lên chống cự ý tưởng nhưng là bây giờ xem ra tô tận phóng ra nguyên tố thẩm phán bất quá chỉ là một quả giấy không có dáng vẻ lại k h u y ế t thiếu nội bộ thực tế lực lượng cùng chân chính thần đê chi lực sự t r a n l ệ khác nhau trời vực ở học tư xem ra tô tận chính là một cái cáo n ư ợ n vai hùm ra hỏa nghĩ đến bị tô tẫn lấy phương thức như vậy sợ đến không dám chống lại học tư trong lòng không khỏi dâng lên một loại bị lừa dối sự phẫn nộ hoàng kim đồng trung chợt lóe ra tức giận màu sắc phẫn nộ vào lúc này làm cho hôn mê học tư lý trí khiến nó quên mất vừa rồi cái kia giống như thực chất thần uy loại trình độ đó thần uy cũng không phải có thể mô phỏng ra tới đồ đ ạ t học tư căn bản không có nghĩ qua đó cũng không phải lực lượng bản chất vấn đề mà là tô tẫn năng lực vấn đề thực tế lực lượng bất quá truyền kỳ cấp tô tẫn có thể thi triển ra loại trình độ này nguyên tố thẩm phán đã là phi thường chuyện bất khả tư nghị giống như là thùng nhỏ trang bị lũ lụt căn bản không chứa nổi quá nhiều、thủy. e rằng các loại chờ tô tẫn trở thành thần đê sau đó mới có thể làm đến như học tư trong tưởng tượng như vậy có thể đơn giản nghiền chết truyền thuyết sự tình cái này không phải chân chính thần đê chi lực ngươi chẳng qua là một biết sử dụng một ít thủ đoạn con kiến hôi mà thôi lại dám lấy phương thức như vậy mạo phạm vĩ đại học tư ngươi đây là đang tự tìm đ ư ờ n g chết p h ẫ n nộ học tư phát ra trận trận dích ảo gầm t h é t tiếng gầm sông thẳng lên trời giữa tầng mây có mấy đạo màu tím lôi đ ỉ n h tiềm thức coi như là bị bốn đạo xiềng xích giam cầm không cách nào nhúc ních cũng gây trở ngại không được học tư phóng thích sự tức giận của nó họ c tư trợt mở ra miệng to như chậu máu một phát đỏ thâm bộ dạng cửa h ỏ a diễm q u a n đoàn trong nháy mắt phún ra ngoài h á c viêm hủy diệt đạn h ỏ a diễm loé ra khiếp người q u a n mang cấp tốc bành trướng phản phất một vòng từ từ bay lên mới ngày chỉ bất quá cái này luân mới ngày không hề giống chân chính thái dương cái dạng nào làm người ta cảm thấy ấm áp quang minh tương phản cái này luân mới ngày sẽ chỉ làm người cảm thấy không cầm được â m lánh cùng h tám trên chiến trường h tám trong góc lo lắng không chỉ không có bởi vì nay luân mới ngày xuất hiện mà bị, bị sô tan ngược lại biến đến buộc phát nồng hậu l ử a sóng lớn nhiệt độ thấp dọa người giống như là trong ngày mùa đông băng lãnh thấu xương nước biển giống nhau liền sở hữu ạ l i n h hộ thể tô tẫn đều cảm thấy có chút băng lãnh nếu như gắng phải đem hình dung thành thái dương nói vậy hát thái dương biết càng thích hợp hơn l ử a sóng lớn dường như như gió bao hướng phía tô tẫn của tới không đến hai cái hô hấp võ thuật liền tới đến rồi tô tẫn trước người tô tẫn thấy thế sắc mặt như cũ vẫn duy trì c h ấ n định như vậy công kích tuy là nhìn qua rất đáng sợ nhưng tốc độ cũng không nhanh liên bín đi thi triển hát á m phá hư quyền phân nửa cũng không có tô tẫn không cần phải thất kinh thiềm hiệp thuật h u quan ảnh kiếm thức tô tẫn thân hình trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ sau đó xuất hiện ở bên trái trăm mét không trung dễ dàng tránh thoát học tư công kích nhưng cái này cũng không hề đại biểu tô tẫn cũng đã an toàn chỉ thấy học tư như cũ dương miệng to như chậu máu dường như súng máy v ậ y thổ bắn viêm đạn từng phát viêm đạn liên tục không ngừng từ học tư trong miệng phun ra mục tiêu đều là tô tẫn hát viêm cùng xích viêm c u ố n quýt ở viêm đạn bên trên giống như hai đạo kỳ dị văn lộ đem chèn ép thập phần yêu dị h u h h u h h u từng phát viêm đạn dường như viêm đạn vệ xuyên toa mà đến lưu lại mấy đạo lưu tuyến hình quý tích bằng vào siêu cao tốc độ di động Tô Tấn t có hát ể nhanh chóng điều chỉnh c điều ù viêm c h n hủy vị t diện đạn công kỹ í c h đối mặt năng này tôi tẫn biết là học tư kỹ năng liệt biểu chung một cái so sánh đặc thù loại hình công kích kỹ năng kỹ năng này đặc thù ở hai điểm một là nó không có thời gian cột độ ở ý nào đó mà nói có thể coi như học tư phổ thông công kích hay là nó đặc biệt tiêu hao phương thức nó sẽ không 957 t i ê u hao ma lực giá trị mà là biết tiêu hao người sử dụng hp tiêu hao cũng không phải nhất thành bất biến nếu như liên tục sử dụng nền kỹ năng là biết từng bước điệp ra đồng thời hp viêm hủy diệt đạn uy lực cũng sẽ theo hp tiêu hao tăng thêm mà tăng thêm hạ n độ cao nhất là một vạn điểm hp đi lên nữa sẽ duy trì ở một vạn không thay đổi nói cách khác một pháo một vạn nhìn qua tiêu hao rất lớn nhưng ở học tư cái t i ê mỗi dây năm triệu hp khủng bố năng lực khôi phục trước mặt không tính là cái gì nói cách khác, chỉ cần không có nhân q có nhiễu như vậy học tư là có thể vô hạn phong thích h ắ c viêm hủy diệt đạn tiến hành kinh khủng hỏa lực đắp chế không thể tại dạng này tiếp tục rơi vào nó tiết tấu tấn công ngay giữa phải phá cuộc t ô tẫn nhữ mày trong đầu cấp tốc suy tính phương án giải quyết rất nhanh t ô tẫn liền nghĩ đến phương án giải quyết đó chính là trầm mặc học tư h ắ c viêm hủy diệt đạn mặc dù không có thời gian của đồ nhưng trên bản chất vẫn là kỹ năng nếu như học tư rơi vào trầm mặc trạng thái như vậy nó đem chỉ có thể sử dụng lòng trào tiến hành công kích hay bởi vì khóa duyên cớ học tư không cách nào di động thân thể chỉ có thể vô năng c ổ n nộ trầm mặc học tư sẽ cho tô t ấ n tranh thủ thích hợp thời gian thở dốc do đó các đứt học tư tiết tấu tấn công tô t ấ n ý niệm trong đầu k h ẽ nhúc ních đem pháp thuật dòng kéo đến ở giữa vị trí Trưng chi hỏa. Biến một cái tô t ấ n hồi lâu không có sử dụng qua pháp thuật chiếu vào mí mắt của hắn trời giáng chi hỏa l và một triệu hoán thiên hỏa đối với đơn thể địch nhân tạo thành một trăm sáu mươi ma pháp công kích pháp thuật tương tổn cũng khiến cho trần mặc một giây ngâm sướng thời gian hai bốn giây thời gian cột độ một trăm hai mươi hai mươi bốn dây tiêu hao tám trăm điểm pháp lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một cái này pháp thuật thương tổn không đáng giá nhất tới nhưng kèm theo hiệu quả cũng là tô t ậ n lúc này cần nhất tô t ậ n không chút do dự ở cái này pháp thuật bên trên đầu nhập vào cựu điểm kỹ năng điểm kỹ năng còn dư lại m ộ ư ơ i chín điểm lần này thao tác nhất thời đem nên pháp thuật đẳng cấp từ nhất cấp tăng lên tới m ộ ư ơ i cấp đây là nên pháp thuật đang sử dụng điểm kỹ năng dưới tình huống có thể đạt tới tối cao đẳng cấp trời giáng chi hỏa l và m t mươi triệu hoán thiên hỏa đối với đơn thể địch nhân tạo thành ba trăm phần ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng khiến cho trần mặc hai giây ngâm sướng thời gian một không hai dây thời gian cuột đ ổ 240, 48, g i â y tiêu hao 50 không không điểm pháp lực giá trị không tiêu hao thăng cấp cẩn liệt diễm tinh túy một lên tới mười cấp trời giáng chi hỏa thương tổn tăng lên gấp đôi ngâm sướng thời gian giảm ít một chút làm l ệ n h tăng lên không ít bất quá tô t ấ n để ý không phải những thứ này mà là trời giáng chi hỏa trầm mặc hiệu quả cũng theo tăng lên gấp đôi ước chừng có thể để cho địch nhân trầm mặc hai giây tô t ấ n trong t r ò n g mắt hiện lên một đạo tinh quang trong lòng đối với chiến thắng học tư nắm chặt tăng thêm không ít hiu hiu hiu từng viên gạo thép hấp viêm đạn hoa phá trường không hướng phía từ ô Tấn hắc viêm đạn bên trên truyền đến thấu xương hàn ý làm cho tô tẫn tâm thần căng thẳng ngay sau đó cấp tốc sử dụng tiệm hiện thuật kéo ra một khoảng cách học tư thấy thế không khỏi lại hỉ từ tình huống vừa rồi đến xem tô tẫn phảng phất đã đến hết gạo sạch đạn tình trạng không cách nào nữa tiếp tục giống như phía trước dễ dàng như vậy tránh thoát nó công kích chỉ cần nó lại tiếp tục sử dụng hắc viêm hủy diệt đạn tiến hành hỏa lực áp chế tô t ấ n bị chúng mục tiêu là chuyện sớm hay muộn đồng thời hắc viêm hủy diệt đạn chúng mục tiêu cũng không phải là kết cục mà chỉ là một bắt đầu đến lúc đó chờ đợi tô t ấ n đem là liên miên bất tuyệt cường lực công kích học tư có năm chắc ở một dây bên trong h ò a tan đi tô t ấ n hiu hiu hiu từ học tư trong miệng p h ú n ra ngoài hắc viêm đạn số lượng càng ngày càng nhiều phô thiên cái địa hướng phía tô t ấ n bay tới đen thủy lùi một mảnh khiến người ta cảm thấy thập phần kiềm nén từ xa nhìn lại giống như là một hồi từ một khỏa khỏa đạn pháo tắc thành mưa to những thứ này hắc viêm đạn trôi toàn bộ đều là tô tẫn trô ở vị trí tô tẫn thấy thế không có vội vã tiến hành dịch chuyển vị trí mà là đem vật cầm trong tay ỵ sợ tạ thở dài mạnh đến vùng trường bào màu đen không gió mà bay phía trên thiếp vàng sắc văn lộ mơ hồ phát quang trận tô tẫn trong miệng bắt đầu ngâm sướng trời giáng chi hỏa chú ngữ dài dòng phức tạp chú ngữ vào thời khắc này bị tô tẫn áp s ú c đến rồi cực hạn dường như mưa rông chấp giật vậy bị tô tẫn độc lên toàn bộ ngâm sướng quá trình chỉ rằng có không hai giây sau một khắc dân trào vô cùng hỏa diễm nguyên tố năng lượng từ trượng tiêm đổ xuống mà ra Hóa trong h h à n một đ cầu, cầu không khí n liên n t r tục tuân ra trận trận tiếng oanh minh hỏa cầu không khí chung quanh vào thời khắc này trực tiếp bị bút hơi khô đủ để cho thấy hỏa cầu mặt ngoài nhiệt độ khủng bố đến mức nào hỏa cầu to lớn kia thể tích trực tiếp trên mặt đất phóng ra khỏi một cái khổng lồ hình tròn bóng ma bóng ma bao phủ không ít kiến trúc giống như là hơi lớn mông thượng một tầng khăn chè mặt vậy một màn này làm cho không ít vây xem người chơi khó khăn lắm lấy làm kỳ ngoa tạo thật là lớn thái dương nhưng là bây giờ không phải vẫn còn ở dạng sáng sao ở đâu ra thái dương đó là một dăm thái dương a ngươi chừng nào thì gặp qua thái dương biết khoảng cách gần như vậy phun lửa h cái này rõ ràng là một cái hỏ đây sẽ không là cho tàn đại thần thủ đoạn chứ ta mới vừa nhìn hắn thi pháp động tác đáng tiếc cho tàn đại thần tốc độ quá nhanh ta còn chưa kịp phản ứng pháp thuật liền bị thả ra người chơi ngạnh h á m á cấp độ truyền thuyết lính chủ ta thực sự nghĩ hỏi lần nữa cho tàn cùng chúng ta đùa thật là cùng một cái trò chơi sao trên lệch này thật sự là quá bất hợp lý đi cho tàn đại thần sáng tạo kỳ tích số lần cũng không ít nhưng ta cảm giác lần này có điểm treo dù sao đối với tay là truyền thuyết cấp bậc cự long a người chơi nhóm nghị luận ở mỹ mỗi cá nhân đều hoặc nhiều hoặc ít địa biểu đạt cùng với chính mình cách nhìn biểu tình cũng không có trước đây cái dạng nào ngưng trọng thức thì vụ giả vi tuấn kiệt ở kiến thức học tư chỗ kinh khủng phía sau đại đa số người chơi đã bỏ đi từ học tư trên người thu hoạch điểm cống hiến ý tưởng ngược lại biến thành một gã trung thực ăn dưa con chúng nồng nhiệt mà nhìn tô tẫn cùng học tư chiến đấu ở vạn chúng trúc mục dưới tình huống hỏa cầu động chỉ thấy hỏa cầu giống như một khỏa vẫn thạch vậy từ trên trời gián xuống trên mặt đất lớn đại âm ảnh nhất thời di động cấp tốc từ c lý xây đàn xê dịch đến học tư trên thân hình điều này đại biểu hỏa cầu công kích mục tiêu là học tư bóng ma bao trùm ở học tư trên người bởi vì đều là màu đen thâm thúy sở dĩ nhìn không ra cùng phía trước có bất kỳ khác biệt gì đi ra. mà giờ k h ắ c này phô thiên cái địa h ắ c viêm đạn cũng tới đến rồi tô tẫn trước mặt mua thi pháp xong tô tẫn vội vã sử dụng phục chế kỹ năng phòng chế thiểm hiện thuật tại chỗ biến mất sau đó hướng phía phía bên phải bay đi một phen thao tác làm cho tô tẫn thoải mái mà tránh thoát h ắ c viêm đạn đợt thứ nhất công kích tô tẫn một bên bằng vào siêu cao tốc độ di động né tránh đệ nhị b o t n i a viêm đạn công kích vừa quan sát học tư trạng thái một khi trời giáng chi hỏa trúng mục tiêu học tư để cho rơi vào trạng thái yên lặng tô tẫn là có thể thoát khỏi khốn cảnh bây giờ biến hóa bị động vì chủ động một giây kế tiếp cự đại vô cùng hỏa cầu đụng chương 348 diệt thế lại chiêu s i ề n g xích gãy chương 348 diệt thế lại chiêu s i ề n g xích gãy vain hỏa cầu chúng mục tiêu học tư trong nháy mắt phát sinh bạo tạc một dạng kịch liệt tiếng oanh minh gầm thét hỏa diễm dọc theo trước đây nguyên tố thẩm phán chế tạo vết thương lan tràn rất nhanh liền đem học tư thân thể bao vây lại liệt diễm ở học tư lưng khắc họa ra một cái lục mang tinh đồ án liệt diễm văn lộ gian đáng xuất sức mạnh phép thuật khiến nó không cách nào nữa tiếp tục tiến công hai t r ă h a i cái đỏ tươi thương tổn trị số từ học tư đầu đỉnh chậm dài p h i u khởi một cái trời giáng chi hỏa tạo thành thương tổn một cái thiếu đốt công kích đặc hiệu phụ da thương tổn học tư đỉnh đầu huyết tử tổng lúc giảm đi một chút hệ thống trời giáng chi hỏa sử dụng tà long vương học tư rơi vào trạng thái yên lặng duy trì liên tục hai giây một cái chiến đấu gợi ý ở tô t ấ n trước mắt sáng lên ngay tại lúc đó học tư h ắ c viêm đạn công kích cũng dừng lại hướng ba một tiếng nóng này tiếng gầm gừ từ học tư trong miệng truyền ra học lịch bọn muốn tiếp tục sử dụng hát viêm hủy diệt đạn công kích tô tẫn nhưng phát hiện cả người ma lực giống như là bị phong ấn lại giống nhau hoàn toàn không cách nào điều động phần lưng lục mang tinh lệnh trú giống như một căn nhiều hơn xiềng xích cầm cố lại hai trăm năm mươi học tư ma lực không cách nào sử dụng kỹ năng học tư chỉ có thể phát sinh vô năng cục nộ trên không trung dương nhanh múa vớt dí ảo t ô t ậ n thấy thế liền đình chỉ cao tốc phi hành trạng thái ngược lại đem pháp trượng hướng về phía học tư hai giây nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không tính được thiếu mặc dù không có thể để cho t ô t ậ n lành lặn thi triển một cái cấm chú cấp khác pháp thuật nhưng thi triển vài cái cường lực pháp thuật cũng là dư giả cực hiệu bạo viêm thuật cực hiệu hủy diệt viêm bạo nguyên tố thẩm phán kèm theo t ô tẫn tiếng ngâm sướng ba cái cường lực pháp thuật lần lượn bị hắn phóng gào thép bạo l i ệ t h ỏ a cầu thiếu đốt hát sắc viêm đạn còn có hiện lên cựu sắc quang mang lưới dao sắc bén lần lượt xuất hiện ở tô tận trước người sau đó hướng phía học tư bay đi bị tỏa liên cầm cố trên không trung học tư không cách nào đi qua di động tới tránh né công kích đồng thời bởi rơi vào trạng thái yên lặng nguyên nhân cũng không thể sử dụng loại hình phòng ngự kỹ năng chỉ có thể bị động chịu đòn t h i n h thịch t h i n h thịch t h i n h thịch h ỏ a cầu viêm đạn lưới dao sắc bén trúng mục tiêu học tư lăng khu phát sinh ba tiếng tiếng vang nặng nề hai trăm năm mươi nghìn không năm cái đỏ tươi thương tổn trị số trước sau từ học tư đầu định phiêu khởi cộng thêm phía trước nguyên tố thẩm phán cùng trời giáng chi hỏa tạo thành thương tổn lúc này học tư lượng máu chỉ còn lại có phân nửa trở nên có chút tràn ngập nguy cơ đứng lên học tư đen nhánh kia vô cùng lân r ắ á p bên trên trong nháy mắt nhiều hơn số lượng đạo bất đồng trình độ vết thương có nhàn nhạt bỏng vết tích còn có gần như bị cắt mở vết cắt mới vừa rồi còn uy vũ vô cùng hắt l o n g lúc này nhìn qua có chút chật vật g ê tởm con kiến hôi lực lượng của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế tư nhiên có thể tổn thương đến vĩ đại học tư ngươi dựa vào cái gì học tư hoàng kim đồng t r u n g sẹt qua khiếp sợ màu sắc không thể tin nhìn giữa không trung tô tẫn l o n g khu bên trên truyền đến đau đớn dường như bị ngọn lửa cảm r i á c bỏng rộng lớn l o n g rực bên trên cũng còn lưu lại bị lưỡi dao sắc bén cắt rời cảm nhận sâu sắc những đau đớn này làm cho học tư có chút không dám tin tưởng là tô tẫn mang tới dù sao trước đó tô tẫn ở học tư trong mắt chẳng qua là một cái lực lượng khí tức còn dừng lại ở truyền k ỳ cảnh giới con kiến hôi như vậy con kiến hôi thời kỳ tột cùng học tư một phát thổ tức là có thể giết chết một mạng lớn chớ đừng nhắc tới tô tẫn trong cơ thể huyết thống bổn nguyên vẫn là học tư lực lượng ở học tư xem ra Coi như mình vẫn còn phong ấn trạng thái thực lực không có khôi phục lại đình phong nhưng đối mặt tô t ấ n hẳn là cùng ba ba đánh nhi tử giống nhau ung dung nhưng bây giờ cái tình huống này lại là chuyện gì xảy ra không đến ba mươi giây bên trong học tư cột máu đã bị bốc hơi tiếp cận phân nửa nếu như lại cho tô t ấ n ba mươi giây sẽ phát sinh dạng gì sự tình học tư không dám nghĩ tới nó hiện tại không hoài nghi chút nào tô t ấ n có cuối kết thúc rơi nó sinh mạng năng lực phế nhiều lời như vậy đáng đời ngươi bị phong ấn chuyến thuyết cự long cũng không gì hơn cái này tô tẫn khỏe miệng kéo ra nụ cười khinh thường dùng ngôn ngữ còn lấy nhan sắc đối phó loại này trong mắt không người ra hỏa nên dùng thực lực khiến chúng nó vĩnh viễn cơm miệng nhưng có thể dùng miệng pháo rêu cợn địa phương tô t ấ n cũng sẽ không bỏ qua cái này ba mươi giây chiến đấu nhìn qua đơn giản trên thực tế mỗi một bước đều là tô t ấ n cẩn thận tỉ mỉ mưu hoa sau kết quả vô luận đầu tiên là sử dụng nguyên tố thẩm phán cho học tư trồng chất bên trên cực hiệu pháp thuật dễ tổn hại z -E、b f f vẫn là đến tiếp sau sử dụng trời giáng chi hỏa làm cho học tư rơi vào trạng thái yên lặng cắt đứt nó công kích nhịp điệu đều không phải tùy tiện là có thể nghĩ ra được đối sách nếu như tô tẫn đổi loại phương thức cứng đối không chừng hiện tại đã bị học tư thổ tức cho hòa tan thành chân chính cho tàn Người. học tư nghe vậy nhất thời tức giận vô cùng hoàng kim đồng bên trong quang mang buộc phát t h ị n vượng nó truyền thuyết cự long một trong đại danh đỉnh đỉnh tà long vương học tư lúc nào bị một con run dế như vậy trào phung quá nghĩ tới đây học tư hô hấp đều trở nên có chút gấp nó hiện tại chỉ có một ý tưởng đó chính là đem tô tận hung hàng mấm học tư chi nộ lúc này thuộc về tà long vương học tư chiêu bài kỹ năng bị nó phát động kỹ năng này h ọ c lịch bọn không tính sử dụng bởi vì lấy học tư trước mắt trạng thái tới thi triển kỹ năng này không cách nào phát huy bên ngoài toàn bộ lực lượng nhưng lại sẽ có thập phần nghiêm trọng di chứng nhưng bây giờ học tư không quản được nhiều như vậy nó vốn cũng không phải là lý trí cự long học tư từ nhỏ đó là thuộc về phá hư cùng công loạn vương giả sau một khắc một cỗ hùng hậu vô cùng khí tức từ học tư trong cơ thể tàn ra khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất hình dáng hát hoàn dường như như gió bao hương phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra mà hát hoàn trung ương học tư đang ở tùy ý phát sinh giết ảo cách cách cách cách cách cách không gian t r u n g quanh nhất thời xuất hiện trận trận hình mạng n ệ n vết dạng sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ một màn này giống như thế giới mặt h ế t ô tận thấy thế không khỏi nói thầm một tiếng không tốt học tư hiện tại thi phóng kỹ năng tuyệt đối là diện thế cấp khác tồn tại năng lực phá hoại có thể so với cấp độ truyền thuyết cầm trú không đợi tô tẫn suy nghĩ nhiều cầm cố học tư bốn cái xiềng xích sinh ra chấn động kịch liệt khóa chấn động bóp chế trụ học tư trong cơ thể không ngừng tăng trưởng khí t ứ c không gian t r u n g quanh cũng vì vậy đình chỉ vỡ vụn mặt nhật một dạng cảnh tượng chiếm được ngăn cản nhưng v ì thế trả giá cao cũng là một căn khóa gãy chương ba trăm bốn mươi chín thượng cổ thời đại bí tân cấp độ truyền thuyết cự long xuất hiện chương ba trăm bốn mươi chín thượng cổ thời đại bí tân cấp độ truyền thuyết cự long xuất hiện cách cách một tiếng tiếng vang lanh lảnh thập phần đột ngột vang lên chỉ thấy quấn quanh ở học tư trên đầu màu ngân bạch xiềng xích lên tiếng trả lời gãy vô số màu bạc trắng bột phấn rơi giữa không trùng tiếp lấy ẩn vào hư không không thấy tăm hơi phản p h ấ t giải khai phong ấn nào đó giống nhau học tư trong cơ thể bị ứ c chế khí t ứ c lần thứ hai lấy một cái làm người ta nghẹn họ nhìn chân chối tốc độ tăng vọt như ngồi trung hòa tiễn liên tục tăng lên học tư cái kê hơn một nghìn m ở l o n g khu đột nhiên lại bành trướng một lần biến đến bộ phát khổng lộ ẩn thiên tế nhật học tư đỉnh đầu á cấp độ truyền thuyết lĩnh chủ trước suýt lạng yên phát xanh biến hóa biến thành cấp độ tr không chỉ có như vậy học tư sở hữu thuộc tính đều tăng lên gấp đôi hp hạn mức cao nhất từ 250 t r i ệ u tăng lên đến 500 t r i ệ u hiện hữu hp khôi phục được 250 t r i ệ u lực công kích từ 40 triệu đưa lên đến 80 triệu lực phòng ngự từ một vạn đưa lên đến hai vạn ta chính là h tám mươi ba học tư mạnh mẽ đ i ệ u phiến di chuyển bị tỏa liên giam cầm lại hát sắc hai cánh phát sinh một tiếng giống giận dung trời coi như là bị tỏa liên vững vàng giam cấm cũng không chút nào trở ngại học tư động tác tương phản siêng xích cũng bởi vì học tư động tác theo đang chấn động dường như thực chất hình dáng hát hoàn lấy hoặc tư làm trung tâm một vòng lại một quay vòng hướng lấy bốn phía khuyết t á n ra không gian bốn phía rốt cuộc không chịu nổi kinh khủng như vậy khí thế trùng kích vỡ nát tan tành ra b á b á b á vô tận không gian loạn lưu dường như sóng chiều vậy từ trong cái khe không gian phún ra ngoài bao t á p lôi điện hát đám các loại c á c dạng năng lượng nguyên tố từ trong cái khe không gian theo loạn lưu t u ô n ra sau đó biến thành bất đồng trình độ nguyên tố thủy triều nguyên tố thủy triều vạn vẹo không gian chung q u n h đem dung nhập trong đó hết t h ả đều thắt cổ thành một phấn từ xa nhìn lại s i lộ đế đô bầu trời hoàn toàn chính là một bộ thế giới mạt thế cảnh tượng mà màn trời phía dưới học tư giống như là mạt nhật người phát ngôn so với trước đây trạng thái cao không chỉ một độ nếu như đem trước học s ị bị làm bị giam ở tầng tầng trong lồng giam lá o hổ như vậy hiện tại học tư đã tránh thoát tận cùng bên trong tầng kia lao lung có lớn hơn không gian hoạt động tôi tận thấy thế chân m ạ n h mạnh đến n h ă n lại không phải nói muốn một giờ mới có thể c ở i ra một tầng phong vấn sao hiện tại cái này là tình huống gì cái này cũng không phải do tôi tận không phải to mày phía trước chiến đấu rõ ràng đã nắm chắc lại đột nhiên xuất hiện một bùng nổ tình huống loại chuyện như vậy đổi người nào than thượng đều sẽ muốn mắng người thì ra là thế thì ra là thế học tư đột nhiên cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào mừng như điên nguyên lai、like. các ngươi đã sớm tiêu thất hiện tại lưu lại ở trên người ta bất quá là của các ngươi tàn niệm mà thôi học tư cái kia giống như điên một dạng nói mớ làm cho trên chiến trường mọi người đều lâm vào nghi hoặc bên trong các ngươi là ai tàn niệm vậy là cái gì vì sao học tư sẽ như vậy cao hứng nó không phải còn bị phong ấ n sao Cái nhưng à y tiếp t e o cái k họ tư cũng không ư i t căn cứ như g n n vậy bị phong ấn vì vậy đầu độc bìn đi bìn đi ở sau cùng chịu đựng không được học tư lực lượng mỹ hoặc đem t á n h mạng của mình coi như thế phẩm hiến tặng cho học tư học tư mới vừa rồi có thể trọng sinh chỉ bất quá trọng sinh mà đến học tư trên người còn lưng đeo bốn đạo phong ấn thi hành cái này bốn đạo phong ấn nhân vật không khó suy đoán nhất định là trước đây phong ấn học tư ra hỏa mà thời kỳ tột cùng học tư là đại danh đỉnh đỉnh truyền thuyết cự long một trong bởi vì cự long huyết mạch duyên cớ học tư thực lực ở cấp độ truyền thuyết bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu là gần với thần thoại phía dưới cờ ư n giả g có thể phong ấn nó là nhân vật gì không hề nghi ngờ tuyệt đối là cấp độ thần thoại thần ê tô tẫn ở trực diện nguyên tố tri thần ngói tháp giặt bởi vì thời điểm biết được rất nhiều phạm nhân không biết liên quan tới thượng cổ thời đại bí tân đã từng trư thần đại lục có đến không hết thần thần thoại sinh vật sống động khi đó cũng không phải là như bây giờ thời đại m ạ t pháp chuyên kỳ cấp cường giả đều có thể danh chấn nhất phương trở thành đế quốc trụ cột không không cấp độ sử thi là có thể trở thành đế quốc lao quái vật thực lực trần nhà cấp độ truyền thuyết đó là thật chỉ tồn tại ở tồn tại trong t r u y ề n thuyết thần long tiến thủ bất kiến vĩ thần thoại cấp càng là hư vô phiêu m i ể u thường xuyên sẽ bị trở thành n g â m du thi nhân phán đoán cái kia thời gian có thể nói được với sử thi khắp nơi trên đất đi chuyển kỳ không bằng chó những lời này chuyên kỳ cấp chỉ là ngưỡng cửa cao thủ cấp độ sử thi cường giả miễn cưỡng có thể tính mỗi cái đại thế lực lực l ư ợ n g trung kiên chỉ có đến rồi cấp độ truyền thuyết mới có thể cũng coi là có nhất định quyền phát biểu tồn tại nhưng là ở cấp độ truyền thuyết bên trên còn có càng thêm cao không thể chạm thần thoại cấp cái kia thời gian thần thoại cấp mới thật sự là nhân vật chính thần đê giữa chiến dịch là thời kỳ đó chư thần đại lục chủ cơ điều học tư bất quá nhất giới truyền thuyết cấp c ự long ở một ít thần đê xem ra có thể ngay cả hép cờ dỏ lờ cũng không bằng phong ấ n học tư bất quá là một cái nhất tay từ học tư đối với nguyên tố thẩm phán thái độ chung tô tẫn liền có thể cảm nhận được học tư đối với thần đê sợ hãi đó là một loại đối mặt không thể chiến thắng địch nhân lúc mới có thể có tuyệt vọng cùng sợ hãi như vậy tuyệt vọng cùng sợ hãi một mực tại học tư trên người duy trì không biết bao nhiêu t u ế nguyện thời gian có thể ngay mới vừa rồi tuyệt vọng cùng sợ hãi bị học tư tự tay cho nát bấy rớt lý do tô t ấ n cũng có thể đoán được cùng thần đê bị khu trục ra chư thần đại lục có quan hệ bởi vì học tư đã biết mảnh thiên địa này đã không có thần đê hình bóng thần đê lực lượng không cách nào giống như thượng cổ thời đại cái dạng nào trực tiếp can thiệp đến chư thần đại lục c h u i này treo ở học tư đỉnh đầu đạ mổ cờ kiếm cũng theo biến mất lúc này học tư cảm giác long sinh đã sắp muốn đạt đến, đến rồi đình phong dù sao ở nơi này cấp độ sử thi cũng có thể coi là được với tuyệt đại cường giả thời đại nó như vậy một cái thứ thiệt cấp độ truyền thuyết cự long nhất định chính là vô địch tồn tại tô t ấ n ở trong lòng nghĩ như vậy s á t mặt không khỏi biến đến buộc phát ngưng trọng hoàn toàn chính xác truyền thuyết cấp học tư thực lực đã áp đảo tô t ấ n bên trên muốn đánh bại học tư độ khó không cách nào hình dung lúc này học tư đột nhiên đình chỉ c ù n g tiếu h ngược lại lạnh lùng nhìn tô t ấ n mở miệng nói ra liền dùng cái chết của ngươi vong thành cựu ta leo lên cái này chưa thần đỉnh bắt đầu đi lực chương ba trăm năm mươi cấp độ truyền thuyết cấm chú học tư tri nộ silo hủy diện Trường truyền t cấp độ thuyết cầm chú học u y ế tư chi nộ.、Si、hủy diệt. Học hủy Si diệt. nộ. lô tư vừa r ứ t lời trong thiên điệu hắc cá nguyên tố năng lượng ba động đột nhiên tăng lên hô hô hô nguyên tố trong thủy triều lên xuống hắc cá nguyên tố dường như xuyên lưu hợp biện vậy hướng phía học tư t ụ đến biến hóa như vậy liên hồi bầu trời nghiền nát mở tối màn trời lúc này giống như một mặt tan tành cái gương một mảnh tiếp lấy một mảnh hướng xuống rơi rơi mà nhỏ học tư trước người phản phất tồn tại một cái tiểu hình lỗ đen hấp dẫn trong thiên đ i ệ tất cả hắc cá nguyên tố không đến hai cái hô hấp võ thuật n ê n mông hắc cám nguyên tố đang ở học tư trước người ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng năng lượng màu đen cầu năng lượng màu đen cầu tản ra h uy thế k h i ế p người giống như một khoả bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lựu đạn tôi t ậ n thấy thế đồng tử không khỏi hơi co rút lại h ắ n có thể thập phần cảm nhận được rõ ràng năng lượng cầu t r u n g tràn đầy bốn mươi mốt ba kinh người hắc cám lực lượng lực lượng như vậy t ầ n g thứ tuyệt đối không phải phía trước học tư còn có bín đi có thể so với được đây là thứ thiệt chỉ thuộc về truyền thuyết cấp bậc lực lượng nhìn quanh quẩn ở năng lượng màu đen cầu chu vi bộc phát quần loạn năng lượng nguyên tố tôi tẫn nói thầm một tiếng không tốt như vậy quần học tư hiện đang p h o n g thích một cái truyền thuyết cấp cầm chú tô tẫn có dự cảm học tư lần này công kích tuyệt đối không phải chuyện đ ù a không làm được toàn bộ xỉ lộ đế đô đều sẽ t a o đ ư ơ n g lần này không năng lực địch cháy mau tô tẫn biểu tình nhìn qua thập phần ngưng trọng ở thầm nghĩ trong lòng chợ tô tẫn trực tiếp xoay người sử dụng t i ề m hiện thuật cấp tốc ly khai chiến trường nhưng tô tẫn cũng không có giống như phía trước như vậy sử dụng xong t i ề m hiện thuật liền dừng lại mà là tiếp tục phi hành về phía trước thiểm hiện thuật phục chế di hình h o ã ảnh các loại các dạng dịch chuyển vị trí kỹ năng gia tốc kỹ năng bị tô tẫn không ngừng xử suất n a m ở di động với tốc độ cao trạng thái tô tẫn trên không trung xẹt qua một đạo màu đen tan ảnh giống như một đạo cấp tốc xẹt qua thiểm điện một bên thoát đi chiến trường tô tẫn một bên quay đầu quan sát học tư nhìn cái kia càng ngày càng khổng lồ năng lượng màu đen cầu tô tẫn càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán học tư lần này đợt công kích cùng phạm vi tuyệt đối sẽ không giống như phía trước như vậy tiểu đà tiểu não v y lực cũng nhất định là phía trước còn chưa đạt được cấp độ truyền thuyết lúc công kích không cách nào so sánh so với nhạy cảm cảm giác được nguy hiểm tô tẫn trên chiến trường đại bộ phận người chơi vẫn còn vẻ mặt mộng bức t r ạ thái học giả nói là không biết làm sao t r ạ thái tình hu cho tàn đại thần tại sao chạy đây là không đánh sao đánh giá ma người không có mắt sao b ộ đây là đang phóng đại chiêu người không thấy sao má của ta ơi bầu trời đều bể nát thế giới này là muốn hủy diệt sao kiến nghị bộ này giờ lờ cờ đổi tên là thế giới mặt thế được rồi quả thực thì không phải là người chơi có thể tham dự ha h a cho tàn đại thần không phải chơi người chơi đối với học tư kinh người chiêu thức người chơi nhóm trừ kinh ngạc r a cũng không có quá nhiều tâm tình có lẽ là sớm đã bị chấn kinh đến hơi c h ó n g sở dĩ người chơi đối với b ộ phóng đại chiêu chuyện này có rất mạnh sức chống cự Cùng lắm trong h chính là vừa chết đám này người chơi không sợ nhất, chính là tử vong. Có vị tâm tính chơi ì Có lạc còn này người vong. quan người là là vừa vị tử tâm đám mở sợ a hệ thống h t kèm e camera, c ù phía sau này tâm thế giới thế cảnh ảnh Không ít người chơi thấy thế, ít sau trung. này tượng trụng người càng tâm mặt giới lúc à này học theo. Dồn dập noi theo vị này tâm tính chơi. lạc tâm Trong noi Dồn quan người dập vị l nhất thời hài cốt khắp nơi trên đất m á u chạy thành sông chiến trường cư nhiên biến thành cảnh điểm một dạng tồn tại phát sóng trực tiếp thời gian người chơi thấy một màn này cũng dồn dập phát sinh đạn mạc tham gia náo nhiệt ta thực sự là ăn xong làm nửa ngày bọn người kia là qua đây du lịch người vĩnh viễn không nên đánh giá thấp đoạn gia hạn mức cao nhất nhưng là không muốn đánh giá cao bọn họ hạc cuối có sao nói vậy có điểm ước cao đám người kia thế giới như thế này mà nhật cảnh tượng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải còn không chạy đặt chỗ này chờ chết sao chỉ bất quá không đợi người chơi nhóm thâm nhập giao lưu đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy học tư mạnh mẽ địa phiến di chuyển bị tỏa liên giam cầm lại hai cánh hai cánh ở trên xiềng xích không còn có giống như phía trước như vậy vững vàng kiềm chế lấy học tư ngược lại theo học tư cử động không ngừng lay động từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra thiện thiện vết dạn xuất hiện ở khóa mặt ngoài mặc dù không thu hút nhưng cũng đang không ngừng lan tràn không s i ê n g xích phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt một dạng sau một khắc từng đợt c á o kỉnh bạo phong từ trong hư không xuất hiện hô hô hô trên bầu trời nguyên tố trong thủy triều lên xuống bao tác nguyên tố trong nháy mắt biến đến không gì sánh được cùng bạo giống như một chỉ chú xạ thuốc hưng phấn g i á thú sau đó giống như hắc cá nguyên tố dũng bánh vào đến rồi hoặc tư t r ư ớ c người cự đại năng lượng màu đèn cầu bên trong bởi bao tác nguyên tố g a nhập vào năng lượng cầu nhan sắc cũng sẽ ra tương ứng cải biến từ thâm thúy h ắ cám biến thành mơ hồ không rõ mặc lục sắc đã bay đến khoảng cách xỉ lộ tường thành ba ngoài ngàn mét tô t ấ n nhìn một màn này càng thêm xác định họ c tư là ở phóng thích đại chiêu đơn nhất nguyên tố chiêu thức tuy thuần túy nhưng ở công dụng cùng trong uy lực so với không được hợp lại nguyên tố chiêu thức lúc này họ c tư đang giải phóng nhìn một cái chính là hắc cám cùng phong bạo nguyên tố hòa chung một chỗ pháp thuật như vậy pháp thuật được xưng là hợp lại hình pháp thuật giống như là tô tấn đi qua nguyên tố tụ tập lấy được kỹ năng a song off sr lôi hỏa báo táp giống nhau như vậy pháp thuật vốn có lực tàn phá kinh khủng đồng thời bởi vốn có đa trọng pháp thuật thuộc tính duyên cứ như vậy pháp thuật rất khó bị ngăn cản là danh chính n ô n thuận đại t r i ề u học tư nhìn thân hình b ộ phát xa xôi tô tẫn khoe miệng kéo ra một vệ nhân tính hoa cờ nhạt một ba muốn chạy vĩ đại học tư sẽ nói cho ngươi biết suy nghĩ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu n g ù a x u ẩ n vĩ đại học tư biết dùng l ử a giận của nó hủy diệt thế gian này hết thệ tất cả học tư hướng lên bầu trời phát sinh giống giận hoàng kim đồng trung liền dâng lên điên cuồng màu sắc học tư chi nộ một giây kế tiếp huyền phù ở học tư trước người năng lượng màu xanh sấm cầu nhất thời hướng xuống đất truy lạc đi giống như một khoả từ trên trời giáng xuống cự đại h e đạn nhưng phạm là tới gần năng lượng cầu đích sự vật bao quát không khí đám mây thậm chí bụi đều bị h ò a tan không còn năng lượng màu xanh sông cầu mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế rơi xuống xỉ lộ đế đô trên mặt đất vê anh trong s á t n a một tiếng kịch liệt vô cùng ẩm vang vang vọng phía chân trời chương 351, sinh mệnh cấm khu cứu thế chủ tô tẫn chương 351, sinh mệnh cấm khu cứu thế chủ tô tẫn kèm theo một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh mình năng lượng màu xanh s ô n cầu ẩm ẩm nổ bể ra tới một đoá lớn vô cùng đám mây hình nấm từ từ bay lên đám mây hình nấm lớn đến trực tiếp che lại mở tối bầu trời bụi dường như một thanh kiếm sắt phá tan phía chân trời đen nhánh màn trời trong nháy mắt biến thành sấm lạnh cùng lúc đó vô số bụi hướng phía bốn phía như dòng gió cuốn vẫy k h u y ế t t á n ra giống như một đạo cho mông nông g phi nhanh sóng biển ở tùy ý dích đảo không phải chuẩn xác mà nói là biển gầm hô hô hô, hô. giống như cùng bạo long quyển phong quá cảnh lại như cùng là kinh người biển gầm hàn lâm bụi mang theo lấy kinh người c u ố n phong trong khoảnh khắc trải rộng xỉ lộ đế đô các ngóng á c h tường thành đường phố vương cung vênh vênh vênh không có dấu hiệu nào liên miên không dứt tiếng oanh minh ở x ỉ lộ đế đô các ngõ ngách liên tiếp vang lên có thể so với hơn một ư ơ i tấn thê ân thê nổ tung tràng diện đang không ngừng trình diễn từ không bốn b ầ u trời rơi lại địa bụi vào lúc này biến thành g i ế t người tạc dược mỗi một lần bạo tạc đều sẽ mang đi hàng trăm hàng ngàn cá i nhân mạng phạm vi nổ lớn đến khủng bố hầu như bao phủ toàn bộ x ỉ lộ đế đô p h ạ m là va chạm vào bụi b ầ m vật kiến trúc không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt sụp xuống sau đó vỡ thành vôi cùng bụi mịn tiến diệt tại chỗ ngày xưa cao vót hoặc thấp bé kiên cố hoặc yếu đuối tinh xảo hoặc xù xì kiến trúc ở bụi trước mặt không có bất kỳ khác biệt ở trong chiến tranh c ó biểu hiện kinh người tưởng thành ở nơi này chàng bạo tạc trước mặt cũng biến thành không gì sánh được yếu đuối trong n g á y mắt liền bị nổ thành b ụ i mịn sụp xuống đến rồi trên mặt đất ngày xưa nguy nga tráng lệ xì lộ vương cung từ nay về sau cũng thay đổi thành lịch sử còn như người chơi cùng nở ở cờ hạ tràng thì càng không cần nhiều lời tử vong là bọn h ắ n duy nhất quy tốt vô luận là ở trên chiến trường đ i ể p h ụ sinh bên trong người chơi vẫn là ở trong thành cũng không có một may mắn tránh khỏi Vi không g đến như là mấy hơi thợ võ thuật toàn bộ xỉ lộ đế đô liền mông thượng một tầng hủy diệt sắm lạnh giống như bị một cái đại thủ dùng sức xóa đi sở hữu màu sắc sau đó mạnh mẽ bôi lên một đạo sắm lạnh chỉ một thoáng xám lạnh trở thành x ì lộ đế đô chủ cơ điều chư thần lê minh quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp gian cũng chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ không rõ sám lạnh ba ba ba trong màn đạn xuất hiện một mảng lớn một mảng lớn d ấ u chấm hỏi ngoại trừ nghe nổ tung tiếng oanh minh bên ngoài không có ai biết chuyện gì xảy ra không biết qua bao lâu một giây đồng hồ vẫn là một phút đồng hồ hay là một giờ mơ hồ không rõ bụi dần dần tắn đi phát sóng trực tiếp hình ảnh bắt đầu trở lên rõ ràng tới dẫn đầu chiếu vào người chơi mi mắt là một mảnh không nhìn thấy bờ sám lạnh đất bằng thẳng trên mặt đất nhìn không thấy bất luận cái gì vật kiến trúc liền kiến trúc hải cốt đều nhìn không thấy tùy ý có thể thấy được là đá vụn cùng c á t bụi cũng không có sinh vật tung tích giống như một mảnh sinh mệnh cấm khu đi lên xem giữa không trung lay động dường như, như gió bác bụi bụi ngưng tụ thành long quyển phong cao vút trong mây liên thông thiên địa giống như là một đạo đi thông bầu trời hành lang kinh người như vậy chẳng cảnh một dạng sẽ chỉ ở sa mạc địa khu thấy đi lên nữa xem bầu trời không còn là hôn ám vô cùng hát sắc mà là sương mù mông mông s á m lạnh chỉ có vài ánh nắng nhìn qua t ầ n g t ầ n g bụi chiếu xạ ở đại địa bên trên miễn cưỡng cho mảnh thế giới này một tia ánh sáng mà ở thiên địa trung tâm một cái lớn vô cùng hát sắc cự lòng xoay quanh trên không trung tùy ý phát sinh dích phản phất đang vì mình công tích vĩ đại cảm thấy kiêu ngạo quấn quanh ở hắc long trên người ba cái xiềng xích nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ đoán mất vô số người chơi khiếp sợ nhìn thời khắc này phát sóng trực tiếp hình ảnh kiểm t h ư ợ n g mang đầy thần sắc nghi hoặc cao vót kiên cố tường thành không thấy hoa lệ tinh xảo kiến trúc cũng không thấy t r o n g chất thành sơn thi thể cũng không thấy ngoại trừ đầu nào còn quanh quẩn trên không trung gầm thét cự đại hắc long bên ngoài mới vừa rồi còn tồn tại người chơi nhóm trong ấn tượng tất cả mọi chuyện vật đều không thấy bóng dáng giống như là trực tiếp bốc hơi lên rất một dạng nhìn thời khắc này phát sóng trực tiếp hình ảnh phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc hiếm thấy y k i ề m nén tràn đầy sở hữu ngoạn r a trái tim phát sóng trực tiếp giữa tiêu đề vẫn là giờ lờ cơ hắc cám tinh linh chiến trường đệ nhất thị giác nhân loại trận doanh xí lộ đế đô ý vị này phơi bày tại chỗ có người chơi trước mắt khu vực không phải cái nào mảnh nhỏ sinh mệnh cấm khu mà là nhân loại trận doanh đô thành cái này đây là xí lộ đế đô không thể nào đâu ta chẳng qua là lên trên nhà cầu liền đ ổ i kênh rồi sao ngoa tạo mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra chấm giang sơn đâu chấm đế đô đâu nếu như ta không có đón sai đây là một đại chiêu tạo thành a Toàn bộ thành thị bộ còn tốt cái này bộ xuất hiện ở nhân loại trận doanh muốn là xuất hiện ở chúng ta vong linh trận doanh kết quả của chúng ta cũng có thể cũng không khá hơn chút nào phát sóng trực tiếp giữa người chơi nhóm nghị luận âm ý cùng còn lại trận doanh ngoạn gia nhìn có chút h ả hê bất đồng không riêng có nhân loại trận doanh vinh dự mặt tổn thất có thể đoán được là nếu như lần này chiến cuộc kết quả chính là như vậy như vậy phía sau nhân loại trận doanh người chơi máu mới sẽ giảm mạnh không có ai biết nguyện ý tuyển trạch một cái đô thành đều bị hủy diệt trận doanh trừ cái đó ra còn có càng thêm trí mạng tính thực chất tổn thất đó chính là cao dai nở tờ cờ tử vong biết đưa tới người chơi có thể nhận được nhiệm vụ giảm mạnh thậm chí còn liền chức nghiệp thăng cấp đều sẽ thành vấn đề nghĩ tới đây nhân loại trận doanh người chơi không khỏi càng thêm trầm mặc lúc này đột nhiên có người phát một cái đạn mạc cho tàn đại thần đâu các ngươi có chứng kiến cho tàn đại thần sao chương ba trăm năm mươi hai khôi lỗi tạm phiến phát động ác ma b i ế n thân chương ba trăm năm mươi hai khôi lỗi tạm phiến phát động ác ma b i ế n thân cho tàn đại thần đâu các ngươi có chứng kiến cho tàn đại thần sao nay đạn mạc vừa phát ra tới phát sóng trực tiếp gian nhất thời yên tĩnh lại sở hữu ngoạn g i a trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên cùng làm ộ t cái ý nghĩ đúng vậy cho tàn đâu vừa rồi tô tẫn rút lui dáng vẻ còn bị không ít người chơi nhìn ở trong mắt lúc đầu cho là tô tẫn sợ rồi nhưng hiện tại xem ra tô tẫn cử động là tình huống thế giới tối ưu giải đối mặt có thể đơn giản phá hủy một thành phố khủng bố công kích không chạy trốn làm gì cho tàn đại thần sẽ không chết ta cái này công kích dù sao kinh khủng như vậy ai biết được một phần vạn cho tàn đại thần có cái gì bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật còn không có sử dụng đây chết hay chưa nhìn chung quanh một chút thành thị điểm phục sinh không được sao ta tới trước luis thành điểm phục sinh không nhìn thấy cho tàn đại thần phoen nisk、nice、thành điểm phục sinh không nhìn thấy cho tàn đại thần thân ảnh ít thành điểm phục sinh phát ân tư thành điểm phục sinh diễn đàn phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc nhịp điệu trong nháy mắt phát xanh biến hóa mãn bình màn hai mươi thành khiến người ta đáp ứng không xuể giống như là ở báo tên món ăn một dạng tất cả nhân loại người chơi đều ở đây báo cáo cùng với chính mình chỗ điểm phục sinh tình huống ba mươi giây quá khứ s i lộ đế đô chu vi tất cả điểm phục sinh đều bị báo ra nhưng không có người phát hiện tô tẫn tung tích giải thích duy nhất là tô tẫn còn chưa có chết nghĩ tới đây phát sóng trực tiếp thời gian tất cả nhân loại người chơi không khỏi biến đến kích động cho tàn đại thần gia châu này cũng không chết h ắ n là làm sao làm được x á c h x á c h x á c h có thể ở kinh khủng như vậy dưới sự công kích sống sót cái này so với nở mở chúng số còn huyền huyễn ta không tin được rồi cho tàn tuyệt đối là hạ tuyến chống đỡ trên lầu cho tàn nhất định là không mặt mũi gặp người trực tiếp hạ tuyến cho tàn cường thịnh trở lại cũng bất quá là một người chơi loại này có thể đơn giản phá hủy thành thị công kích hắn lấy cái gì ngăn cản ta thừa nhận cho tàn đại thần rất mạnh nhưng này chỉ là tương đối mà nói đối mặt này đại hát long cho tàn đại thần không có gì mặt bài được rồi ngoa tạo đột nhiên như vậy nhiều như vậy bình xịt nô ra cho tàn đại thần mới vừa bạo tạc giờ tờ ép thời điểm các ngươi làm sao không nói chuyện tuy là đủ loại dấu hiệu cho thấy tô t ấ n khả năng còn chưa có chết nhưng còn lại trận doanh người chơi cũng không nghĩ như vậy bọn họ càng muốn tin tưởng tô tẫn là hạ tuyến hoặc có lẽ là bọn họ không muốn tiếp thu tô tấn có thể ở kinh khủng như vậy dưới sự công kích sống sót cái này cùng bọn họ thái độ đối với tô tấn có quan hệ rất lớn thú nhân trận doanh người chơi cũng sẽ không quên tô tấn ở phong chi cốc trong một trận đánh đối với bọn họ tạo thành đà kích nghiêm trọng nếu như không có tô tấn tồn tại thú nhân trận doanh cùng nhân loại trận doanh trận chiến dịch kia thắng bại vẫn là ẩn số nếu là không có tô tấn tồn tại nhân loại trận doanh cũng sẽ không giống như bây giờ như mặt trời giữa trưa vong linh trận doanh người chơi cũng sẽ không quên tô tấn từng hoàng t ư c tại hậu lấy đi hỏa nguyên tố linh chủ thủ sắt cùng rơi xuống vật phẩm tinh linh trận doanh người chơi tuy là cùng tô t ấ n không có mặt khác hai phe cánh sâu như vậy thù đ ạ i hận nhưng bọn hắn cũng sẽ không thái quá chống đỡ tô t ấ n dù sao tô t ấ n là nhân loại trận doanh người chơi bất quá tô t ấ n cũng không thiếu người ủng hộ không ít nhân loại trận doanh người chơi còn có một số ít t ải nhân chủng tộc người chơi chỉ cần không phải mới vừa vào trò chơi manh mới đều sẽ biết tô t ấ n từng là nhân loại trận doanh đã làm công hiến không khách khí chút nào nói không có tô t ấ n tồn tại nhân loại trận doanh người chơi số lượng ít nhất phải so với hiện tại thiếu một phần ba rất nhiều sau lại tiến nhập chư thần lê minh người chơi đều hoặc nhiều hoặc ít bị tô tẫn ảnh hưởng r ấ、so、trong n h lúc nhất thời diễn đàn phát sóng trực tiếp gian tranh luận không nớt vừa lúc đó cho nông nông phát sóng trực tiếp trong bức tranh đột nhiên xuất hiện một màn hát sắc không giống với học long khu một mảnh đen nhánh đây là một loại mang theo kim sắc văn lộ hát kim sắc đó là vật gì không biết gần thêm chút nữa thì tốt rồi đây không phải là cho tàn đại thần pháp bảo nhan sắc sao ta nhớ được gọi cái gì chúa tể pháp bảo kia mà ngoa tạo đây chính là trang bị trên bảng xếp hạng đệ nhất trang bị sao ta liền biết cho tàn đại thần khẳng định không chết hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không lo gấp phát sóng trực tiếp gian trung lập mã có người nhận ra cái này lao hắt kim sắc lai lịch t h a n h tựu hiện nay hot nhất người chơi tô tấn cả người trang bị vẻ ngoài đã sớm ở trong diễn đàn lưu truyền ra không ít thế lực lớn để cho thủ hạ nhân ghi lại cái này trang bị vẻ ngoài nhắc nhở thủ hạ nhân gặp phải người ăn mặc như vậy thời điểm trực tiếp đường vòng ngàn vạn lần không nên trêu chọc còn có rất nhiều tô tận p h ấ n thi tìm kiếm không sai biệt lắm vẻ ngoài trang bị tiến hành bắt trước nhưng tô tận trên người trang bị đều không phải là phản phẩm há l à như vậy mà đơn giản là có thể bắt trước căn cứ trang bị trên bảng xếp hạng số liệu cùng tên gọi không ít người chơi đều biết tô tận trên người hkim ắ c pháp bảo tên thành t h u hiện nay người chơi trong tay duy nhất cấp độ sử thi trang bị cái này pháp bảo nổi tiếng không có chút nào thấp ps tử vong nữ thần hệ la bảy thế c h ớ chú bởi vì không có trang bị duyên cớ không hiện ra tại trang bị trên bảng xếp hạng đây cũng là vì sao phát sóng trực tiếp trong phòng người chơi có thể ngay đầu tiên nhận ra kèm này tới theo cái này lao hắc kim sắc xuất hiện tô tẫn thân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở trong mắt của mọi người chỉ thấy hắn n h ã n thần lạnh lùng t h ầ n s ắ c đạm nhiên đang cùng ngoài ngàn thức c ự đại hắc long diêu tương g i ằ n g co chỉ một thoáng phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc trong nháy mắt bạo tạc ngoa tạo cho tàn lại còn sống đây là thứ quỷ gì a mẹ ai có thể nói cho ta biết hắn rốt cuộc là làm sao sống được Gì? vừa rồi cái nào nghi vấn cho tàn đại thần lò gập bình xịt đi nơi nào l i ê n tai nghệ này sao tô tẫn xuất hiện không hề nghi ngờ là cho những cái này nghi vấn giả hung hăng một cái tắt đánh mặt của bọn họ rung động đùng đùng nhưng việc này lúc này ở vào chiến trường tô t ấ n tự nhiên là không biết bây giờ tô t ấ n đang ở ngó nhìn gợi ý của hệ thống hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi chịu đến vết thương trí mệnh khôi lỗi tạp phiến hiệu quả phát động vương hào tốt tiêu hao 20, i hp trung hòa lần này thương tổn vừa rồi tô t ấ n tuy là đã bay đến khoảng cách học mấy ngàn mét xa vị trí nhưng học chi nộ phạm vi thật sự là quá lớn tô t ấ n cũng không có may mắn tránh khỏi bất quá mấu chốt thời khắc khôi lỗi tạp phiến phát huy hiệu quả lúc này mới bảo trụ tô tẫn một mạng không nghĩ tới c ư nhiên giờ lờ cờ thế mà lại như vậy phát triển xì、sì、lộ đế đô cũng bị mất thế giới bột từ bín đi biến thành học độ khó từ cấp độ sử thi biến thành cấp độ truyền thuyết lịch sử tiến trình bởi vì sự xuất hiện của ta bị đánh loạn không còn hình d i n g xuyến nếu xì、sì、lộ đế đô hủy diệt như vậy ta cũng không cần ở cố kỵ trùng tộc chuyện nhân loại cái thân phận này với ta mà nói đã không có bất kỳ tác dụng nhìn cách đó không xa học tô t ậ n trong con người quan g mang bắt đầu khởi động sau một khắc tô t ậ n trên ngón tay thâm viên trí giới quan hoa lưu động ác ma biến h â n chương ba trăm năm mươi ba đồng thời chịu đến ác ma cùng thần đê chiếu c ấ người tô r ư người. ờ thời n đồng đến ác ma cùng thần đê chiếu người. Từng g đê đạo chịu chiếu ác cấu ma sắc quang mang ở, viên chi giới, mặt ngoài lưu. Tô tẫn h â song trong mắt lóe lên một luồng ú mang. Một cố không thể diễn gian huy khuyết trận từ tô tẫn trong cơ thể tán mà chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo màu tím đen điện mang điện mang tí tách rung động trực tiếp đem đã suy nhược không chịu nổi không gian lần thứ hai c h ấ n vỡ vô số không gian mảnh nhỏ từ trong cái khe không gian rơi xuống mà ra theo sát phía sau là sở hữu khủng bố lực phá hoại không gian luận lưu không khí loạn lưu so với kịch liệt báo t ắ p còn muốn kinh người mỗi một cái trùng kích đều sẽ làm cho không gian vững chắc tình y ế u bớt dựa theo khuynh hướng này tiếp tục nữa nếu như không gian loạn lưu đang kéo dài một đoạn thời gian nơi này không gian có thể sẽ triệt để đổ nát sau đó biến thành một mảnh hoàn toàn hư không hô hô hô chỉ một thoáng trong đen kỵ sen lẫn một chút xích hồng sắc ác ma liệt diễm tự phá bể trong hư không chán ra đây không phải là vô danh ác ma liệt diễm mà là tên là t ỏ c h i khủng bố liệt diễm ở cắn nút cắt sau đó tọ c h i chi viêm nhan sắc biến đến sâu hơn một ít tận chứa khí thế cũng biến thành mạnh hơn vài phần nếu như để sát vào đến hỏa diễm trước người còn có thể thấy trong hỏa diễm cái kiệt như ẩn như hai trăm chín mươi ba phát hiện ác ma hư ảnh tỏ trịa chi viêm cháy hừng hực nóng bỏng nhiệt độ đem không gian bốn phía cháy sạch có chút biến hình t ừ n g k i a lửa trên không trung tùy ý bay lượn tiếp lấy bay đến tô tận chung quanh thân thể đưa hắn bao quanh bao vây lại đưa thân vào hỏa diễm vòng tròn trung tâm tô t ậ n trong cơ thể khí thế đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên hỏa diễm vây quanh tô t ậ n xoay tròn mấy vòng sau đó trong nháy mắt rũng mánh vào đến rồi tô tận tay, tay thâm viên trí giới ở giữa hô không có dấu hiệu nào tối đen như, mực như mực hỏa diễm tử, thâm viên chi chúng phún ngoài. ra trong khoảnh khắc liền đem tô tận tay phải bao vây lại cùng phía trước từ trong hư không thoát ra ác ma liệt diễm so với lúc này xuất hiện ác ma liệt diễm lại có chút biến hóa biến đến càng thêm nặng nề cùng lương thật cũng càng thêm khiếp người nhìn qua giống như là bị tinh luyện một lần một dạng h ỏ a diễm thiêu đốt bộ u c phát thịnh vượng rất nhanh thì từ tô tận tay phải lan tràn đến toàn thân ở vào trong ánh lửa tô tẫn thân thể hình thái cấp tốc biến hóa thân cao mắt trần có thể thấy cất cao vài lần đi tới mười mấy thước trình độ thân thể cũng biến thành không gì sánh được cường tráng trên người từng cục nô lên bắc thịt tựa như, như núi cao cho người ta một loại cực mạnh cảm giác các bách trừ cái đó ra một ít đặc thù xuất hiện cũng để cho tô tẫn thân thể cũng biến thành càng ngày càng không giống người dường như sơn dương đỉnh đầu đốn lượn đại sừng cự đại thêm giữ t ậ n ác ma chi dực còn có cái k i a bày kín toàn thân q u ỷ dị văn lộ vê anh đột nhiên đem tô tẫn bao quanh bọc lại ác ma liệt diễm trong nháy mắt tàn ra tô tẫn khí thế cũng giống như lên đỉnh giống nhau tại đồng nhất thời gian cũng tới đến rồi cực điểm nhất vô số tia lửa điểm điểm rơi tại chỗ giống như bắt đầu rơi xuống một hồi hỏa diễm mưa mà hỏa diễm trời mưa tô tẫn cũng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giữa trong bức tranh vốn lượn đến một cái thập phần quỷ dị độ cung đại sừng lóe ra trận trận kim mang hai mắt đang chậm rãi chấn động cự đại cánh bằng thịt nhìn dáng dấp đại biến thậm chí có thể nói hoàn toàn thay đổi bộ mặt tô tẫn sở hữu người chơi đều khiếp sợ h á miệng ra ánh mắt đờ đ ẫ n mãi nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh ngoa t à o ba đây là vật gì nhìn qua tốt điệu bộ dạng do suái cánh bằng thịt còn có quỷ dị này văn lộ có ai có thể nói cho ta biết cho tàn đại thần đây là biến thành quái vật gì rồi sao thú nhân người chơi biểu thị hoàn toàn chưa từng thấy qua. Cái này, cái này, đích s á c là ác ma bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cho tàn đại thần làm sao sẽ biến thân thành ác ma l i ê n tờ m ở ta một người cảm thấy xoáy tạc sao ác ma loại sinh vật này aefb quả thực đâm chúng ta yêu thích ta phát sóng trực tiếp trong phòng người chơi nghị luận ở mỹ trong giọng nói toàn bộ đều tràn đầy khiếp sợ tâm tình biến thân ác ma loại chuyện như vậy e rằng ở trò chơi thứ tư thứ năm năm thời điểm không tính là ly kỳ sự t ì n h bởi vì cái kia thời gian biến thân cự l o n g biến thân hải quái người chơi đều có thế nhưng phóng tới hiện tại ác ma biến thân tuyệt đối là vương tạc một dạng tồn tại hơn nữa còn không phải bình thường vương tạc là vương tạc bên trong vương tạc giống như là ở người chơi phổ biến sử dụng thanh đồng cấp trang bị thời điểm n g ư ờ i đột nhiên lấy ra một b ả truyền thuyết cấp thần khí cái loại này nhảy qua thời không đả kích tạo thành t r ù n g kích không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả so với tô t ấ n trước đây sử dụng căm chú tạo thành chấn động còn cường liệt hơn mấy lần vô số người chơi ở cảm khái hơn càng là ước ao tô t ấ n có lực lượng chơi gân nha không ngoài chính là hình ảnh trang bức đùa bỡn chơi ác ma biến thân loại kỹ năng này nhìn một cái chính là vì trang bức đùa bỡn chơi mà thành cái này gọi là còn lại người chơi làm sao có thể không phải ước ao ác ma biến thân lực lượng trở nên mạnh mẽ thật nhiều không c h u n g t ô tẫn cảm thụ được trong cơ thể xung danh cảm giác mạnh mẽ thỏa mãn gật gật đầu ở c ắ n nuốt cặt sau đó ác ma biến thân tăng phúc biên độ cũng tăng lên một chút thứ tăng phúc gấp năm lần biến thành tăng phúc gấp bảy mặc dù so với gió bạo long vương trúc phúc vẫn là kém không ít nhưng đừng quên lúc này t ô t ấ n vẫn còn gió bạo long vương trúc phúc cùng bạo quân các loại chờ kỹ năng tăng phúc dưới trạng thái thuộc tính đã tăng phúc tiếp cận bốn mươi lần lại điệp ra một cái ác ma biến thân bờ uff t ô tẫn lực lượng bây giờ có thể nói đã đột phá phía chân trời nói cách khác t ô tẫn thời khắc này trạng thái là thái độ bình thường dưới hai trăm tám mươi lần ma pháp công kích trực tiếp tăng vọt đến tám trăm vạn khoảng cách mấy cái chữ này là khái niệm gì nếu để cho tô t ấ n hiện tại lại thi triển một lần ỷ sở t ạ c h i nộ như vậy chỉ là kỹ năng bản g thương tổn thì có tiếp cận một tỷ cộng thêm tô t ấ n một siêu di phá vỡ bị động còn có ác ma biến thân sở bàn tặng hỗn loạn công kích coi như sẽ bị họ cơ sở kỳ h i ệ u bị động còn có phòng ngự thuộc tính trung hòa không ít thương tổn cũng đủ để mang đi thời khắc này họ c c bất quá như vậy trạng thái tô t ấ n duy trì liên tục không được lâu lắm bởi vì gió bạo long vương trúc phúc và uff thời gian kéo dài đã thừa lại không được bao nhiêu ác ma trên người ngươi lại còn có ác ma lực lượng không có khả năng t h ầ n đê cùng ác ma không có khả năng đồng thời quan tâm cùng một cái sinh mệnh tại sao sẽ như vậy vì sao c ù n g tô tẫn diêu tương rằng có học ả m thụ được tô tẫn khí tức trên người không thể tin hết lớn chương ba trăm năm mươi b ố đồ long c h i chiến chung kết hết t h ầ tử thần c h i chỉ chương ba trăm năm mươi b ố đồ long c h i chiến chung kết hết t h ầ tử thần c h i chỉ e rằng học h ỉ là bởi vì vô cùng khiếp sợ mới nói ra lời nói này nhưng nói người nói vô tâm người nghe hiểu ý t h ầ n đê cùng ác ma lực lượng không thể đồng thời quan tâm cùng một cái sinh mệnh đây là thật sao nếu như là thực sự ta đây là chuyện gì xảy ra tô tẫn nghe họ chính c là lời nói chân mày hơi như bắt đầu trong mắt lóe lên suy tư màu sắc học thành tựu i truyền thuyết cự long một trong đối với thượng cổ thời đại bí tân còn có thần đê cùng vượt sâu sự t ì n h nhất định biết đến so với tô tẫn phải nhiều đồng thời xem họ c c cái giọng nói này không quá giống là cố làm ra vẻ huyền bí cho nên đối với họ chính c là lời nói tô tẫn cũng không có trực tiếp đem bên ngoài phủ định mà là bình tĩnh lại tinh tế suy nghĩ thâm viên chi giới dành cho tô tẫn lực lượng không hề nghi ngờ là thuộc về ác ma lực lượng ngự pháp giả thoạt nhìn cùng nguyên tố chi thần nói tháp g i ặ bởi vì quan hệ cũng không cạn đồng thời tô t ậ n trong cơ thể còn cất giấu một cái lớn hơn bí mật đó chính là chư thần c h i tâm chư thần c h i tâm kèm theo sở kỳ hữu bị động song trọng thi pháp hiệu quả mặc dù không dễ dàng gây ra nhưng thật đà thật là một cái thần kỹ từ tên nhìn lên chư thần c h i tâm cùng thần đê quan hệ nhất định phải càng sâu như vậy sở hữu ở trên sự vật tô t ậ n không hề nghi ngờ là thần đê cùng ác ma lực lượng quan tâm giả cái này cùng học chính là lời nói có xung đột nhưng ngại vì đối với thượng cổ bí tân còn có thần đê thâm viên kiến thức thiếu thốn tô tẫn cũng không thể tìm được đáp án e rằng đánh chết cái này chỉ đại hắc long phía sau tôi a phía sau tích chứa có được cổ tích thể đạt một Thượng thời vật, mật tuyệt mạnh sinh h điểm đại đối mối. sẽ bí k n g t h ế u tẫn t trong con ngươi quang mang chấp thước n ắ m pháp trượng n ắ m đấm hơi n ắ m c h ặ t gió bạo long vương c h ú c phúc thời gian kéo dài còn dư lại không có mấy lưu cho t ô tẫn thời gian không nhiều lắm thừa dịp học vẫn còn khiếp sợ trạng thái t ô tẫn quyết định tiên hạ thủ vi cường cực hiệu viêm bạo thuật tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ t ô tẫn trong miệng đọc lên trong thiên địa hỏa diễn nguyên tố ba đ ộ n đột nhiên tăng lên sau một khắc một vệ trói mắt hồng q u a n tử ỷ sợ tạ thở dài đỉnh cao lóng lánh mà ra tuy là hoàn chỉnh y sợ tạ thở dài là một thanh không hơn không kém cấp độ truyền thuyết vũ khí nhưng lúc này lại chỉ có thể phát huy ra truyền kỳ cấp y năng đi ra lấy truyền ký cấp y sợ tạ thở dài tới thi triển truyền thuyết cấp bậc lực lượng như vậy cũng tốt so với một cái vại nước nhỏ lắp ráp so với tự thân dung tích còn tốt đẹp hơn gấp mấy chục lần thủy không phải trực tiếp nổ lên hay là bởi vì cái này v ả i nước nhỏ chất lượng tốt đến quá mức hô hô hô một đoàn xích hồng sắc cự đại hỏa đoàn ngay sau đó từ pháp trượng đỉnh cao phún ra ngoài hướng phía họ bay đi tô t ấ n cùng họ cách không đối lập một người một dòng g i ữ a khoảng cách có mấy ngàn mét khoảng cách nếu như thả trước đây không lâu còn tồn tại ở thế gian xi、si、lộ đế đ ồ đó chính là hơn mười con phố khoảng cách hỏa cầu tốc độ tuy là rất nhanh nhưng muốn bay qua mấy ngàn mét khoảng cách còn phải tiêu tốn một ít thời gian thưa n à y thời gian tô tẫn lại là liên tục không ngừng mà thi triển năm cái pháp thuật cực hiệu hủy diệt viêm bạo trời giáng chi hỏa phục chế cực hiệu viêm bạo thuật liệt diễm chấn động á o thuật chấn động năm cái pháp thuật uy lực mặc dù không bằng căm chú thần thuật nhất lưu nhưng cũng may pháp thuật n g ầ m sướng thời gian hơi ngắn cho mông m ô n g trên bầu trời nhất thời có năm đạo lưu quan g tiềm thức m à qua dường như s ẹ t qua chân trời như sao rơi rực rỡ hống đối mặt đâm đầu vào công kích hợp lập tức phản ứng lại phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc dích đảo hướng phía bốn phía khuếch tán ra âm ba giống như thực chất hóa công kích từng vòng vòng tròn p h ẳ n phất nước gợn ra bên ngoài khuếch tán bị phá hủy được tan cành không gian lần thứ hai thừa nhận rồi không thể chịu được n g u y áp hư không phạm vi cũng vì vậy làm lớn ra mấy lần phía trên chiến trường trên bầu trời đã có một phần tư khu vực biến thành vô ngần hư không nhưng đang giao chiến một người một d ò n g cũng không có chú ý tới điểm này bọn họ càng quan tâm một lần này đúng nhau ngũ đạo bất đồng trình độ lưu quang ở s ắ p bay đến họ trước mặt thời điểm đều không ngoại lệ đều bị âm ba cho cản lại không từng vòng âm ba giống như là lồng bảo hộ vậy vì họ ngăn cản toàn bộ công kích t ô tận thấy thế cũng không có lộ ra tức giận màu sắc hắn vừa rồi bất quá là muốn thừa dịp họ nằm ở khiếp sợ sơ sẩy phòng thủ thời điểm tiến hành công kích chuẩn xác mà nói là một lần không nói võ đức đánh lén tuy là đánh lén chưa thành công nhưng tô t ấ n cũng sẽ không cảm thấy chính mình so với học yếu không đến ba cái hô hấp võ thuật năm đạo pháp thuật dồn dập tiên diệt ở hờ sóng âm công kích phía dưới học thấy thế biểu tình lại trở nên có chút nghiêm trọng nó rõ ràng đã phá trừ một đạo phong ấn thực lực tăng lên gấp đôi nhưng vì cái gì vẫn là không có nghiền ép tô t ấ n nghĩ đến tô t ấ n trên người đồng thời xuất hiện ác ma cùng thần đê lực lượng học liền bình thường trở lại ở thượng cổ thời đại thần đê cùng một ít thượng vị ác ma mới là chư thần đại lục chúa tể giả đồng thời sở hữu hai người lực lượng tô tẫn có thể cùng nó cân sức ngang t à i không phải chuyện kỳ quái gì người cư nhiên thật có thể đồng thời nắm giữ ác ma cùng thần đê lực lượng xem ra trên người ngươi có đại bí mật học nhìn tô tẫn nói nhỏ kim sắc long đồng trung hiện lên một vệ cực nóng màu sắc học trực giác nói cho nó biết nếu như có thể biết được tô tẫn trên người bí mật như vậy lần này nó tuyệt đối có cơ hội đi truy tầm truyền thuyết bên trên cảnh giới tô tẫn không trả lời hoặc h í n h là lời nói mà là từ trong túi beo lưng lấy ra một tờ tổn hại không chịu nổi ra dê của t r ụ cấp độ sử thi thần thuật đệ thất thiên đường cứu rỗi cái này cấp độ sử thi thần thuật có thể để cho t ô tẫn nằm ở năm giây vô địch trạng thái t ô tẫn định dùng tới bảo vệ mình bởi vì kế tiếp t ô tẫn muốn thi triển pháp thuật có đủ để quyết định chiến c u ộ c u i lực thế nhưng cần thời gian có đệ thất thiên đường cứu rỗi ở, t ô tẫn mới có thể không cần lo lắng bị họ cắt đứt thi pháp một nửa hp cái này đã tiến nhập cái kia thần thuật c h ạ m sát tuyến giờ lờ cờ cũng nên đến đây kết thúc cấp độ truyền thuyết lính chủ thù sát ta bắt địch rồi t ô tẫn khoe miệng hơi hơi n h t lên ở thầm nghĩ trong lòng cùng lúc đó tôi tẫn trong miệng bắt đầu ngâm sướng một cái chẳng bao giờ thi triển qua pháp thuật chú ngữ chớ chú hệ thần thuật từ thần chi chỉ xuyên chương ba trăm năm mươi lăm d i ệ t thế c u â n phong vạn chung chúc mục dưới chiến đấu chương ba trăm năm mươi lăm d i ệ t thế c u â n phong vạn chung chúc mục dưới chiến đấu chớ chú hệ truyền kỳ cấp thần thuật từ thần chi chỉ cái này thần thuật là tôi tẫn lúc trước từ l u y ế n luyến phong trần trên tay dùng họ s ì di t o á n tăng đổi lấy trừ cái này cái thần thuật ở ngoài tôi tẫn còn chiếm được một cái cấp bậc sử thi ẩn tàng nhiệm vụ từ thần chi chỉ cường đại không thể nghi ngờ nó có thể đối với địch nhân tạo thành lớn nhất h p 50% cộng thêm gấp 10 lần m a pháp công kích chân thực thương tổn hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định có thể gây ra tức tử hiệu quả trực tiếp giết chết địch nhân hiệu quả mạnh ngoại hạng coi như người bình thường học tập chớ chú hệ thần thuật điều kiện tương đối h ạ khắc cần tín ngưỡng chớ chú hệ thần đ、e. d hơn nữa thi triển thần thuật cần tiêu hao lớn nhất h p 99%. không phải đầy máu liền không cách nào thả ra kỹ năng phong thích hết thì trở thành tàn huyết tự mình hại mình kỹ năng cứ việc tồn tại chủng cựu bày linh trùng mặt trái hiệu quả nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm căn bản là không có cách che lại từ thần tri trị quan mang như vậy thần thuật làm sao cũng không phải chỉ có chính là truyền ký cấp chiếu tô tẫn đến xem tử thần chi chỉ chỉ ít xứng đôi cấp độ truyền thuyết thần thuật danh tiếng bất quá sự tình gia khác thường tất có yêu sở hữu vận mạng quà tặng phía sau kỳ thực đều sớm đã ngọn tốt lắm giá cả tử thần chi chỉ như vậy cường đại phía sau có phải hay không cất dấu cái gì không có chú thích tác dụng vụ tô tẫn có thể sẽ không quên tử thần chi chỉ kỹ năng nhìn kỹ bên trong một cái nội dung chú thích nên thần thuật tẩn chứa đại lượng trợ chú thi thuật giả ghi nhớ kỹ cẩn thận sử dụng dựa theo tô tẫn kinh nghiệm của kiếp trước đến xem sử dụng tử thần chi chỉ phía sau hơn phân nửa sẽ lọt vào chớ chú hơn nữa nguyên rủa đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp rất có thể sẽ cùng một ít chớ chú hệ thần đê dính l i ễ u quan hệ đây cũng là vì sao phía trước tô t ấ n cũng không có mạng mọi sử dụng kỹ năng này nguyên nhân nhưng tình huống bây giờ không giống nhau mắt thấy cầm cố hoặc ba cái xiềng xích lung lay sắp đổ dường như một g i â y kế tiếp liền muốn nước ra tới tô t ấ n nếu như không phải khoái đao trạm l o ạ n ma cấp tốc giải quyết hết học như vậy chờ đợi hắn đem là một con trở về trạng thái toàn thịnh truyền thuyết tự long cấp độ truyền thuyết đình phong Thực lực như vậy, trực tiếp vượt như lực vậy, qua bởi ộ giờ l cờ kẻ bị d vì n cùng bộ thứ 4 giờ thần chi loạn thế giới bột ngang bằng. Nếu là muốn cấp tốc thành không tấn chuyển nộ, nhất định là không thể thực hiện g giới giờ giới chi ca cờ cổ chi cấp tốc học trước chi thực được. thế thứ thế hợp thi thể Bởi qua, bột, bột quật tô tạ bộ lở là là sở máu, đây v bài trừ một tầng phong ấn sau học thực lực tăng vọt không nói đối với pháp thuật kháng tính cũng tăng lên rất nhiều bất kể là một dạng pháp thuật vẫn là cấm chú hay là thần thuật đối với học thương tổn đều muốn giảm bớt đi nhiều y s ở tạ chi giận thương tổn vì ma pháp thương tổn đối với này lúc học mà nói có thể tạo thành thương tổn xác thực hữu hạn sở dĩ tô tận chỉ có thể sử dụng chân thực thương tổn loại hình phương thức công kích mà đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất pháp thuật chính là tử thần chi chỉ các ngươi mau nhìn cho tàn đại thần cầm trên tay là cái gì em em mà nếu như ta không nhìn lầm hình như là một cái quần t r ụ q u y ề n chủ. c h ẳ n g lẽ là cho tàn đại thần đã từng ở trước cửa thành thi triển qua thánh quang tán dương có thể cái k i a pháp thuật đối với cục diện chiến đấu dường như không có ích lợi gì a hẳn không phải là thánh quang tán dương a ta nhớ đến lúc ấy pháp thuật phóng thích hoàn tất liên hóa thành cho bụi biến mất không thấy không thể nào cho tàn đại thần lại còn có đại chiêu không có thả đây cũng quá có thể ẩn dấu a phát sóng trực tiếp giữa người chơi nghị luận ở mỹ đều ở đây thảo luận tô tẫn trong tay quyển trục rốt cuộc là cái gì pháp thuật có suy đoán là cường lực cầm trú cũng có suy đoán là triệu hoán pháp thuật thậm chí còn cảm thấy tô tẫn cầm là một tấm n g ô nhiên truyền thống quyển trục chuẩn bị chạy trốn nhưng đại đa số người đều cho rằng đây là tô tẫn lại một lá bài tẩy dù sao trước đó tô tẫn thi t r y ể n qua thanh quang tản án dương cho mọi người để lại quá ấn tượng k h ắ sâu cái tia từ trên trời giáng xuống kim sắt thanh quang dường như thần dụ một dạng chú thuật ngâm sướng còn có cái này cổ quanh quần tại chỗ có người trái tim tình cảm ấm áp trong thiên này đều t h t r i địa báo tác nguyên tố vào giờ khắc này cấp tốc dâng lên hoành quán thiên giữa sám lệnh long quyền phong cũng vì vậy biến đến thô to hơn một vòng theo nguyên tố bộc phát c n g bạo một hồi lại một trận kịch liệt khí lãng đem tô tẫn trên người áo bảo thổi bay phất phới bất quá bởi vờn quanh ở tô t ậ n t r u n g quanh thân thể ba đám bao tác nguyên tố bảo vệ duyên cớ của hắn những thứ này sóng gió cũng không có đối với tô t ậ n tạo thành thực chất tính thương tổn cứ như vậy yên diệt ở cơn lốc chúng a cơn lốc biết mang đi ngươi tồn tại vết tích họ giống lớn một tiếng sau đó l ấ y càng thêm mãnh liệt tư thái vô hai cánh vô luận là phía trên vùng thế giới này vẫn là nguyên tố trong thủy triều lên xuống bao tác nguyên tố vào giờ khắc này đều nghe đi theo học đ i ề u động dồn dập tuôn hướng h o c sau lưng vô ngân hư không hội tụ thành một đoàn đoàn vô cùng kinh khủng khi thế khiếp người báo tác tụ, tụ tập thể không có ý thức của mình nhưng biết tuân theo bản năng hành sự bọn họ bản năng là làm cho thế giới đang ở lâm vào vô cùng vô tận trong gió lốc bao t á p tụ tập thể xuất hiện trà nam cái kia một mảnh đen nhánh trong hư không nhất thời xuất hiện từng đợt càng thêm cồn u g b ã o sóng gió nếu như nói phía trước sóng gió là có thể đơn giản hủy diệt một hòn đảo bão như vậy hiện tại sóng gió đó là có thể đơn giản phá hủy một tòa đại lục khủng bố c ơ n lốc sáu sóng gió mang theo lấy không gian loạn lưu còn có cái k i a không đoạn rơi xuống đất không gian mà nhỏ lấy một cái cồn bạo vô cùng tư thái hướng phía tô tận bay tới sóng gió phạm vi công kích hầu như bao phủ sở hữu phương vị cùng khu vực tốc độ còn nhanh đến quá mức. cái này gần như nơi này trước thâm viên c ự mãng xịt thi triển mạnh mẽ xả vây v ị như vậy là một tất trúng kỹ năng t ô t ậ n muốn chạy trốn dường như trở thành một chuyện không thể nào quay chung quanh ở t ô t ậ n chung quanh thân thể ba đám bao tác nguyên tố chứng kiến trận này sóng gió dường như con chuột gặp được miêu một dạng lập tức biến đến hành quân lặng lẽ đứng lên hoàn toàn không còn nữa phía trước cái dạng nào cồn g bạo tư thái t ô t ậ n ánh mắt đông lại một cái biết lần này công kích không cách nào né tránh nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn né tránh chương ba trăm năm mươi sáu thiên sứ cùng ác ma đệ thất thiên đường cứu rỗi chương ba trăm năm mươi sáu thiên sứ cùng ác ma đệ thất thiên đường cứu rỗi nhìn đâm đầu vào khủng bố s o n g gió tô tẫn không chút do dự bóp nát trong tay g i a dê q u y ể n trục i a dê q u y ể n trục nhất thời từng t ấ c từng t ấ c vỡ vụt da phân tán thành vô số tráng tinh quan điểm quan điểm cấp tốc dung nhập vào tô tẫn trong cơ thể tô tẫn chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng đạo dòng nước ấm trào lên có một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thư sướng cảm giác từ đáy lòng dâng lên giống như là ở lạnh giá vô cùng mùa đông chịu đến ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp giống nhau tô tẫn lúc này trong lòng dâng lên cảm giác thư thích cùng kể trên cảm giác so sẻ mới càng là chỉ có hơn chứ không kém đệ thất thiên đường cứu rỗ c h ỉ một thoáng cho mông nông bầu trời bị vạch tìm tòi một đạo lớn vô cùng chỗ rách một đạo vô cùng thánh khiết quang mang từ trên trời gián g xuống xua tan quanh quẩn tại thiên không u ám cùng bụi bặm sau đó rơi xuống tô tẫn đầu đ ỉ n h c h ó i mắt ánh sáng màu trắng đem tô tẫn toàn thân bao phủ hào quang trung ương tô tẫn có vẻ phá lệ c h ó i mắt phản phất toàn thế giới quang mang vào thời khắc này đều hội tụ đến tô tẫn trên người thánh khiết quang mang cũng không có bởi vì tô tẫn thời khắc này ác ma chi khu mà biểu lộ ra bài xích ký ngược lại cùng không bốn tô tẫn giao hòa thuận lợi đến kỳ lạ giống như là vốn là thuộc về tô tẫn lực lượng giống nhau nếu không phải đi quan tâm tô tẫn, như vậy một màn này hình ảnh không thể nghi ngờ giống như là quang minh thần giáo rất nhiều thần điện bên trong bích họa ghi lại thần đê hằng thế chỉ bất quá bị thánh khiết quang mang bao phủ không phải là cái gì vĩ đại thần đê mà là một con vừa hoàn thành biến thân ác ma tám thánh quang ác ma hình ảnh như vậy nếu như bị người tranh thành hóa tác sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị quang minh thần giáo nhân cho vồ vào giới luật sở tiến hành cưỡng chế thẩm phán thần thánh t h á n h quang làm sao sẽ đi quan tâm cái kia đại biểu tại ác ác ma t h á n h quang cùng ác ma mặc dù là ai nghĩ vậy lưỡng dạng sự vật trong đầu cao hưng ý nghĩ đầu tiên đều là đối địch bởi vì ở chư thần đại lục ghi lại trong lịch sử thánh quang đều là thành tựu chư thần đại lục thủ hộ giả nhân vật xuất hiện mà ác ma lại là thường thường thành tựu người xâm lăng nhân vật xuất hiện ở vô số anh hùng sử thi chuyện ký ở giữa ác ma cũng hầu như đều là ván khuôn hình phản phái đại b ộ t mỗi một vị anh hùng có c khởi tựa hồ cũng biết đ ạ p ác ma thi thể ở vô số ngâm du thi nhân ca giao chung ác ma cũng đều không phải vẻ vang gì nhân vật cái này không hợp nhau tổ hợp nếu là bị quang minh thần điện nhân cho chứng kiến chỉ sợ sẽ làm cho không ít người tín ngưỡng tại chỗ đổ nát cái này là bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều biết làm một chuyện đó chính là thành kính ở thần tượng trước mặt tiến hành cầu xin cầu nguyện thánh quang hà n g lâm trên người mình mang cho chính mình vẫn may bị xua tan chính mình v ậ n rủi cứ việc quan g minh thần điện trong lịch sử không có bao nhiêu người thành công qua thánh quang tồn tại có ở đây không ít người trong lòng còn làm một mê nhưng vẫn là có vô số người che g i ả mang mọc làm chuyện này bọn họ vì e rằng không phải thánh quang bảo hộ mà là trong lòng tín ngưỡng nhưng là nếu như khi bọn hắn thấy được hình ảnh như vậy chính mình thành kính cầu nguyện hơn nửa đời người đều không có trả lời quá dù cho một lần thánh quang lúc này dĩ nhiên tại như vậy che chở một cái ác ma không hề nghi ngờ hơn chín mươi phần trăm tín đồ tín ngưỡng đều sẽ trong nháy mắt đổ nát như vậy cũng tốt so với ở thời còn học sinh bên trong trong lớp thành tích tốt nhất đồng thời cũng là xinh đẹp nhất nữ sinh vô số nam sinh trong lòng bạch n g u y ệ t quan g một dạng tồn tại đột nhiên cùng ra ngoài trường bất học vô thuật tên côn đồ tốt hơn trở lại chuyện chính thanh quang chiếu phá trên bầu trời u tối đồng thời một đạo trắng tinh thiên sứ hư ảnh liền xuất hiện ở tô tận phía sau thiên sứ khuôn mặt mơ hồ không rõ dường như đánh mồ sạch vậy thân thể lại là dấu ở ánh sáng mông lung mang bên trong mà lấy sở hữu phá vọng chi mâu tô tẫn cũng không cách nào thấy rõ quan mang sau hư thực bất quá tại thiên sứ phía sau mơ hồ có thể chứng kiến mười hai con trắng tinh cánh chim điều này đại biểu lúc này xuất hiện sau l ư n g tô tẫn thiên sứ là thiên đường cấp bậc tối cao thập nhị d ự c thiên sứ thiên sứ hư ảnh thay thế phía trước thánh quang thật c h ặ t bao phủ tô tẫn dường như nào đó bộ phận nhuộm tóc đánh bài đồ mặt dày chuyện tranh bên trong phía sau linh một dạng n à y đạo thiên sứ hư ảnh không giống phía trước xuất hiện qua thần đê hư ảnh cái dạng nào ngưng thật mà là thập phần hư v i ễ n vô hình giống như là một đoàn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tá nào ảnh trong mơ thiên sứ xuất hiện trực tiếp dẫn bạo toàn bộ phát sóng trực tiếp gian ngoa tạo thiên sứ đều đi ra rồi đây là cái gì pháp thu huấn luyện viên ta muốn học huấn luyện viên ngươi học nở mở đâu ta đều sẽ không thiên sứ cùng ác ma không phải là địch nhân sao cho tàn đại thần làm như vậy không sợ bị đánh sao t ô tẫn nhìn trời sử dụng cái kêu mơ hồ không rõ khuôn mặt trong mắt lóe lên một vệ không rõ màu sắc trực giác nói cho t ô tẫn vị này thiên sứ lúc này đang xem lấy hắn nhưng lại đang đối với hắn cười lại là thập nhị d ự c thiên sứ xem ra cái này thần thuật sau lưng bí mật cũng không ít bất quá vị này thiên sứ vì sao đối với ta không có bất kỳ ác ý ngược lại cảm giác đối với ta có chút hào cảm t ô tẫn thấy thế ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hắn có thể h có t một một một một thần thần sở dĩ ở ác ma trong đấu tranh thiên sứ thường thường luân rơi vào hạ phong cái này cũng tạo thành thiên sứ cùng ác ma trong lúc đó cái kia không có thể hóa hiểu hết ýu nhưng vị này thiên sứ đối với tô t ấ n chẳng những không có lý trí ngược lại còn có chút hảo cảm điểm ấy làm cho tô t ấ n rất kỳ quái bất quá tô t ấ n lúc này cũng không còn kịp suy tư nữa càng nhiều hoặc công kích đã tới trước mắt t ừ n g đạo không gì sánh được sắc bén sóng gió mang theo lấy khí thế nhất người hướng phía tô t ấ n công kích mà đến dọc đường không gian đều tại đồng nhất thời gian vỡ vụn thành vô ngân hư không tuôn ra hư không vô tận l o ạ n lưu bất luận là sóng gió vẫn là không gian loạn lưu lực công kích đều vượt xa tô t ấ n tưởng tượng sao đơn giản cắt rời không gian năng lực tuyệt đối có thể m i ễ sát thời khắc này tô tẫn đúng lúc này một đạo sán kim sắc hình tròn hộ cháo liền đột nhiên xuất hiện ở tô tận t r u n g quanh thân thể trong khoảnh khắc liền đem hắn bao quanh bao vây lại giống như một cái kim sắc kén lớn hệ thống ngươi bị đến từ đệ thất thiên đường cứu rỗi năm dây bên trong sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì gợi ý của hệ thống vang lên đồng thời công kích cũng mệnh t r u n g kim sắc kén lớn dầm dầm dầm sóng gió cùng hư không loạn lưu trúng mục tiêu vòng bảo hộ toàn bộ đều bị cản trở lại tô tận t h ấ y thế cũng không do dự nữa chương ba trăm năm mươi bảy chớ chú hệ thần đê hoặc khiếp sợ chương ba trăm năm mươi bảy chớ chú hệ thần đê hoặc khip sợ tử thần chi、chỉ. t ô t ấ n mạnh đến huy vũ trong tay p h á p trượng trong mắt lóe lên một tia tối màu sắc chật tối tăm khó hiểu chú ngữ từ tô t ấ n trong miệng dường như mưa rông chấp giật vậy đọc lên cùng trước đây thi pháp lúc ngâm sướng chú ngữ bất đ ộ n g lúc này từ tô t ấ n trong miệng đọc lên chú ngữ có một phần không cách nào nói thần vận từng cái ô m tiết mỗi một câu chú ngữ đều tràn đầy mênh mông thần uy thần ý hạ xuống lần nữa mới vừa rồi còn ở tùy ý gầm thét học đột nhiên cảm giác bị nhìn chăm chú liếc mắt đó là một đôi cho đến mơ hồ không rõ đôi mắt vượt qua vô tận thời gian và không gian lạnh lùng nhìn họ cất đột nhiên họ cảm thấy một hồi sờn tóc gái, linh hồn giống như là bị cái gì đại khủng bố theo dõi giống nhau đây là cái gì bởi chỉ là phát sinh ở chuyện trong c h ư ớ c mắt sở dĩ họ cũng không có thể xác định này đôi đôi mắt là vật gì nhưng loại này bị tập trung một dạng cảm giác làm cho họ sinh ra một loại dự cảm xấu không có dấu hiệu nào trong thiên địa không khí vào thời khắc này đỉnh trễ bất động đột nhiên ngừng kết lại bầu trời s á m lạnh đám mây cũng đình chỉ vận động dừng lại bất động đứng nguyên tại chỗ chiến trường bên trong g i í t gào long quyền cũng đình chỉ rít đảo hành thông trời đất dâng trào long quyền phong cứ như vậy ngừng lại phản phất trở thành một cái nhà bất động vật kiến trúc đủ loại dấu hiệu đều cho thấy lúc này tô tẫn không gian xung quanh giống như là bị nhấn tạm rừng kiệt vậy biến thành một bộ tĩnh bất động hình ảnh vô luận là đỉnh đầu bầu trời vẫn là đất đai dưới chân thậm chí là quanh quẩn ở thân thể không khí chung quanh đều biến thành tính bất động vật chết nhưng lại như vậy tĩnh không phải là tuyệt đối mà là tương đối mà nói đối với trong phạm vi sự vật bọn họ lúc này đều nằm ở tuyệt đối bất động trạng thái nhưng đối với phạm vi bên ngoài sự vật những thứ này bất động sự vật chẳng qua là thay đổi một loại càng thêm kỳ diệu phương thức đang tiến hành vận động phạm vi cũng không phải rất lớn lấy tô t ấ n làm trung tâm vẽ hình tròn bàn kính cũng bất quá chỉ có trăm mét xuất đầu mà thôi giống như ngoài ngàn thức học sẽ không có chịu đến này cổ không biết lực lượng ảnh hưởng từ kinh hoàng trung hồi phục lại học tiếp tục đối với tô t ấ n công kích hoặc công kích khi tiến vào tô t ấ n quanh thân một trăm l i m ở lúc cũng không có lâm vào tĩnh trong trạng thái thay lời khác mà nói tô t ấ n ngâm sướng tử thần chi chỉ, sợ thả ra lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến hoặc lực lượng hoặc có lẽ là là bị ảnh hưởng phải trả không đủ từ học đen nhánh hai cánh dưới phún ra ngoài quần bạo sóng gió tấn công nhịm đ i ệ bộ phát quần bạo sóng gió công kích dường như gầm thét sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt một sóng càng là cao hơn một sóng s ắ c bén phong nhận vào lúc này phản g phất hóa thân từng t r u i nhọn lưỡi dao lấy một cái không thể ngăn trở tư thái hướng phía tô t ậ n đâm tới đăng đăng đăng đăng vô tận sóng gió mang theo lấy khí thế n h ấ t người liên tục không ngừng mà hành kích lấy thánh quang ất thành vòng bảo hộ phát sinh cùng loại kim thiết giao kích cầm vang phong nhận chúng mục tiêu vòng bảo hộ giống như là đánh tới một khối thiết đến không thể lại thiết thiết bản giống nhau một điểm bất tích đều không hề lưu lại không có lật lên một chút xíu bẩm nước phong nhận công kích thoạt nhìn t h ậ p phần vốn có lực phá hoại trên thực tế lại không có cho tô t ấ n tạo thành một một xíu thực tế tính thương tổn lúc này bị thiên sứ bảo hộ lấy tô t ấ n là sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì theo tô t ấ n ngâm sướng bất động phạm vi đã mở rộng đến rồi tô t ấ n chu vi năm trăm em mở lấy tô t ấ n làm trung tâm vẽ hình tròn b á n kính năm trăm em mở phạm vi bất luận cái gì vào thời khắc này đều lâm vào t ì n h trạng thái ở giữa họ thấy thế không khỏi trận to l o n g đồng trong mắt màu vàng nóng chung nổi lên vẻ kinh hãi màu sắc bất luận là tô tẫn sau l ư n g thiên sứ hư ảnh vẫn là thời khắc này kim sắc vòng bảo hộ hay là tô tận chu vi cái này vô cùng quỷ dị hình ảnh đều nhường h ọ c ả m thấy cực kỳ kinh ngạc bởi vì n à y ba cái dị tượng đại biểu cũng không phải là chuyện đơn giản vật thiên sứ hư ảnh thanh quan g vòng bảo hộ tương tự với thời gian tính chỉ lực lượng gọi thiên sứ hư ảnh thì không phải là h o c dám can đảm suy nghĩ sâu xa đích sự vật bởi vì thiên sứ đứng sau lưng nhưng là nhất tôn chủ thần đây chính là đứng ở thần đê đỉnh phong tồn tại nếu là bởi vì suy nghĩ thiên sứ sự t ì n h mà bị vị này vĩ đại tồn tại cho nhận thấy được cho rằng nó tiết độc thần uy như vậy hoặc khả năng sống không quá hai giây còn như mặt khác lưỡng dạng dị tượng cái ũ n không g h p u này đơn g lao thánh quan cùng này đạo thiên sứ hư ảnh lực lượng khí tức đồng nguyên xem ra là thiên sứ lực lượng nhưng cái này bất động tràng cảnh lại là chuyện gì xảy ra không phải tuyệt đối tính chỉ là nhằm vào nhỏ yếu sự vật mới phải xuất hiện tính chẳng lẽ là thời gian lực lượng họ tự l ầ m bẩm trong đầu nhớ lại thời gian hai chữ to bất quá rất nhanh cái ý nghĩ này đã bị họ hủy bỏ rớt không đúng nếu như là thời gian lực lượng như vậy ta công kích tuyệt đối không có khả năng còn có thể trúng mục tiêu hắn thời gian tuy là cũng chia mạnh yếu nhưng đối với những lực lượng khác cũng là có thể tuyệt đối áp chế sở dĩ đây rốt cuộc là lực lượng gì đâu họ t â m mắt rủ xuống trong con người tràn đầy suy tư màu sắc nó không có nhận ra đây là chớ chú hệ thần thuật lực lượng bởi vì bất luận là thượng cổ thời đại vẫn là hiện tại chớ chú hệ thần đê đều là phi thường thần bí được tiền tồn tại có quan hệ bọn hắn truyền thuyết đều thật là ít ỏi hoặc mặc dù là truyền thuyết cự long nhưng cũng không biết chớ chú hệ thần đê sự t ì n h lúc này tô tẫn trên người không cùng tầng xuất hiện con bài chưa lật làm cho họ đều cảm thấy thập phần vướng tay chân bởi vì tô tẫn trên người con bài chưa lật cũng không đơn giản thiên sứ á c ma thần đê chưa mỗi một lá bài tẩy phía sau đều là họ không cách nào tưởng tượng lực lượng c o như là phóng tới thượng cổ thời đại cũng không phải đứng đầy đường mặt hàng mà giờ k h ắ c này c ư nhiên đồng thời xuất hiện ở tô tẫn trên người điều này làm cho họ làm sao không khiếp sợ trong lúc nhất thời bởi vì tô tẫn con bài chưa lật mang tới trung kích họ trực tiếp quên mới vừa rồi bị cặp kia trong mắt màu xám nhìn c h ă m chú sự tình ở họ trong mắt tô tẫn đã trở thành cùng cấp bậc đối thủ nhưng mà vào lúc này tô tẫn pháp thuật n g ầ m sướng đi tới hồi cối u chương 358. cựu thần cùng long tướng thượng cổ thời đại bí tân chương 358. cựu thần cùng long tướng thượng cổ thời đại bí tân ùm ùm giống như từng đợt sấm xét trợt nổi lên bàn g bạc đến không cách nào nói kinh khủng thần uy từ tô tẫn trong cơ thể khuếch tán đến bốn phía phía trước hư vô phiêu m i ệ u thần uy vào lúc này ngưng tụ thành thực chất tính sám lạnh sóng gợn từng vòng hướng lấy bốn phía để ra tô tẫn hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành giống nhau màu s á m đậm hờ hững không có bất kỳ cảm tình ba đậu phản phất một vị cao cao tại thượng coi thường sinh mạng thần đ ê liền tô tẫn mặt ngoài thân thể q u ỷ dị văn lộ vào lúc này đều biến thành như cùng chết tịch một dạng sám lạnh bao quát tô tẫn trên người áo bảo cũng thay đổi theo nhan sắc tô tẫn cả người đều bị dính và ưu tối màu sắc phản phất cùng sau lưng bầu trời hòa làm một thể. lại là chớ chú học thấy thế không khỏi hoảng hốt tiếp lấy kinh hô thành tiếng đến lúc này học rốt cuộc nhận ra tô tận thi triển lực lượng bồn nguyên không phải người chúa tể kia hết thẻ thời gian cũng không phải những lực lượng khác mà là thần bí nhất cũng là quỷ dị nhất chớ chú hệ lực lượng còn như học vì sao vào lúc này mới nhận ra tới cổ lực lượng này cái kia cũng là bởi vì tô tận thời khắc này đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng cùng quen thuộc trực tiếp gợi lên học trong lòng một đoạn chẳng bao giờ ma diệt qua ký ức đó là tám trăm bốn mươi ba liên quan tới một tràng chiến tranh ký ức ở cách nay không biết bao nhiều t u ế nguyện phía trước có lẽ có vạn năm、lâu. cũng có thể là mười vạn năm thậm chí là trên trăm vạn năm cái kia thời gian chư thần đại lục còn không có sinh ra văn tự trên đại lục sinh tồn bộ tộc có trí tuệ cũng đều quá đốt dây gieo hạt như l ô n g ẩ m hết u y sinh hoạt chúa tể h chư thần đại lục đại thể đều là từ nhỏ liền sở hữu lực lượng cường đại thần đê không có ai biết ban sơ thần đê lực lượng đến từ nơi nào cũng không có biết thần đê là khi nào xuất hiện ở chư thần trên đại lục thần đê cái từ hối này đối với thượng cổ thời đại sinh vật mà nói cũng như hậu thế giống nhau là một cái cấm kỵ chỉ bất quá thượng cổ thời đại sinh vật dễ dàng hơn tiếp xúc được cái này cấm kỵ trừ cái đó ra sinh động ở chư thần trên đại lục còn có nhiều hơn thần đê hậu đại bọn họ đều là thần đê cùng thần đê còn có thần đê cùng khác biệt chủng tộc lưu lại hậu đại giống như là học ỵ s ở t ạ i t r u y ề n thuyết như vậy cử long chính là thần thoại cử long giữa hậu đại bọn họ thừa kế thần đê aebf bộ phận vĩ lực nhưng bởi vì huyết mạch pha loãng nguyên nhân rất khó đạt được thần thoại cử long như vậy hoàn cảnh tại thời đại kia thần đê trong lúc đó thường thường bởi vì lý niệm bất đồng còn có tư nguyên tranh đoạt mà đánh đập tàn nhẫn mà học thành cựu thần thoại cử long hậu duệ tự nhiên cũng tham gia không ít chiến tranh trong đó có một hồi chiến tranh để cho học kh bởi vì trận kia chiến tranh có thần đê bỏ mình trận kia chiến tranh là v ì thảo phạt cựu thần học thành cựu tân thần nhất phương binh sĩ tham dự chiến tranh vị thảo phạt cựu thần nghe nói là một vị thượng vị thần có thượng vị thần lực tuy là bởi vì thần đê vị mất đi vị này cựu thần thần lực đang không ngừng trôi qua nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sở hữu thượng vị thần lực tồn tại tuyệt đối không phải có thể đơn giản t r e o chọc lúc đó học nhất phương tối cường sức chiến đấu là một vị thừa kế thần thoại c ự long hòa diễm cự long lực loài rồng thực lực cũng nằm ở thượng vị thần là đương thời chư thần trên đại lục tiếng tăm lừng lấy long tướng thủ hạ thường xuyên thành cựu long tộc thảo phạt đối địch chủng tộc lưỡi dao sắp bén theo lý thuyết vị này đánh mất thần đê vị cựu thần hẳn không phải là vị này l o n g tướng cùng với hắn thủ hạ long tộc đại quân đối thủ nhưng khi chiến tranh khai hỏa lúc làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra vị này cựu thần thân thể trong nháy mắt liền từ màu lam đậm biến thành màu x á m đậm toàn thân đâm b ừ a cánh chim còn có lân giáp đều biến thành màu x á m đậm t h ư ợ n h ư thời khắc này tô tận giống nhau vẹn vẹn vừa đối mặt cựu thần liền đánh lui lòng tướng thuận tay đánh ra một cái công kích để long tộc đại quân tổn thất nặng nề trình độ cường hãn vượt ra kh hoàn toàn không giống như là một vị thượng vị thần nên có lực lượng vào lúc này ý thức được không thích hợp long tướng lập tức hạ lệnh làm cho long tộc đại quân lui lại kinh nghiệm chiến tranh phong phú hắn không phải cái loại này chỉ biết là tiến công không biết rút lui m a n g hóa từ mới vừa va chạm đối mặt chung long tướng là có thể nhìn ra vị này cựu thần lực lượng tuyệt đối ở thượng vị thần bên trên nhân vật như vậy lấy đã biết thượng vị thần trung đoạn lực lượng dù cho cộng thêm mấy vạn long tộc đại quân cũng khẳng định không phải là đối thủ lại tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới chờ đợi long tướng cùng long tộc đại quân chỉ có thất bại cái này một cái kết cục nhưng là không đợi hắn mệnh lệnh rút lui phát ra ngoài long tướng lại không có dấu hiệu nào rơi xuống đất ở mấy vạn lòng tộc đại quân nhìn soi mói treo lơ lửng giữa trời vẫn còn ở chậm rãi chấn động cánh long tướng bỗng nhiên dường như như d i ề u đứt dây vậy r ớ t rơi xuống đất long tướng khổng lồ kia long khu trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn văng lên bụi ư ớ c chừng có vài chục mét cao trong hố sâu long tướng giống như một miếng gỗ vậy vẫn không n ú c ních một đôi s á n kim sắc mắt rồng biến đến ảm đạm vô quang long rực cũng sẽ không giống như phía trước cái dạng nào mạnh mẽ địa phiến đ ộ n toàn thân sinh mệnh khí tức vào lúc này cũng biến thành suy yếu không gì sánh được giống như là bị người khác trong nháy mắt hút khô một dạng. Nam long trong hầm long tướng. giống như một đoạn đưa thân vào trong gió anh đến lúc nào cũng có thể bế t ắ t bởi trong cơ thể thần đê chi hỏa tồn tại long tướng còn sẽ không lập tức tử đi lưu lại trên thế gian long khu cũng sẽ bởi vì thần đê chi hỏa tồn tại bảo lưu một đoạn thời gian nhưng hắn hiện tại cái trạng thái này cũng là cách cái chết không xa mấy vạn long tộc đại quân đều không biết chuyện gì xảy ra nhưng từ long tướng lúc này trạng thái bọn họ có thể nhìn ra long tướng đã không còn sống lâu nữa hoặc đối với một màn ấn tượng càng khắc sâu trong n à y thường long tướng chính là bọn họ trong lòng vô địch đại danh tử thành cựu gần với thần thoại cự long phía dưới cường giả long tướng ở trong long tộc có rất cao danh vọng là trong long tộc một ngôi sao đang mới nổi mà ở vị này cựu thần trước mặt cũng là không hề có một chút năng lực phản kháng nào vẹn vẹn vừa đối mặt đã bị đánh rơi tại chỗ vào lúc này từ long tướng trong miệng thoát ra ngôn ngữ làm cho họ ký ức hay còn mới mẻ lại là chớ chú cháy mau chương ba trăm năm mươi chín cắt bầu trời ư u minh hôi quang chung kết học chương ba trăm năm mươi chín cắt bầu trời ư u minh hôi quang chung kết học họ c ý thức dần dần từ hồi ức về tới hiện thực nhìn cách đó không xa cả người đã biến thành màu xám đậm tô t ấ n hoặc trong ánh mắt hiện lên một k i a kiên kỵ màu sắc tô t ấ n hiện tại cái trạng thái này cùng lúc đó vị k i a cựu thần trạng thái giống nhau như lúc cái này lao như cùng chết tịch một dạng màu xám đậm tuyệt đối là hoặc trong trí nhớ nhan sắc bất quá bởi vì tô t ấ n không phải thần đê sở dĩ trên người thần uy cũng không có vị k i a cựu thần cái dạng nào mạnh mẽ thế nhưng lực lượng ký t ứ c cũng là đồng suất một triệt nghĩ tới đây hoặc đáy lòng không khỏi bắt đầu sinh thối ý có thể để cho thực lực nằm ở thượng vị thần long tướng đều trong nháy mắt chết thảm lực lượng tuyệt đối không phải một dạng tồn trong h hồi phục ự lực c đến t thái tốt lòng nghĩ tuyệt đối là làm sao chạy trốn coi như tô tẫn biểu hiện ra t r i ệ n lộ ra lực lượng chỉ có truyền kỳ tầm thứ hoặc cũng tuyệt đối sẽ không đi tới chiến đấu hủy dị như vậy lực lượng hoặc có thể sẽ không cảm thấy chính mình một cái thần thoại cảnh giới đều không đạt tới ra hỏa có thể chính diện t h ọ i cứng bất quá ở phá hủy xi lộ đế đô sau đó hoặc trong lòng lòng tự tin sớm đã bành trướng không còn hình dáng nó biết thế giới này sớm đã không phải thượng cổ thời đại gián g dấp thời gian thấm thoát thương hại tăng điển vô số tuế nguyện trôi qua làm cho chư thần đại lục triệt để thay đổi một cái diện mục đã từng chư thần đại lục chúa tể giả thần đê không thấy bóng dáng mà là biến thành mênh mông lịch sử sa mạc chính giữa từng viên một sa lịch trở thành lịch sử chính văn chính giữa ưu linh hậu nhân có thể đi qua lịch sử chính giữa s ợ i tơ nhện dấu chân ngựa tìm được thần đê tồn tại qua vết tích nhưng không cách nào chân chính chạm tới bọn hắn tồn tại thần đ truyền kỳ khắp nơi trên đất đi sử thi nhiều như cho thời đại huy hoàng lại cũng nhìn không thấy bây giờ cái thời đại này đã biến thành truyền kỳ xưng ơ vương sử thi xưng ơ đế thời đại mặt pháp cấp độ truyền thuyết cường giả thậm chí có thể xưng ơ là một tiếng chí cường giả tên mà giờ k h ắ c này hoặc chính là như vậy tồn tại chỉ là đánh vỡ một t ầ n g phong ấn để hoặc lực lượng đạt tới cấp độ truyền thuyết nếu như tiếp tục đánh vỡ phong ấn như vậy hoặc lực lượng sẽ tăng vọt đến cấp độ truyền thuyết đỉnh phong đẳng cấp này cũng là hiện nay chư thần đại lục lực lượng trần nhà cấp bậc thần đê không ra đem không có ai sinh vật có thể cùng h o t r a n phong nghĩ tới chỗ này học trong lòng cái kia sợ ý sợ hai không thể nghi ngờ tiêu tán không ít trong núi không l á o hổ hầu tử xương bá vương những lời này không phải là không có đạo lý bây giờ học rõ ràng chính là ôm như vậy một cái tâm tính sức mạnh của nguyền r ụ a thì thế nào bây giờ chư thần đại lục không có bất kỳ người nào có thể đánh bại ta đánh bại người này sau đó hắn hết thể tất cả đều sẽ thuộc về ta sở hữu thần đ ê ác ma thiên sứ những lực lượng này sẽ trở thành ta trọng sinh trở về tốt nhất tế phẩm ta sẽ lên ngôi xưng vương trở thành tân thế giới thần h o c tự lẩm một đôi màu vàng kim mắt rồng trung hình như có hỏa diễm đang nhảy nhót đó là dục vọng h ỏ a diễm cũng là tham lam h ỏ a diễm vì vậy học trực tiếp dứt bỏ rồi trong lòng lo lắng cùng k i ê n kỵ lần thứ hai đối với tô tận phát khởi công kích t a long đạn nổ tung t a long gầm học chi nộ bật hết hỏa lực học ở ngắn ngủi không p h ả i mấy giây trong thời gian phóng ra mấy cái cường lực kỹ năng dâng trào vô cùng khí thế từ học trong cơ thể khuyết tán mà ra hướng phía không gian bốn phía tịch quyền gia không chịu nổi đánh không gian giống như gãy lịa mặt kiếm v ậ y hào hào nổ tung từng cục to lớn không gian mảnh nhỏ từ không gian sát biên giới rơi xuống xuống giống như một từng mánh rơi xuống lá cây ở vào phá toái không gian hậu phương hư không phạm vi càng lúc càng lớn mạnh liệt không gian l o ạ n lưu liên tục không ngừng mà từ đã phá toái trong hư không bay ra không đến một cái hô hấp võ thuật họ phía sau đã nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh bầu trời tuy là không gian luận lưu vốn có thập phần cường hãn lực công kích cùng lực xuyên đấu nhưng họ không chút nào không chịu ảnh hưởng vẫn huyền phụ tại không trung thả ra kỹ năng các loại các dạng ba đ ộ n đạn sóng xung kích mang theo lấy cường lực trùng kích khí lãng từ học trước người ngưng tụ mà ra ngay sau đó hướng tô t ấ n cuộn trào mánh liệt mà đến những thứ này công kích lực lượng t ầ m thứ là hoàn toàn truyền thuyết cấp bậc nếu như chúng mục tiêu không có bất hủ chi khu đ ị c h nhân kinh khủng lực trùng kích và lực công kích sẽ tại trong nháy mắt đem địch nhân nhân liên diện bất quá khi những thứ này công kích chúng mục tiêu tô t ấ n chung quanh thân thể kim sắc vòng bảo hộ lúc toàn bộ đều giống như là đánh c h ú n g một khối mềm n h ũ kẹo đường một dạng không vốn có thập phần khủng bố lực trùng kích công kích chậm rãi dung nhập vào vòng bảo hộ ở giữa căn bản không có đối với tô tẫn tạo thành một điểm thương、tổn. thần thuật đệ thất thiên đường cứu rỗi dành cho tô tẫn chính là đúng nghĩa vô địch coi như là lực lượng t ầ n g thứ áp đảo cấp độ sử thi bên trên công kích cũng vô pháp công phá thần thuật cấp trò phòng ngự vào lúc này tô tẫn chậm rãi giơ trong tay lên ị sợ tạ thở dài cặp kia sâu trong mắt màu xám không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc nhìn hoặc l i ế c mắt chỉ một thoáng tô tẫn sau l ư n g thập nhị dược thiên sứ hư ảnh biến mất thay vào đó là một đạo mơ hồ đến mức tận cùng bóng người màu xám nay đạo bóng người màu xám mơ hồ đến chỉ có thể nhìn rõ thân thể đại khái đường nét cùng thân thể nhan sắc còn có trôi này vác lên vai c mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy chuẩn bị giết chết tô t ấ n học chứng kiến này đạo thân ảnh màu xám cho lúc chỉ cảm thấy giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho giữ lại yết hầu một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực bao phủ ở tại học trên người nó không còn gì để nói ngay sau đó tô t ấ n đem vật cầm trong tay pháp trượng chậm rãi huy động sau lưng bóng người màu xám cũng theo tô t ấ n huy động trong tay cự đại liêm đ à o từ thần chi chỉ chỉ một thoáng một đạo ư u minh hôi quang phá vỡ cả mảnh trời dành tám chương ba trăm sáu mươi xuyên thấu qua vô ngân hư không nhìn kỹ lại là ngươi chương ba trăm sáu mươi xuyên thấu qua vô ngân hư không nhìn kỹ lại là ngươi xôn xao thân ảnh màu xám cho đem vật cầm trong tay lớn lưỡi hái mạnh đến huy động lưỡi hái trên mũi dao đột nhiên lóng lánh ra một đạo ưu minh hôi quang chỉ một thoáng thiên địa thất sắc ưu minh hôi quang đem trong thiên địa còn lại quang mang toàn bộ đều che đậy đi qua giờ này khắc này trong thiên địa chỉ còn lại có vô cùng vô tận ưu ám màu sắc loại này ưu ám không giống với trước đây bầu trời bởi vì khói mù cùng bụi xuất hiện sấm lạnh mà là một loại tĩnh mịt một dạng sấm lạnh ưu tối màn trời phảng phất bị nào đó bén lưỡi dao sắc bén cắt một dạ giống như là xanh thẳm trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo từ cá mập phần lưng vây cá rạch ra vết tích chỉ bất quá này đạo vết chảy xuất hiện ở thiên thượng hơn nữa muốn so cá mập vẽ vết tích lớn hơn nghìn lần v ạ n lần không ngừng màu xám cho nhận quang dọc theo màn trời hướng phía hoặc hung hăng chém tới mông lung hôi vụ vây quanh lẻ tám ba nhận quang quấn quanh ở nó mặt ngoài dần dần nhận quang từ lúc mới bắt đầu trạng thái hư vô trong nháy mắt ngừng tụ ra thực thể làm nhận quang đem chu vi tất cả hôi vụ hấp thu không còn thời điểm nó biến thành một bả thực chất hình dáng xám lạnh lưỡi dao sắc bén chiều dài không cách nào phòng trường nhưng ít ra có hơn một m nhìn này đạo hành thông trời đất xám lạnh lưỡi dao sắc bén h ọ c trong lòng trước tiên dâng lên ý tưởng là chạy trốn từ lưỡi dao sắc bén bên trên truyền đến cường liệt chớ chú k h í t ứ c làm cho họ c sinh ra một loại dự cảm xấu một loại bị tử vong nhìn chăm chú cảm giác từ họ c đấy lòng đột ngột dâng lên xuyên thấu qua bốn phía vô ngân hư không họ có c thể mơ hồ xem thấy một đôi tròng mắt màu xám nhìn này đôi đôi mắt một c ỗ sợ hai tâm tình từ họ c huyết mạch ở chỗ sâu trong dâng lên sợ hãi phản phất bẩm sinh giống nhau này đôi đôi mắt đồng thời gợi lên họ g cái tia che giấu vô số thuế nguyệt ký ức đã từng họ đang đối mặt cái này đây là thần đê lại là một tôn thần đê hắn cư nhiên nắm giữ triệu hoán hai vị thần đê hư ảnh phương pháp vì sao thần đê tín ngưỡng không phải là duy nhất sao họ cảm thấy thập phần khó hiểu tuy là họ cập nhận ra t ô t ậ n nắm giữ lực lượng bùn nguyên thuộc về chớ chú nhất mạch nhưng họ cũng không phải là thập phần sợ hãi bởi vì họ chỉ cho rằng đây là một cái uy lực có chút cường đại công kích mà thôi coi như cùng chớ chú hệ thần đê có chút quan hệ nhưng t ô t ậ n tuyệt đối sẽ không giống như phía trước thi triển nguyên tố thẩm phán lúc như vậy triệu hồi ra thần đê hư ảnh đi ra ở họ nhận thức ở giữa hoặc giả nói là thượng cổ thời đại đại thể sinh vật trong nhận biết đối với thần đê tín ngưỡng có như thế mấy cái thiết luật bất kỳ một cái nào sinh vật tín ngưỡng đều là duy nhất một khi chọn chúng tín ngưỡng thần đê trừ phi vị này thần đê vẫn lạc như vậy đem chọn đời không cách nào thay đổi tín đồ có thể từ tín ngưỡng thần đê nơi đó thu được liên tục không ngừng thần q u y ế n từ đó hấp thu lực lượng biến đến càng mạnh đồng thời trung thành nhất tín đồ còn có thể sở hữu triệu hoán thần đê h ư ảnh cùng với thi triển thần thuật năng lực như vậy có thể dựa vào tín ngưỡng thần đê từ đó thu hoạch được lực lượng sinh vật cũng được xưng là thần k u y ế n giả thượng cổ thời đại chư thần trên đại lụ, Sống động chủng tộc đại thể đều l à như vậy thần quyến giả cùng thần quyến chủng tộc thế nhưng nếu như đối với tín ngưỡng thần đê sinh ra nghi vấn tín ngưỡng sinh ra giao động như vậy từ nơi này vị thần đê chỗ lấy được lực lượng sẽ biến mất nhưng lại sẽ phải chịu thần đê chế tài cùng thẩm phán thế nhưng ở t h ă n g cấp cấp độ thần thoại sau đó những thứ này thiết luật đều sẽ mất đi hiệu lực bởi vì thần đê trong lúc đó có thích hợp với thần đê quy tắc những thứ này thiết luật chỉ thích dùng cho thần thoại phía dưới nếu như bỏ qua đối với thần đê tín ngưỡng như vậy người như vậy sẽ trở thành thần bọ giả ở thượng cổ thời đại thần bọ giả cùng thần q u y n l í n giả đối lập một khi hai người gặp mặt Ad、sẽ bạo phát h một vô luận tử như thế nào ở thượng cổ thời đại chư thần đại lục tất cả sinh vật đều có lại chỉ có thể tín ngưỡng một vị thần đê nói cách khác coi như có thể triệu hồi ra thần đê hư ảnh cũng chỉ có thể là nhất tôn nhưng lúc này t ô t ấ n lại triệu hoán đi ra đệ nhị tôn thần đê hư ảnh điều này làm cho họ không thể không k i n h ngạc nhưng lưu cho họ tự hỏi thời gian rõ ràng không nhiều lắm nhìn n à y đạo càng ngày càng tới gần s á m lệnh lưỡi dao sắc bén c ả m thụ được mặt trên truyền tới khủng bố chơ chú khí tức không họ không hoài nghi chút nào nếu như mình bị s á m lệnh lưỡi dao sắc bén cho chúng mục tiêu biết tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thượng như ban đầu long tướng một dạng đột nhiên tử vong ghê tởm xem ra chỉ có thể gắng gượng tránh thoát phong ấn sau đó tránh thoát lần này công kích tuy là phá phong sau thực lực biết giảm bớt đi nhiều kém xa thời kỳ tột cùng nhưng dù sao cũng tốt hơn bị trực tiếp chém chết. hoặc mắt rồng trung hiện lên một tia tăng h ố c bởi vì trong thiên địa thần đê lực lượng biến mất duyên c ớ hoặc trên người phong ấn hiệu quả cũng giảm mất đi nhiều đang đột phá tầng thứ nhất phong ấn phía sau hoặc liền có gắng gượng tránh thoát mặt khác ba tầng phong ấn năng lực chỉ bất quá phải bỏ ra thập phần nghiêm trọng đại giới đó chính là gắng gượng tránh thoát phong ấn lấy được lực lượng chỉ có bình thường tránh thoát phong ấn một phần m ộ ư ơ i vì để cho chính mình thuận lợi trở lại trạng thái tột cùng hoặc không có m ạ o g m ộ i tránh thoát phong ấn nhưng là bây giờ cái tình huống này rõ ràng không có cho h o lựa chọn nào khác đặt h o trước mặt chỉ có một cái đường Đang ở hoặc c một, một trệ đây là chuyện gì xảy ra hoặc hoàng kim đồng trung lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng thân sắc nó chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy thân thể vẫn không nhúc ních không cách nào điều động bất luận cái gì một tia lực lượng giống như là bị đông tại dưới không mấy trăm độ hàn băng bên trong số lượng thời gian vạn năm vậy chẳng lẽ là ở sinh mạng hồi cuối giai đoạn h o ặ c đột nhiên nghĩ tới mới vừa xuyên thấu qua vô ngân hư không thấy cặp kia t r o n g mắt màu xám giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau h o ặ c đột nhiên trận to hai mắt trong mắt hiện ra kinh hãi màu sắc đây là chỉ có ở cực độ khiếp sợ dưới tình huống mới phải xuất hiện biểu tình lại là ngươi h o ặ c lời nói vẫn chưa nói xong khổng lồ long khu liền bị từ trên trời giáng xuống xám lạnh lưỡi dao sắc bén cắt thành hai nửa chương ba trăm sáu mươi mốt giờ lờ cờ kết thúc trước nay chưa có sử thi cảm giác chương ba trăm sáu mươi mốt giờ lờ cờ kết thúc trước nay chưa có x ử thi cảm giác chỉ một thoáng một cái tinh hồng vô cùng thương tổn trị số từ học đầu đỉnh bay lên ba trăm bốn mươi chín triệu kinh khủng như vậy thương tổn trị số trực tiếp đem học danh máu t h a n h không không chỉ có như vậy học thân thể cũng bị từ trên trời giáng xuống s á m lạnh lưỡi dao sắc bén cho dọc theo long thủ cắt thành hai nửa đứng ở hiện nay chư thần đại lục trôi thực vật đỉnh cao nhất sinh vật cự lòng cứ như vậy bị như là đ ầ u hũ cắt nhỏ cho dù là chết hoặc biểu tình trên mặt cũng vẫn, vẫn duy trì khiếp sợ vạn phần trạng thái tại cái kia từng bức cảm đạm hoàng kim đồng bên trong còn tràn đầy vài phần không cam lòng màu sắc tựa hồ là cảm ứng được họ tử vong từ trong hư không lan tràn ra ba đạo ngân bạch xiến xích chậm rãi không vào trong hư không sau đó không thấy bóng dáng trong tháng chốc từ trong hư không chuyển ra một đạo nhàn nhạt ba động chỉ bất quá này đạo ba động tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền biến mất cũng không có để lại bất kỳ dấu vết gì đông đông đông mấy đạo tiếng vang nặng nề đột ngột vang lên không bốn nguyên lai là họ thi thể rơi xuống đất phát ra tiếng oanh minh họ thi thể một phân thành hai phân biệt rơi vào mặt đất màu xám hai bên từ xa nhìn lại họ to lớn kia long khu giống như là hai tỏa như gò núi nhỏ cao vót một đôi đen nhánh l o n g rực phản phất là một mảnh bao trùm ở đại địa ở trên hát sắc rừng rậm từ trong vết thương không ngừng chạy ra hát sắc l o n g huyết dọc theo thi thể hướng hạ lưu đi tạo thành một đầu dài đạt đến ngàn em mở trường sông hoang vu đại địa cũng bởi vì họ thi thể hạ xuống nguyên nhân biến đến không lại hoang vu e rằng tiếp qua mấy trăm năm hơn một nghìn năm nơi đây sẽ biến thành một chỗ chân chính sân mạch hai tòa gò núi gian chạy xuôi có lẽ sẽ là chân chính sông nhìn một màn này tô tẫn trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu đây là một loại trước nay chưa có sử thi cảm giác chỉ có ở tự mình đã trải qua một ít không được đại sự sau đó mới có thể sinh ra cảm giác như vậy không chỉ có là tô tẫn liền diễn đàn phát sóng trực tiếp thời gian mấy ước người chơi trong lòng cũng dâng lên không sai biệt lắm cảm thụ cảm thụ của bọn hắn cùng tô tẫn có chút bất đồng nếu như nói tô tẫn là tự mình tham dự vào một lần anh hùng sử thi một dạng cố sự ở giữa lớn như vậy đa số người chơi lại là sung đương người xem cùng bình luận người nhân vật giống như là trong điện ảnh nhân vật cùng quan sát đánh ảnh khán giả cho dù có bộ phận người chơi tham dự trong đó nhưng tham dự độ cùng tô tẫn so sánh mới chính là một cái thiên hòa một chỗ không khách khí chút nào nói bộ này giờ lờ cờ càng giống như là tô tẫn một người kịch một vai còn lại người chơi ngoại trừ làm con cờ thì ở ngoài chỉ có ở một bên kêu sáu t r ă u mươi phân nhi có thể coi là là như thế này cũng không có thiếu người chơi còn không có hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra cuối cùng kết thúc sao ai có thể cho ta gỡ một gỡ mới mới, chỉ có xảy ra chuyện gì b ộ t làm sao lại không có đâu đơn giản mà nói chắc là cho tàn đại thần sứ dùng nhất chiêu không cách nào miêu tả t u y ệ t chiêu đem bột cho dây mới vừa thương t ổ n ta sắp dỉn sót cho ba t n triệu bao nhiêu ba t triệu cái này tờ mờ là người có thể đánh ra thương tổn cấp tám mươi tám người chơi miểu sát cấp một trăm năm mươi cấp độ truyền thuyết tự lòng là cái trò chơi này đ ê n ê n rồi hay là ta đ ê n ê n rồi sẽ không còn có người cảm thấy cho tàn đại thần cùng chúng ta chơi được là cùng một cái trò chơi chứ ta cảm thấy chúng ta hiện tại mọi người chung vào một chỗ cũng không nhất định có thể đánh được cho tàn đại thần người này nhất định chính là trong trò chơi b ộ t được không người chơi nhóm nghị luận ở mỹ phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc dường như hoa tuyết vậy xuất hiện đối với tô t ậ n nắm giữ lực lượng người chơi nhóm đã tìm không được những thứ khác hình dung từ để hình dung đã chết lặng đến rồi từ nghèo tình trạng nhưng có thể đoán được là trong tương lai rất dài trong một đoạn thời gian rất dài tô tẫn chư thần đệ nhất nhân địa vị sẽ không người có thể lay động không cần phải cái gọi là chư thiên bảng so tài xếp hạng cung h o ặ chiến c đấu liền có thể chứng minh nói đùa ba trăm bốn mươi chín triệu thương tổn năng lực đặt nơi đây có ai nắm chặt có thể nói so qua tô tẫn những người khác liền số l ẻ cũng không có chớ đừng nhắc tới tô tẫn từ nổi danh tới nay liền vẫn duy trì chưa bại một lần bất bại thần thoại đủ loại quang hoàn g i a chỉ dưới tô tẫn không phải chư thần đệ nhất nhân đều không thể nào nói nổi trở lại chuyện chính hoặc tử vong không thể nghi ngờ đại biểu cho chư thần lê minh bộ thứ hai giờ lờ cờ h á c ám tinh linh kết thúc cái này cũng đại biểu cho trận này tịch quyền toàn bộ đại lục sử thi chiến dịch hạ màn trong lúc xảy ra nhiều làm quá nhiều chuyện các hành thích vua h á c ám tinh linh xâm lấn chư thần đại lục xí lộ đế đô hủy diện truyền thuyết cự long xuất hiện vô luận làm ộ t k i ệ n kia cũng là có thể viết vào sử sách đại sự kiện hồi tưởng lại cái này một bộ giờ lờ cờ bắt đầu m ặ t c ù n g phát triển tô t ậ n không khỏi lắc đầu vốn cho là nắm giữ lịch sử tiên trình là có thể ngồi vững điếu ngư lại nhưng kế hoạch thủy trung càn không nổi biến hóa từ các hành tích vua bắt đầu lịch sử xe ngựa liền cải biến chạy phương hướng ngược lại lái về phía một cái tô t ấ n không biết phương hướng cùng kiếp trước so với tô t ấ n lần này trải qua giờ lờ cờ không thể nghi ngờ càng hưng hiểm kiếp trước cuối cùng thế giới bột bìn đi bất quá là một vị cấp độ sử thi lính chủ nhưng lại không có phẫn nộ trạng thái kỹ năng này cộng thêm tám trăm linh ba ngay lúc đó người chơi bình quân đẳng cấp đã vượt qua năm mươi cấp sở dĩ giờ lờ cờ tổng thể độ khó không tính lớn mà cái này một đời tô tẫn đối mặt không thể nghi ngờ là địa ngục bắt đầu địa ngục phát triển cùng với địa ngục trung quốc dự tính ở trò chơi khai phục một năm mới có thể mở ra giờ lờ cờ trước giờ mười tháng mở ra ngoạn g i a bình quân đẳng cấp liền ba mươi cấp cũng chưa tới nờ cờ lực lượng thủ vệ vẫn là cùng kiếp trước giống nhau bằng được nhưng một đều thu được bất đồng trình độ tăng mạnh còn có thâm liên lực lượng tham gia b ì n h đi không chỉ có triệu hoán ra cấp độ x ử thi thâm liên cự m ã x i n còn dựa vào phẫn nộ i trạng thái ban trò lực lượng thực lực trực bức cấp độ truyền thuyết ở giờ lờ cờ cuối cùng thậm chí còn xuất hiện truyền thuyết cự long học như vậy kịch tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tô tẫn trưởng không cùng dự liệu bất quá cũng may tô tẫn con bài chưa lật quá nhiều vận khí cũng đủ tốt lúc này mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh nhâm ở tô t ấ n vang lên bên hai tô tẫn hít sâu mê cái chậm rãi bình phục có chút ba động tâm tình t h ậ n đưa mắt quay đầu sang chương ba trăm sáu mươi hai bước vào truyền kỳ thế giới thông cáo chương ba trăm sáu mươi hai bước vào truyền kỳ thế giới thông cáo ps xin lỗi tiền văn cấp tám mươi tám là thuộc xúc sai lầm đại gia không cần để ý ở đánh bại họ phía trước nhân vật chính đẳng cấp là cấp 85, hệ thống vượt cấp giết q u á i thu được kinh nghiệm thêm được 650% hệ thống người đánh chết cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ tà long vương học thu được điểm kinh nghiệm hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 86, hv 320, m a lực giá trị vương 220, 150 điểm ma p h á p công đánh 2 điểm pháp thuật xuyên thấu thu được 25 điểm tự do điểm thuộc tính 4 điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 106, h v 320, m a lực giá trị vương hai 150 điểm ma pháp công kích 2 điểm pháp thuật xuyên tấu thu được 25 điểm tự do điểm thuộc tính 4 điểm điểm kỹ năng hệ thống xét thấy người chơi đối với cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ tà long vương học kích sát trình độ đạt được 100% n g ư ờ i chơi đem lấy được được quái vật sở hữu chiến lợi phẩm n h ặ t quyền hệ thống n g ư ờ i hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại danh tiếng chuyển khắp toàn bộ chư thần đại lục truyền thuyết độ một hệ thống n g ư ờ i đã chính thức tiến n h ậ p truyền kỳ cảnh giới mời đi trước tinh linh vương quốc huyền dân pháp hội nghị linh truyền kỳ danh sưng đây chính là một mình kích sát cấp độ truyền thuyết lính chủ thường cho sao thực sự là phong phú kỳ cục chỉ là điểm kinh nghiệm để ta từ cấp tám mươi sáu đến cấp một trăm linh sáu chọn hai mươi cấp tăng lên hơn nữa ta không chỉ có vượt qua cấp một trăm quá cam liền chuyển thuyết độ cũng đạt tới năm cứ như vậy về sau đột phá t r u y ề n thuyết một vấn đề khó khăn không nhỏ liền đã giải quyết huyền g i ớ i pháp hội nghị ta nhớ không lầm nguyên tố lòng vòng thứ ba nhiệm vụ cũng muốn đi nơi nào xem ra cần phải tìm một thời gian đi một chuyến t ô t ấ n b ẹ n b ẹ n chỉ nhìn gợi ý của hệ thống nửa đoạn trước còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa bên hai liền lại vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống chỉ bất quá lần này là thế giới thông cáo toàn bộ chư thần lê minh người chơi đều có thể nghe hệ thống Thế t giới công c văn bản bài danh kết toán hiện đã hoàn tất các đại trận doanh người chơi có thể bằng vào công văn bài danh ở kết toán giao diện lĩnh thưởng cho hệ thống thế giới thông cáo người chơi cho tàn lên tới cấp một trăm linh thu được vị trí đầu nao cấp một trăm linh ngoạn gia thành tiệu thương cho Một, bởi người chơi cho tàn là vị thứ nhất đạt được cấp một mươi cấp ba mươi năm mươi cấp bảy mươi cấp một trăm linh người chơi thu được duy nhất danh sưng thời đại mới tiên phong hệ thống thế giới thông cáo bởi người chơi cho tàn thực đã bước vào c h u y ể n kỳ cảnh giới chư thần lời tựa mở ra thần đê hảo quan gần g trở về chư thần đại lục liên tiếp thế giới thông cáo làm cho sở hữu người chơi đều không có phản ứng kịp bọn họ cũng còn nằm ở tô tẫn đánh bại họ trong khiếp sợ chóng mặt khi nghe rõ ràng thế giới thông cáo nội dung lúc sở hữu người chơi đều không hẹn mà cùng há to miệng a cái này được rồi ta là bình x ị p ta hiện tại đã không nghĩ tới cái gì có thể phun cho bụi các ngươi có thể phun ta ngoa tạo cấp một trăm cho tàn đại thần cũng đã cấp một trăm rồi sao ta tờ mở liền tân thủ thôn cũng còn không có ra á a cấp một trăm là then chốt sao then chốt không phải cho tàn đại thần đã bước vào c h u y ể n kỳ sao còn có cái này chứ thần lời tựa l à tình huống gì mới giờ lờ cờ tin tức sao c h u y ể n kỳ rõ ràng ta là cùng cho tàn đại thần giống nhau đều là ngày đầu tiên vào trò chơi làm sao hiện tại tranh lệch lớn như vậy chứ ha h a ta nhìn t h o á n g qua công văn bảng kém chút không có bị cho tàn đại thần điểm cống hiến dọa cho chết quả thực liền nở mở thái quá được không cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn mười vạn trăm vạn nghìn vạn cho tàn đại thần điểm cống hiến cư nhiên phá ức phá trăm triệu công vân giá trị biết thưởng cho thứ tốt gì điểm cống hiến thưởng cho ta không quan tâm ta hiện tại tương đối quan tâm đầu kia cự long biết rơi xuống cái gì đồ vật dù sao cũng là truyền thuyết cấp lính chủ các ngươi quan tâm việc này thì có ích lợi gì mấy thứ này các ngươi có thể cầm đến sao người chơi nhóm nghị luận ẩm ý thế giới thông cáo xuất hiện làm cho người chơi nhóm có càng nhiều có thể thảo luận đồ đạc chỉ bất quá thảo luận trung tâm đều không thể rời bỏ tô tẫn vô luận là người thứ nhất bước vào truyền kỳ vẫn là công huân trên bảng xếp hạng thiên văn điểm công hiến đều là có thể khiến người ta nói chuyện say sưa rất lâu sự t ì n h đại đa số người chơi nhóm đối với tô tẫn thái độ cũng lặng yên xảy ra cả i biến từ tương lai khả kỳ đến cao một ngưỡng mộ một bộ giờ lờ cờ mấy trận chiến đấu tô tẫn chứng minh rồi năng lực của mình giữa bất chi bất giác tô tẫn đã không còn là trước đây cái kia bị vô số người chơi kỳ vọng cao tân tinh người chơi mà là biến trong lúc nhất thời diễn đàn nhiệt độ như ngồi trung hỏa tiễn trà sắt tăng lên chỉ bất quá những thứ này đều cùng tô tẫn không có quan hệ gì hắn lúc này đang ở quan sát xem cùng với chính mình thu hoạch đoàn hệ thống ngươi thu được ngẫu nhiên á cấp độ truyền thuyết đạo cụ bị phong ấn thống ngự chi k h ô i hệ thống ngươi thu được ngẫu nhiên cấp độ sử thi đạo cụ ỵ sợ tạ hình bóng hệ thống ngươi thu được duy nhất danh sừng thời đại mới tiên phong hệ thống cấp bậc của ngươi đ ể thăng đến cấp một trăm mười một hp ba trăm hai mươi ma lực giá trị vương hai trăm hai mươi một trăm năm mươi điểm ma pháp công kích hai điểm pháp thuật xuyên tấu thu được hai mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính bốn điểm điểm kỹ năng liên tiếp thu hoạch làm cho tô t ấ n có chút đáp ứng công suệ hắn không thể làm gì khác hơn là từng cái coi chương ba trăm sáu mươi ba bị phong ấn thống ngự chi khôi vũ yêu vương chương ba trăm sáu mươi ba bị phong ấn thống ngự chi khôi vũ yêu vương đầu tiên là ngẫu nhiên tưởng thưởng á cấp độ truyền thuyết nói bị phong ấn thống ngự chi khôi bị phong ấn thống ngự chi khôi á cấp độ truyền thuyết đạo cụ hiệu quả không biết có người nói đeo cái này lên mũ giáp sau đó sẽ thấy sống cùng chết trung cực huyền bí đặt tô tận trong tay mũ giáp tạo hình thập phần phong cách cổ xưa chỉnh thể nhan sắc chuyển ngân hôi sắc nhìn qua cực kỳ kim loại khuynh hướng cảm xúc nhưng lại tràn đầy một loại không giống với kim loại chế phẩm chất p h á t cùng trầm trọng cảm giác mũ giáp đỉnh cao nằm chắc căn thật dài sừng nhọn trong đó ở giữa nhất cái kia dài nhất sừng nhọn đỉnh cao có một đặc biệt pho tượng giống như long vừa giống như Mũ bởi khôi c vì nay món g cái gọi là á truyền thuyết vật phẩm không chỉ có một điểm thuộc tính tam phúc không có hơn nữa cũng không có bất kỳ giải phong manh mối đáng nói muốn giải phong trang bị nên làm cái gì bây giờ không biết một trăm hai mươi ba nói còn lại người chơi bắt được kiện vật phẩm này không thể nghi ngờ biết rơi vào ăn thì không ngon bỏ thì tiếp hoàn cảnh nhưng đối với kiện vật phẩm này tôi vẫn có thể không có chút nào xa lạ không nghĩ tới lại là thống ngự chi khôi nhưng là nó không nên ở vong linh đế quốc đệ cặt lọn phổ vương tử trong tay sao tại sao phải bị hệ thống thưởng cho cho ta tôi tận ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm cùng lúc đó liên quan tới thống ngự chi khôi kiện vật phẩm này ký ức giống như nước thủy triều vào tới Kiếp Minh trước, thần chư Lê người chơi nhóm thoát khỏi hai năm t r ư ớ c áo rồng lâu la thân phận chính thức lấy nhân vật chính thân phận leo lên t r ư thần đại lục sân khấu trận doanh giữa chiến tranh còn có t h a m dò bản đồ trở thành tuyệt đại bộ phân ngoạn gia hàng ngày chiến hỏa thiêu lần t r ư thần đại lục mỗi một cái góc vào lúc này bộ ba giờ lờ cờ kẻ bị di vong chi ca lại lạng yên mở ra kẻ bị di vong chính như tên của hắn giống nhau cái chủng tộc này là một cái bị lịch sử cùng thế nhân quên mất chủng tộc thế nhưng theo bộ này giờ lờ cờ mở ra cái chủng tộc này tên lần thứ hai bị thế nhân bồi thường ước lên giờ lờ cờ bối cảnh có sự tạm thời không đề cập tới bộ này giờ lờ cờ mở ra nguyên nhân là bởi vì vong linh đế quốc một vị vương tử đ ệ cắt lọn phổ một lần tình cờ chiếm được nhất kiện vật phẩm sau đó từ kiện vật phẩm này xuôi thai đến rồi v u yêu vương nói mớ không sai kiện vật phẩm này chính là thống ngự chi khôi bất quá không phải lúc này tô tận trên tay bị phong ấn không c h ọ n vẹn trạng thái mà là hoàn toàn giải phong á truyền thuyết vật phẩm từ thống ngự chi khôi trung truyền r a nói mớ thành công đầu độc còn tấm b ẽ để cắt lọn phổ vương tử căn cứ v u yêu vương chỉ dẫn để cắt lọn phổ đi tới v u yêu vương an nghỉ nơi băng quan pháo đài nơi này là vong linh trận danh o một mảnh năm mươi cấp bản đồ đồng thời cũng là vua yêu vương chiến vẫn nơi ở băng quan trong pháo đài để cắt lọn phổ giống như một cụ cái sắc không hồn vậy đeo lên thống ngự chi khôi nhưng mà muốn mang vương miện g tất thừa kỳ trọng ở đội thống ngự chi khôi trong nháy mắt để cắt lọn phổ linh hồn trong nháy mắt bị ngủ đông đã lâu vua yêu vương nuốt t r ừ n lấy mượn thống ngự chi khôi tinh thần thao túng lưu lại ở băng quan trong pháo đài vua yêu vương linh hồn triệt để chiếm cứ để cắt lọn phổ thân thể chấm biên ở băng quan trong pháo đài nghìn nam á cấp độ truyền thuyết lĩnh chủ vua yêu vương lúc đó triệt -E -E、c dù sao phía trước tô tẫn chẳng qua là một hơn tám mươi cấp người chơi dựa vào các loại các dạng cường lực tăng lick bởi uff mới có thể vượt cấp khiêu chiến trêu chọc thực lực ở vào á truyền thuyết cấp vui yêu vương tuyệt đối là nhất kiện tốn công mà không có kết quả sự tình nhưng ở đánh bại hoặc sau đó tô tẫn thực lực đã chính thức bước vào chuyện kỳ tri cảnh coi như không có do bạo long vương trúc phúc tô tẫn cũng có tự tin có thể cùng cấp độ x ử thi l ĩ n h chủ đối kháng vũ yêu vương cấp bậc là á cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ tuy nói không giống cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ cái dạng nào có thể hủy thiên diệt đ ị a n h ư n g là tuyệt đối là áp đảo cấp độ x ử thi bên trên tồn tại tô tẫn coi như chính diện đánh k h ô n g lại nhưng tự bảo vệ mình cũng là không có bất cứ vấn đề gì vũ yêu vương á truyền thuyết l ĩ n h chủ bằng lực lượng của ta bây giờ muốn chính diện cương quá nó vẫn có chút độ khó muốn nhiều lần đều rút được giống như g i bạo long vương trúc phúc lịch tiên như vậy kỹ năng khẳng định không thực tế phương pháp ổn thỏa nhất là tiên lên tới một trăm hai mươi cấp tiến nhập truyền kỳ cấp bình phong sau đó hoàn thành chức n g h i ệ p tiến g i a nhiệm vụ bước vào sự thi đến lúc đó cùng vũ yêu vương chính diện chiến đấu nên có thể chia năm năm thống ngự chi khôi sự tình trước tiên có thể thả một chút tô tẫn gật đầu sau đó chuẩn bị đem vật cầm trong tay thống ngự chi khôi thu nhập trong túi leo lưng nhưng mà ngay tại lúc này tô tẫn bên thai đột nhiên vang lên một đạo giống như trong ngộng nói mớ hoặc như là điền si ngự thanh âm thống ngự chi khôi ngay chính giữa trạm lam bảo thạch vào thời khắc này lóe ra từng đạo hư quang đến tới tìm ta ta sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh nói mớ phảng phất đến từ xa xôi thiên ngoại lại như cùng là đang ở tô tẫn bên h a i tôi tẫn t đại não trở nên có chút trầm trọng giống như là bị người dùng đại trùy mạnh đến gõ vài chục cái t ô t ấ n đồng tử bông co rút lại nhãn thần trong nháy mắt trở nên có chút mê ly bất quá bởi t ô t ấ n tinh thần thuộc tính khá cao duyên cớ loại trạng thái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu điên một dạng nói mới chỉ rằng có sau một thời gian ngắn liền biến mất phản phất tử chưa xuất hiện qua giống nhau t ô t ấ n thật dài thở phào nhẹ nhóm kiên kỵ nhìn thoáng qua trong tay thống ngự chi thôi lúc này một đạo gợi ý của hệ thống đột nhiên ở t ô tẫn vang lên bên t a i chương ba trăm sáu mươi b ố không cách nào cự tuyệt cưỡng chế tính nhiệm vụ y s ở tạ hình bóng chương ba trăm sáu mươi bốn không cách nào cự tuyệt cưỡng chế tính nhiệm vụ y s ở tạ hình bóng hệ thống nhiệm vụ vu yêu vương trở về đã cưỡng chế tiếp thu người chơi không thể cự tuyệt hệ thống nhiệm vụ vu yêu vương trở về tiến độ đã đổi mới xin chú ý kiểm tra nhiệm vụ vu yêu vương trở về cưỡng chế tiếp thu không thể cự tuyệt tô t ấ n chân mày hơi n h u bắt đầu bởi tay ở trên sự tình vẫn còn tương đối nhiều đồng thời thực lực cũng còn không có đạt được cấp độ sự thi tô t ấ n cũng không tính hiện tại liền cùng bộ ba giờ lở cờ còn có vu yêu vương dính líu quan hệ hắn nhớ đợi đến thực lực của chính mình đạt được cấp độ x ử thi sau đó lại đi băng quan pháo đài tìm hiểu n g ọ n ngành nhưng đột nhiên này xuất hiện cưỡng chế tính nhiệm vụ lại làm cho t ô t ấ n có chút trở tay không kịp t ô t ấ n chợt đưa mắt nhìn sang cơ c ơ n nơi đó nhiều hơn một cái chiếu lấp lánh nhiệm vụ vụ yêu vương trở về vòng thứ nhất thăm dò thống ngự chi khôi bên trong bí mật nhiệm vụ đẳng cấp á cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả trong tay ngươi thống ngự chi khôi trùng dường như chôn giấu một cái không phải đại bí mật bên hai của ngươi cũng giống như có một giọng nói ở gợi ý lấy ngươi cái gì vòng thứ nhất nhiệm vụ nói rõ cùng thống ngự chi khôi bên trong c không biết nhiệm vụ thời hạn không biết lần này giờ lờ cờ mở ra giả biến thành ta sao nhìn thoáng qua nhiệm vụ miêu tả sau đó t ô t ấ n liền đóng cửa c bờ cờ không tiếp tục liếc mắt nhìn tuy là cái này nhiệm vụ vòng thứ nhất nhìn qua đặc biệt đơn giản đặc biệt dễ dàng hoàn thành đổi lại còn lại người chơi tới sợ rằng đều sẽ mừng rỡ như liên đi hoàn thành cái này nhiệm vụ dù sao nhiệm vụ đ ẳ n g cấp bảy ở nơi đó á cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ t h ư ờ n g cho có thể tưởng tượng được cũng sẽ không quá thấp nhưng trọng sinh một đời tô tẫn so với bất luận kẻ nào đều biết cái này nhiệm vụ ý vị như thế nào cái này nhiệm vụ ý nghĩa tô t ấ n trở thành cùng kiếp trước đệ cắt lòn phổ vương tử một dạng nhân vật nếu như tô t ấ n đẻ xuống cái này nhiệm vụ đi xuống chắc chắn sẽ thay thế được đệ cắt lòn phổ trở thành cái kia đội thống ngự c h i khôi sau đó bị v u yêu vương linh hồn đoạt xá thương cảm ra hỏa biết do núi có hổ thiên hướng hổ n ú i đi chuyện như vậy tô t ấ n nhưng làm không được hắn càng ưa thích tính trước làm s a u lấy tô t ấ n thực lực trước mắt muốn đi chính diện đối kháng á i truyền thuyết cấp v u yêu vương vẫn còn có chút độ khó dù cho cái này nhiệm vụ vòng thứ nhất lại đơn giản tô tẫn cũng sẽ không lựa chọn dễ dàng bắt đầu bởi vì bây giờ còn chưa phải là bắt đầu cái này nhiệm vụ thời điểm chật tô t ậ n đem thống ngự chi khôi thu vào trong túi đeo lưng cái loại này điên một dạng nói mớ tiếng không tiếp tục xuất hiện k i ệ n thứ hai tưởng thưởng vật phẩm là cấp độ sử thi đạo cụ ỷ sợ tạ hình bóng đối với cái này món đạo cụ tô t ậ n hứng thú hiển nhiên càng lớn ỷ sợ tạ bốn chữ này liền đủ để chứng minh toàn bộ tô t ậ n không có quên làm cho trong tay ỷ sợ tạ thở dài tấn thăng đến truyền thuyết cấp điều kiện chính là tìm được ỷ sợ tạ cự long tri hồn thế nhưng liên quan tới ỷ sợ tạ cự long tri hồn t ô tẫn nắm trong tay tin tức thật sự là có ít từ lôi ốn trong miệng tô t ấ n cũng không thể đạt được nhiều lắm tin tức hữu dụng chỉ biết là ỷ s ở tạ này truyền thuyết tự long chết ở thượng cổ thời kỳ một hồi trong chiến dịch thân thể hóa thành một căn tên là ỷ s ở tạ thở giải pháp trượng linh hồn lại là trở thành căn pháp trượng lực lượng nguồn suối tô t ấ n lúc này trong tay ỷ s ở tạ thở giải là chỉ có được ỷ s ở tạ thể xác không có linh hồn vật phẩm bởi vì manh mối quá ít nguyên nhân tô t ấ n đều không nghĩ như thế nào quá chữa trị ỷ sợ tạ thở g i i sự tỉnh chỉ muốn đi một bước xem một bước hiện tại đột nhiên xuất hiện nhất kiện có chứa ị s ở tạ tên vật phẩm nhất thời làm cho tô t ậ n trong lòng dâng lên một chút hy vọng tô t ậ n lập tức đem trong túi đ e o lưng ị s ở tạ hình bóng đem ra ị s ở tạ hình bóng cấp độ sử thi vật phẩm hiệu quả không biết dường như cùng nào đó điều cự long có quan hệ ị s ở tạ hình bóng là một cái thập phần mini hình dòng bằng gỗ điêu khắc chỉ có tô t ậ n bản tay cỡ như vậy tinh tế đoan trang trong tay một chế điêu khắc tô t ậ n còn có thể cảm nhận được một tia như có như không long uy đây tuyệt đối là cái vật chết không sai có thể vật chết ở đâu ra long uy đâu giải thích duy nhất là đầu gỗ có chuyện tôi tẫn ánh mắt lấp l ó tự lẩm b ầ m ngay sau đó tôi tẫn liền đem l ự c chú ý chuyển tới điêu khắc chất liệu mặt trên không cứ việc điêu khắc chất liệu là đầu gỗ nhưng thực tế trọng lượng lại không có chút nào nhẹ tôi tẫn phòng c h ứ n g ít nhất là ngang hàng thể tích sắt thép tính chất điêu khắc g ấ p hai có thể tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu chỉ có thể là bởi vì điêu khắc đầu gỗ không phải thông thường đầu gỗ tôi tẫn kiếp trước từng ở mô vốn trong sách xem qua có quan hệ đặc biệt đầu gỗ miêu tả cùng ghi chép trong đó có một loại tên là long văn c u c đ ầ gỗ liền thập phần phù hợp ỷ sợ tạ hình bóng tình huống long văn c u c là một loại có đặc thù văn lộ đ ầ gỗ bởi văn lộ rất giống cự long trên người m i ế n g bảy sở dĩ được xưng là long văn mục tương truyền long văn mục hình thành nguyên nhân hết sức kỳ lạ chỉ có hấp thu quá cự long máu đầu gỗ mới có thể được xưng chân chính long văn mục long văn mục ở trên văn lộ sở dĩ biết giống như long lân cũng là bởi vì cự long máu duyên cớ đồng thời dùng long văn mục làm thành điều khắc biết hôn l o ạ n một tia như có như không long y kết hợp y s ở tạ hình bóng tình huống tô t ấ n buộc phát khẳng định đây là từ long văn mục điều khắc thành điều khắc tô tẫn tiếp lấy lại quan sát tỉ mỉ điều khắc g á n g dấp điều khắc cao thấp tuy là thập phần min nghi nhưng trên mục điêu mỗi một chỗ tỉ mỉ cũng là một điểm không kém long thủ, long long dực long vĩ cự long mỗi cái vị trí đều bị điêu khắc trông rất sống động giống như một con chân thực tồn tại ấu long một món đồ như vậy điêu khắc tác phẩm tuyệt đối có thể gọi là chư thần đại lục thợ một công nghệ tác phẩm đỉnh cao chỉ bất quá làm cho tô t ấ n nghi ngờ còn có một chút đó chính là vì sao cái này điêu khắc vật phẩm sẽ bị mang theo ỷ sợ tạ hình bóng tên chẳng lẽ nói cái này điêu khắc sử dụng long văn mục là iu ý tu theo dòng máu s ở chế tạo ra tô t ấ n nhan thần hiện lên một tia không rõ quan mang hắn cảm thấy cái suy đoán này phải cùng chân tướng thập phần tiếp cận bằng không nhất kiện điêu khắc vật phẩm sẽ không vô duyên vô cớ bị mang theo ỷ sợ tạ hình bóng tên t ô tận giống như là nghĩ đến cái gì tiếp lấy đem ỷ sợ tạ thở dài từ trên lưng lấy xuống cùng ỷ sợ tạ hình bóng đặt ở cùng nơi sau một khắc không tưởng được tình huống xảy ra đại chương ba trăm sáu mươi lăm ỷ sợ tạ c h i hồn hạ lạc giấu ở trong núi lớn ác ma vũ sư chương ba trăm sáu mươi lăm ỷ sợ tạ c h i hồn hạ lạc giấu ở trong núi lớn ác ma vũ sư ông chỉ thấy ỷ sợ tạ thở dài đỉnh phong trạm l a n bảo thạch chúng bỗng nhiên có ánh sáng thiệp t ư ớ c từng đợt sáng lạng vầng sáng xanh lam trợn chuyển sóng gợn hình dáng hướng phía bốn phía khuyết tạt ra vầng sáng xanh lam ở va i chạm vào y sợ tạ hình bóng trong nháy mắt từng đạo đẹp mắt vô cùng tia sáng liền tử y sợ tạ hình bóng bên trong lóng lánh mà ra chuẩn s á t mà nói là tự y sợ tạ hình bóng long lân trung lóng lánh mà ra bằng gỗ mini cự long điêu khắc trong nháy mắt biến đến không gì sánh được có ngánh trong suốt chiếu lấp lánh giống như một khỏa rực rỡ vô cùng kim cương tô tẫn nhìn một màn này đồng tử hơi có rút lại y sợ tạ hình bóng d i biến là hắn không có nghĩ tới nhưng hắn cũng không tính đi ngăn cản bở hết thể biến hóa đều là tại c h i ề u lấy một cái tốt phương hướng phát triển ngũ c u bảy nếu như không có d ị biến phát sinh tô tẫn cũng không biết làm như thế nào đi xử lý ỉ sợ tạ hình bóng sau một khắc cả người chiếu lấp lánh ỉ sợ tạ hình bóng mặt ngoài đột ngột xuất hiện tảng lớn mạng lớn vết dạn một cỗ không gì sánh được cú ám quang mang dọc theo vết dạn từng tấc từng tấc lan tràn ra trong khoảnh khắc lan tràn đến điêu khắc toàn bộ mặt ngoài tạch tạch tạch phản g phất vỏ trứng gà tan vỡ thanh thúy tiếng văn tự ỉ sợ tạ hình bóng nội bộ chuyển ra không gì sánh được mini cự long điêu khắc trong nháy mắt vỡ vụt ra vô số vụn gỗ mảnh nhỏ kèm theo điểm điểm quan g mang rơi t ô tẫn không để ý đến ý s ở tạ hình bóng đang phát sinh kỳ dị b i ế n hóa một đôi mắt đang nhìn chằm chặp từ đ i ề u k h ắ c nội bộ chậm rãi dâng lên một đoàn quan g mang đó là một đoàn cung tự ý s ở tạ thở dài đỉnh cao tản mát ra có tám phần tương tự quan g mang nhìn qua tranh lệch không bao nhiêu chạm vầng sáng xanh lam muốn nói duy nhất khác biệt e rằng chính là tia sáng độ sáng từ ý s ở tạ thở dài chung tản mát ra quan mang muốn càng sâu một bậc ở tô tất nhìn soi mói cái này đoàn muốn lũ ám một chút quan mang chậm rãi dung nhập vào ý sợ tạ thở dài bên trong pháp trượng đỉnh phong t r ạ m bảo thạch màu lam phút chốc biến sáng một cỗ như mộng như ảo nhìn qua cực kỳ không phải chân thật xanh t h ẳ m quang mang xuất hiện ở bảo thạch nội bộ nhưng này cổ quang mang vẹn vẹn rằng có không đến năm giây đích thực thời gian liền biến mất bảo thạch cũng khôi phục được nguyên lai ưu ám gián g dấp lúc này tô tận trong đầu đột ngột xuất hiện một ít hình ảnh đen thui ngọn núi sâu không thấy đáy thâm v i ê n lóe ra t à ác lục quang tế đàn cổ xưa một đạo lưng mọc hai cánh đầu có hai sừng thân ảnh làm người ta kinh hồn táng đảm nhẹ răng cười tiếng vô số cây đen nhánh xứng、xích. còn có một đạo phát ra từ sâu trong linh hồn kêu r ê n nhanh nhanh m ạ u tơi cứu ta hình ảnh thập phần mơ hồ giống như là lên năm tháng phim ảnh cũ nhưng tôi tẫn lại sinh ra một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác một loại về linh hồn đau đớn cảm giác loang thoáng xuất hiện đúng lúc này trong đầu hình ảnh dần dần n h ạ t đi tôi tẫn ý thức dần dần thanh t ỉ n h cái loại này về linh hồn đau đớn cảm giác cũng biến mất tôi tẫn bên thai t i ế p lấy vang lên một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới cuối cùng hoàn tìm kiếm bị sợ tạ chi hồn hệ thống nhiệm vụ tiến độ đã phát sinh cải biến xin chú ý kiểm tra tôi tẫn hai mắt sáng lên lập tức mở ra cờ có quan hệ ỷ sở tạ thở dài chuỗi nhiệm vụ đã xảy ra cải biến chữa trị ỷ sở tạ thở dài cuối cùng hoàn tìm kiếm ị sở tạ c h i hồn nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả muốn chữa trị ỷ sở tạ thở dài ngươi phải tìm được ỷ sở tạ c h i hồn ngươi vừa rồi từ nhất kiện phủ đầy bùi hơn vạn năm dài bằng gỗ điêu khắc ở bên trong lấy được có quan hệ ỷ sở tạ c h i hồn manh mối đó chính là ỷ sở tạ linh hồn sớm bị những người khác đã không chế đứng lên bây giờ nó cần trợ giút của ngươi Cùng、phía trước ba không biết nhiệm vụ so với hiện tại cái này nhiệm vụ làm cho tô t ấ n có chút manh mối c h ỉ ít tô t ấ n đã biết y sợ tạ chi hồn đã bị người đã k h ô n g chế đứng lên cái này so với trước đây tô t ấ n cái gì cũng không biết trạng thái tốt hơn rất nhiều không mà cái này cái k h ô n g chế y sợ tạ chi hồn nhân vật sợ rằng cùng tô t ấ n mới vừa nhìn thấy vài cái hình ảnh có không thoát được căn hệ lưng m ọ c hai cánh đầu có hai sừng người này xem bộ dáng là ác ma cái k i a lục ánh ánh quang mang cũng giống là thâm viên hệ thống sức mạnh bên trong t à năng cho nên nói cái này cũng còn là một cái cường đại ác ma vũ sư tô tận ánh mắt lấp lóe bắt được vừa rồi vì số không nhiều tin tức trọng yếu thôn vệ cắt mang tới không chỉ có thuộc tính tăng p h ú c c ủ n g tỏ trịa chi viêm kỹ năng đẳng cấp điểm kinh nghiệm để thăng còn có số lượng cao liên quan tới ác ma c h i thức trong đó có liên quan tới ác ma v u sư c h i thức ác ma v u sư là trong vực sâu số lượng cực kỳ ít ỏi thi pháp giả một trong bọn họ nắm giữ một loại cực kỳ lực phá hoại cùng ăn mòn lực lực lượng đó chính là tà năng ở cắt trong tri nhớ tà năng là một thanh không hơn không kèm kiếm hai lưới nó sẽ để cho người sử dụng lực lượng chuyển bao nhiêu trạng thái tăng trưởng nắm giữ tàn năng ác ma vu sư thường thường đều là đồng cấp bậc ác ma bên trong người nổi bật có thậm chí có thể ung dung vượt cấp khiêu chiến nhưng tàn năng cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm dại ăn mòn người sử dụng tâm thần làm cho người sử dụng biến đến nóng n ả y thị sát xung động vốn ã o sở dĩ thâm viên bên trong đại hai sáu bộ phận ác ma vu sư đều là cố chấp phần tử hiếu chiến thường thường bị còn lại ác ma sở bao vây tiêu trừ chỉ có một số ít ác ma vu sư chống lại ở tàn năng ăn mòn mà cái này bộ phận ác ma vu sư cũng là đứng ở thâm viên lực lượng tầng cao nhất tồn tại nếu không chế y sợ tạ chi hồn gia hỏa thân phận đã công bố như vậy tô tẫn có thể đoán được đồ đạc không thể nghi ngờ biết tăng thêm không ít ác ma vu sư ngọn núi thâm n g u y ê n g i ấ u ở một tòa núi lớn bên trong ác ma vu sư sao cái này cùng ác ma chi chương có quan hệ gì tô tẫn tầm mắt mạnh đến m ở trong đầu linh quan g nói lên nhiệm vụ lưu lạc ác ma chi chương không phải từng đề cập tới bà sư sơn mạch lưu truyền một cái ác ma chi chương truyền thuyết trực giác nói cho tô tẫn giữa hai người này nhất định có liên hệ chương ba trăm sáu mươi sáu cấp độ truyền thuyết danh hiệu cứng hãn tăng vọ t h u tính chương ba trăm sáu mươi sáu cấp độ truyền thuyết danh hiệu cứng hãn tôi tẫn gật đầu ở thầm nghĩ trong lòng cứ việc hiện nay tôi tẫn nắm giữ manh mối thập phần đáng tin nhưng hắn cũng không định lập tức lên đường đi đến hạt sân mạch kiếp trước trò chơi kinh nghiệm làm cho t ô tẫn dưỡng thành một người trần ổn tính cách phàm là không có tuyệt đối nắm chặt sự tỉnh tôi tẫn đều rất ít nguyện ý đi nếm thử tôi tẫn tiếp lấy kiểm tra nổi lên kế tiếp thu hoạch duy nhất danh s ư n g thời đại mới tiên phong thời đại mới tiên phong cấp độ truyền thuyết danh s ư n g danh s ư n g duy nhất bị động hiệu quả kinh nghiệm thu hoạch một trăm đeo hiệu quả một người chơi sở hữu loại hình thương tổn năm mươi bốn đeo hiệu quả hai sau khi chết sẽ tại chỗ đầy trạng thái sống lại làm lần tử vong nghiêm phạt vô hiệu thời gian cột độ một trăm sáu mươi tám giờ đồng hồ ba mươi ba sáu giờ đồng hồ chú một này danh s ư n g là vì kỷ niệm người chơi cho tàn ở chư thần lê minh ở giữa đạt được thành tựu chú hai danh hiệu sống lại hiệu quả chỉ nhằm vào truyền thuyết trở xuống công kích nên sống lại hiệu quả đem vô hiệu hóa nhìn danh xưng dòng nhiều hơn danh tô tẫn thiếu chút nữa thì ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này danh hiệu tăng phúc thuộc tính cùng phụ ra hiệu quả tô tẫn quả thực chưa bao giờ nghe chỉ là kinh nghiệm thu hoạch một trăm điều này thuộc tính liền xứng đôi truyền thuyết danh s ư n g tên coi như là kết trước tô tẫn cũng chưa có nghe nói qua có thể tăng thêm điểm kinh nghiệm lấy được trang bị cùng kỹ năng tồn tại danh s ư n g càng là không thể nào nói đến nhiều lắm liền là có có thể tăng phúc kinh nghiệm lấy được dược tề nhưng mà cái loại này dược tề thấp nhất đều là cấp độ sử thi khởi bước chế tác sát xuất thành công cũng thấp dọn người chỉ có một phần trăm muốn thành công chế tắc một chai như vậy dược t ề độ khó không thua gì chế tắc một chai cấp độ truyền thuyết dược t ề hơn nữa kinh nghiệm tăng phúc bội s u ấ t cũng chỉ có m ộ ư ơ i x o a n năm mươi không đến giống như vậy gấp bội thu hoạch kinh nghiệm tô t ấ n càng là chưa từng nghe qua điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ gấp bội không chỉ có riêng ý nghĩa đẳng cấp tăng lên tốc độ gấp bội nó đại biểu ý nghĩa cần phải so với cái này nhiều hơn ở chư thần lê minh ở giữa đẳng cấp là áp đảo trang bị kỹ năng đạo cụ bên trên trọng yếu thuộc tính bởi vì đẳng cấp biết mang đến điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng tăng phúc đồng thời đẳng cấp biết mang đến hết sức rõ ràng tuyết cầu hiệu ứng đẳng cấp càng cao liền có thể mặc vào cao cấp hơn trang bị sử dụng đẳng cấp cao hơn kỹ năng tiếp xúc được sự vật cũng đều là cao cấp hơn tích lũy tháng ngày xuống tới tăng lên thực lực liền cùng đẳng cấp thấp người chơi là cùng một cấp bậc cái này sẽ đưa tới đẳng cấp càng cao người càng ngày càng mạnh đẳng cấp thấp người càng ngày càng yếu trừ phi đẳng cấp thấp người chơi có thể thực hiện đường n g ầ nghèo vượt qua từ đẳng cấp phương diện chạy tới trọng yếu hơn chính là đẳng cấp cùng chức nghiệp cấp bậc móc lối một cái cấp một trăm kim cương cấp chức nghiệp ván khuôn người chơi muốn đánh bại một cái một trăm hai mươi cấp chuyển kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn người chơi bằng vào vài món chuyển hậu kỳ cấp trang bị là không đủ bởi vì hai người t r ê n lệch không chỉ là cái này hai mươi lẹ v ẻ o còn có cái này hai mươi lẹ v ẻ o mang tới thuộc tính cùng điểm kỹ năng t ă n g phúc còn có chuyển kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn mang tới khủng bố trưởng thành càng về sau đi vượt cấp khiêu chiến độ khó lại càng lớn ở kiếp trước chư thần lê minh hậu kỳ đẳng cấp bài hành bảng hầu như đều muốn trở thành so sánh thực lực bảng danh sách đại bộ phận người chơi đều biết đẳng cấp lợi hại cũng minh mạch rồi đẳng cấp tầm quan trọng cũng không phải là mọi người đều có thể giống như tô t ấ n như vậy vượt cấp khiêu chiến như cùng ă n cơn uống nước giống nhau đơn giản cho nên nói ngang hàng thao tác tài nghệ người chơi giữa chiến đấu phi thường coi trọng lẫn nhau trên lệnh đẳng cấp vốn có thời đại mới tiên phong cái này danh s ư n g sau đó tô t ấ n đẳng cấp tốc độ tăng lên sẽ gấp đội đạt được một trăm hai mươi cấp chuyển hậu kỳ cấp cảnh giới đỉnh cao cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi chớ đừng nhắc tới thời đại mới tiên phong hiệu quả không ngừng cái này một cái đeo cái này danh xưng sau đó tô tẫn sở hữu loại hình thương tổn đều sẽ tăng phúc năm mươi tương đương với một cái vĩnh cựu tính tăng lick vuff cái này bởi uff hiệu quả cũng không t ệ lắm nhưng để cho t ô tẫn hài lòng hiệu quả là cái thứ hai sau khi chết tại chỗ đầy trạng thái sống lại làm lần tử vong nghiêm phạt vô hiệu ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng cái hiệu quả này thời gian c u ậ t độ không còn là bảy ngày một trăm sáu mươi tám canh giờ dài như vậy mà là chỉ có ba mươi ba canh giờ ngàn lẻ một điểm thời gian ý vị này t ô tẫn cách mỗi ba mươi ba canh giờ liền có thể có một lần sống lại cơ hội cái hiệu quả này có thể so với một lần khôi lỗi thẻ hiệu quả thậm chí càng mạnh bất đồng chính là khôi lỗi tạp phiến sẽ chỉ ở t ô tẫn chịu đến vết thương trí mệnh thời điểm gây ra bảo vệ t ô tẫn một mạng nhưng tô tẫn trạng thái cũng sẽ không vì vậy mà phát sinh cải biến danh sưng kèm theo sống lại hiệu quả cũng là có thể để cho tô tẫn không thèm đếm xỉa đến tử vong nghiêm phạt tại chỗ đầy trạng thái sống lại coi là khôi lỗi tạp phiến tô tẫn hiện tại xem như là có hai tấm bảo mệnh con bài chưa lật tồn tại điều này làm cho tô tẫn đang đối mặt nguy hiểm tình một trăm năm mươi huống hồ thời điểm có càng nhiều hơn bảo đảm tô tẫn gật đầu chật quả đoán đem danh sưng trang bị chỉ một thoáng tô tẫn đỉnh đầu ai đi liền bị một hồi không gì sánh được kim quang trói mắt b a phủ không giống với hoàng kim tản mát ra kim quang tôi tẫn đỉnh đầu kim quan g càng giống như là ánh nắng thời đại mới tiên phong cho tán cấp một trăm m ư ơ i một chiếu lấp lánh id dường như tinh thần vậy trói mắt nếu như thả ở trong đám người như vậy id không cần hoài nghi nhất định là trong đám người tiêu điểm cái này danh hiệu đặc hiệu thật đúng là p h ủ khoa tô tẫn lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nếu như không phải danh s ư n g kèm theo hiệu quả thật sự là cường h ã n được không lời nói tô tẫn là sẽ không lựa chọn đeo như thế p h ủ khoa danh s ư n g ta nhớ được truyền thuyết cấp danh s ư n g có thể có truyền thuyết độ một thường cho cứ như vậy ta truyền thuyết độ thì có sáu điểm thăng cấp truyền thuyết dư giả tôi tẫn khẽ gật đầu ở thầm nghĩ trong l c h u y ê n thuyết độ sự tình hắn không cần lo lắng nữa chỉ cần lưu ý điều kiện khác liền có thể t tô tẫn mở ra bảng sở kỳ hiệu từ cấp tám mươi lăm đến cấp một trăm m ư ơ i một tô tẫn đẳng cấp nhảy vọt chọn cấp hai mươi sáu lấy được điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng cũng còn không có sử dụng chương ba trăm sáu mươi bảy năm trăm hai mươi triệu điểm cống hiến bất khả tư nghị bảo dương thường cho chương ba trăm sáu mươi bảy năm trăm hai mươi triệu điểm cống hiến bất khả tư nghị bảo dương thường cho từ cấp tám mươi lăm đến cấp một trăm m ư ơ i một tô tẫn thăng chọn có cấp hai mươi sáu mỗi một cấp gia tăng thuộc tính tích lũy đã là một cái phi thường con số kinh khủng chỉ là ma pháp công kích liền gia tăng rồi ba chín trăm điểm pháp thuật xuyên thấu đã gia tăng rồi năm mươi hai điểm hp cùng ma lực giá trị đã gia tăng rồi không ít chỉ là tô tẫn bởi vì thăng cấp gia tăng thuộc tính thì không phải là bây giờ người chơi có thể so sánh cái này không chỉ có đẳng cấp ưu thế còn có tô tẫn sở hữu t r u y ề n kỳ cấp chức nghiệp văn quân ngự pháp giả duyên c ớ càng mạnh chức nghiệp văn quân sở ban tặng thuộc tính tăng phúc lại càng khủng bố cấp hai mươi sáu tăng lên ban cho tô tẫn tổng cộng sáu trăm năm mươi điểm tự do điểm t h u tính tô tẫn tự nhiên vẫn là một tia ý thức thêm ở tại trí lực trên thuộc tính m ạ n Từng đạo tượng trưng đạo chỉ o thêm điểm kim điểm tăng lên tới điểm. Khoảng cách cần lên, tô tấn bắt được cấp độ sử thi trước nghiệp và hơn chính thức thăng cấp cấp độ sử thi như vậy cái tranh lệch này tuyệt đối sẽ bị lao sạch đem trí lực thuộc tính đổi thành mà pháp công kích tô tấn thời khắc này mà pháp công kích thuộc tính đã sắp muốn tiếp cận bốn m ư ơ c n g h n ý vị này bây giờ tô tẫn coi như phóng thích một cái uy lực nhỏ yếu pháp thuật đều có hết mấy vạn bảng thương tổn đây đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói tuyệt đối là nhất kiện không thể nào tiếp thu được sự tình bởi vì đại bộ phận đoạn gia hp hạn mức cao nhất đều còn ở ba điểm t à i hữu bồi hồi coi như là nhất thị xe tăng nghề nghiệp người chơi cũng có rất ít người hp hạn mức cao nhất có thể đột phá một mươi điểm điều này đại biểu không có bất kỳ người chơi có thể ở không có bảo mệnh con bài chưa lật dưới tình huống tiếp được tô tẫn nhất chiêu công kích tô tẫn đánh người chơi liền cùng cắt đồ ăn một dạng đơn giản trừ cái đó ra tôi tẫn còn thu được 104 điểm điểm kỹ năng cộng thêm phía trước còn dư lại 19 điểm điểm kỹ năng tôi tẫn lúc này ủ n g có kỹ năng điểm số nhãn là 123 điểm đây là một khoản số lượng cao điểm kỹ năng có thể đem một cái c h u y ể n kỳ cấp cấm chú đẳng cấp trong nháy mắt kéo lại mắc cấp bất quá tôi tẫn không có ý định hiện tại liền sử dụng hiện tại liền cho kỹ năng thêm điểm tuy có thể thu được kỹ năng đẳng cấp để thắng nhưng tác dụng thực tế cũng không như t r o n g tưởng tượng đại bởi vì bây giờ tôi tẫn cũng không chỉ là dựa vào một cái kỹ năng mới có thể sở hữu sức chiến đấu hiện tại tôi tẫn chiến đấu hệ thống thập phần đa dạng hóa Các loại các có cấp. có trước chỉ chiêu, cầu, chính chiêu cật loại liên hoàn, vào dạng đại giống kiểu tiên dựa năng thành năng hứng tình huống khẩn Không như nhất danh quyền. Nhất kỹ kỹ tổ thể tuyệt thuật, hợp phó hỏa mà đây, đa số bây i thiên, thời đại ế n đã qua. b giờ là từng chiêu tiên mới có thể ăn biến thiên đối với cái này hơn một trăm điểm kỹ năng tô tẫn dự định giữ lại chờ đến thời khắc mấu chốt sử dụng nữa đến cần thêm điểm mới có thể giải quyết nan đề thời điểm sử dụng nữa cứ như vậy tô tẫn tuyệt địa phiên bản năng lực sẽ đạt được rõ rệt để thăng đóng cửa bảng sở kỳ hiệu tô tẫn c h ọ chuẩn bị mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng hắn cũng không quên mình còn có một cái phần thưởng cực lớn không có lĩnh đây là tô tẫn tham dự lần này hắc cám tinh linh giờ lở cờ kịch tính mục đích căn bản tô tẫn tới tới lui lui bun ô ba lâu như vậy một trận chiến đấu tiếp một trận chiến đấu trước chiến hành thích vua giả cạn phía sau chiến thâm viên c ự mãng xịt tai chiến hắc cám tinh linh vương b ị đi cuối cùng càng là cùng truyền thuyết c ự long tà long vương học tiến hành chiến như thế một phen chiến đấu xuống tới tô tẫn không có công lao cũng tuyệt đối có khổ lao chớ đừng nhắc tới kể trên sở hữu đối thủ đều bị tô tẫn cho một một một bạn xi lộ cứu thế chủ cái này danh sưng tô tẫn cầm thực trí danh uy nếu là không có tô t ấ n xuất hiện bây giờ s、sì、i lộ đế đô không chỉ biết hủy diệt còn có thể trở thành q u á i vật trô vui chơi ta đến cùng chiếm được bao nhiêu điểm cống hiến đâu lần này công vân bảo dương biết lái ra cái gì đồ vật tô t ấ n hít sâu một hơi sau đó mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng một hồi quan g mang trước thước một cái cự đại màn ảnh giả tưởng xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt s、sì、i lộ đế đô bảo vệ chiến công vân bảng chú thích bản bản g danh sách để mà kỷ niệm những cái này ở s、sì、i lộ đế đô bảo vệ chiến trung làm ra quá chắc việt đóng góp chiến sĩ đệ nhất danh cho tàn cấp một trăm m ư ơ i một ngự pháp giả điểm cống hiến tên thứ hai bầu trời tối đen còn không sợ cấp 32 chú thuật sư điểm công hiến 535 t m ư ờ i làm tên thứ ba hỏa mỹ cấp 33 m ư trung cấp h ỏ a diễn pháp sư 1984 n ă m cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn m ư ờ i vạn trăm vạn nghìn vạn thứ ba chọn 520 t r i ệ u điểm công hiến là tên thứ hai chú thuật sư bầu trời tối đen còn không sợ điểm công hiến gấp một vạn lần nhìn kinh khủng như vậy điểm công hiến coi như là tô tẫn cũng không khỏi tại chỗ giật mình hắn còn nhớ rõ kiếp trước xếp hạng điểm công hiến bảng danh sách đệ nhất mặc m ạ n không khóc chỉ số chẳng qua là hơn bốn vạn điểm mà thôi có thể coi là là như thế này mặc m ạ n không khóc cũng t hơn u được một b、so、nữa giống như một lần này thâm viên cựu mãng còn có học đều là chưa từng xuất hiện đồ vật đối mặt địch nhân gia tăng rồi ngoạn gia điểm cống hiến tổng thể số lượng cũng tuyệt đối sẽ để thăng không ít sở dĩ coi như là một lần này tên thứ hai c tôi tẫn đưa mắt rời về phía điểm công hiến bảng xếp hạng bên phải phía trên nơi đó có một cái chiếu lấp lánh bảo dương đồ án nhìn cái này chiếu lấp lánh bảo dương đồ án tôi tẫn ánh mắt không khỏi trở nên có chút hương thực chọn năm trăm triệu điểm công hiến biết thu được cái gì đồ vật tô t ấ n cũng không dám bảo đảm nhưng tuyệt đối sẽ vượt qua kiếp trước mặc mặc không khóc huyền có thể bạo phát hơn m ộ ư ơ i đầu đường phố tô t ấ n điểm một cái bảo dương đồ án một đạo gợi ý của hệ thống chợ xuất hiện hệ thống xét thấy người chơi tại lần này bảo vệ chiến bên trong hữu dị biểu hiện lấy được điểm cống hiến bảo dương sẽ tự động đề thăng một cái cấp bậc t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi tám hạ vị thần nói cấp khó có thể lựa chọn từ trạch chương ba trăm sáu mươi tám hạ vị thần nói cấp khó có thể lựa chọn từ trạch bảo dương phẩm chất tự động tăng lên một cấp nhìn gợi ý của hệ thống nội dung tô tẫn không khỏi cả kinh Không tôi r á c h t tẫn h vậy. năm ế u là bởi vì p h trăm tự động t hai mươi triệu công chú dựa theo đạo lý nói lấy được bảo dương phẩm chất hẳn là bỏ rơi mặt mạc, mạc không khóc hơn mười đầu đường phố nhưng tôi tẫn cũng không có nghĩ qua biết thu được truyền thuyết bên trên cũng chính là cấp độ thần thoại bảo dương đặc biệt ở tại giải rất nhiều liên quan tới thần đê bí văn cùng với thượng cổ thời đại bí tân sau đó tô t ậ n đối với thần thoại cấp tồn tại càng là giữ kín như bưng tô t ậ n trong lòng loáng thoáng có một suy đoán đó chính là thần thoại cấp cùng cấp độ truyền thuyết giữa khác biệt tuyệt đối sẽ không giống như cấp độ sử thi cùng cấp độ truyền thuyết như vậy cái loại này tranh l ệ n h không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả là chân chân chính chính hai thế giới tuy là cấp độ sử thi cùng cấp độ truyền thuyết sự tranh lệch cũng như h ồ n câu vậy không thể vượt qua nhưng thần thoại cấp cùng cấp độ truyền thuyết sự t r a n lệch tuyệt đối là một cái chiều rộng đến không cách nào tưởng tượng câu bốn trăm ba mươi bảy khe sở dĩ ngay từ đầu tô t ậ n nhắm chính xác chính là truyền thuyết phẩm chất công vân bảo dương nếu như vận khí không tệ lời nói cũng có thể thu được cá thần nói cấp công vân bảo dương hoàn toàn không có nghĩ qua thần thoại cấp phẩm chất công vân bảo dương nhưng là bây giờ xuất hiện một cái gợi ý của hệ thống lại làm cho tô t ậ n thấy được thu được thần thoại cấp phẩm chất công vân bảo dương hy vọng hệ thống đang ở kết toán người chơi điểm c ô n g hiến cùng với điểm c ô n g hiến bài danh hệ thống kết toán hoàn tất người chơi cho tàn tổng cộng thu được điểm điểm cống hiến bài danh đứng hàng đệ nhất hệ thống đang ở hối đoái thành công vân bảo dương hệ thống xét h ấ y người chơi lấy được điểm cống hiến số lượng vô cùng cự đại hệ thống sẽ dành cho người chơi lượng t r ù n g phương thức tưởng thưởng mời người chơi từ trở xuống lượng t r ù n g phương thức tưởng thưởng trùng tuyển chọn một loại thành tựu cuối cùng lấy được thưởng cho gợi ý của hệ thống x o á t bình vậy xuất hiện t ô tận ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy hệ thống thế mà lại bởi vì điểm cống hiến số lượng vô cùng cự đ ạ i mà thay đổi phương thức tưởng thưởng bất quá t ô tận nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại dù sao năm trăm hai mươi triệu aeae ae, điểm cống hiến không phải giả mà là thật đà thật trị số như vậy n ị c h thiên điểm cống hiến phương thức tưởng t ư ở n g phong cách riêng cũng có thể lý giải t ô t ậ n tiếp lấy liền kiểm tra nổi lên hệ thống cấp cho lưỡng chủng phương thức tưởng t h ư ở n g hệ thống thưởng cho phương án trong tính toán công h â n bảo dương phẩm chất để t h ă n g t r u n g t h ư ở n g cho phương án một hạ vị thần nói cấp công h â n bảo dương một t h ư ở n g cho phương án hai á thần nói cấp công h â n bảo dương năm cấp độ chuyển thuyết công h â n bảo dương m ộ ư ơ i nhìn hệ thống cấp cho lưỡng chủng t h ư ở n g cho phương án t ô t ậ n đồng t ử không khỏi mạnh đến c o rút lại hạ vị thần nói cấp công h â n bảo dương một cái á thần nói cấp công văn bảo dương năm cái cấp độ chuyển thuyết công văn bảo dương m ư ơ i cái căn cứ kinh nghiệm của kích trước t ô tẫn biết công văn bảo dương phẩm chất cùng lái g a vật phẩm, phẩm chất trực tiếp móc nối Cấp một sử h i cái ô n hân g rõ ràng cho thấy đi số lượng một cái rõ ràng cho thấy đi chất lựa chọn như vậy đặt trước mặt liền tô tẫn cũng không thể tránh né mà xa vào do dự ở giữa ngươi nói chọn một cái hạ vị thần nói cấp công văn bảo dương a phẩm chất cao là cao hơn nữa còn là truyền thuyết bên trên thần thoại cảnh giới nhưng có thể mở ra tô tẫn tạm thời không dùng được cao dài vật phẩm dù sao tô tẫn hiện tại liền tử vong nữ thần hệ l à b ả y thế c h ớ chú đều trang bị không được nếu như trở lại nhất kiện giống như trang bị như vậy vật phẩm coi như thuộc tính cường lực đến đâu gấp mười 10 gấp trăm lần thì có ích lợi gì đâu còn chưa phải là chỉ có thể nhìn không thể ăn nhưng làm cho tô tẫn tuyển trạch thưởng cho hai năm cái á thần nói vật phẩm cùng mười cái truyền thuyết vật phẩm tô tẫn cũng có chút do dự không phải nói thưởng cho hai vật phẩm không tốt thật là thật sự rất tốt chọn mười lăm món cấp độ truyền thuyết trở lên vật phẩm coi như hiện tại chỉ có thể trang bị vài món cái kia đối với tô tận thực lực mà nói đều là ngồi hỏa tiễn ngạy vọt nếu như toàn bộ đều trang bị như vậy các loại chờ tô tẫn chính thức thăng cấp truyền thuyết sau đó hắn sẽ trở thành thần thoại trở xuống vô địch tồn tại nhưng cái này mười lăm món vật phẩm lại không có cái kia nhất kiện hạ vị thần nói cấp vật phẩm hương nếu để cho chưa có tiếp xúc qua thần đ ê cùng với thượng cổ bí mật tô tẫn tới chọn vậy hắn nhất định sẽ tuyển trạch thường cho hay bởi vì kiếp chức người chơi sở đạt tới trần nhà bất quá cấp độ sử thi mà thôi tiếp xúc được vật phẩm tối cao đẳng cấp cũng chỉ có cấp độ tại dạng này điều kiện tiên quyết năm cái á thần nói cấp vật phẩm cộng thêm mười cái truyền thuyết cấp vật phẩm tuyệt đối là cực kỳ dụ hoặc lực trần trạch vương tạc bên trong vương tạc không khách khí chút nào nói chỉ cần đem cái này m ộ mươi năm món vật phẩm bên trong một phần ba lực lượng hóa thành của mình tô tẫn trong tương lai trong tám năm đem không có bất kỳ người chơi có thể uy hiếp được địa vị của hắn chớ đừng nói chi là tám năm sau tô tẫn thực lực chỉ biết càng mạnh thế nhưng ở tiếp xúc vĩ đại thần đê cùng thượng cổ bí tân phía sau tô tẫn ý tưởng xảy ra một trăm tám mươi độ thay đổi thật lớn thần đê phía dưới trung vi con kiến hôi Quân b ấ truyền kiến liền quý vi quý t thuyết Chi long tà long vương Học, ở thượng cổ cũng thượng thời đại Long Long Vương Tà bất ở q u á chỉ là cái là kia thần đê t r o nói g dàng liền đem bên ngoài phong tay thôi. Truyền thuyết, á thần đồ đem chơi liền vài mà năm. Dễ bên ấn n vài á cái này nghe cũng rất rất cao thượng đẳng cấp ở thần thoại hai chữ phía dưới không chút nào không lốc đầu lên được chính là bởi vì đã biết thần đê cái kia bị thiên diện địa vậy vốn có cường liệt á p đảo tính lực lượng tô tận mới đúng điểm này nhận thức càng khắc sâu nếu như ta lựa chọn thưởng cho hai thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt không chỉ gấp mười lần t r o ta tấn thăng cấp độ truyền thuyết đừng nói bộ ba giờ lờ cờ bột vu yêu vương liền bộ thứ tư giờ lờ cờ bột cổ thần cũng không phải của ta đối với tay nhưng cũng là như vậy mà thôi tiếp theo lại tiếp xúc đến thần thoại cấp tồn tại không biết sẽ ở bao xa về sau ở bộ thứ năm giờ lờ cờ mở ra chư thần trở về chi tế nếu là không có thăng cấp thần thoại như vậy lực lượng của ta sẽ bị truyền thuyết bên trên thần đê triệt để nghiền ép cái này không phải ta muốn đường nếu thượng tiên để cho ta lại một lần như vậy thì xem như là thần đê ta cũng muốn đem dâm ở dưới chân chương ba trăm sáu mươi chín lóe mù mắt bảo dương thất tông tội tham lam chương ba trăm sáu mươi chín lõe mù mắt bảo dương thất tông tội tham lam nghĩ tới đây tô tẫn ánh mắt không khỏi biến đến thập phần sắc bén sống lại một đời hắn không phải đảm đương con kiến hôi muốn làm liền làm cái k i a thiên không vương châu ngồi trí cường vương giả ta tuyển trạch tuyển hạ một hạ vị thần nói cấp công vân bảo dương tô tẫn ở trước mắt trên màn ảnh giả tưởng điểm hai cái làm ra chính mình lựa chọn cứ việc bảo dương số lượng chỉ có một nhưng đưa cho tô tẫn tiếp xúc thần thoại cảnh giới cơ hội nếu như tô tẫn có thể nhờ vào đó chân chính tiếp xúc được cái tia chỉ thuộc về thần đê thế giới như vậy không hề nghi ngờ tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên là vô luận bao nhiêu cái cấp độ truyền thuyết bảo dương á thần nói cấp bảo dương đều không đổi được ở tô t ấ n làm xong lựa chọn trong n ấ y mắt trước mắt màn ảnh giả tưởng liền hóa thành điểm điểm tinh quang rơi tại chỗ cùng lúc đó tô t ấ n trong túi đeo lưng cũng nhiều thêm một món vật phẩm hệ thống người chơi thu được hạ vị thần nói cấp công h â n bảo dương một tô t ấ n không có bất kỳ do dự nào trực tiếp từ trong túi đeo lưng đem bảo dương đem ra ba ba bá ở tô t ấ n đem bảo dương lấy ra trong náy mắt thanh khiết ánh sáng màu trắng nhất thời tràn ngập tô tẫn toàn bộ thế giới bởi quan mang thật sự là quá mức trói mắt tô tẫn không khỏi vô ý thức lấy tay tre ở hai mắt một đạo cường tráng trắng loan quan g mang ngay sau đó từ tô tẫn trong tay phóng lên cao vọt thẳng phá tô tẫn đầu đỉnh cho mông nông bầu trời đem thế giới đều chiếu sáng bại phần giống như là một căn hoành thông trời đất cự đại quan trụ còn tốt thời khắc này x í lộ đế đô đã hóa thành một vùng phế tích chu vi mười ngàn thước trong phạm vi không có ai tồn tại bằng không như vậy nguy nga dị tượng tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít người lực chú ý một lúc lâu thánh khiết quan g mang chậm rãi tàn đi lộ ra bảo dương chân chính là rằng rớp bảo dương thể tích không lớn vừa vặn có thể đặt ở tô tận trên hai tay cung tô tẫn đã từng gặp bảo dương so với trước mắt cái hòm đáo này giống như là mê như hình. Bảo dương tuy nhỏ, nhưng thập phần tinh xảo điểm này từ bảo dương bề ngoài là có thể nhìn ra có chút đầu mối đi ra bảo dương mặt ngoài tràn đầy sán kim sắc cùng màu bạch kim văn lộ nhìn qua thập phần thần thánh cùng xa hoa tinh tế đoan trang t ô t ấ n phát hiện bảo dương mặt ngoài văn lộ tựa hồ đang di chuyển giống như là một cái chạy xiết sông như vậy lưu động bất quá sông bên trong lưu động chính là thủy văn lộ bên trong lưu động chính là sán kim sắc không rõ dịch thể t ô t ấ n để sát vào đi xem bảo dương càng nhiều tỉ mỉ lập tức đập vào mi mắt trên hầm đáo tầm bốn cái sừng phân biệt điêu khắp bốn loại sinh vật bất đồng nhìn từ ngoài theo thứ t ự là cự long t i tan cự nhân còn có á ma cự ù cùng n tận không nhận sinh sinh còn sinh tận trong ấn tượng đều thập phần cường đại, đồng g với vật. vật, vật cái biết cuối loại lại loại đại, thời một một tô tô thập Chứ hy ba ra đều hữu. ở long không nói chư thần đại lục vô số anh hùng sử thi bên trong miêu tả là có thể nói rõ loại sinh vật này cường đại từ cổ trí kim càng là có không ít chủng tộc đem cho r ằ n g đồ đ ẳ n g tới tín ngưỡng cự long giới thực lực giới hạn rất thấp chỉ cần là thuần huyết cự long sau khi thành niên đều có thể có chuyển kỳ cấp khởi bước lực lượng nếu như huyết mạch mạnh mẽ cự long thậm chí có thể sở hữu truyền thuyết cấp bậc lực lượng trong mắt thế nhân ti tan cự nhân địa vị và cự long không sai bị lắm nhưng luận đơn thể thực lực cung cấp bậc ti tan cự nhân có thể treo lên đánh cự long đại thể tương đương với 1.5 điều cự long g á n g v ẻ là nằm ở cự long bên trên đỉnh cấp chủng tộc chỉ bất quá bởi năng lực sinh sản quá yếu duyên cớ ti tan cự nhân chỉ là mênh mông trong dòng sông lịch sử một đoá hoa quỳnh liên quan tới cái chủng tộc này đ i chép bây giờ cũng chỉ có thể tìm được đôi câu vài l ờ i mà thôi còn như ama cũng không cần nói quá nhiều tuy là d ư ớ i thực lực giới hạn so với ti tan cự nhân thậm chí là cự long cũng cao hơn nhưng thực lực hạn mức cao nhất lại cũng rất cao có thể ở thần đê sống động thượng cổ thời đại đối với chư thần đại lục khởi xướng tấn công t r u n g tộc nếu là không có đứng đầu thần thoại cấp cường giả toa c h ấ n chỉ sợ sớm đã bị thần đê p h ả n công cuối cùng cái kia tô t ấ n không nhận biết sinh vật tướng mạo hết sức kỳ lạ thứ bên ngoài cơ thể đến xem rất như là nhân loại nhưng phần đôi tha duệ thật dài đôi cùng với đỉnh đầu hai cái sừng nhọn thật dài lại cho thấy loại sinh vật này không phải nhân loại bốn loại sinh vật chuyển bảo vệ tư thái vây quanh bảo dương giống như là bốn cái hộ pháp giống nhau tô tẫn tiếp lấy quan sát trong tay bảo dương một đoạn thời gian không có phát hiện còn lại càng nhiều hơn đầu mối bảo dương mặt ngoài kỳ dị văn tự tô tẫn cũng không nhận thức trình thể mà nói cái hòm đáo này cho tô tẫn một loại cực kỳ cảm giác đặc thù giống như là thế tục cùng tông giáo kết hợp thể năm hoặc như là quyền lực cùng tín ngưỡng dung hợp nghĩ đến trải r ộ n g xì lộ đế đô quang minh thần giáo tô tẫn trong đầu nhiều hơn chút suy đoán chẳng lẽ nói thần đê xuất hiện cùng tín ngưỡng có quan hệ hoặc có lẽ là đây là một loại thành thần phương thức tô tẫn tự lẩm bẩm ánh mắt lấp lóe chật tô tẫn bắt được bảo dương ở giữa đim khóa trừ chậm dại hướng về phía trước kéo bảo dương mặt ngoài kỳ dị văn lộ đột nhiên đình chỉ lưu động ba ba ba. một đạo so trước đó càng thêm trói mắt ánh sáng màu trắng nhất thời từ trong hòm đáo lao ra giống như một chuôi trôi lợi kiếm hướng phía tô t ấ n phong tới tô t ấ n cố nén cặp mắt đau đớn mở mắt hướng phía trong hòm đáo nhìn lại cung tia sáng trói mắt so với trong hòm đáo vật phẩm lại là phải khiêm tốn rất nhiều không tô t ấ n mơ hồ có thể thấy một vệ tám trầm nhắn sắc chỉ bất quá bởi quan g mang thật sự là quá mức trói mắt tô t ấ n không cách nào một lần liền đem vật phẩm thấy rõ không biết qua hồi lâu trói mắt ánh sáng màu trắng dần dần tắn đi tô tẫn thị giới cũng từng bước trở lên rõ ràng tới kim sắc trong hòm tô t ấ n tiến lên trước thấy do cái này lau màu đỏ sầm chân dung đó là một tấm tạo hình xưa cũ ám hồng sắc quyển trục tô t ấ n đem quyển trục đem ra bên hai nhất thời vang lên một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm hệ thống ngươi thu được thất tông tội tham lam gợi ý của hệ thống thanh âm như sấm nổ ở tô t ấ n bên thai nổ tung thất tông tội tham lam thất tông tội tham lam đây là vật gì tô t ấ n chân mày hơi như bắt đầu thật chặt nhìn trong tay ám hồng sắc quyển trục đối với trò chơi bên ngoài thất tông tội tô tẫn cũng không xa lạ thất tông tội cũng gọi là bảy đại nguyên tội theo thứ tự là ngạo m ạ n đố kỵ nổi giận lười biếng th cái này sắp hàng trình tự là dựa theo đối với yêu vi phạm trình độ tới thế nhưng đối với chư thần lê minh chính giữa thất tông tội tô t ấ n lại là lần đầu tiên nghe nói tiếp trước không có bất kỳ tin tức liên quan tới thất tông tội c h ậ tô t ấ n chậm rãi nhìn chăm chú vào trong tay ám hồng sắc của chủ một đoạn miêu tả lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn nghĩa chương ba trăm bảy mươi thuộc tính tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần nguyên đội chủng tộc vắng quân chương ba trăm bảy mươi thuộc tính tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần nguyên đội chủng tộc v ắ n quân thất tông tội tham lam hạ vị thần nói cấp vật phẩm đến từ vực sâu thần bí vật phẩm bị phân làm bảy cái mảnh vỡ khác cái này là một cái trong số đó mỗi cái mảnh nhỏ có cực kỳ kinh người lực lượng làm bảy cái mảnh vụn lực lượng toàn bộ tập trung ở chung với nhau thời điểm sẽ phát sinh không thể đo lường biến hóa phương pháp sử dụng đem quyển trục sẽ nát liền có thể nên không hổ là thần thoại cấp vật phẩm sao ta thậm chí ngay cả vật phẩm miêu tả đều xem không hiểu nhìn quyển trục thuộc tính miêu tả tô tẫn hai mắt không khỏi hơi hít thất tông tội tham lam thuộc tính thật sự là quá mức mơ hồ không rõ miêu tả càng là dường như mông tượng một tầng thật mỏng vụ xa vậy không thể nằm lấy sử dụng quyển trục sau hiệu quả bất kể là tam phúc vẫn là suy yếu một chữ đều không có đề cập chỉ nhắc tới đến rồi một điểm đó chính là góp đủ bảy cái q u y ể n trục bảy mươi năm ba phía sau sẽ phát sinh không thể đo lường biến hóa nhưng vấn đề là biến hóa như vậy là tốt hay là xấu t ô t ậ n mím môi một cái nhìn về phía q u y ể n trục nhãn thần có chút do dự mấy năm trò chơi kinh nghiệm nói cho t ô t ậ n ở không có biết rõ ràng q u y ể n trục lợi hại phía trước không nên mạo mội sử dụng nếu như xuất hiện hiệu quả tốt còn tốt nhưng mà nếu như xuất hiện hư hiệu quả t ô t ậ n đến lúc đó liền hối hận cũng không kịp thế nhưng cứ như vậy đem quyền t r ụ thả lại ba lô đặt ở một cái xó xình ăn tĩnh nhìn nó hít bụi t ô tẫn nói thật là không hài lòng dù sao tôi tẫn vì cái này cái hạ vị thần nói cấp công văn bảo dương bỏ năm cái á thần nói cấp cùng mười cái truyền thuyết cấp công văn bảo dương nếu như một điểm tác dụng thực tế đều nhìn không thấy không phải bệnh thiếu máu sao tôi tẫn đứng tại chỗ trầm ngâm k h o ả n g khắc trong lòng trận có quyết định hắn dự định xé nát q u y ể n trục tiếp xúc thần thoại cấp cơ hội liền đặt trước mặt tôi tẫn không muốn bỏ qua mặc kệ kết quả tốt hay xấu tôi tẫn cũng không hối hận thình thịch tôi tẫn hai tay hơi xử lực mau đỏ sầm quyển trục t ợ n bị hắn xé thành mảnh ỏ bất quá quyển t r ụ mảnh nhỏ không có bởi vì trọng lực duyên cơ đau q u n b ụ dưới mà là đình trệ ở tại không trung sau một khác q u y nhìn trục m ả n nhỏ trên không trung hợp thành một cái lục mang tinh án. Lân cận hai khối mảnh nhỏ, đều bị một cái loang thoáng hồng tuyến liên n hợp hai khối hợp h một một đều cái lục cái lại. đồ bị trước mắt cái này tinh hồng vô cùng lục mang tinh đồ án một hồi không gì sánh được to lớn cảm giác gáp bách từ tô t ậ n đ ấ y lòng chậm d ã i dâng lên tô t ậ n nhịp tim phản g phất đều muốn dừng lại giống như là đang đối mặt cái gì hồng thủy mạnh thu giống nhau đây là tô t ậ n vô luận kiếp trước hay là kiếp này bị qua nhất cảm giác bị áp bách máy liệt liên nguyên tố tri thần ngói tháp giặt bởi vì phân thân dành cho tô tẫn cảm giác á p bách cũng không có trước mắt cái này lục mang tinh đồ án mạnh mẽ trừ cái này cổ cực mạnh cảm giác á p bách ở ngoài t ô t vẫn còn có một loại bị dòm nó cảm giác dường như có người ở từ đầu đến chân đánh giá hắn hệ thống ngươi xé nát q u y ề n trục giải khai cấm kỵ phong ấn hệ thống cấm kỵ chú ý tới sự tồn tại của ngươi hai cái gợi ý của hệ thống xuất hiện ở t ô tận trước mắt không đợi t ô tận phản ứng kịp trước mắt lục mang tinh đồ án liền phát s a n h biến hóa màu đỏ đường nét dần dần hướng bên trong co rút lại q u y ề n trục mảnh nhỏ cũng theo đường nét nhỏ đi t ô tận trước mắt lục mang tinh đồ án lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi cuối cùng biến thành một cái thật nhỏ điểm đỏ hiu sau một khắc điểm đỏ giống như một lao phi tinh vệ hướng phía tôi t tiếp lấy tiến vào tô t ậ n trong cơ thể tô t ậ n thân thể trong nháy mắt biến đến không gì sánh được nóng h ổ i trong cơ thể dường như t r ô n giấu một tòa dâng lên hòa sơn giống nhau da đều bởi vì mạnh nhiệt độ mà biến đến một mảnh đ ỏ bừng giống như là một khối bị lạc đỏ c u c sắt bất quá này cổ nhiệt độ chỉ dừng lại ở tô t ậ n trong cơ thể cũng không có tràn lan đi ra ngoài đây là vật gì tô t ậ n biểu tình trở nên có chút dữ tợn song quyền không tự chủ nắm chặt từ điểm đỏ bay vào trong cơ thể trong nháy mắt tô t ậ n là có thể hết sức rõ ràng cảm thủ đến trong cơ thể của mình nhiều hơn một cái nóng bỏng thái dương trong cơ thể ngoại trừ lại tựa như nham tương một dạng nóng hổi ở ngoài bành trướng cảm giác cũng hết sức rõ ràng giống như là có vật gì muốn phụt ra mà ra giống nhau dần dần tràn ngập tô tẫn trong cơ thể cảm giác nóng bỏng biến đến yếu đ ớt không í t bành trướng cảm giác cũng sẽ không rõ ràng như vậy tô tẫn rốt cuộc có thể dừng lại lấy hơi đối với thân thể ở vừa mới phát sinh một siêu di biến hóa tô tẫn cũng không biết nguyên nhân chỉ biết là là xé nát thất tông tội tham lam quyển trục đưa tới biến hóa lúc đầu tô tẫn còn lo lắng quá sẽ hay không sản sinh không phải hiệu quả tốt nhưng từ hiện tại xem ra g ư ờ n g như còn không có t ô tẫn sau đó mở ra bảng s ở kỳ ở số liệu hóa trò chơi thế giới ở giữa bảng s ở kỳ có thể tức thời phản ứng ra ngoạn ra thân thể biến hoa không chỉ bất quá làm t ô tẫn chứng kiến thuộc tính của mình bảng ở trên t r ị số lúc mà lấy tâm tính trầm ổ n hắn đều không khỏi kinh hô thành tiếng tựa hồ có hơi không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hình ảnh cái này là tình huống gì ta thuộc tính làm sao sẽ làm cho t ô tẫn kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chiếu vào t ô tẫn kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chiếu vào tôi t ẫ k i n ngạc n g u y h â n ấ t đơn c h u v n mi mắt thuộc tính trị số không còn là, phía trước quen thuộc chữ số, mà là xa lạ sáu chữ ngoại trừ may mắn ở ngoài còn lại mỗi hạng thuộc tính phía sau đều thêm một số không. nói cách khác chính là tăng gấp m ộ ư ơ i lần trí lực thuộc tính từ 14970 điểm tăng vọt đến rồi 149700 điểm 149,000, tiếp cận 150.000 m n trí lực thuộc tính ba kinh khủng như vậy thuộc tính trị số nếu như phát đến quan phương trên diễn đàn tuyệt đối sẽ gây nên một hồi tính phong huyết vũ người chơi nhóm có thể sẽ không c h ứ c rơi vào khiếp sợ mà là sẽ đối với kinh khủng như vậy thuộc tính trị số khởi s ư ớ n g nghi vấn người này là không phải mở ô tổ thuộc tính trị số có phải hay không ê sáu chữ số thuộc tính trị số thật sự là quá mức n g tiên người chơi nhóm căn bản không tiếp thu được đây chẳng lẽ là bởi vì mới vừa xé nát còn chụp tô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý thuộc tính tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần nghe vào thập phần bất khả tư nghị bốn chín nhưng nếu là đặt ở hạ vị thần nói cấp vật phẩm trên người không thể nghi ngờ muốn cùng hợp lý rất nhiều không đợi tô tận quá nhiều suy nghĩ trong cơ thể cảm giác đột nhiên biến đổi cảm giác nóng d ự c từ toàn thân chuyển tới tay phải trên mu bàn tay bành trướng cảm giác lại là biến mất không biết qua bao lâu nay cổ chức cảm giác nóng từ tô tận trong cơ thể biến mất bất quá tô tận tay phải trên mu bàn tay lại đột ngột nhiều hơn một cái đen nhánh hình xăm một cái vô cùng k u ỷ dị dấu móng tay hệ thống người thu được cấm kỵ chi lực thất tông tội tham lam hệ thống người thu được tham lam c h ú c phúc toàn thuộc tính tăng trưởng vì nguyên lai、like、gấp mười lần hệ thống người thu được tham lam c h ú c phúc học xong tham lam hệ thống người thu được nguyên tội chủng tộc không g i ặ t phi người hệ thống người mở ra cấm kỵ phong ấ n cưỡng chế tính tiếp thu nhiệm vụ nguyên tội sứ giả chương ba trăm bảy mươi mốt hạ vị thần nói cấp kỹ năng tham lam chuyến thuyết cấp bảy thế cho chú chương ba trăm bảy mươi mốt hạ vị thần nói cấp kỹ năng tham lam chuyến thuyết cấp bảy thế cho chú có vài gợi ý của hệ thống ở tô tẫn trước mắt sáng lên tôi tẫn bình tĩnh lại kiểm tra thuộc tính trị số tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần liền không nhiều lời phía trước đề cập tới trừ cái đó ra tôi tẫn còn thu được một cái kỹ năng một chủng tộc văn quân cùng với một cái c ơ ỡ chế tính nhiệm vụ đầu tiên là kỹ năng tham lam đến từ nguyên tội c h ú c phúc chủ động hiệu quả mỗi ba mươi ngày sáu ngày một lần có thể dùng tùy ý nhất kiện phẩm cấp không cao với thần thoại cấp trang bị phẩm chất tăng lên một giai được đề thăng qua trang bị không thể lần nữa đề thăng bị động hiệu quả bị ngươi đánh chết bất luận cái gì thần thoại cấp trở xuống đơn vị tỷ lệ rơi đồ đem đề thăng một phần trăm chú thích người tham lam cuối cùng rồi sẽ sẽ bị lạc ở vô tận dục vọng bên trong nhìn xong tham lam kỹ năng sau khi giới thiệu tô tẫn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này kỹ năng thật sự l à quá mức người tiên không hổ là hạ vị thần nói cấp công h â n bảo dương lái ra đồ đạc xem trước chủ động hiệu quả mỗi ba mươi ngày là có thể đề thăng nhất kiện thần thoại cấp trở xuống trang bị phẩm chất ở vô hạn hỏa lực tăng phúc dưới thời gian này tức thì bị rút ngắn không bốn đến chỉ có sáu ngày ý vị này chỉ cần dành cho tô tẫn đầy đủ thời gian t ô t ấ n liền có thể làm cho mình toàn thân cao thấp trang bị phẩm chất đều đạt được á thần nói cấp chỉ là cái này chủ động hiệu quả là có thể miễu sát phía trước năm cái á thần nói cấp cùng mười cái cấp độ truyền thuyết bảo dương dù sao coi như ở nhân phẩm nội nhịp dưới tình huống t ô t ấ n tối đa cũng chỉ có thể thu được năm cái á thần nói cấp trang bị cùng mười cái cấp độ truyền thuyết trang bị cái này mười lăm trang bị áp dụng chức nghiệp t ô t ấ n không có cách nào cam đoan toàn bộ thích hợp bản thân thuộc tính cũng không có cách nào cam đoan tham lam lại bất đồng có tham lam ờ t ô tẫn là có thể tìm kiếm thích hợp bản thân tâm ý trang bị thậm chí sao trang sau đó đem những trang bị này phẩm chất toàn bộ đề thăng đến á thần nói cấp điểm trọng yếu nhất là tham lam có thể liên tục không ngừng vì tô tẫn chế tạo đẳng cấp cao trang bị giống vậy một con có thể sửa dở thành hai tay ta trên người bây giờ trang bị phẩm chất tối cao là mặc trên người hủy diện pháp bảo là cấp độ sử thi trong túi đ e o lưng còn có một cái tử vong nữ thần hệ l à bảy thế c h ợ chú có thể mặc mang cái này hai kiện trang bị ta muốn đề thăng ai đó tôi tẫn nhìn xong tham lam miêu tả phía sau liền rơi vào trong chầm tư dựa theo đạo lý nói đề thăng trang bị trước tiên hẳn là tăng lên là vũ khí phẩm chất dù sao vũ khí bị thêm vào công kích thuộc tính tăng phúc rõ ràng nhất cũng nhất trực quan nhưng tô tẫn trong tay ỷ sợ tạ thắng tổng cũng không phải là trạng thái hoàn chỉnh truyền thuyết phẩm chất chỉ có truyền kỳ phẩm chất phương pháp tốt nhất là các loại chờ ỷ sợ tạ thắng đãi chữa trị sau đó tăng lên nữa nó phẩm chất cứ như vậy tô tẫn tiền lợi mới có thể tối đại hóa tô tẫn đem trong túi đeo lưng tử vong nữ thần hệ l à bậy thế chờ chú đem ra màu đen xám vương miện ở trên bảy viên bảo thạch vẫn không có bất luận cái gì quan mang ảm đạm không gì sánh được đây là bởi vì tô tẫn còn chưa hoàn thành trang bị giác tỉnh nhiệm vụ sử dụng trang bị giác tỉnh phía trước là bởi vì thuộc tính không đủ chứa bị đeo điều kiện duyên c ớ tô tẫn không cách nào trang bị nhưng ở thuộc tính tăng vọt vì nguyên lai、like、gấp m ộ ư ơ i lần sau đó cái này trang bị điều kiện đối với tô tẫn mà nói một điểm trở ngại cũng không có tuy là b ả y thế chớ chú còn chưa hoàn thành rất tỉnh một bộ phận kỹ năng không cách nào sử dụng nhưng liền luận trang bị cường độ hay là đang hủy d i ệ t pháp bảo bên trên hơn nữa hủy d i ệ t pháp bảo cùng b ả y thế chớ chú so với trang bị nội t ì n h cuối cùng là kém một chút như vậy đề thăng phẩm chất cơ hội thoạt nhìn chỉ có cho bẫy thế chớ chú tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm hủy diện pháp bảo đến từ bạo quân tháp tô một cái cấp độ sử thi hát cám tinh linh quân chủ mà b ả y thế chớ chú lại đến từ chính một vị thần đê tử vong nữ thần h ệ lạ thực lực thâm bất khả chắc từ trang bị nội tình đến xem rất rõ ràng b ả y thế nguyền rủa tiềm lực đầu tư muốn lớn hơn một chút tô t ấ n gật đầu tay trái cầm màu đen xám vương miệng đem tay phải đặt ở vương miệng bên trên tham lam sử dụng kỹ năng đồng thời tô t ấ n tay phải trên mu bàn tay đen nhanh dấu móng tay mơ hồ nóng lên dấu móng tay tiếp theo bị một vòng màu lửa đỏ văn lộ, cho vòng. Màu lửa đỏ văn lộ nhúc đích giống như là cháy hừng hực hòa diễm một lúc lâu màu lửa đỏ văn lộ dần dần tắn đi nóng lên cảm giác cũng theo biến mất. Trong toàn một cái ệ n n gợi k h ô n ý của hệ thống sáng lên tôi tẫn lập tức kiểm tra trong tay vương miện thuộc tính tử vong nữ thần hệ la bảy thế cho chú chưa thức tỉnh phẩm chất cấp độ truyền thuyết áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện trí lực thuộc tính lớn hơn hai mươi tinh thần thuộc tính lớn hơn một mươi năm thuộc Trang bị sau khi thức tỉnh có thể sau không nhìn, điều kiện, nghiệp, sư, sĩ, sư, sư khác, bị khi có đeo i kiện, nghiệp, loại điểm lực, điểm tinh ề u thuật đầu thuốc khác, dụng phòng ngự trang tính, thần. áp pháp mục chức sư, sĩ, sư, sư trí, trí vũ vị lực, đồ đ bị 10.000 8.000 giả đem miễn dịch tức tử hiệu quả thương tổn kèm theo kỹ năng 1, t ử vong nữ thần tài quyết sở kỳ h i ệ u bị động đeo giả sẽ được hệ là thần linh vĩ lực đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 7% đ ị c h nhân tiến hành lúc công kích đem trực tiếp xử quyết đ ị c h nhân b 7 n t r y mươi nên hiệu quả không nhìn ma pháp miễn dịch thương tổn không cách nào bị hộ thuốc chống tiêu tan kèm theo kỹ năng h hệ là trợ chú sở kỳ hữu chủ động đối với đơn thể địch nhân làm chớ c h ú khiến cho địch nhân rơi vào cấp 10 t r ạ n g thái trọng thương đồng thời phòng ngự thuộc tính 60% duy trì liên tục 180 giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ 60, 12, phút tiêu hao 3.000 không điểm ma lực giá trị không tiêu hao cấp 10 t r ạ n g thái trọng thương rơi vào này hiệu quả đơn vị sinh mệnh khôi phục cùng với bị hiệu quả trị liệu đem 100% kèm theo kỹ năng ba người hái tử thần giác tỉnh kỹ năng trang bị sau khi thức tỉnh mới có thể sử dụng kèm theo kỹ năng bốn người chết quốc gia g i á tỉnh kỹ năng trang bị sau khi thức tỉnh mới có thể sử dụng trang bị k ắ c mà nói muốn mang vương m i ệ n tất thừa kỳ trọng nếu như ngươi trở thành nó cái thứ bảy sở hữu giả như vậy hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút vương miện thuộc tính gia tăng rồi không ít kỹ năng cường độ cũng tăng cường rất nhiều bất quá bởi vì tô tẫn còn chưa hoàn thành trang bị giác tỉnh nhiệm vụ duyên cớ ai thèm này còn chưa phải là hoàn toàn thể nếu như hoàn toàn thể vương miện nói vậy cường độ nhất định phải nâng cao một bước tô tẫn đem vương miện đeo lên đỉnh đầu đem trước trang bị tủ trụ chi liên diệt cho thay đổi xuống tới thuộc tính nhất thời tăng vọt một mạng lớn trí lực thuộc tính đạt tới một trăm sáu mươi chín bốn trăm điểm tô tẫn đánh tiếp mở gợi ý của hệ thống tìm đọc bắt đầu tham lam cho hắn năng lực khác chương 372, ả n h hưởng sâu xa tuyền trạch thất tông tội ngạo mạn manh mối chương 372, ả n h hưởng sâu xa tuyền trạch thất tông tội ngạo mạn manh mối ngoại trừ tham lam kỹ năng này ở ngoài tô t ấ n còn thu được một chủng tộc ván k h u ô n cùng một cái c ư ơ n g chế tính nhiệm vụ tô t ấ n ý niệm hơi động trong tay tiếp lấy xuất hiện một cái xưa cũ ra dề quyển chụp đây cũng là nguyên tội chủng tộc ván k h u ô n giặt p h ị c người tô t ấ n chậm rãi đem vật cầm trong tay quyển c h ụ mở ra dẫn đ ầ xuất hiện cũng không phải là tô tẫn theo dự liệu chủng tộc ván khuân miêu tả mà là một cái gợi ý của hệ thống hệ thống ngươi là có hay không quyết định mở ra cái này dính đầy tội ác quyền trụ xin chú ý đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyển trạch mời thận trọng suy nghĩ ảnh hưởng sâu xa tuyển trạch chứng kiến này gợi ý của hệ thống tô t ấ n không khỏi cả kinh đã từng trói chặt thâm viên c h i giới chư thần c h i tâm chư thần vĩnh âm thời điểm đều xuất hiện qua giống nhau gợi ý của hệ thống chư thần c h i tâm cùng chư thần vĩnh âm mang đến sâu xa ảnh hưởng tô t ấ n tạm thời còn không biết thế nhưng thâm viên tri giới mang tới ảnh hưởng tô tẫn cũng đã thấu hiểu rất rõ từ trói chặt thâm viên tri giới một khác kia trở đi tô tẫn cũng đã nửa người lâm vào tên này vì thâm viên trong vũng bùn thâm viên là chư thần đại lục mặt đối lập là chư thần trên đại lục sở hữu chủng tộc cùng trung địch nhân một khi tô t ấ n bại lộ thâm viên chi giới tồn tại hoặc là ở chư thần đại lục đơn bản địa trước mặt thể hiện rồi ác ma biến thân lực lượng như vậy hắn đem trong nháy mắt đứng ở cùng chư thần đại lục đối lập một mặt trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường đây cũng là vì sao tô t ấ n chỉ có ở xì lộ đế đô hủy diệt phía sau mới sẽ sử dụng ác ma biến thân đang không có có thể ném đi bản cờ năng lực phía trước tô tẫn tạm thời cũng không dự định bại lộ thâm viên trí giới tồn tại nhìn trong tay phong cách cổ xưa quần c h ú t ô tẫn chân mày hơi nếu xuất hiện hệ thống như vậy gợi ý đại biểu cho kiện vật phẩm này chắc là cùng kể trên ba cái vật phẩm không sai b i ệ t lắm thậm chí là cùng cấp bậc tồn tại Giáp dọng chủng trong không không từng giới, Giáp Giáp từng Phis. môi niệm đối với phải hỏi Linh viên chi Linh liền nói Phis, Phis ván cách thấp khẽ nhết, thể thăm hệ, thâm tình cho hệ, tình hơn thần sắc sự sự Tô Tấn tộc tên, mắt tên Tô Tấn Tô Tấn Tô Tấn trước, trư lấy con này, quan quan nay vạn năm màu lóe lạ. lúc là có có có ra rõ đó xa qua A A đã ở chỉ bất quá giặt p h ỉ sau lại bị một cỗ thế lực thần bí vạn thần điện phá hủy chỉ bất quá có quan hệ giặt p h ỉ người tô tẫn chưa từng nghe qua tương quan tin tức nghĩ tới đây tô tẫn chợt đem ký sinh trên cánh tay alin h kêu gọi ra ông long long một hồi băng lam sắc quang mang bắt đầu khởi động mặc lam sắc pháp sư bảo alin h xuất hiện ở tô tẫn bên cạnh xem ra ngươi rốt cuộc nhớ lại ta alin h sau khi đi ra màu băng lam đôi mắt đẹp có chút hố hoán nhìn tô tẫn lướt mắt dù sao tô tẫn đã có đoạn thời gian không có thả nàng đi ra thông khí đợi ở ký sinh trong không gian thể nghiệm mặc dù so sánh lại hơn ngàn năm ngủ say tốt nhưng cùng ngoại giới so sánh với vẫn có phi thường t r ê n lệch rõ ràng ở ký sinh trong không gian alin cũng không thể nhìn thấy tình huống của ngoại giới sở d ĩ cũng không biết tô t ấ n trải qua h u n hiểm chỉ cho là là tô t ấ n đã quên nàng bất quá alin s ú oán đều là trang bị nàng chỉ là muốn nhờ vào đó gây nên tô t ấ n chú ý mà thôi tô t ấ n bị alin sánh mắt thấy có chút không được tự nhiên bất quá cũng minh bạch là vấn đề của mình liền mở miệng giải thích ta trong khoảng thời gian này gặp phải địch nhân đều khá mạnh mẽ chiến đấu đều phi thường k ị liệt sở di không để cho ngươi đi ra Alin nghe vậy biểu tình trên mặt đột nhiên biến đổi thứ ư u h á n trở nên có chút khẩn trương Chậm từ đầu đến chân quan sát tô tẫn một lần làm cảm nhận được tô tẫn trong cơ thể cái tia dâng trào vô cùng lực lượng lúc alin trên gương mặt tươi cười không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc lực lượng của ngươi làm sao tô tẫn thời khắc này lực lượng cùng phía trước alin thấy hắn thời điểm có cách biệt một trời lực lượng kinh khủng kia ba động làm cho alin lần nữa đổi mới đối với tô tẫn nhận thức lực lượng của ta trước đường động ta muốn hỏi ngươi biết g ặ c phí người sao không phải g ặ c phí mà là g ặ c phí người tô tẫn lắc đầu không có quá nhiều giải thích lực lượng của chính mình alin h nhìn t ô tẫn cái kia vẻ mặt nghiêm túc đã biết chuyện này tầm quan trọng chật t â m mắt hơi rũ giống như là đang nhớ lại cái gì giặt phí người ta dường như đã gặp qua ở nơi nào tên này a l i n h đôi mi thanh tú cao lại chậm rãi nói ra chờ một cái ta nhớ ra rồi ta từng tại tổ phụ thám hiểm trong nhật ký gặp qua tên này bất quá nội dung cụ thể ta quên rồi a l i n h lời nói này làm cho t ô tẫn hai mắt sáng lên vội vã hỏi tới cái kia bản thám hiểm nhật ký ở đâu ở pháp sư tháp đệ ngũ tầng từ bên phải số lượng cái thứ hai ra sách tầng thứ ba Alin thập phần chắc c h ắ c nói ra đối với mình trong pháp sư tháp tàng thư tình huống Alin vẫn là hết sức rõ ràng tô t ấ n gật đầu chuẩn bị kết thúc hết chuyện nơi đây phải đi Alin pháp sư t h á p nhìn lập tức tô t ấ n đem vật cầm trong tay phong cách cổ xưa ra dề quyển trục thả lại đến rồi trong túi đ e o lưng nếu hệ thống đều gợi ý đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyền hạng như vậy tô t ấ n cũng hiểu được hẳn là cẩn thận một chút có ở đây không rõ ràng giặt phí ị người nội tình phía trước tiền ra tốt tô tẫn không muốn mạng mội làm ra tuyền trạch nhìn xong Alin tổ phụ thám hiểm nhật ký phía sau lo lắng nữa chủng tộc ván quân sự tình tô tẫn ánh mắt l ngay sau đó tô tấn liền mở ra cơ cớt kiểm tra nổi lên tham lam cấp cho cưỡng chế tính nhiệm vụ nguyên tội sứ giả cụ nhiệm vụ đẳng cấp hạ vị thần nói cấp nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả thừa kế bảy đại nguyên tội một trong tham lam lực lượng ngươi trở thành tội ác ở chư thần trên đại lục duy nhất sứ giả việc ngươi cần chỉ có hai chuyện đó chính là hiến tế tội ác của ngươi cùng với thu thập còn lại nguyên tội lực lượng giai đoạn thứ nhất mục tiêu hiến tế điểm tội ác không một triệu giai đoạn thứ nhất thường cho thất tông tội n g ạ mạng manh mối nhiệm vụ thời hạn không biết chương ba trăm bảy mươi ba tội ác hỗ lửa họ cự long trí hồn chương ba trăm bảy mươi ba họ cự c long c h i hồn nhìn cột tật chung mới xuất hiện nhiệm vụ tô t ậ n n h í mày trong ánh mắt hiện lên một tia tự định giá nói thật nguyên tội sứ giả cái này nhiệm vụ nội dung cùng với thưởng cho cho tô t ậ n một loại dự cảm xấu từ nội dung nhiệm vụ nhìn lên nguyên tội sứ giả cái này nhiệm vụ là cần tô t ậ n hiến tế tội ác của hắn cũng chính là điểm tội ác từ đó thu hoạch được mới thất tông tội lực lượng manh mối chỉ cần hiến tế đầy đủ điểm tội ác tô t ậ n liền có thể thu được kế tiếp thất tông tội lực ngạo m ạ n manh mối tuy là nhìn qua cực kỳ phù hợp vong du chung thu hoạch được nhiệm vụ hình thức nhưng cái này nhiệm vụ muốn tô tẫn bắt được cũng trong thực i i là đ tế ộ i toàn bộ thể chế pháp một v cùng với quy tắc đều sẽ bị lực lượng trả đạp trong loạn thế năm trăm chỉ có lực lượng mới là ngọc đạo đối với thu được lực lượng phương thức tô tẫn không có quá nhiều ranh giới cuối cùng cùng tiêu chuẩn có hay không chính nghĩa có hay không hợp nói dê e tôi t ấ n sẽ không đi quan tâm việc này đó là thánh mẫu mới sẽ đi để ý đồ đạc nhưng mà làm cho tôi t ấ n sản sinh tự định giá cũng không phải là thu hoạch điểm tội ác chuyện này mà là cái này nhiệm vụ động cơ nhiệm vụ yêu cầu cùng thượng cho nói thập phần đơn giản yêu cầu tôi t ấ n hiến tế tội ác thường cho tôi t ấ n còn thừa lại thất tông tội lực lượng nghe vào là một không thể bình thường hơn được nhiệm vụ có thể tỉ mỉ nghĩ lại đã có vấn đề nguyên tội sứ giả cái này nhiệm vụ từ trên căn bản mà nói chính là làm cho tôi tẫn trở thành một triệt đầu triệt đôi giết nhân cơ khí giết nhân thu hoạch điểm tội ác hiến tế điểm tội ác thu hoạch kế tiếp thất tông tội lực lượng ở tô t ấ n suy đ o a n chung vậy đại khái chính là cái này nhiệm vụ tuần hoàn kết cấu một khi tô t ấ n thu thập đủ bảy cái nguyên tội lực lượng cái này nhiệm vụ cũng liền đi đến điểm kết thúc có thể làm thất tông tội lực lượng toàn bộ dung nhập tô t ấ n trong cơ thể sẽ phát sinh cái gì tô t ấ n cũng không biết cái này nhiệm vụ thật đúng là đem ta hướng tội ác trong hố lửa đấy nếu là muốn bắt được còn thừa lại sáu cái nguyên tội lực lượng chí ít cần hơn mười triệu thậm chí phá trăm triệu điểm tội ác tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng tuy là tô tẫn không ngại mở rộng ra é hát ta giới nhưng loại mục đích này tính thập phần m á n h liệt nhiệm vụ hắn đã có cùng với chính mình suy tính trực giác nói cho tô tẫn từ nơi sâu xa dường như có một cái đại thủ đang chậm rãi địa tương tô tẫn đẩy về phía một cái vị trí một cái một ngày ngồi lên liền không còn cách nào quay đầu vị trí sở dĩ tô tẫn không có đầu nao nóng lên liền tiếp đi mãn g cái này nhiệm vụ tô tẫn đem cột cất đóng cửa ánh mắt trợt lạc hướng tay phải mu bàn tay d ừ n g quỷ dị đen n h a n h dấu móng tay trong ánh mắt tràn đầy suy tư màu sắc đây là cái gì sinh vật móng bướt cung tất tông tội lại có liên hệ gì đâu nguyên tội t ô tẫn sau khi suy tư một hồi liền không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống phía dưới hiện nay t ô tẫn nằm trong tay tin tức hữu dụng thật sự là quá ít rất khó cởi ra thất tông tội sau l ư n g câu đố nếu quả như thật muốn giải khai cái này sau l ư n g câu đố phương pháp tốt nhất đương nhiên là hoàn thành vừa mới xuất hiện nguyên tội sứ giả nhiệm vụ nhưng t ô tẫn đối với kế tiếp nguyên tội lực lượng thất tông tội ngạo m ạ đầu mối khát cầu độ cũng không cao lắm tham thì thâm đạo lý này t ô tẫn vẫn là hiểu t ô tẫn hiện tại phải làm là đem cái này một siêu d thu hoạch hóa thành chính mình trưởng thành cần chất dinh dưỡng cuối cùng truyền hóa ae cơ hờ vì tự thân t ự lực t ô t ấ n thân thể chậm rãi từ không trung rớt xuống cuối cùng rơi xuống học trước thi thể nhìn trước mắt cự đại long thi t ô t ấ n biểu tình đ ặ m nhiên nhìn qua cũng không có quá nhiều kích động cùng hưng phấn đây là bởi vì t ô t ấ n nhãn giới so sánh với kiếp trước tăng lên không biết bao nhiêu kiếp trước t ô t ấ n liền truyền kỳ cũng không có đạt được trong trò chơi thần cấp những cao thủ thực lực trần nhà cũng chỉ bất quá chỉ có cấp độ sử thi mà thôi cấp độ truyền thuyết đối với đã từng tô t ấ n mà nói là cao không thể chạm tồn tại mà ở t ô tẫn kiến thức qua một x u y di truyền thuyết bên trên tồn tại biết được rất nhiều vùi lấp ở lịch sử trong bụi bậm bí ẩn không muốn người biết phía sau truyền thuyết chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. t ô t ấ n quét hoặc thi thể lướt mắt tiếp lấy lực chú ý bị thi thể phía bên phải mấy cái chiếu lấp lánh vật phẩm cho hấp dẫn có cái gì t ô t ấ n thần tình chấn động sau đó cấp tốc hướng phía vật phẩm đi tới thành tựu cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ hơn nữa còn là giờ lờ cờ hắc cám tinh linh thế giới bột u hoặc rơi xuống vật phẩm tuyệt đối sẽ không giống như còn lại bột u cái dạng nào keo kiệt một lát sau t ô t ấ n đi tới rơi xuống vật phẩm trước mặt túi người xuống đưa chúng nó toàn bộ n h ạ t hệ thống ngươi nhạc chiến lợi phẩm cự long tri hồn tà long vương chi phách sophi ạ bí ngân xi xích triệu hoán tả long vương một nghìn chín trăm hai mươi tám ba mươi lăm mai kim tệ hai mươi t ô tẫn tổng cộng thu được mười mấy món vật phẩm có trang bị có kỹ năng còn có đặc thù đạo cụ trang bị số lượng không nhiều lắm chỉ có ba cái mà thôi toàn bộ cũng là muốn đạt được cấp một trăm năm mươi mới có thể trang bị truyền thuyết phẩm chất trang bị bất quá rất tiếc là trong đó không có t ô tẫn ăn mặc đeo trang bị nhưng t ô tẫn không có quá nhiều lưu ý có tham lam bản thân chính mình về sau tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết đẳng cấp cao trang bị thiếu hụt chỉ biết có sở hữu c ự c phẩm kỹ năng và c ự c phẩm thuộc tính đặc thù trang bị t ô tẫn đem bộ phận vật phẩm thu vào trong túi đeo lưng đem có thể sử dụng giữ lại kiểm tra thuộc tính cự long tri hồn cấp độ truyền thuyết vật phẩm đây là truyền thuyết c ự long tà long vương h o ặ c linh hồn chỉ có một mình đánh bại tà long vương dũng giả mới chỉ có có thể được có thể mang bên ngoài dung nhập vào tùy ý trang bị kỹ năng bên trong dung hợp hiệu quả căn cứ trang bị kỹ năng và linh hồn tương tác mà định ra sử dụng số lần một một chú thích tương tác càng tốt dung hợp hiệu quả càng tốt phản chi càng kém t ô tận ánh mắt xuyên thấu qua trong tay nước sơn bảo châu màu đen phản phất thấy được dấu ở bảo châu bên trong loài rồng linh hồn cự long chi hồn hiệu quả nguyên lai、like、là như vậy một chương ba trăm bảy mươi bốn chủng tộc ván khuôn tiến giai tà long vương chi phách Trường phía trước từ lôi ôn trong miệng tôi tẫn liền biết được lôi đình chi xin đes cự long chi hồn cụ thể công dụng đó chính là bám vào tại trang bị bên trên sử dụng trang bị thuộc tính phẩm chất đạt được đề thăng bất quá trước đó tôi tẫn trước hết đi đem giải phóng mới có thể sử dụng cùng hoặc ự long c h i hồn so với xin đéc cự long c h i hồn nhìn qua yếu nhược một ít dù sao hoặc ự long c h i hồn không chỉ có thể tăng phúc trang bị vẫn có thể tăng phúc kỹ năng xin đéc cự long c h i hồn lại là chỉ có thể tăng phúc trang bị nhưng liên quan tới xin đéc cự long c h i hồn tin tức là tô tẫn từ lôi ôn trong miệng biết được đ ộ chuẩn sắc còn có đợi thương thảo trang bị kỹ năng nếu như dùng để tăng phúc kỹ năng như vậy thì tính tăng phúc biên độ cường thịnh trở lại cũng vẹn vẹn chỉ là một kỹ năng nếu như dùng để tăng phúc trang bị nói như vậy không chỉ có thể thu được thuộc tính thêm được còn có thể thu được nhiều cái kỹ năng nhưng từ lâu dài góc độ đến xem hiển nhiên là tăng phúc kỹ năng càng thích hợp bởi vì trang bị sẽ không ngừng đổi mới mà kỹ năng biết làm bạn trung thân t ô tẫn sau một hồi t r ầ m n g âm trong lòng có quyết định cường hóa kỹ năng cường hóa trang bị phía sau mang tới thuộc tính tăng phúc t ô tẫn không cần hắn cần là mạnh hơn kỹ năng có thể làm t ô tẫn đem pháp thuật dòng kéo ra phía sau lông mày của hắn không khỏi hơi như bắt đầu những vấn đề mới xuất hiện vậy nếu không có tìm được thích hợp kỹ năng từ học tự l o n g c h i hồn nói rõ chung t ô tẫn biết dung hợp tương tác thập phần trọng yếu lấy một thí dụ hoặc là tà long vương am hiểu vận dụng hắc cám cùng phong bạo lực l ư ợ n nếu như tô tấn đem hoặc cự lòng chi hồn dung nhập một cái h ỏ a diễm hệ kỹ năng như vậy hai người tương tác không thể nghi ngờ biết phi thường kém đến lúc đó không chỉ có cự lòng chi hồn bị tiêu hao hết thành t ự u dung hợp hàng mẫu kỹ năng hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều hát k á m loại kỹ năng ta không có mặc dù có không ít bao tác loại kỹ năng nhưng đem cự lòng chi hồn dùng ở mặt trên không thể nghi ngờ là phung phí của trời tô tấn tiếp tục liếc nhìn pháp thuật r ò n g trong lòng cân nhắc được mất tại truyền chức thành ngự pháp giả phía trước tô tẫn nghề nghiệp là diễm tri vương am hiểu họa diễm hệ pháp thuật truyền chức thành ngự pháp giả sau đó tô tấn thu được học tập toàn hệ pháp thuật năng lực mượn á lynx trong pháp sư tháp phong phú tàn thư tô tẫn học xong không ít hệ khác pháp thuật thế nhưng những thứ này đều là một ít đẳng cấp không cao lệch công năng tính pháp thuật giống vậy trước đây tô tẫn sử dụng qua bức tường c à n gió là một cái hoàn toàn phòng ngự tính kỹ năng nếu như đem h ọ c ự long chi hồn bám vào ở những thứ này pháp thuật b ả y mặt như vậy có thể lấy được tiền lời chắc chắn sẽ không rất cao bởi vì lúc trước trong chiến đấu tô tẫn là có thể nhìn ra h ọ c là một đầu lệch tiến công tính cự long phòng ngự loại kỹ năng và nó cự long chi hồn tương tác tuyệt đối sẽ không quá tốt sau khi suy tư một hồi tô tẫn quyết định tạm thời không sử dụng h o c cự long chi hồn trừ h thiếu không không h à Tô Tấn ẩu. p cái l o đó,、so、đó ra tôi vẫn còn n biết mỗi cái ở huyện đứng dật pháp hội nghị lĩnh truyền kỳ phong hào pháp sư đều có thể vô điều kiện học tập một môn truyền kỳ cấp cấm chú đây là kiếp trước truyền kỳ pháp sư người chơi nhóm ở trên diễn đàn chia sẻ trải qua tân ô t dự định ở h u y ề n giờ s pháp hội nghị chọn một môn phong b ạ o hệ hoặc là h ắ c cám hệ truyền kỳ cấp cầm c h ú sau đó đem họ cự long chi hồn bám vào ở phía trên do đó đạt được tiền lời tối đại hóa tô tẫn gật đầu ánh mắt lạc hướng cái tiếp theo vật phẩm tà long vương chi phách n a m tô tẫn trên tay là một khối đen như mực hình t o i ngọc thạch xúc cảm lạnh leo dị thường giống như là ở đụng vào một khối vạn năm huyền băng loại này lạnh như băng cảm giác cũng không phải đại hạ thiên uống băng chấn tây dưa nước cái chủng loại kia mát mẻ mà là âm lanh không không âm chắc chắc lạnh giá tà long vương chi phách cấp độ truyền t h u y ế t vật phẩ tà long vương học sau khi chết toán niệm cùng thân thể tinh túy biến thành có thể sử dụng nắm giữ tà long lực sinh vật hoàn thành thuế biến bước vào càng cao t ầ n g thứ hiệu quả sử dụng chủng tộc ván khuôn tiến hóa tiến hóa hiệu quả không biết chú thích tiến hóa hiệu quả căn cứ chủng tộc ván khuôn cùng tà long chi phách thích xứng độ thích xứng hơn cao tiến hóa hiệu quả càng tốt phản chi càng kém nhìn xong tà long vương chi phách thuộc tính miêu tả phía sau tô tẫn không khỏi hai mắt sáng lên nắm giữ tà long lực chủng tộc ván khuôn đây không phải là h á cám tinh linh vương sao tiến văn nói qua h á cám tinh linh là tà long vương học thần quyến chủng tộc ban sơ hắc ám tinh linh vương cũng là bởi vì họ ban tặng lực lượng mà ra đời nguyên bản tô tẫn còn tính toán đợi lần này giờ lờ cờ sau khi kết thúc đi tìm một cái mạnh hơn chủng tộc văn quân bởi vì truyền kỳ cấp chủng tộc văn quân hắc ám tinh linh vương đã có chút theo không kịp tô tẫn bước chân nhưng là bây giờ tà long chi phách xuất hiện làm cho tô tẫn thấy được một loại khác có thể được phương thức Chật, tô tẫn bóp nát trong tay hình thoi ngọc thạch gian giác ngọc thạch vỡ vụn thành vô số khối thật nhỏ mày nhỏ an tính nằm tô ẫ n lòng bàn tay cái này cổ làm người ta lạnh leo thấu xương khó chịu xúc cảm nhất thời tiêu thất được vô ảnh vô tung ngay sau đó một đoàn màu đen xám yên vụ từ ngọc thạch mảnh nhỏ trong đống chậm rãi lơ lửng ở tô tận trước mặt ngưng tụ thành một cái cự long giá dấp l à học tô tận liếc mắt liền nhận ra đây là chính mình mới đánh bại tà long vương học chỉ bất quá trước mắt học càng giống như là một cái sắc không hồn nhìn qua không có bất kỳ sinh cơ cự long trên không chung dừng lại sau một lát liền hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang bay vào tô tận trong cơ thể hệ thống n g ư ờ i sử dụng tà long vương chi phách đang ở kiểm tra đo lường người chơi chủng tộc ván khuôn cùng vật phẩm thích ứ n g độ hệ thống kiểm tra đo lường hoàn tất người chơi chủng tộc ván khuôn cùng Này, duệ, độ 375, duệ, độ ngay bên thai gợi của hệ thống tô tẫn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trăm phần trăm tỷ lệ tăng lên một giai năm mươi phần trăm tỷ lệ để thăng hai giai vị một phần trăm giai vị một phần trăm xác suất để thăng ba cái giai vị lực t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi lăm thần thoại hậu duệ khủng bố như vậy cấp độ truyền thuyết v á n k h u ô n chương ba trăm bảy mươi lăm thần thoại hậu duệ khủng bố như vậy cấp độ truyền thuyết v á n k h u ô n n g h e bên thai gợi ý của hệ thống t ô tẫn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trăm phần trăm tỷ lệ tăng lên một giai năm mươi phần trăm tỷ lệ để thăng hai giai một phần trăm tỷ lệ để thăng tám giai tăng lên một giai cung cấp ba sự tình tô tẫn trước không nhịn bởi vì nhưng trước t định phát nếu h sát như Tô t ấ chỉ xuất hiện tăng lên một giai tình huống từ truyền kỳ cấp để thăng đến cấp độ sử thi lời nói tô tẫn cũng sẽ không quá thất vọng sáu chín mươi sẽ chỉ ở đến tiếp sau mạo hiểm trong quá trình cộng thêm tìm kiếm chủng tộc ván khuôn điều này nếu như xuất hiện thăng liền cấp ba tình huống như vậy tô tẫn chỉ có cảm thán một câu nhân phẩm nhộn nhịp đang ở tô tẫn suy tính đồng thời một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở bên thai của hắn vang lên hệ thống dung hợp hoàn tất ngoạn da chủng tộc ván khuôn h cám tinh linh vương tiến hóa thành cấp độ truyền thuyết chủng tộc ván khuôn tà long vương hệ thống chủng tộc ván khuôn phát sinh biến hóa thu được thuộc tính bồi thường hệ thống ngươi thu được bốn bốn trăm bốn mươi điểm tự do điểm thuộc tính hai trăm hai mươi hai điểm kỹ năng m ư ơ i sáu sáu trăm năm mươi điểm ma pháp công kích bốn bốn mươi bốn bốn trăm điểm hp Cấp dù sao bên trên một cái tà l o n g vương mới chỉ có có ở đây không lâu trước bị chính mình chạm sát thi thể cũng còn không có lệnh xuyên tấu qua tôi tẫn liền trở thành vị kế tiếp tà l o n g vương bất quá suy nghĩ kỹ một chút hát ám tinh linh vương tà lăng vương cũng là tình hưu khả nguyên sự tỉnh dù sao hát ám tinh linh vương tà l o n g vương lực lượng chi nhánh nói cách khác đây cũng là tà long vương huyết mạch trí nhánh ta đây là đồ long giả cuối cùng rồi sẽ trở thành ác long sao tô tấn khoe miệng lộ ra một vệ tự tiếu phi tiếu đủ cười tự lẩm bẩm còn có một câu hắn giấu ở trong lòng không có nói thẳng ra đó chính là hắn coi như trở thành mới ác long cũng tuyệt đối sẽ không d ẫ m vào ác long vết xe đổ chật tô tấn mở ra bảng sở kỳ hiệu kiểm tra nổi lên chủng tộc mới ván khuôn thuộc tính chủng tộc ván khuôn tà long vương linh hồn trói chặt tô tẫn cho tàn phẩm chất truyền h u y ế t thuộc tính thêm được mỗi cấp nhiều thu được sáu mươi điểm tự do điểm thuộc tính năm điểm, điểm kỹ năng hai trăm điểm ma pháp công kích năm mươi k h ô n g đ i ể mươi HP huyết mạch thiên phú 1, thôn phệ thôn phệ, tà long v n thôn còn g huyết mạch có thể thôn phệ ạ có l cấp bậc k hai ô n g c o v ớ truyền thuyết chủng tộc huyết chủng mỗi ạ c h Thiên phú, m lần c ắ n nuốt khoảng cách không phải nhỏ ba mươi sáu thiên huyết mạch thiên phú hai cổ thần c h i lực cổ thần c h i lực người pháp thuật sẽ không nhìn ma pháp miễn dịch huyết mạch thiên phú ba ngôn ngữ của người câm điếc ngôn ngữ của người câm điếc toàn bộ ngôn ngữ có thể đi qua hai tay bày tỏ ra ngoài đi qua hai tay thả ra pháp thuật sẽ đạt được năm mươi thương hại tăng thêm huyết mạch kỹ năng tà long biến thân vương anh nghiêm truyền thuyết máu thần thoại hậu dệ tà long vương biến thân tà long vương hóa thân tả lòng thu được một phần trăm thuộc tính đề thắng cũng thu được tà long đánh bất ngờ tà long thổ tức tà long b à o hao các loại chờ kỹ năng duy trì liên tục một giờ thuấn phát hình kỹ năng thời gian c ộ t đồ hai mươi bốn bốn trăm tám giờ đồng hồ không tiêu hao vương oanh nghiêm sợ kỳ h i ệ u bị động tà long vương thành cựu tà long nhất tộc vương giả mọi cử động mang theo vương giả huy áp chủng tộc vì tà long sinh vật sẽ vô điều kiện phục tùng người chủng tộc cấp bậc thấp hơn truyền thuyết cấp sinh vật đang đối mặt ngơi lúc sẽ phải chịu ít đẳng cấp kém thuộc tính áp chế số này giá trị tối cao không thể vượt lên trước chín mươi chín phần trăm truyền thuyết máu sợ kỳ hữu bị động tà long vương là truyền thuyết cấp bậc sinh vật trong máu ẩn chứa to lớn sinh cơ cùng năng lượng sinh mệnh khôi phục tốc độ 10.000% cái hiệu quả này sẽ ở người chơi hp thấp hơn 50% lúc gấp đội thần thoại hậu duệ chủ động hiệu quả tà long vương chân thân hiện nay chưa giải tỏa người chơi thăng cấp cấp độ truyền thuyết sau đó sẽ tự động giải tỏa bị động hiệu quả tà long vương là thần thoại sinh vật hậu duệ có cực kỳ cường hãn năng lực công kích vật lý công kích 100% m a phát công kích một n h ì n xong tà long vương chủng tộc ván khuôn thuộc tính phía sau tôi vẫn không bình tĩnh bởi vì thật sự là quá mạnh mẽ hoàn toàn có thể nói được là h á cám tinh linh vương thăng cấp hụt dạ phiên bản đồng thời ở thăng cấp trên căn bản còn bảo lưu lại bộ phận h á cám tinh linh vương vốn có năng lực có thể cắn n u ố t huyết mạch thiên phú số lượng từ năm cái biến thành bảy cái cắn n u ố t gia vị cũng từ c h u y ể n kỳ cấp biến thành cấp độ truyền thuyết có thể nói toàn bộ chư thần đại lục ngoại trừ cực kỳ hiếm hoi chủng tộc ván k h u ô n bên ngoài còn lại chủng tộc ván k h u ô n đều có thể trở thành tô tẫn cắn n u ố t đối tượng trừ cái đó ra tà long biến thân kỹ năng này cũng tiến hóa thành cao cấp hơn tà long vương biến thân biến thân sau đó tô tẫn thuộc tính trực tiếp biết tăng vọt vì bây giờ mười lần cuối cùng nhiều hơn hai cái huyết mạch kỹ năng c h u y ề n thuyết máu cùng thần thoại hậu duệ cũng là vô cùng cưỡng hãn một cái cực đại biên độ gia tăng rồi tô tẫn sinh mệnh năng lực khôi phục ở thấp hơn nửa máu thời điểm năng lực khôi phục còn có thể gấp đ ộ i có thể nói c h u y ề n thuyết máu tồn tại làm cho tô tẫn so với bất kỳ xe tăng chức nghiệp người chơi cũng còn muốn thịt còn như thần thoại hậu duệ tà long vương cái chủng tộc này ván khuôn trung mạnh nhất kỹ năng chủ động hiệu quả tà long vương chân thân muốn tô tẫn thăng cấp chuyển một hai nói mới có thể sử dụng nhưng từ bị động hiệu quả đến xem cái này chủ động hiệu quả tuyệt đối mạnh đến nội bạo t ạ n bởi vì chỉ là bị động hiệu quả để tô t ấ n công kích lật chọn một lần tô t ấ n mở ra bảng sở kỳ hiệu đem mới lấy được điểm thuộc tính toàn bộ phân phối ở tại trí lực trên thuộc tính 4 440 điểm điểm thuộc tính c ộ p vào tô t ấ n trí lực thuộc tính nhất thời đạt được 178-280 điểm cộng thêm tăng lên hơn một vạn điểm ma pháp công kích tô t ấ n lúc này thái độ bình thường dưới ma pháp công kích trị số tới gần hai mươi vạn ở thần thoại hậu duệ thêm được dưới số này giá trị trực tiếp gấp b ộ i đi tới bốn mươi vê t nói cách khác tô t ấ n hiện tại tùy tùy tiện tiện một phát tiểu hòa cầu đều có thể tạo thành bốn năm trăm l i n thương tổn cấp độ truyền thuyết chủng tộc ván khuôn thêm được quả thực khủng bố như vậy c h ư ơ nhưng g Á t ầ n nói cấp đạo cụ thiên tri Lên tri cấp cụ đạo đ ờ đi trước giật trước tri Chương cấp huyền pháp hội nghị. tỏa. mà thuộc tính này thêm được chỉ là truyền thuyết này cấp chủng tộc ván khuôn một góc băng sơn mà thôi t a long vương chủng tộc ván khuôn chân chính chỗ kinh khủng là nó huyết mạch thiên phú thôn vệ chỉ cần có cái này huyết mạch thiên phú tồn tại tô tẫn là có thể thôn vệ tổng cộng bảy cái chủng tộc mô bản huyết mạch thiên phú để cho mình biến đến không có bất kỳ khuyết điểm càng thêm tới gần với hoa mỹ mà hắn kèm theo vài cái huyết mạch kỹ năng cũng là vô cùng mạnh mẽ bất luận là tà long vương biến thân vương oanh nghiêm truyền thuyết máu bao quát còn chưa giải phóng thần thoại hậu duệ cũng là có thể làm cho tô t ấ n thực lực tăng gấp bội kỹ năng nếu như tô t ấ n có thể tìm tới bảy cái mạnh ngoại hạng huyết mạch thiên phú như vậy tà long vương chủng tộc ván k h u ô n tới một mức độ nào đó thậm chí có thể sánh ngang thần thoại cấp chủng tộc ván k h u ô n đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là sánh ngang mà thôi muốn vượt lên trước là tuyệt đối không khả năng bất quá tà long vương chủng tộc ván khuân dùng đến cấp độ truyền thuyết nói như thế nào đều là đầy đủ tô tẫn đóng cửa rơi bảng sở kỳ hiệu không bốn khoe miệm lộ ra một vẹp mỉ tuy là còn dư lại hai kiện chiến lợi phẩm không có xem nhưng tôi tẫn đã phi thường đủ hài lòng còn lại hai kiện vật phẩm nhất kiện gọi là s o p h i a bí ngân xiềng xích là một đạo cụ một kiện khác gọi là triệu hoàn tả long vương là bản sách kỹ năng từ tên nhìn lên kiện vật phẩm thứ nhất rõ ràng muốn càng thêm thần bí một điểm nhưng tôi tẫn tuyển trạch xem trước kiện vật phẩm thứ hai sách kỹ năng triệu hoàn tả long vương bởi vì thứ tốt muốn lưu đến cuối cùng nhìn nữa triệu hoàn tả long vương sở kỳ hiệu chủ động triệu hoàn tả long vương học vong linh vị ngươi chiến đấu v gật gật、so、như g l i n t vậy tô í n h l tẫn về sau ở đối mặt một chiến thời điểm thì có cái tương đương ưu chất khi thịt thậm chí ở công thành chiến thời điểm cũng có thể nhiều hơn một cái chiến tranh đại sắc khí đến lúc đó thậm chí cũng không cần tô t ấ n xuất thủ là có thể ung dung cầm xuống chiến đấu tô t ấ n đem sách kỹ năng vãn thân thượng vỗ sách kỹ năng nhất thời hóa thành một đạo bạch quan g dũng mánh vào tô t ấ n trong cơ thể hệ thống ngươi học xong triệu hoán t ả long vương ngay sau đó tô t ấ n đưa mắt về phía cuối cùng nhất kiện chiến lợi phẩm một đầu dài độ chỉ có một mét x i ề n g xích cầm ở trong tay giống như là nhất kiện trang sức phẩm sophie a bí ngân x i ề n g xích á thần nói cấp đạo cụ thiên tri tỏa là trong truyền thuyết dùng để cầm cố ti tan cự nhân xương xích chiều dài có thể kéo dài vô hạn Có trong h không cao với thần thoại cấp địch nhân sử dụng, sử dụng địch nhân ể đối với với vị dụng, dụng cao cấp sử sử ơ i v à cầm cố t r ạ truyền h thời gian cột 24, giờ đồng hồ, không tiêu hào, nên hiệu quả không nhìn pháp miễn dịch đá thần nói cấp vật phẩm. Thiên á đá i giây, gian giờ tiêu miễn nói đồng cột vật t ma nên cấp đồ quả tỏa. Trong truyền thuyết dùng để cầm cố ti tàn cự nhân xiềng xích nhìn s o p h i a bí ngân xiềng xích miêu tả tô tẫn không khỏi cả kinh hãn không nghĩ tới kiện vật phẩm này địa vị cư nhiên lớn như vậy đồng thời cùng họ cũng không hề có một chút quan hệ liên tưởng đến phía trước lúc chiến đấu cầm cố hoặc mấy cái xiềng xích tô tẫn trong lòng có suy đoán cái này chẳng lẽ chính là thần đê dùng để giam cầm hoặc xiềng xích sophie ạ tên này hẳn không phải là thần đê tên nàng kia rốt cuộc là người nào tôi tẫn ánh mắt lất vẽ tự lẩm bẩm vì sao tôi tẫn dám xác định sophie ạ không phải thần đê tên đâu bởi vì nếu như sophie ạ là thần đê như vậy cái này đạo cụ liền nhất định sẽ cộng thêm sophie ạ thần xương tiền tố giống như tử vong nữ thần hệ l à bảy thế chớ chú đây là thế giới quy tắc yêu cầu đây là tô tẫn ở trực diện thượng cổ c h i thần thời điểm gánh vác đầu độc lấy được liên quan tới thần đê tri thức cho nên phải sao sophie ạ không phải thần đê hoặc là sổ phi ạ không phải thần đê tên thật nhưng những thứ này cùng hiện tại tô tẫn đều không có có bao nhiêu liên hệ coi như không biết sổ phi ạ thân phận chân thật cũng không trở ngại tô tẫn sử dụng thiên tri tỏa không hổ là á thần nói cấp đạo cụ hiệu quả quả thực người tiên cứ như vậy lời nói ta về sau liền có một cái có thể nói b ờ u g cấp bậc khống chế kỹ năng ngụ dây đầy đủ ta phong thích hai hoàn c h ỉ n h c ô m chú hiện tại làm cho vu yêu vương sống lại nói chỉ cần hắn thuộc tính cùng kiếp trước không có khác biệt vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của ta tô tẫn khoe miệng hơi hơi nít lên trên mặt tràn đầy thần sắc tự tin hắn hiện tại có tư cách như vậy tự tin có thiên t r i tỏa ở thần thoại cấp trở xuống t ô tẫn đều tự tin có thể đọ sức một hai t r ì n h lý xong thu hoạch t ô tẫn liền bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm cái gì nói thật t ô tẫn trên người nhiệm vụ hơi nhiều đồng thời từng cái đều có đi làm giá trị bất luận là y sợ tạ chi nhánh nhiệm vụ vẫn là liên quan tới chư thần huyền bí chi nhánh nhiệm vụ hay là thâm viên á c ma chi nhánh nhiệm vụ năm trăm hai mươi ba đều là hồi báo cao nhiệm vụ không khách khí chút nào nói t ô tẫn trên người nhiệm vụ tùy tiện cầm một da tới đều là có thể để cho phổ thông người chơi điên c ù n tồn tại phổ thông người chơi chỉ cần có thể hoàn thành tô t ấ n trên người bất kỳ một cái nào nhiệm vụ thực lực đều sẽ trong nháy mắt tăng vọt đương nhiên nếu như có thể có cái kia hoàn thành nhiệm vụ thực lực cũng không trở thành được xưng ơ phổ thông người chơi trầm ngâm sau một lát tô t ấ n có quyết định một tuyến nhiệm vụ nếu như không nhất định phải muốn đi làm hay hoặc là cật thưởng cực kỳ mê người tô t ấ n phải không dự định ngay lập tức sẽ đi làm hắn n h ớ muốn đem trên tay sự tình xỏ、so、sâu dùng ít nhất thời gian làm nhiều nhất sự tình tô tẫn dự định đi trước tinh linh vương quốc đi đến trong truyền thuyết pháp sư cung điện huyền dân pháp hội nghị linh thuật về mình truyền kỳ phong hào đồng thời còn muốn học tập một cái phong bạo hệ hoặc là hắc cám hệ truyền hữu kỳ cấp cầm chú sau đó còn có thể mở ra nguyên tố tri tâm nhiệm vụ tiếp theo h o à n vang tô tẫn thực lực bây giờ chư thần đại lục có rất ít địa phương có thể ngăn được hắn nguyên tố tri tâm cái này nhiệm vụ cũng đến rồi nên hoàn thành thời điểm tô tẫn trợ từ trong túi đ e o lưng lấy ra một tờ đi đến và xây h thành trở về thành quân chủ hồng danh vào thành tô tẫn đưa tới gây dối chương ba trăm bảy mươi bảy hồng danh vào thành tô tẫn đưa tới gây dối và sẽ hạ thành truyền tống trận hugh một đạo trói mắt bạch quang phóng lên cao tô tẫn thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận bên trong hệ thống cảnh cáo bởi người chơi điểm tội ác quá cao và sẽ hạ thành vệ binh đang ở trên đường chạy tới một đạo gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên tô tẫn đầu tiên là ngần ra trên mặt trợt lộ ra một vệ ngoạn vị nụ cười không sai tô tẫn bây giờ điểm tội ác đ í c sắc rất cao hơn nữa cao hơn nhiều bình thường là cao tới mấy trăm ngàn đặc ở kiếp trước cao ũ n không g k có cái i vị người chơi sở hữu quá a như vậy điểm tội ác Thế nhưng đừng quên tô Tấn Tô có ò n c một cái、sì、cứu á i danh sưng. lộ c thế chủ Cái này danh sưng mặc dù chỉ là cấp, nhưng có thể để cho tô tẫn、sì so sì、rất muốn nhìn một chút nờ đờ cờ biết lấy như thế nào thái độ tới đối với hắn tô t ấ n từ truyền tống trận bên trong đi ra sáng lạng trang bị cùng với phong cách tạo hình nhất thời hấp dẫn vô số người chơi chú ý lực vô số người chơi chứng kiến tô tẫn sau đó liền cũng không rời đi nữa ánh mắt nguyên nhân rất đơn giản người này ai đi là cho tàn ngoa tạo ngoa tạo cái này cái này đây chính là cho tàn đại thần sao ta c ư nhiên nhìn thấy sống cho tàn đại thần mẹ nha cái này ngay tại lúc này chư thần lê minh trung nhân vật c h u y ể n kỳ sao khi thế thật là khủng bố chỉ là liếc mắt nhìn đều sẽ tim đập rột lên chẳng lẽ chỉ có một mình ta chú ý tới cho tàn đại thần định đầu hồng danh sao này cũng nhanh biến thành đen cho tàn đại thần đến cùng giết bao nhiêu người a ngươi không biết phủ đồ công hội sự tình sao xem ra là tân nhân a cho tàn đại thần hồng danh dường như cũng là bởi vì đem phủ đồ công hội giết đến giải tán tạo thành cái gì đem một cái công hội giết đến giải tán ngươi không phải đang nói đùa a bốn phía người chơi nghị luận ở mỹ trong đó có nhân chứng tô tẫn một đường quật khởi lão người chơi cũng có mới vừa vào trò chơi không lâu manh mới tô tẫn không để ý đến những thứ này người chơi ánh mắt nóng bỏng ánh mắt xuyên tấu h qua đoàn người thấy được cách đó không xa đang ở cấp tốc đến gần một đội vệ binh nếu như hắn không có đón sai những người này chính là tới tập nã hắn dựa theo bình thường nước chạy tô t ấ n chờ một hồi bị dẫn đầu nờ tờ cờ hương sư v ấ n tội một phen sau đó trực tiếp bắt vào giục sau đó biết căn cứ tô t ấ n điểm tội ác bao nhiêu quyết định hắn ở trong ngục hối cải để làm người mới thời gian chờ điểm tội ác về không mới có thể được thả ra vốn lấy tô t ấ n bây giờ điểm tội ác không có một một năm nửa năm là không thả ra được người chơi nhóm cũng chú ý tới cách đó không xa vệ binh có người nhìn một chút vệ binh sau đó vừa liếc nhìn tô t ấ n tiếp lấy lộ ra một v ệ nhìn có chút hạ hê biểu tình a xem đi chơi đùa học rồi c h ì vào cái đỏ thấm danh vào thành sợ là muốn vào ngục giam muốn điên rồi ha gọi n g ư ơ i như thế yêu thanh tú nhìn vệ binh chờ chút làm sao thu thập ngươi nói ra lời nói này người là một hơn hai mươi cấp hỏa hệ pháp sư tuy là nói nghe thập phần kiên cường nhưng hắn đang nói lời nói này thời điểm cũng là tận lực thất vọng hiển nhiên là sợ bị tô t ấ n nghe được hắn nhóm đầu tiên tiến nhập chư thần lê minh người chơi chỉ bất quá bởi trò chơi thiên phú vấn đề lại tăng thêm vận khí không phải tốt hiện tại đã dần dần rơi ra thế đội thứ nhất ngoạn gia đội ngũ đối với tô tẫn hắn chỉ có một loại tâm tình đó chính là đô kỵ xích loã loan đô kỵ bởi tô tẫn đã từng cũng là một gã hỏa diễn pháp sư sở dĩ hắn hầu hết thời gian đều sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng nếu như chính mình có tô tẫn như vậy vật khí như vậy thành danh người chắc là chính mình mà không phải tô tẫn tô tẫn từ trò chơi khai phục đến bây giờ thấy thần sát thần gặp phật giết phật ở người chơi trong lúc đó đánh hạ lớn lao danh khí càng l a được người gọi là duy nhất siêu thần cấp người chơi áp đảo một đám thần cấp người chơi bên trên người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra trong này ngoại trừ vận khí ở ngoài tô tẫn nếu như không có đầy đủ thiên phú và kỹ thuật vậy cũng tuyệt đối là ngồi không hơn cái này vị trí nhưng hắn liền không cho là như vậy ở trong mắt hắn tô t ậ n chính là một cái vận khí nhộn nhịp tên hề mà thôi nếu như cho hắn giống nhau vận khí hắn tuyệt đối có thể làm so với tô t ậ n còn tốt đủ loại nguyên nhân đưa tới hắn phi thường đấu kỵ tô t ậ n cái này không vừa thấy được tô t ậ n muốn gặp phải phiền phức liền lập tức nhảy ra ngoài tuy là hắn tận lực thất vọng nhưng vẫn là bị bên người người chơi nghe được nhất thời có người chơi phản bác ngươi là khối kia tiểu bánh bích quý hạ dám chào phung cho tàn đại thần cũng không ngắm n g h ĩ trong gương nhìn chính phải chính phải một cấp bậc còn không có ta cao cũng dám nói như vậy cũng không biết là ai cho ngươi giút khí lương tinh như sao nói lời này rõ ràng cho thấy không có quá đ ầ u góc cho tàn đại thần coi như hồng d a n h thì thế nào ngươi không thấy ngày hôm qua phát sóng trực tiếp sao cho tàn đại thần nhưng là đ a n thương tất h mã diệt một cái truyền thuyết cấp c ự long những vệ binh này có cự long mạnh mẽ người chơi chung vẫn là có không ít người nhìn tối qua vệ binh thì thế nào ở chư thần lê minh bên trong nờ cờ cờ lại không phải là không thể vô địch tồn tại có người nói chơi game nên tuân thủ quy tắc cái kia người như vậy tuyệt đối là không chơi được đỉnh điểm bởi vì quy tắc thường, thường là cường giả chế định dùng để ướt thuốc người yếu đồ đạc không hề nghi ngờ ở vô số người chơi trong mắt thời khắc này tô t ấ n liền có đánh vỡ quy tắc thậm chí là chế định quy tắc năng lực vị k i ê m mở miệng trào phúng tô t ấ n người chơi bị đối được trực tiếp hôn hẹn cuối cùng thập phần miễn cưỡng trả lời một câu chúng ta chờ xem đi các ngươi cho tàn đại thần mã bên trên sẽ bị vồ vào đại lao nói xong lời này đồng thời vệ binh cũng xuyên qua đ o à người n đi tới tô t ấ n trước mặt dẫn đầu vệ binh đội trưởng nhìn tô t ấ n biểu tình trên mặt thập phần mâu thuẫn là cái loại này sợ hãi chung sảm tạp vi nghiêm tôn kính trung lộ già khinh miệt nói tóm lại vệ binh đội trưởng biểu tình thập phần mặt mèo giống như là đeo lên nhất kiện tên là t triệu triệu, vệ binh đội trưởng vừa nói một bên toát ra mồ hôi lạnh liền thợ mạnh cũng không dám một cái cùng đối diện thản nhiên tự đắc vẻ mặt không sao cả tô tẫn so với vệ binh đội trưởng hiển nhiên càng giống như là cái kia lập tức sẽ bị bắt vào trong đại lao nhân sợ vệ binh đội trưởng nói xong lời nói này phía sau giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau thở dài nhẹ nhõm tiếp lấy liền mong đợi nhìn tô tẫn hắn hy vọng tô tẫn có thể cho chính mình một bộ mặt đi theo hắn trở lại ngục giam sau đó phát sinh ở ngục giam sự t ì n h liền cùng hắn không có quan hệ dù sao hắn nhiệm vụ chỉ là bắt tô tẫn ồ nếu như ta có gì n g h ĩ đâu tô tẫn hơi n h ư mày nhàn n h ạ t hỏi chương ba trăm bảy mươi tám quy tắc bất quá là dùng để giàn g b u ộ c người yếu m à thôi chương ba trăm bảy mươi tám quy tắc bất quá là dùng để giàn g b u ộ c người yếu m à thôi tô tẫn thanh âm không lớn không nhỏ quanh quẩn ở trên đường phố như cùng đi bình tĩnh trong hồ ném vào một viên như cự thạch trong n g á y mắt tạo nên vô số tầng l i ê n ý ỉa ngưỡng bức cho tàn đại thần là ta gặp q u a đ ệ nhất cái như thế cùng nở cờ nói chuyện người chơi làm sao cảm giác có chút không đúng trước đây còn lại người chơi chĩa vào hồng danh vào thành không phải trực tiếp bị bắt lại sao làm sao bây giờ đối với cho tàn khách khí như vậy có vấn đề gì không ta nhớ được cho tàn đại thần phía trước g i ư ờ n g như cũng đã công t ứ ca cái này một cái nho nhỏ vệ binh đội trưởng khẳng định không dám trực tiếp đậu thủ a ta rất ngạc nhiên tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì vệ binh này đội trưởng không phải sẽ nuốt giận vào bộ chứ vẫn sẽ trực tiếp động thủ vậy xem người chơi nghị luận ở mỹ bọn họ đều đang mong đợi sự tình kế tiếp phát triển vệ binh đội trưởng nghe vậy biểu tình trên mặt trong nháy mắt đ ọ n lại biến đến xấu hổ vô cùng hắn vốn cho là tô t ấ n sẽ cho hắn vài phần tình bọn thật không nghĩ đến tô t ấ n căn bản cũng không tính cho hắn mặt núi trong lúc nhất thời vệ binh đội trưởng trong lòng có chút phẫn nộ bất quá nghĩ đến cho tàn là s i lộ cứu thế chủ vệ binh đội trưởng liền mạnh mẽ đ è xuống trong lòng bốn trăm tám mươi bảy tức giận cùng không cam lòng đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc cho tàn tiên sinh như ngươi vậy chúng ta liền không quá dễ làm sau lưng vệ binh liền đồng loạt rút ra bên hông nguy kiếm đem cái khiên để ngang trước ngực bày ra một bộ tư thế chiến đấu vệ binh đội trưởng lại đột nhiên biến đến như vậy kiên cường cũng là có nguyên nhân một là hắn cũng không biết mình cùng tô tẫn thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu chỉ biết là thân phận của tô tẫn rất cao hai là hắn cảm giác mình chiếm cứ luật pháp điểm cao về khí thế làm sao cũng không thể thua tôi tẫn nghe vậy không khỏi lắc đầu khoe miệng kéo ra một vệt nụ cười khó hiểu ngươi chẳng lẽ còn không biết xi、si、lộ đế đô đã không có đế quốc này đã danh nghĩa rồi sao tôi tẫn nhàn nhạt nói ra lãnh đạo ngữ khí giống như là đang nói nhất kiện chút nào aea vô căn hệ sự tình một dạng xem ra những thứ này thổ dân nở cờ cờ còn không biết xi、si、lộ đế đô đã không có sự tình bất quá ngẫm lại cũng đúng xi、si、lộ đế đô cũng bị mất cũng không có ai lại đi truyền bá tin tức này ha h a đế quốc cường đại như thế làm sao có khả năng diệt vong ngươi đây là đang nói chuyện giật gân vệ binh đội trưởng nghe vậy không khỏi lộ ra một bộ người ở đây b ộ a ta biểu tình sau lưng một đám vệ binh cũng lộ ra không sai biệt lắm biểu tình chỉ có chung quanh người chơi dùng ánh mắt rêu cận nhìn một đám vệ binh s i l ô đế đôi hoàn toàn chính xác thật là không có s i l ô đế quốc cũng đích xác nằm ở một cái danh nghĩa trạng thái nếu như trong khoảng thời gian ngắn không có cái mới quân vương lên đ à i như vậy quốc gia này nhất định sẽ lâm vào to lớn náo động bên trong nhìn như cũng không nhúc nhích tô tẫn vệ binh đội trưởng rốt cuộc không nhịn được rút ra bên hông màu ngân bạch núi kiếm bắt lại cho ta hắn ra lệnh một tiếng sau lưng một đám vệ binh lập tức tiến lên đem tô tẫn bao vây lại chung quanh người chơi thấy thế nhất thời kích động bọn họ nhất muốn thấy hình ảnh tới đến rồi đến rồi rốt cục vẫn phải động thủ tấm tắc những vệ binh này là có suy nghĩ nhiều không ra lại dám hướng phía cho tàn đại thần xuất thủ người không biết can đảm a trước đây không có người làm như vậy quá sao ta rất ngạc nhiên cho tàn đại thần biết làm như thế nào động thủ vẫn là khuất phục căn cứ ta đối với cho tàn đại thần hiểu rõ hắn cũng sẽ không chủ động khuất phục a t ô tẫn nhìn e m chính mình bao vây một đám vệ binh trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng màu sắc vệ binh này đội trưởng thật đúng là khinh thường chính mình chính là mười mấy bốn năm mươi cấp vệ binh vừa muốn đem chính mình bắt lại tô tẫn đem pháp trượng chậm rãi d ơ lên trong con ngươi hình như có hỏa diễm đang nhảy nhót xem ở các ngươi đối với đế quốc như vậy trung thành cảnh cảnh phân thượng ta cuối cùng lại đưa các ngươi một câu nói a cái gọi là pháp luật pháp quy chẳng qua là dùng để ràng buộc người yếu điều lệ đối với có thể chế định quy tắc cường giả mà nói chính là bọn họ có thể tùy ý thao túng đồ chơi mà thôi sau một khắc một cỗ không gì sánh được khí thế kinh khủng từ tô tẫn trong cơ thể tàn ra tô tẫn t r u n g quanh không t r ù n g đột nhiên xuất hiện mênh mông n h ậ diễm hòa diễm ở tô tẫn chu vi núp ních như cùng ở tại cúng bái chính mình quân vương cảm thụ được tô t ấ n trên người kinh người khí thế một đám vệ binh không khỏi quá sợ hãi vệ binh đội trưởng càng là cả người run rẩy bọn họ đời này đều chưa từng thấy qua như vậy có khí thế tồn tại vô luận là quái vật công thành lúc xuất hiện quái thú vẫn là trong thành đại nhân vật đều không có người nào có thể giống như tô t ấ n như vậy có khí thế lúc này bọn họ mới ý thức tới đứng ở trước mặt mình tô t ấ n là bọn hắn căn bản không chọc nội người vệ binh đội trưởng trực tiếp p h ủ phù một tiếng q u ỳ trên đất cả người run rẩy đều không biết phải nói gì trong lòng càng là không gì sánh được hối hận hối hận chính mình vừa rồi tại sao muốn cứng như vậy khí nói giả bộ như vậy trang mức hiện tại liền xong việc đều làm không được đến còn lại vệ binh thấy thế cũng r ồ n dập đem vũ khí vứt bỏ theo vệ binh đội trưởng quỷ trên đất hồn nhiên không có vừa rồi cái loại này nghĩa tránh nôn từ gián dấp xôn s a o chu vi người chơi thấy thế không khỏi một mảnh xôn s a o bởi vì tô tận khí thế không có nhằm vào bọn họ sở dĩ bọn họ không cảm giác được chỉ nhìn thấy tô tẫn hổ khu chấn động một đám vệ binh liền quỷ dạm xuống đất quý máy như vậy hí kịch hóa chuyển biến làm cho một đám người chơi kinh ngạc nói không ra lời cái này cái này chẳng lẽ chính là thế thân sứ giả đánh giám cái này rõ ràng là hạ kỳ bá vương lúc này càng là mặt xám như cho tàn hắn làm sao cũng không nghĩ đến sự tình có thể như vậy phát triển không có đạo lý a n p tờ c làm sao sẽ e ngại hồng danh người chơi đâu mọi người đều ở đây khiếp sợ với tô tẫn cường thế không có ai đi tế phẩm tô tẫn lời mới vừa nói qua chính như tô tẫn nói như vậy đối với cường giả mà nói quy tắc chẳng qua là trong tay bọn họ đồ chơi mà thôi mà bây giờ t ô t ấ n chính là cái này có thể chế định quy tắc cường giả chương ba trăm bảy mươi chín lại đến tinh linh vương đều huyền gia sư pháp hội nghị chương ba trăm bảy mươi chín lại đến tinh linh vương đều huyền gia sư pháp hội nghị không để ý đến một đám vệ binh cầu xin tha thứ t ô t ấ n mạnh đến đem vật cầm trong tay pháp trượng chấn động cực hiệu kháng cự h ỏ a hoàn quay t r u n g quanh ở t ô t ấ n t r u n g quanh thân thể h ỏ a diễm đột nhiên ngưng tụ thành thực chất tính h ỏ a diễm vòng tròn h ỏ a diễm nóng rực cháy l ư n g t ự c từ trong hỏa diễm tản mát ra nhiệt độ cao đem không gian đều thiêu đốt được có chút biến hình、Mời、anh một tiếng bạo tạc một dạng vang lên ầm ầm sau một khắc đội ngầu hỏa diễm vòng tròn hướng phía bốn phía khuyết tán ra đứng nuôi g chịu xào chính là một đám vệ binh bốn trăm sáu mươi tám bốn trăm năm mươi hai bốn trăm sáu mươi chín bảy trăm ba mươi lăm bốn nghìn sáu trăm tám mươi bảy ba mươi mốt liên tiếp đỏ thám thương tổn trị số từ vệ binh đầu đỉnh bay lên k h á n g cự hỏa hoàn bị thêm vào khủng bố lực đánh vào trực tiếp mang đi một đám vệ binh sinh mệnh trên mặt đất tiếp lấy nhiều hơn hơn mười cỗ thi thể bốn mươi vạn thương tổn đây chính là cho tàn đại thần thương tổn sao cũng thật là đáng sợ a trò chơi này chuyện gì xảy ra vì sao hắn có thể đánh ra cao như vậy thương tổn a a nguyên lai、like、là cho tàn a cái kia không sao cấp một trăm m ư ơ i một ta tờ mà mới chỉ có cấp m ộ ư ơ i một đẳng cấp này quả thực khủng bố như vậy người chơi nhóm nghị luận âm ỉ không ít mới vừa vào trò chơi người chơi bởi vì không phải thường thường xem lướt qua diễn đàn nguyên nhân cho nên đối với t ô tận triển lộ ra giờ tờ s cảm thấy thập phấn khiếp sợ một bên lão người chơi nhìn những người này trên mặt khiếp sợ biểu tình không khỏi thở dài một hơi lần này người chơi thật không có từng va chạm xã hội lúc này mới bao n h i ê u thương tổn liền khiếp sợ thành như vậy các ngươi sợ là chưa thấy qua cho tàn đại thần đánh ra hơn ức tổn thương cao quan thời khắc Thật tới không nghĩ ở liên ú c m ớ bắt đ ầ tiếp gợi ý của hệ thống dường như soát bình v ệ y xuất hiện tô tấn ở và s xạ thành danh vọng giá trị trong nháy mắt biến thành giá trị âm trực tiếp ngã vào lễ cốc bất quá hắn không có quá nhiều lưu ý có xí lô cứu thế chủ cái này danh sưng ở thanh danh của hắn cấp bậc là cố định vì sùng bái chỉ cần tô t ấ n không phải chủ động khiêu khích nợ t ờ cờ hoặc là chĩa vào hồng danh vào thành nợ t ờ cờ nên q u y liếm hắn còn là muốn q u y liếm tuy là hai người này nghe vào thập phần mâu thuẫn nhưng là có thể đồng thời tồn tại đánh cách khác tô t ấ n hiện tại chính là một cái đã tương đối với đế quốc làm ra quá chắc việt đóng góp anh hùng hắn công tích bị vô số người ghi nhớ trong lòng chung coi như phạm sai lầm cũng vô pháp cải biến hắn thân phận anh hùng thi thể trên đất tô t ấ n không có nhìn nhiều giết loại này cấp bậc thấp nợ bờ cờ đã cho không được tô tẫn nhiều làm cảm xúc giống như là giết một đám như con vội giải quyết rồi vệ binh bắt tô t ấ n liền xoay người đi hướng truyền tống trận hắn không có quên y chính mình phải đi là tinh linh vương thành và sẽ tại a thành chẳng qua là một cái trạm trung t r u y ể n bất quá khi tiến vào truyền tống trận đồng thời tô t ấ n làm một việc đó chính là đem trên người mấy trăm ngàn điểm tội ác toàn bộ h i ệ n tế nguyên bản tô t ấ n phải không dự định làm như vậy bởi vì nguyên t ộ i sứ giả chuỗi nhiệm vụ nhất định là một cái đem tô t ấ n h ư ớ n g thế giới mặt đối lập đ ẩ y nhiệm vụ t i ế n nhưng suy nghĩ đến tô tẫn ở tinh linh vương quốc nở đ cờ thế lực gian không có bất kỳ thân phận và địa vị nếu như mang một cái thật to hồng danh vào thành át sẽ lọt vào vệ binh bao vây tiêu trừ Coi như giết một nhóm, còn có đám tiếp theo. Thậm chí cuối cùng sẽ cùng quốc địch cục cũng cùng quốc địch chính cái xích có cái có theo. toàn lo toàn lo do vào hoàn giết tiếp tinh linh phải diện. Tô Tấn cũng không phải lo lắng cùng toàn bộ tinh linh bởi giật hội biết bài vài nhiệm phải giật như nhóm, vương không Tấn muốn Tấn không lắng vương tình. Hắn lắng nguyên này tình, huyền nghị hắn. Tấn trên tay có vài cái nhiệm vụ, nhất định phải dựa vào huyền nghị thành. Thậm thấy pháp pháp hội nghị mới có thể một Tô Tô Tô tay đám mới bộ bộ đây sẽ sự sự là là là là vì vụ, dựa sở dĩ bây giờ còn chưa phải là triệt để cùng tinh linh vương quốc vạch mặt thời điểm chờ lợi dụng hết huyền giật pháp hội nghị lại vạch mặt cũng không chế hệ thống ngươi tổng cộng hiến tế ba trăm bảy mươi tám sáu trăm ba mươi lăm điểm điểm tội ác hiện nay tiến độ ba trăm bảy mươi tám sáu trăm ba mươi lăm một triệu một đạo gợi ý của hệ thống vang lên tô t ấ n đỉnh đầu ai đi tại đồng nhất thời gian cũng thay đổi vì bình thường bạch sắc trật tô t ấ n đi vào trong truyền thống trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền thống đến tinh linh vương đề ư do vì khóa khu vực truyền thống lần này truyền thống phí dụng một ngân tệ không là tuyển trạch hoàn tất phía sau tô tẫn thân ảnh liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở truyền thống trận ở giữa cách đó không xa người chơi thấy thế liền lập tức lớn tiếng nghị luận nổi lên chuyện xảy ra mới vừa rồi vừa rồi tô t ấ n ở đây bọn họ thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói nhìn tô t ấ n biến mất bối ả n h vô số manh mối người chơi mặt lộ vẻ ước mơ màu sắc vừa rồi tô t ấ n triển lộ ra lực lượng cùng khí độ đều là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật lúc nào bọn họ cũng có thể giống như tô t ấ n như vậy không kiêng nể gì cả chư thần lê minh quan phương trên diễn đàn cũng xuất hiện tương quan tân văn thiếp khiếp sợ cho tàn cư nhiên bên đường làm ra loại chuyện như vậy thời đại thay đổi thứ cho tàn cử động phân tích người chơi cùng nở tờ cờ quan hệ giữa Vẫn Vô còn ở truyền thống quan nghiệm tàn nói cho người biết chân chính người chơi hẳn là, là dạng chơi Cho cho chơi ở ôm game. biết là lạ gì. sở ố tham gia tân biết. tàn, thần nhất nghề nghiệp người chơi đều biết. Cho tàn, hai chữ、này. Chính là chư thần lê minh gia điểm người nóng. văn này. lớn đều là lê s dĩ tô t ấ n một xảy ra chuyện gì bên dưới diễn đàn nhất khắc sẽ gặp xuất hiện vô số tương quan tiếp mời bất quá việc này đều cùng tô t ấ n không có quan hệ lúc này hắn đã tới tinh linh vương đều nhìn trước mắt cái tòa này dường như đ ắ m chìm trong bích lục bên trong to lớn thành thị tô tẫn mặt lộ vẻ nhớ lại màu sắc hắn còn nhớ mình lần trước tới nơi này tham gia pháp sư giao lưu lại tái thời điểm chuyện đã xảy ra một lần kia hắn ở thương điếm vô tình gặp được đồng dạng muốn mua bản đồ mặc mạc không khóc ở phía sau tới pháp sư giao lưu đ ạ i tái bên trên lực áp quần hùng đoạt được đệ nhất pháp sư danh sưng nhưng mà cái này mới qua bao lâu tô tẫn thực lực lợi dụng một cái bao nhiêu trạng thái tăng vọt thành bộ dáng bây giờ tô tẫn tử trong túi đeo lưng xuất ra lần trước mua bản đồ tìm được rồi huyền thờ pháp c h i lâm vị trí đây cũng là lần trước tổ chức pháp sư giao lưu đại hội địa phương bất qua cái kia thời gian huyền thờ pháp hội nghị biểu hiện thập phần cao lạnh ngay cả một nghi thức hoan nghênh cũng không có trước o à làm n nhờ công chứng.、Tô、tấn bộ một pháp khôi ma Tô t cái lối để n thu hồi h đồ, bản n huyền g giật phía, pháp n Trường 380, Mỹ nhân、người. Nguyên lai tên hề đúng Trường nhân Nguyên tên đúng g tự ta. 380, Mỹ nhân Nguyên lai tên hề đúng là tự ta. Trước Mỹ Mỹ hề hề lai là lai là khi đến h u y ề n giờ pháp tri lâm dọc đường không ngừng mà có người chơi dừng bước lại đối với t ô tấn hành c h ú mục lễ phát sinh hoặc là thán phục hoặc là giọng nghi ngờ ngoa tạo cái k i a treo lớn mà nói một cái vì sao tên nhân loại này ngoạn ra trang bị như vậy phong cách cả ta xem tung hoành thiên hạ hội trưởng cũng không sánh nổi hắn a thân nhân thân nhân liền xem nhiều xem diễn đàn hỏi ít hơn chút vấn đề đây không phải là cho tàn sao hắn làm sao tới tinh linh vương cũng thiên n ộ t hắn sẽ không lại tới đánh chúng ta tinh linh trận doanh mặt a lần trước ta liền đều phải bị hắn đánh sưng lên không biết cảm giác là qua đây làm nhiệm vụ dáng vẻ cũng có thể là trả thù không biết nhà ai công hội phải xui xẻo t r u n g quanh tinh linh người chơi nhóm nghị luận ở mỹ mọi người thấy tô tận trên người trang bị đều có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác、173. Tô Tấn trên người bởi â y tôi r tẫn r ư xuất hiện vây xem người chơi số lượng càng ngày càng nhiều mặc dù bây giờ các đại trận doanh trong lúc đó đã sớm mở ra hô thông truyền tống trận nhưng bởi đại bộ phận người chơi đều còn ở bận việc bổn trận doanh nhiệm vụ khai thác bổn trận doanh bản đồ duyên cứ có rất ít người sẽ đi đến còn lại trận doanh ngoại trừ giống như tô tẫn như vậy trên người c h n còn lại trận doanh nhiệm vụ người chơi sở dĩ tô tẫn xuất hiện mới có thể ngay đầu tiên hấp dẫn những thứ này tinh linh tộc ngoạn gia quan tâm hay bởi vì cho tàn hai chữ này thật sự là quá mức v ă n g r ồ i sở dĩ những thứ này người chơi mới có thể nghỉ chân dừng chân đối với tình huống như vậy tô tẫn là không có nghĩ tới hắn lấy vì danh tiếng của mình bất quá chỉ cực hạn với x ì l ộ đế quốc mà thôi coi như ở tinh linh trận doanh có chút danh khí đó cũng là chuyện lúc trước nhưng mà kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem tô tẫn mới ý thức tới danh tiếng của mình tuyệt đối phải so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều nhìn càng tụ càng nhiều người chơi tô tẫn n h u mày một cái loại này bị người làm đại gấu mèo nhìn cảm giác trải qua nhiều cũng sẽ có chút phiền không thèm đếm xỉa đến những thứ này ngoạn ra ánh mắt tô tẫn trực tiếp sử dụng thiểm hiện thuật ly khai tại chỗ chờ người chơi nhóm phục hồi tinh thần lại mới phát hiện tô tẫn đã biến mất không thấy tô tẫn sau khi rời khỏi đột nhiên nhận được một cái bạn thân tin tức đến t ừ đồ biển xin chỉ giáo chính là cái kia ra rất trắng vóc người rất tốt tinh linh ngụ tử nhìn xong tin tức phía sau tô tẫn nhữ mày tiếp lấy thay đổi tuyến đường đi tinh linh vương đều nam thành môn tinh linh vương đều nam thành môn đây là một cái thập phần đường phố rộng rãi hai bên đường phố mọc như r ừ n g một loạt cửa hàng t i ệ m thuốc trang bị điểm phòng đấu giá cái gì cũng có lui tới người chơi số lượng rất nhiều lúc này ở cửa thành một bên bốn cái hơn hai mươi cấp tinh linh người chơi tụ tập cùng một chỗ ba nam một nữ bị vây vào giữa rõ ràng cho thấy nhân vật dẫn đầu người chơi a i đi gọi thượng lưu là một cấp hai mươi chín tinh linh pháp sư từ hắn mặc trên pháp bảo mà băng lam văn lộ có thể phán đoán ra hắn là cái băng xương hệ pháp sư vài người khác phân biệt đẳng cấp là cấp ba mươi hai cấp ba mươi còn có cấp hai mươi chín bốn người trang bị cũng không kém cái kia cấp ba mươi hai trên người thậm chí còn người mặc hoàng kim cấp sáu trang bốn người này phối trí ở trước mắt đám cỡ lại ở trong cơ thể tính phi thường lợi hại thượng lưu ngươi người bạn kia còn bao lâu mới đến à? này cũng đợi gần m ộ ư ơ i phút ngươi biết ta hiện tại thời gian rất quý giá à. lại không nỗ lực lập tức phải từ bảng đẳng cấp bên trên rất xuống cái kia cấp ba mươi hai áo thuật pháp sư người chơi nói rằng hắn là đ o ạ tiêu đầu chó bây giờ nhìn đi tới thập phần sốt ruột không nhịn được nguyên nhân rất đơn giản đối với bọn hắn loại cao thủ này người chơi mà nói mỗi thời gian một phút đều hết sức quý giá khả năng cái này một phút đồng hồ nhắm mắt nghỉ ngơi như vậy một phút sau đẳng cấp cũng sẽ bị người khác vượt lên trước đầu chó đại ca bất giận lập tức tới đây lập tức tới đây p h ỉ p h ỉ ngươi hỏi một chút đồ biển hỏi nàng tới chỗ nào thượng lưu cười khổ một cái liền vội và nói g n hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội mưa đồ biển xin chỉ giáo khuê mật miệng mới chỉ có tổ như vậy một cái luyện cấp tiểu đội không còn chuyên cấp chơi, môn dùng nhiều tiền hiện tại đẳng cấp bài hành bảng bên trên bài danh đệ 99 người mời tại bài bài đệ lần tiêu đ này cũng là suy nghĩ đến đồ biển xin chỉ giáo vẫn còn độc thân đồng thời cũng là ôm nghị kéo hỏng tuyến ý niệm trong đầu mới chỉ có b ằ n g lòng thượng lưu mời sau đó ở của nàng nhóng neo đòi hỏi dưới đồ biển mới chỉ có b ằ n g lòng hôm nay cùng bọn họ cùng đi ra ngoài lượt gấp dưới cái nhìn của nàng thượng lưu các phương diện điều kiện cũng còn không sai là một tốt nam bằng hữu tiền trạch nhưng là từ đồ biện xin chỉ giáo ngữ chung p h ỉ p h ỉ dường như nhận thấy được nàng đối với loại chuyện như vậy không phải cực kỳ đệ bụng hỏi nàng nguyên nhân cũng không có được cái xác thực đáp án p h ỉ p h ỉ lắc đầu đem trong đầu ý tưởng rối bung tất cả đều văng ra ngoài sau đó cho đồ biện phát cái tin hỏi nàng bây giờ vị trí đồ biện rất nhanh thì hồi phục nàng ta nhanh đến cửa thành bất quá còn có một người cùng ta cùng nhau p h ỉ p h ỉ nhìn cái tin tức này nhữ nhữ mày còn có một người đối với cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa phì phì cảm thấy thập phần nghĩ hoặc bởi vì đồ biện trong ấn tượng của nàng rất ít kết giao bằng hưu ngoại trừ nàng cái này một cái trong thực tế khuê mật bên ngoài chỉ có công hội đám người kia quan hệ cũng không t ệ lắm nhưng đồ b i ể n trong ngày thường hai tám cũng sẽ không cùng công hội thành viên cùng đi ra ngoài lợi cấp sở dĩ đột nhiên này xuất hiện người là ai đâu nhưng phỉ phỉ vẫn là ông có gì nói gì thái độ nói cho thượng lưu ba người tin tức này đồ b i ể n sắp tới bất quá nàng còn dẫn theo một người thượng lưu ba người nghe vậy phản ứng mỗi người không giống nhau đoá tiêu đầu c h ò như mày không nói gì thêm dù sao mang một người cũng là mang nhiều mang một người cũng là mang ngược lại chỉ cần không ít tiền cái gì cũng dễ nói thượng lưu biểu tình lại là trở nên có chút t âm trầm hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội lại bỏ tiền lại s u ấ t lực k é o cái này chỉ luyện cấp tiểu đội vì chính là sáng tạo cùng đồ biển ở chung không gian muốn nộ soát một lớp độ h ả o cảm nhưng là bây giờ ngươi nói cho ta biết đồ biển còn dẫn theo một người khác n g u y ê n lai tên hề đúng là tự ta chương ba trăm tám mươi mốt mắt cho coi thường người khác k h i ế p sợ thành ngây người đầu ngông bốn người chương ba trăm tám mươi mốt mắt cho coi thường người khác k h i ế p sợ thành n â y người đầu ngông bốn người bởi vì phỉ phỉ lời nói này trang diện lâm vào một hồi an tĩnh quỵ dị bên trong qua một hồi thượng lưu mới chỉ có mở miệng hỏi đồ b i ể n người bạn kia bao nhiêu cấp phỉ phỉ nghe vậy lắc đầu ta không biết nàng cũng không còn nói với ta bất quá cũng sẽ không rất cao a nếu không thì sẽ không cùng chúng ta cùng nhau luyện cấp a nghe được phỉ phỉ lời nói thượng lưu trong lòng thở dài nhẹ nhõm trên mặt cũng một lần nữa xuất hiện nụ cười hắn nguyên bản có chút bận tâm đồ b i ể n mang tới bằng hữu sẽ là một cao thủ đến lúc đó hắn sẽ không cơ hội trình diễn mình bất quá bây giờ xem ra đây hết thể đều là h ắ n quá lo lắng nhiều nhất là một cái quan hệ không tệ bằng hữu mà thôi bằng hữu a n h chờ một hồi nếu như t ứ c thời có tốt nếu như không thức thời vụ ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn thượng lưu ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi nhét lên trong lòng hắn đối với cái này cái đồ b i ể n đột nhiên nhô ra bằng hữu có so với không bảy lớn địch tí nghĩ lấy lập tức cho cái này nhân loại một hạ mã uy làm cho hắn cùng đồ b i ể n về sau bảo trì một điểm khoảng cách lúc này một mực không lên tiếng người thứ tư người chơi lên tiếng hắn gọi lưu tinh là một cấp ba mươi tinh linh đạo tặc là thượng lưu tốt bằng hữu cũng là lần này tới giúp đỡ lưu giữ thể diện nhân lúc này hắn chính nhất khuôn mặt sốt ruột nói ra các bậc thấp rác rưởi cũng không cần kêu đến a những người này luyện cấp thời điểm cái gì cũng sẽ không làm chỉ biết về nước còn muốn hôn đi kinh nghiệm thực sự là không biết tại sao phải có người ra mặt d à y như vậy tồn tại lời này vừa nói ra mới tuyết tan không bao lâu c h à n g diện lần thứ hai đọc lại nói như vậy loại này người quen trong lúc đó xây dựng luyện cấp tiểu đội nhất định sẽ có đẳng cấp cùng thực lực khác biệt hắn không giống giã đoàn cái dạng nào xem người dưới đồ ă n điệp càng nhiều là bởi vì quan hệ lẫn nhau rất quen mới chỉ có xây dựng đoàn đội sở dĩ hầu hết thời gian cho dù có người về nước làm người sống tạm bỡ kiếm kinh nghiệm cũng sẽ không có người nói ra thấp tình t h đại gia đều là chơi gân nha không cần thiết như vậy tích cực thượng lưu thập phần cố ý ở hào bằng hữu cùng bằng hưu bình thường tăng thêm trọng âm dường như muốn nhờ vào đó nâng lên thân phận của mình lưu tinh ngay vậy cũng không nói thêm gì nữa chỉ là cái kia không nhịn được biểu tình vẫn treo ở khuôn mặt làm được giống như là người khác thiếu hắn mấy trăm ngàn giống nhau Phỉ p h ỉ t h ấ y thế không khỏi âm thầm gắt một cái người nào hả không phải là luyện cái cấp mà thôi có cần phải như vậy túng sao những lời này đương nhiên không có nói thẳng ra bởi vì nói ra phía sau lần này luyện cấp hoạt động tuyệt đối sẽ không được chi Phỉ p h ỉ thật vất vả mới tìm một cái như vậy bắt đ u ổ i làm sao cam lòng cho cứ như vậy vứt bỏ vì vậy cứ như vậy một đám người lại đợi vài phút chờ được lưu tinh cùng đoá tiêu đầu chó đều muốn mắng chửi người lúc này xa xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh chính là đồ biện cùng bằng hữu của nàng Chỉ trên h ấ y đồ b đường phố đột nhiên xuất hiện như thế một cái đại mỹ nữ đi ngang qua người chơi đều không khỏi chấm bước chân lại ánh mắt rơi vào đồ biển trên mặt khó hơn nữa rời ngoa tàu đây là cái gì thần tiên d u n g nhan chi tiểu ti ti tiêu yêu là tung thành thiên hạ đồ biển xin chỉ giáo a ta nghe quá tên của nàng dường như mấy ngày hôm trước mới bị phong làm tinh linh trận doanh thập đại mỹ nữa một trong đồ biển xin chỉ giáo nghe nói dưới tay nàng còn có một cái tinh anh đ o ạ n cái này có phải thật vậy hay không cái này không rõ ràng bất quá nữ nhân này khẳng định không phải bình hoa là có bản lanh thật sự di tiểu tỷ tỷ đứng bên cạnh phải là thượng lưu bốn người nhìn đâm đầu đi tới đồ biển biểu tình mỗi người không giống nhau phỉ phỉ rốt cục thở phào nhẹ nhõm yên tâm bên trong đá lớn mà mới vừa rồi còn vẻ mặt không nhịn được lưu tinh lúc này trực tiếp trận to hai mắt giống như một cái không có từng va chạm xã hội l ú nhà quê giống nhau mà đoá tiêu đầu chó đ ô n g dưng ít m ấ y hơi hắn không nghĩ tới lần này muốn dẫn lại là toàn bộ tinh linh trận doanh đều tiếng t â m lừng l â y đại mỹ nữ thượng lưu cố nén trong lòng rung động trên mặt bài trừ vẻ mỉm cười đang chuẩn bị tiến lên cùng đồ biển trào hỏi thời điểm hắn nhìn đồ biển người bên cạnh l ư ớ t mắt nhìn cái nhìn này sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp không rời ra rồi tại chỗ biểu tình đọc lại còn lại ba người cũng là không sai biệt lắm biểu tình phỉ phỉ càng là kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt khiếp sợ màu sắc lưu tinh người đều trực tiếp t r o n váng ánh mắt nằm ở cực độ trạng thái đờ đẫn đoá tiêu đầu cho phát hiện hô hấp của mình biến đến thập đây cũng là ngày hôm nay muốn dẫn người sao ta làm sao mang di chuyển a đồ biển giống như là không có thấy trên mặt mọi người kinh ngạc màu sắc vậy hướng về phía người bên cạnh ảnh ngọn mặt cười tiếp tục mở miệng nói ra cái này là bằng hữu ta cho tàn ta nghĩ các người đều b i ế ta t người bên cạnh ảnh vào thời khắc này cũng biến thành rõ ràng sáu trăm bốn mươi ba đứng lên chính là tô tẫn tô tẫn lúc trước nhận được đến từ đồ biển tin tức nói là gần nhất có người ở quái d â y nàng muốn mời tô tẫn giúp một chuyện ngụy trang thành nàng bằng hữu hỗ trợ chống đỡ hạ tràng tử như vậy đồ biển phải có sức mạnh một ít trên thực tế đồ b i ể n càng muốn để tô t ấ n giả trang bạn trai của mình nhưng lại lo lắng nói chuyện như vậy quá mức m ạ o phạm cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác đ ổ i thành bằng hữu đồ b i ể n ở bản thân trong l ị h phát hiện tô t ấ n chỗ ở vị trí là tinh linh vương đề ợ cho nên mới ra lời ấy nếu như tô t ấ n vội và nói g n coi như đối với cái này cái đối với mình rất có hào cảm hội tử tô t ấ n vẫn còn có chút ấn tượng vì vậy liền đáp ứng đồ b i ể n tình cầu cùng nàng đến nơi này tô t ấ n nhìn trước mặt đã chấn kinh thành ngây người đầu ngông bốn cái người chơi nội tâm suy đoán ai là cái t i ê muốn quay dày đồ biện nhân lúc này đồ biện phảng phất đã biết tô t ấ n suy nghĩ ở bản thân không chặt trúng phát một câu chính là cái kia kêu, kêu lên chạy thượng lưu nhìn danh tự này tô t ấ n n ế u mày rốt cuộc là có bao nhiêu thượng lưu mới có thể bắt đầu danh tự như vậy sợ không phải trực tiếp ăn mặc tập đỏ bưng cốc có chân dài vào trò chơi c h ợ n tô t ấ n nhìn lướt qua bốn người tìm được rồi cái kia kêu, kêu lên chạy người chơi khá lắm lớn lên là có đủ hạ lưu chương ba trăm tám mươi hai mất mặt xấu hổ đồ biện ái mộ. mộ tô tẫn đang quan sát bốn người thời điểm bốn người cũng đang quan sát tô tẫn nhìn tô tẫn cái kia toàn thân cao thấp xa hoa trang bị bốn người càng là gọi thẳng một tiếng khá lắm lưu tinh cùng thượng lưu hai người càng là kém chút đem tròng mắt đều trường ra ngoài bốn người hiện nay coi như là nằm ở thê đội thứ nhất hàng ngũ người chơi toàn thân trang bị đều xem như là hiện nay trong thị trường hàng cao cấp giống như phía trước đ ề cập qua đoá tiêu đầu chó càng là một thân hoàng kim cấp s a o trang cái này ở còn lại người chơi bên trong đã thuộc về phi thường có mặt bài người chơi đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt nhưng ở tô tẫn trước mặt lại giống như là một cái nhặt ve chai thậm chí nhặt ve chai đều xem như là ca ngợi c h i từ ở tô t ấ n cái này một thân truyền kỳ sử thi thậm chí truyền thuyết trang bị dưới sự so sánh đoá tiêu đầu cho trên người trang bị ngoại trừ rác r ư ỡ i còn lại vẫn là rác r ư ỡ i nhìn tô t ấ n cái kia lạnh nhạt khuôn mặt thượng lưu mạnh đến nuốt nước miếng một cái cưỡng bách làm cho tâm tình của mình tỉnh táo lại hắn làm sao cũng không nghĩ tới đồ biển muốn mang tới bằng hưu dĩ nhiên là cho tàn nghĩ đến chính mình lúc trước sinh ra ý tưởng thượng lưu chỉ cảm thấy gò má nóng hừng hực đùa gì thế cho tô tẫn một hạ mã uy hắn sợ là không biết chữ chết viết như thế nào thượng lưu tuy là người là hơi cao ngạo một chút nhưng cũng không ốc hắn hết sức rõ ràng đắc tội tô t ấ n hạ tràng đó chính là bị giết trở về không cấp cút ra khỏi trò chơi e rằng tô t ấ n không phải như vậy có thủ t á t báo chỉ biết giết hắn lần một lần hai sẽ không cố chấp đưa hắn giết đến linh cấp nhưng thượng lưu biết có quá nhiều công hội muốn cùng tô t ấ n làm quan hệ tốt khi này chút công hội biết mình đắc tội rồi tô t ấ n sau đó biết xảy ra chuyện gì có thể tưởng tượng được cho tàn tiết này ở chư thần lê minh trung đã không còn là một cái đơn giản người chơi ít mờ ạ là một cái tượng trưng duy nhất siêu thần cấp người chơi chư thần đệ nhất nhân phát thần vô địch đủ loại danh tiếng ra chỉ dưới t ô tẫn nghiễm nhiên trở thành vô số người chơi tâm mục n o m ộ t tuy là t ô tẫn phía trước phần lớn thời gian đều chỉ ở xỉ lộ đế quốc bên trong hoạt động nhưng trên giang hồ vẫn có liên quan tới hắn truyền thuyết vô luận là ở pháp sư giao lưu đại hội bên trên lực gáp các đại công hội tinh anh pháp sư cầm xuống đệ nhất pháp sư danh sưng vẫn là trợ giúp tung hoành thiên hạ đánh bại long nha hay là ở hai bộ giờ lờ cờ trong vợ kịch biểu hiện kinh người t ô tẫn trên người có rất nhiều chuyện tích thật muốn nói ba ngày ba đêm đều nói không xong cái này sự tích cũng đều là người chơi trong miệm truyền miệm kinh điển sở dĩ cứ việc tô t ấ n chỉ ghé qua hai lần tinh linh trận doanh nhưng tinh linh trận doanh người chơi đều đúng có lấy ấn tượng sâu sắc lúc này thượng lưu ba người đột nhiên hai mặt nhìn nhau bọn họ không có quen y chính mình phía trước khen giới hải khẩu đó chính là cá hố sinh cùng bằng hữu của hắn luyện cấp lưu tinh lúc đó còn thập phần sốt ruột cảm thấy tô t ấ n là cái loại này cấp bậc thấp tới kiếm kinh nghiệm người sống tạm b ỡ có thể làm tô t ấ n ra bọn hắn bây giờ trước mặt thời điểm bọn họ mới biết được chính mình ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ nhiều nụ cười mang cho tàn luyện cấp lời nói này đi ra ngoài tuyệt đối sẽ cười rơi người khác g i n g hàm bọn họ có năng lực sao t ô tẫn khả năng tùy tùy tiện tiện một cái tiểu pháp thuật là có thể dây bọn họ còn cần phải bọn họ mang phì phì lúc này cũng từ giải ra cùng khiếp sợ trong trạng thái khôi phục lại đầu góc xoay chuyển m a u nàng lúc này liền minh bạch rồi ai mới là cái k i a chân chính bắt đ u ổ i đồ biển cho tàn là ngươi bằng hữu ngươi làm sao không có nói cho ta à ngươi sớm một chút nói cho ta biết nói ta cũng sẽ không đáp ứng người khác mời phì phì vừa nói một bên cấp tốc từ thượng lưu ba người trong hàng ngũ đi ra đi tới đ ồ biển bên cạnh sau đó cùng t ô tẫn lên tiếng trào cho tàn đại thần ngươi tò ta ta là đồ biển khuê mật gạp h ị u ngươi kêu ta phỉ phỉ là được rồi phỉ phỉ ngữ khí trung mang theo hết sức rõ ràng lấy lòng ý tứ hàm s ú c trên mặt cũng mạnh mẽ bài trừ một k i a nụ cười ngọt ngào nhìn qua phi thường giả nói chuyện đồng thời còn phi thường chủ động hướng tô tận bên này gót giống như là tô tận trong cơ thể có khối nam châm đang không ngừng hấp dẫn nàng giống nhau tô t ậ n nhìn nàng một cái tướng mạo còn được vóc người một dạng nếu như gắng phải chấm điểm lời nói chỉ có thể đánh tám mươi phân mà nàng bên cạnh đồ biển lại là chín mươi lăm phân đối với nữ nhân như vậy tô tẫn không có hứng thú gì bằng thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có h u ố n g hồ bên cạnh còn đứng một cái đồ biển vì một tảng đá vung t h a n một khối bảo ngọc sự tình tô tẫn nhưng làm không được tô tẫn gật đầu xem như là lên tiếng trào sau đó thập phần tự giác cùng phì phì kéo ra một điểm khoảng cách đồ biển thấy thế trong lòng không khỏi vui vẻ đối với tô tẫn hảo cảm tăng vượt lên đã sắp muốn đến nội nhiệm trình độ tiêu t i ế u khuôn mặt có vẻ buộc phát minh diễm phì phì nhận thấy được tô tẫn xa cách biểu tình trên mặt không khỏi hơi cứng đờ nội tâm đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại nàng không nghĩ tới mình cũng như thế chủ động trước mắt người đàn ông này lại còn thờ ơ nàng ở trong hiện thực cũng coi là một tiểu mỹ nữ bên người liếm cầu cũng có một đống nơi nào trải qua chuyện như vậy nhưng lại nghĩ đến tô tẫn thực lực và thân phận phỉ phỉ trong lòng về điểm này bất mãn liền tiêu tan thành mây khói dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có thể cùng tô tẫn chỗ quan hệ tốt chính là thu hoạch lớn nhất tô tẫn cao l ệ n h cùng xa lánh cũng bị nàng cho rằng là chuyện đương nhiên ta hiện thực còn có chút v i ệ c tình trước hết hạ tuyến hắc tiến ta một hồi trả lại cho ngươi đoá tiêu đầu chó nhìn thoáng qua đồ biện cùng tô tẫn phía sau hướng về phía thượng lưu cùng lưu tinh nói rằng thanh ép ép tới đặc biệt dưới đất thấp hắn thấy ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói chỉ có mất mặt xấu hổ đoa tiêu cầu được đích thực đầu nói xong thân thể liền hóa thành một đạo bạch quan g tiêu thất ngay tại chỗ hiển nhiên là đã lọc g ặ p thượng lưu nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ c u ộ hứng màu sắc hắn bỗng nhiên minh bạch rồi đồ biển nay ý của trời đó chính là ở nói cho hắn biết làm cho hắn triệt để hết hy vọng bởi vì ở tô t ấ n trước mặt thượng lưu cái gì cũng không phải vô luận là dung nhan t r ị hay là thực lực tô t ấ n đều có thể đóng sầm lưu hơn mười đầu đường phố còn như thượng lưu trong thực tế về điểm này tiền so với thượng lưu có thể sẽ không cho là bằng tô tẫn thân phận bây giờ cùng thực lực, kiếm tiền là chuyện khó chỉ cần tô tẫn nghĩ Hắn n ba h trăm ở thành l tám mươi ba cực kỳ hiếm thấy hàng ngày trước tiết trộm được p tiếp phủ du nửa ngày rảnh rỗi nhìn đột nhiên lò g ậ p mấy người tô tẫn biểu tình trên mặt có chút mờ mịt phát sinh cái gì bọn họ làm sao đột nhiên hạ tuyến đối với cái này biến cố đột nhiên xuất hiện t ô t ấ n cảm thấy cực kỳ nghi hoặc bởi vì hắn cũng không biết tiền căn hậu quả cũng không biết thượng lưu các loại chờ lòng người hoạt động chỉ biết là tới nơi này là vì bang đồ biển chống đỡ bãi vì sao chúng ta thứ nhất bọn họ t i ể u lò gấp đây rồi hả nghe t ô t ấ n chính là lời nói đồ biển có chút một người b ả n ý của nàng là muốn mượn lấy tô t ấ n làm trên lưu biết khó mà lui thuận tiện nhờ vào đó cơ hội cùng t ô tẫn gặp một lần không nghĩ tới thượng lưu trực tiếp tuyển trạch lò gấp mà tô t ấ n nhìn vẫn là một bộ nằm ở m n g bức trạng thái gián dấp như vậy tô t ấ n làm cho đồ biển cảm thấy thập phần mới mẻ bởi vì ở nàng vốn có trong ấn tượng tô t ấ n bất cứ lúc nào đều là một phó thủ cầm đại cục ổ n thao thắng khoán hình tượng phảng phất cái gì cũng biết phảng phất cái gì đều khó khăn không nga hắn mà bây giờ đột nhiên bộ dáng này có một loại khiến người ta không khỏi tức cười phần manh bất quá nghĩ đến chính mình chủ động tìm tô t ấ n đến giúp đỡ đồ biển đã cảm thấy trên mặt hơi nóng lên nàng rõ ràng không phải muốn làm như vậy nhưng chứng kiến bản thân trong lịt tô tẫn vị trí là ở tinh linh vương đều lúc đ ô biển liền quỷ thần xui khiến cho tô tẫn phát cái tin muốn xin hắn hỗ trợ phát xong tin tức phía sau ngư năm trăm năm mươi sinh liền vô cùng chờ mong lấy tô tẫn hồi phục hắn là biết tiếp thu đâu vẫn sẽ cự tuyệt đâu tiếp biện nói là lập tức trở lại còn là muốn chờ thật lâu đâu cự tuyệt vậy là cái gì lý do đâu chút bất chi bất giác đ ô biện bắt đầu miên man suy nghĩ cực kỳ giống khát vọng đạt được ngưỡng mộ nam sinh khẳng định hồi phục thiếu nữ làm đ ô biện phản ứng lại thời điểm mới chỉ có phát hiện mình dị trả nàng lúc nào biến đến như thế chủ động a bất quá nghĩ đến đối tượng là tô tẫn đồ biển cũng không kịp nhiều như vậy người làm sao vậy làm sao khuôn mặt đỏ như vậy t ô t ấ n nhìn đồ b i ể n trên gương mặt tường đỏ không khỏi lấy tay chọc chọc mở miệng hỏi hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi cho tản đối với người tiến hành tứ chi tiếp xúc xin hỏi có hay không nghiêm phạt đồ b i ể n bị trên mặt lạnh leo xúc cảm cùng với gợi ý của hệ thống nhiễu loạn tâm tư t i ê n lặng điểm cái hay không đồng thời còn đem đối với t ô t ấ n tứ chi tiếp xúc hạn chế đóng cửa ý vị này t ô t ấ n có thể tùy ý đụng vào thân thể của hắn đồng thời sẽ không nhận hệ thống n i ê m phạt bình thường chỉ có là người yêu quan hệ người chơi mới chỉ có phải làm như vậy ta mới vừa ở nghĩ một vài sự việc không cẩn thận liền đi thần đ ô biển giải thích đối với tô tẫn đột nhiên cử chỉ thân mật nàng mặc dù có chút không thích ứng nhưng lại không tự chủ được tim đập nhanh hơn một bên phỉ phỉ thấy thế c h ậ t cảm thấy trong miệng chua sót nhìn cái này tuấn nam mỹ nữ mỹ hảo hình ảnh nàng thừa nhận nàng chua cái tiêu ta còn có một số việc trước hết hạ tuyến a đ ô biển có cơ hội cùng nhau nữa l u y ệ n cấp phỉ phỉ cũng không phải cái loại này không thức thời vụ nhân nàng biết mình lại tiếp tục đợi tiếp chỉ biết so với hiện tại càng thêm xấu hổ còn có thể giống như một gống như bóng đèn địa vậy ảnh hưởng hai người tiếp tục giao lưu cho nên liền lựa chọn lỏ gập ly khai nhìn phì p h ỉ biến mất địa phương t ô t ấ n lần thứ hai phát ra linh hồn khảo vấn nàng vì sao cũng xuống tuyến à đồ biện nghe vậy tức giận chừng t ô t ấ n lướt mắt ngốc tử nàng có thể nhìn ra p h ỉ p h ỉ là bởi vì không muốn phá hư giữa bọn họ bầu không khí mà lựa chọn lo gấp cho tàn đại thần làm sao lại không nhìn ra đâu t ô t ấ n bị một tiếng này ngốc tử nói có chút m ạ c danh kỳ diệu nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh hắn vào hôm nay một chương này bên trong là không phải biểu hiện quá ngu nữa à lúc này đồ biện đột nhiên mở miệng nói ra cho tàn đại thần ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói chính là chúng ta hai cái cùng đi luyện cấp chuyện này đồ biển nói xong liền mong đợi nhìn tô tẫn nhưng nàng biết tô tẫn biết đáp ứng sát xuất rất nhỏ bởi vì tô tẫn hiện tại hơn một trăm cấp mà đồ biển chỉ có ba mươi cấp x u ấ t đầu đừng nói tô tẫn có nguyện ý hay không đồ biển chính mình cũng không muốn đi kéo tô tẫn phía sau aaf chân tô tẫn nghe vậy khoe miệng hơi hơi nhét lên từ giờ trở đi hắn khôi phục bình thường hắn đương nhiên nhớ k ỹ chuyện này lúc đó tô tẫn đang ở vong linh trận doanh lãng bởi vì đoạt vốn nên thuộc về trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh cơ duyên hải cốt quân vương chi giới đưa tới trung báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trả thù cái kia thời gian đồ biển là người thứ nhất nói cho t ô t ấ n tin tức này người vì cảm tạ đồ biển t ô t ấ n liền đáp ứng về sau có thời gian cá hố sinh l u y ệ cấp ta đương nhiên nhớ kỹ a mạng n ộ i hỏi một cái hôm nay ngươi có thì giờ danh không ta có thể mang mang ngươi đồ biển vốn là đều làm xong bị tô t ấ n cự tuyển chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến t ô t ấ n lời nói này lúc trên mặt hắn liền không tự chủ lộ ra một nụ cười tiếu ỵ hiệp như hoa ta đương nhiên có a t ô t ấ n nghe vậy liền không nói thêm gì nữa mà là trực tiếp nắm đồ biển tay hướng tinh linh vương đều đi ra ngoài đồ biển không có phản kháng mặc cho t ô tẫn bài bố c tôi tẫn l i cảm thấy tốn luyện cấp không có ý nghĩa bởi vì hắn một cái cấm chú là có thể trực tiếp cá hố sinh lên tới năm mươi cấp tiến hành xuống cấp một chức nghiệp thăng cấp mà đồ biển lại là ý không ở trong lời nàng căn bản thì không phải là đi ra luyện cấp sở dĩ kết quả cuối cùng là tôi tẫn ở đồ biển dưới sự hướng dẫn ở tinh linh vương đều bên ngoài du ngoạn một ngày xem như là kiến thức một cái chân chính dị quốc phong quang tất cả đối với với tô t ấ n mà nói đều là mới mẻ coi như là kiếp trước tô t ấ n cũng không có thật tình như thế cẩn thận tới tinh linh vương đều bên ngoài chơi đ ù a duy nhất mấy lần còn đều là qua đây làm trận doanh tương quan nhiệm vụ nhìn đỉnh đầu rực rỡ tinh thần tô t ấ n cái kia tự trọng sinh tới nay liền căng thẳng tiếng lòng rốt c ụ c buông l ò n g không í t hắn một mực tại chung quanh b ô n ba vì tăng cường thực lực vì từng bước vượt lên đầu còn lại người chơi tô tẫn là thật nhất khắc cũng không còn nghỉ n ơ i không phải tại trang bước chính là ở đi trang bước trên đường không đúng không phải ở mạnh mẽ chính là ở đi trở nên mạnh mẽ trên đường mà giờ khắc này cùng đồ biển nằm trên đồng cỏ rất có một loại trộm được kiếp phủ du nửa ngày rảnh rỗi mùi vị lúc này tô t ậ n đột nhiên quay đầu nhìn về phía đồ biển vừa vặn đồ biển cũng quay đầu nhìn về phía tô tận ánh mắt hai người trùng hợp đối diện với nhau chương ba trăm tám mươi b ố khả ái nghĩ huyền gia sư pháp hội nghị chương ba trăm tám mươi b ố khả ái nghĩ huyền gia sư pháp hội nghị đồ biển cùng tô tận ánh mắt đối nhau s á t na liền ngay cả mang tương đầu lệnh đến rồi bên kia đi cùng lúc đó trên gương mặt xuất hiện một màn không bình thường đường đỏ nàng bản ý là muốn trộm nhìn lén một chút tô t ấ n không nghĩ tới tô t ấ n cũng ở nhìn nàng mắt đối mắt trong nháy mắt đồ biển cái gì cũng không còn nghĩ vô ý thức tựa đầu lệnh qua rồi lệnh xong sau nàng liền hối h ậ n mới vừa rõ ràng là một cái tốt vô cùng cơ hội khả năng liền như vậy bị nàng trò trôn tranh rớt người đang làm gì hả có thể hay không chủ động điểm tốt như vậy cơ hội đồ biển trong lòng phảng phất xuất hiện một cái tiểu á c ma tại cầm cương xoa đang lấy một bộ hận thiết bất thành cương ngự khí đối với đồ biển nói rằng liên quan tới đồ biển trong lòng hoạt động tô tẫn tự nhiên là không biết hắn chỉ cảm thấy trước mắt đồ biển phá lệ khả ái nghĩ viết d ụ c e ngươi làm gì thế xem ta t ô tẫn ác nhân cáo trạng trước trực tiếp mở miệng hỏi đồ biển nghe vậy không khỏi xoay đầu lại tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái rõ ràng là ngươi trước quay đầu vì sao còn hỏi trước ta vừa rồi không có chú ý không thấy ngươi đồ biển môi đỏ mọng hơi nhữu một bộ con vịt chết mạnh miệng d á n g vẻ ồ là thế này phải không ta đây muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ t ô tẫn nói xong thân thể chậm rãi hướng đồ biển đến gần rồi một điểm nguyên bản trong hai thời gian không sai biệt lắm là cách nửa thước khoảng cách lúc này khoảng cách này dường như nhanh chóng thành t r i ệ u đồ biển n g a y vậy tiểu t i ế u trên mặt mũi không khỏi hơn m ậ n ra l i ê n t ô tẫn đột nhiên tới gần đều coi thường cho tàn đại thần mới vừa nói muốn nhìn ta đồ biển ở trong lòng lặp lại t ô tẫn lời mới vừa nói qua một lần hai lần mười lần mỗi trọng phục một lần đồ biển nhịp tim đều sẽ nhanh hơn một phần nàng bị cái này t ô tẫn cái này đột nhiên bóng thẳng công kích khiến cho có chút lún u cuống tay chân t ô tẫn nhìn bên cạnh không nói gì biểu tình ngơ ngác đồ biển trong lòng không khỏi nói thầm ta mới vừa là nói sai sao không đúng lúc này nam hải tử không nên cứ như vậy chủ động mới đ ú n g h ả tô tẫn có chút không có hiểu rõ không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy mượn đỉnh đầu tinh quang đánh giá bên cạnh nữ hải bạch kim sắc tóc dài như thác nước t h ậ p phần chỉnh tề tản mát trên đồng cỏ tinh xảo đã có chút phạm quy ngũ quan ở dưới ánh sao có vẻ phá lệ thâm thúy mê người da thịt trắng nõn lúc này càng là trong suốt bóng loáng t h ư ợ n h ư một khối không tì vết mỹ ngọc trắng phát quang không ngoài như vậy lông mi thật dài như phiến vậy rung động biểu thị thiếu nữ lúc này tâm tình khẩn trương và phức tạp bất quá tô tẫn phải không biết điểm này hắn lúc này chậm dãi giơ lên tay phải tiếp lấy dùng ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc đồ biển có má nhu mềm nún xúc cảm t ư ợ n như đống bùn nhão vậy khiến cho t ô tẫn có chút chầm mê trong đó đồng thời trong miệng còn hết sức tò mò nói ra ngươi xem lên đi cố gắng g ầ y a làm sao trên mặt nhiều thịt như vậy đồ biển nghe vậy trên mặt thần tình nhất thời bị kiếm hãm nàng có chút không phân rõ t ô tẫn rốt cuộc là đang cái nàng hay là đang m ắ g nàng như loại này nói nếu như những người khác lời nói ra đồ biển nhất định sẽ cảm thấy đó là một không có thuốc nào cứu được nữa sắt thép thằng nam nhưng nếu như là t ô tẫn lời nói liền chớ bản những thứ khác đồ biển thậm chí sẽ còn nghĩ đến càng nhiều hơn một chút tỉ như tô t ấ n có phải hay không ở trên nàng m ậ p hay là trên nàng gầy ngươi vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một nữ hải tử ở yêu thích người trước mặt sẽ có nhiều chủ động tô t ấ n thấy đồ biển còn không có phải nói ý tứ cũng không có tuyển trạch cứ thế từ bỏ mà là càng thêm chủ động chỉ thấy tô t ấ n chậm rãi hoạt động thân thể đi tới đồ biển phía trên trực tiếp che kín đồ biển phạm vi nhìn ngươi làm gì thế đồ biển lông mi rung động tần suất vào giờ khắc này đạt tới tối cao liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút nói năng lộn xộn đứng lên dường như lại hải vậy xanh t h ẳ n trong con ngươi xinh đẹp nhiều hơn một vẻ bối rối màu sắc bất quá không khỏi đồ biện trong lòng có một cô chờ mong cảm giác tuy là nàng cũng không biết mình đang mong đợi cái gì t ô t ấ n chậm rãi túi người xuống ở đồ biện bên thai nhẹ nhàng nói ra ta đói ngày thứ hai t ô t ấ n hành tàu ở đi đến h u y ề n giật pháp chi lâm trên đường mang trên mặt một vệ tan không ra tiêu ý tuy là đêm qua một đêm không ngủ nhưng tinh thần của hắn cũng không tệ lắm nhưng t ô t ấ n cũng không có xa và ở ôn nhu trung lâu lắm không ba ôn nhu hương mộ t anh hùng đạo lý này t ô t ấ n vẫn là hiểu tuy là thực lực của hắn bây giờ xa xa vượt lên đầu với còn lại người chơi nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đã vô địch bởi vì chư thần lê minh cũng không phải là một cái đúng nghĩa trò chơi ngoại trừ người chơi ở ngoài còn có đông đảo nở t ỡ cờ cùng quái vật ở trò chơi hiện thực dung hợp chi tế những thứ này nở t ỡ cờ cùng quái vật cũng sẽ theo trò chơi đồng thời hàng lâm hiện thực sở dĩ tô t ấ n vẫn không thể dừng lại đi tới b ư ớ chân c bởi vì chỉ là cấp độ truyền thuyết cùng á thần nói cấp tờ n giả g đã đủ h ắ n uống một bầu Thâm tư bay tán loạn gian. Tô Tấn đi tới, huyền giật từng huyền pháp chi、lâm. Mảnh này hắn đã từng chiến lâm. bay gian. qua này loạn đi đấu đã pháp sư tháp cao vút trong m â y một mạch phá vân tiêu thân tháp trải rộng đ ế n không hết long lánh bảo thạch lúc này chính phản bắn ánh mặt trời dạng ngơi rực rỡ trừ cái đó ra còn có vô số huyền ả o ma pháp phủ văn khắc dấu ở trên thân tháp một cỗ huyền ả o vô cùng khí tức từ trong pháp sư tháp tàn ra chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta sinh lòng cùng bài ý không hổ là chư thần đại lục pháp sư thánh địa ta nhớ được cái tòa này pháp sư tháp dường như chính là nhất kiện từ cấp độ truyền thuyết pháp sư chế tạo ma pháp đạo cụ a bất quá ở kiếp trước bị hủy bởi cổ thần chi luật trung về sau có cơ hội có thực lực ngược lại là có thể đoạt ở hủy diệt phía trước đem thứ này lấy đi tô t ấ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng trận thi triển bay trên trời thuật hướng phía pháp sư tháp bay đi hắn bây giờ là danh tránh luôn thuận truyền kỳ pháp sư không cần thiết tuân theo pháp sư học nghề nghi thức xã giao dọc theo đường đi gặp phải mấy con phi hành quái vật đều bị tô t ấ n giết chết trong k h i ê n khắc tô t ấ n liền tới đến rồi pháp sư t h á p trước ông ông ông tô t ấ n xuất hiện trong nháy mắt pháp sư tháp mặt ngoài bạo thạch liền sáng lên hồng quang tựa hồ là đang hoan nghênh tô tẫn đến tô tẫn thấy thế không khỏi lắc đầu hắn nhớ lần trước tới dự thi thời điểm cái này pháp sư tháp dường như không có bất kỳ phản ứng xem ra chỉ có người có thực lực mới xứng đáng đến tôn trọng lúc này kèm theo một tiếng ầm vang pháp sư tháp cửa bị mở ra chi chương ba trăm tám mươi lăm bảy vị cấp độ sử thi cường giả thuộc về tô t ấ n phong hảo chương ba trăm tám mươi lăm bảy vị cấp độ sử thi cường giả thuộc về tô t ấ n phong hảo pháp sư tháp đại môn mở ra trong nháy mắt l i ề n có chọn hai hàng con dối người khổng lồ từ bên trong đại bước ra ngoài con dối người khổng lồ đi tới tô tẫn phía trước đều nhịp quỳ một chân trên đất bày ra hoan g h ê n h tư thái tôi tận thay thế không khỏi những mày những người khổng lồ này khôi lỗi vóc người đều dị thường cao lớn nhìn qua tựa như từng cây đại thụ tre trời đẳng cấp cũng đều không thấp đều ở đây trên năm mươi cấp từ mặt ngoài thân thể ma pháp văn lộ cùng với thân thể cấu tạo tài liệu đến xem là phi thường tình xảo ma pháp tạo vật như vậy một đội con dối người khổng lồ nếu như đặt ở bên ngoài tuyệt đối là một c h i sức chiến đấu văn hoa quân đội bởi vì bọn họ không có cảm giác đau lại trăm phần trăm phục tùng chủ nhân mệnh lệnh bằng vào hai điểm này cũng đã thắng được rất nhiều quân đội mà ở nơi đây lại bị dùng làm hoan g h ê n khách nhân đội danh dự huyền may mắn ngũ ba linh tư pháp hội nghị thật là đại thủ bút tôi tẫn không khỏi cảm khái một câu trật đi nhanh hướng trong pháp sư tháp đi tới làm tôi tẫn một chân b ư ớ c vào pháp sư tháp đại m ô n lúc nhìn thấy trước mắt cũng là một mảnh thâm thúy hát cám cho dù có phá vọng chi mô ở cũng nhìn không thấy bất kỳ vật phẩm gì tồn tại hệ thống ngươi tới đến rồi huyền giật pháp hội nghị một đạo gợi ý của hệ thống đúng lúc xuất hiện lúc này một đạo thương lão nhưng tràn đầy nhiệt tình thanh â m ở bên thai của hắn văng lên hoan n ê ngươi thời đại tiên phong thấy thần giả xi lộ cứu thế chủ đại cấm thuật sư lấy phạm nhân chi khu chém xuống hoặc lòng thủ đồ long giả đồng thời cũng là chư thần đại lục tân tấn truyền kỳ cho tàn thanh âm giản mua đem tô t ấ n hiện nay có danh xương toàn bộ đọc một lần giống như là đang giúp tô t ấ n tự giới thiệu giống nhau thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt tô t ấ n trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo lóng lánh vô cùng quan mang b á b á bá trước mắt hắc cám bị đ ổ i tàn ra hiện lộ ra pháp sư tháp chân chính là dáng dấp vừa mắt là một cái gian phòng cực lớn gian phòng đỉnh cao dắt đỉnh đầu mở tối long đầu đèn treo đèn treo ở trên long thủ dương miệng to như c h ậ máu nhìn qua trông rất sống động mượn ánh đèn lờ mờ tô tẫn thấy rõ gian phòng bộ trí gian phòng ở giữa nhất định, để i một để m tấm lớn vô cùng màu đ ậ m bàn giải bàn dài phi thường thấy được đồng thời cũng chiếm cứ cả phòng một nửa vị trí chỉ từ mặt ngoài xem chỉ có thể nhìn ra là b à n g ỗ nhưng tinh tế đoan trang lại có thể phát hiện bàn dài mặt ngoài điêu khắc cực kỳ tinh tế hoa văn cùng đồ án liếc nhìn lại nhìn không thấy tái diễn hoa văn cùng đồ án ở bàn dài chu vi bày lầy ghế giải số lượng rất nhiều tô tẫn đoán sơ qua có bảy tám chục tiếp cận trong thanh ghế giải đồng dạng là bằng gỗ mặt ngoài đồng dạng điêu khắc cực kỳ tinh tế hoa văn cùng đồ án kỳ lạ nhất là rất nhiều trên ghế g i i điêu khắc hoa văn cùng đồ án đều là không cùng một dạng có điều khắc bề ngoài kết thúc đẩy băng xương cự long có điều khắc cả người thiêu đốt hỏa diễm cự hùng các loại các dạng điêu khắc thiên kỳ bách q u á i dường như tư nhân đặt làm vậy bất quá còn có một chút ghế trên không có bất kỳ đồ án cùng hoa văn giống như là một tấm giấy trắng giống nhau sạch sẽ nếu như không phải biết nơi này là huyền gia sập pháp hội nghị tô tẫn còn cho là mình là ở đi dạo cái gì nghệ thuật triển khai t ô tẫn đưa mắt rời lên phát hiện bảy vị ngồi ở bàn gỗ nhất vi đ o a n láo giả chính là cái này sao tho nhìn bảy vị lao giả đỉnh đầu tin tức liền toàn bộ chiếu vào tô t ấ n tầm mắt quang chi tại quyết sử dụng h a c h ga khắc cấp một trăm bốn mươi chín hỏa diễm ma thuật sư cách thái cấp một trăm bốn mươi ba phong bạo chúa tể cắt tắt cấp một trăm bốn mươi sóng lớn sứ giả mục trạch cấp một trăm bốn mươi mốt bảy vị lao giả thuần một sắc đều là cấp độ sử thi đại pháp sư không ai đẳng cấp thấp hơn cấp một trăm ba mươi cũng không ai đẳng cấp cao hơn cấp một trăm năm mươi cao cấp nhất chính là h ả giác nếu như tô t ấ n không biết thần đê cùng cổ thần tồn tại có lẽ sẽ cho rằng nơi này là chư thần đại lục mạnh nhất thế lực nhưng ở kiến thức qua cao hơn bầu trời phía sau t ô tẫn cũng sẽ không đối với cái này b ả y vị lão giả đẳng cấp cảm thấy khiếp sợ bởi vì hắn trước đó không lâu mới chỉ có tự tay làm thịt một đầu cấp một trăm năm mươi truyền thuyết cự long thật muốn b ả n về thực lực tới t ô tẫn không nhất định không phải ở đây những người này đối thủ hoan n ê ngươi n cho tàn lúc này đoan ngồi ở chủ vị hẹ i ặ c đối với t ô tẫn lên tiếng chào ngươi tốt hẹ i ặ c tiên sinh không t ô tẫn bất ti bất kháng trả lời hắn không có giống như nữ a pháp sư học đồ thời kỳ như vậy quy quy củ củ thi pháp sư lễ hiện tại không cần cũng không còn cần muốn hoan n ê ngươi tới đến huyền dập pháp hội nghị nếu như số tuổi của ngươi không có sai ngươi nên là chư thần đại lục sử thượng nhất trẻ tuổi truyền kỳ pháp sư nghe nói đoạn trước thời gian liên h ợ p như vậy tồn tại đều thua ở trong tay của ngươi ta nghe được cái tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên là bất khả tư nghị cho là giả tạo tin tức s a u lại mới biết được là thật ta rất vinh hạnh có thể nhân chứng như ngươi vậy một vị thiên tài pháp sư trưởng thành cũng vì thường cảm tạ ngươi trợ giúp x ì lộ đ ế quốc tránh được một kiếp ta ở chỗ này chỉ muốn thân phận của hệ giặc hướng ngươi biểu đạt nhất chân thành tình ý hệ g i ặ nói xong đứng dậy hướng tô tẫn được rồi một cái pháp sư lễ t ô tẫn lúc này mới thấy rõ hệ g i ặ khuôn mặt nguyên lai、like、hắn cũng là nhân loại cái này tô tẫn là có thể hiểu thành cái gì h ẹ giặc muốn hướng chính mình c ả m t ạ không chỉ có là bởi vì tô tẫn đánh bại học cứu v ấ t x ì lộ đế quốc càng bởi vì tô tẫn trên người danh sưng x ì lộ cứu thế chủ h ẹ giặc tiên sinh cảm tạ ngươi tán thành ta không muốn lời nói nhảm nhiều lắm mời nói cho ta biết ta cần muốn làm cái gì mới có thể bắt được ta phong hảo tô tẫn năm không trả cái lễ c h ầ m rãi mở miệng nói hắn tới nơi này cũng không phải là tới tham gia cái gì thượng lưu yến hội tô tẫn mục đích rất đơn giản bắt được truyền kỳ phong hảo lấy thêm đến truyền kỳ cầm chú sau đó rời đi đi làm dưới một cái nhiệm vụ h ẹ giặc nghe vậy gật đầu tiếp tục mở miệng nói ra phong h ả o sự tình chúng ta nhưng làm không được quyết định cái này cần từ chính ngươi tới quyết định ngươi chỉ cần tìm được một tờ chống cái ghế sau đó ngồi xuống cái ghế biết căn cứ lực lượng của ngươi còn có kinh nghiệm của ngươi đưa ngươi phong h ả o nói cho ngươi biết đồng thời còn có thể căn cứ phong h ả o đem cái ghế điêu khắc lên chuyên thuộc về ngươi h ò a văn cùng đồ án về sau cái ghế kia đem chỉ thuộc về ngươi cũng chỉ có một mình ngươi có thể ngồi tô tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên cái này phong hào nghe vào thật có ý tứ chương ba trăm tám mươi sáu ngũ g i á c mất hết kinh thế hai tục biểu hiện chương ba trăm tám mươi sáu ngũ g i á c mất hết kinh thế hai tục biểu hiện hoa mười phút tô tẫn xem như là minh bạch rồi chính mình phải đi chính tự căn cứ hệ giả thuyết pháp mỗi cái thăng cấp truyền kỳ cảnh giới sau đó đi tới huyền t i ậ t pháp nghị hội pháp sư đều sẽ lưu lại một chương độc nhất vô nhị cái ghế cái ghế kia cùng lực lượng của bọn họ cùng một nhịp thở thậm chí có thể nói là một mặt độc trúc với mỗi một vị truyền kỳ pháp sư cái gương trong gương phản chiếu là nhất chân thật g á n dấp trừ cái đó ra mỗi vị truyền kỳ pháp sư có có thể được một cái thuộc về mình phong hào dường như q u a n g khi tài quyết sử dụng phong bạo chúa tể hỏa diễm ma thuật sư cái này phong hào là căn cứ mỗi vị truyền kỳ pháp sư lực lượng đặc điểm cùng với phong cách chiến đấu tới b a c tạo không biết ta phong hào sẽ là gì chứ cũng không biết cái ghế của ta sẽ biến thành cái dạng gì t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng trận liên bắt đầu tìm kiếm ngưỡng mộ cái ghế bàn dài vĩ đoan bảy người thấy thế cũng bắt đầu thảo luận đứng lên các ngươi nói cái này cái người tuổi trẻ cái ghế không bậy sẽ biến thành cái dạng gì ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn hỏa diễm nguyên tố phi thường dân trảo gợ thái người thấy thế nào dù sao ngươi là trong chúng ta hỏa diễm hành gia nói xong lời này còn lại năm người liền đưa mắt về phía gờ thái cái này phong hào vì hỏa diễm ma thuật sư cấp độ sử thi pháp sư đồng thời cũng là chư thần trên đại lục tiếng t â m lừng lẫy hỏa diễm tri vương truyền thuyết hắn đã đem hỏa diễm cùng mình hòa làm một thể hắn đã là h ỏ a diễm hỏa diễm đã là hắn gờ thái nghe vậy lắc đầu nhẹ nhàng mà nói ra làm cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ lời nói ta không bằng hắn ta cũng không bản lĩnh giết chết hoặc loại nhân vật cấp độ kia bằng vào điều này ta cũng không bằng hắn hơn nữa ta xem không ra cái này cái thanh nhân nhân nghe được gờ thái lời nói những người khác trên mặt đều lộ ra một vệ kinh ngạc màu sắc bất quá trợt liền tán thành lại tựa như gật gật đầu có thể bằng vào truyền kỳ chi khu liền đánh bại truyền thuyết cự long người đang ngồi đều không có tư cách đánh giá bởi vì bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ có cấp độ xử thi tột cùng hệ giạc mà thôi ngươi làm cho hệ giạc đi cùng học qua mấy chiêu hắn không thành vấn đề nhưng làm cho hệ giạc đi kích s á t học đó không thể nghi ngờ chính là thiên phương g i ả đàm nghĩ tới chỗ này đang ngồi những người khác đều cảm thấy có chút nhìn không thấu tô nhìn không thấu cái tuổi này nhỏ hơn bọn hắn gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần thanh niên nhân đang ở chọn cái ghế tô tẫn tự nhiên không biết cái này bảy cái lao đầu ý tưởng hắn đang ở c u ố n q u y ế t chọn tờ nào cái ghế sự tình cứ việc mỗi một tờ c h ố n g cái ghế nhìn qua không có bất kỳ khác biệt mặt ngoài đều không có bất kỳ hoa văn cùng điều khác cũng không có còn lại loại loại đồ đạc nhưng theo tô tẫn những thứ này cái ghế vẫn còn có chút khác biệt loại này phân biệt là đến từ cảm giác tô tẫn cảm giác cái này hai tấm cái ghế bất đồng như vậy cái này hai tấm cái ghế chính là bất đồng sau một lát tô tẫn rốt cuộc bằng vào cùng với chính mình cảm giác tìm được rồi một tấm ngưỡng mộ cái ghế cái ghế kia ở đại sảnh nơi hẻo lánh t ô tẫn chỉ nhìn thoáng qua liền chọn chúng nó chợ ở bảy vị lão giả nhìn soi mói t ô tẫn chậm rãi ngồi lên cái ghế kia chỉ một thoáng một cô huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu từ t ô tẫn đáy lòng dâng lên t ô tẫn phạm vi nhìn ngay sau đó biến đến hoàn toàn mông lung sau một khắc biến thành một vùng tăm tối ở hắc cám trong hoàn cảnh t ô tẫn xúc g i á c cùng thính giác bị vô hạn phóng đại đi tới một cái không gì sánh được trình độ khủng bố hắn thậm chí có thể cảm nhận được đụi rơi vào trên da xúc cảm có thể nghe cách đó không xa bảy vị lão giả tiếng hít thở cùng nói chuyện với nhau tiếng. hắn ngồi lên bất quá cái ghê không có lập tức phát sinh biến hóa xem ra cái g i a hỏa này trong cơ thể cũng không phải là hỏa diễm nguyên tố xưng vương xưng bá ta vừa rồi cảm thụ một cái cái này người tuổi trẻ lực lượng khí thức rất kỳ quái cái này tuổi trẻ bên trong cơ thể nguyên tố phi thường pha t ạ p nhưng lại phi thường hài hòa ngươi cảm nhận được vài loại nguyên tố ta cảm nhận được năm loại năm loại ta là sáu loại ta là bảy loại thật bất khả tư nghị cái này g i a hỏa pháp thần chuyển thế a chín loại kèm theo cuối cùng một cái thanh âm xuất hiện trang diện lâm vào một hồi q u dị bình tĩnh ở giữa người đang ngồi đều là chư thần trên đại lục đứng đầu pháp sư học giả đều biết chín loại nguyên tố là khái niệm gì điều này đại biểu tô tẫn chính là nguyên tố bản thân nếu như người nói lời này là những người khác như vậy người khác tuyệt đối sẽ đưa ra các loại các dạng nghi vấn nhưng nói ra câu nói này người là huyền gia sư pháp nghị hội người lãnh đạo h ệ y giác lời của hắn ở huyền gia sư pháp trong nghị viện hầu như giống như là chân lý không có ai sẽ đi hoài nghi vì vậy những người còn lại đều cẩn thận từng ly từng tí thu liễm ký tức không chớp mắt nhìn chằm chằm ngồi trên ghế tô tẫn thật không nghĩ tới bọn họ mới vừa thảo luận thậm chí còn có tiếng tim đập đều bị tô tẫn nghe được nhất thanh n h ị sở đối với lần này phạm vi nhìn rơi vào trong bóng tối tô tẫn chỉ cảm thấy có chút ý tứ đám này lao đầu xem ra thật thích bắt quái không biết có phải hay không là ở chỗ này đợi đến quá lâu duyên cớ tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng lúc này chín trăm tám mươi tầm mắt của hắn lại dần dần biến đến mơ hồ như cùng ở tại tầm mắt nông thượng một tầng lại một t ầ n g s á m lạnh màn sân khấu c h e ở hạ cám trừ cái đó ra tô tẫn thậm chí không cảm giác được xúc rác cùng tính rác liên vị rác cùng hữu rác đều tại đồng nhất thời gian mất đi được không còn một mảnh ngũ rác hết trong tháng chốc tô t ấ n cảm nhận được trong thân thể dường như có một dòng nước cấm đang r ũ n g động nhưng cảm giác này thật sự là quá mức mơ hồ cùng ngắn tô t ấ n vẫn không có thể tỉ mỉ cảm thụ liền biến mất được vô ảnh vô tung không biết qua bao lâu tô t ấ n ngũ rác từng cái từng cái trở về vị giác k h i u giác thính giác xúc giác cùng với thị giác tô t ấ n có chút không thích đứng đột nhiên xuất hiện qua mang nhắm mắt một cái mới từ từ thích đứng thị giác trở về tô t ấ n chầm rãi mở hai mắt ra chỉ nhìn thấy chính đối diện bảy vị lão giả đều ở đây dùng một loại xấp xỉ trận mắt hốc một biểu tình nhìn tô tẫn Coi như là hẹ giặc cũng không ngoại lệ p h ả n phất tô t ấ n làm nhất kiện đủ để chuyện kinh tế h hãi tục giống nhau bất quá một giây kế tiếp tô t ấ n liền phát hiện bảy người này ánh mắt cũng không phải là đang nhìn chính mình mà là tô t ấ n sau l ư n g cái ghế chương ba trăm tám mươi bảy danh xưng ơ phá h i ể u thần hy diệt thế dựng nôn chương ba trăm tám mươi bảy danh xưng ơ phá h i ể u thần hy diệt thế dựng nôn tô t ấ n xoay người phát hiện dưới thân cái ghế đã đại biến g á n g dấp nguyên bản bóng loáng mặt ngoài đột nhiên nhiều hơn vô số đạo phiền phức tinh tế điêu văn giống như một quay vòng lại một vòng vòng tội vậy những thứ này điêu văn đầy cả chương cái ghế tạo t h à ngay h m sau đó phán phát có một cái bàn tay vô hình điều khiển cây cối đưa chúng nó bệnh với nhau trong sắt na một cái bằng gỗ điêu khắc xuất hiện ở tô tận trước mắt nhìn cái này bằng gỗ điêu khắc tô tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại cái này điêu khắc không phải ác ma cũng không phải thiên sứ cũng không phải cự nhân càng không phải là cử long mà là chính hắn ba đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn bên thai vang lên hệ thống người chơi đi qua truyền kỳ chứng thực thu được duy nhất truyền kỳ phong hảo phá h i ể u thần hy truyền kỳ phong hảo phá h i ể u thần hy tô tẫn nhĩ mày khuôn mặt nghi hoặc màu sắc những người khác đều là cái gì phong bạo chúa t ể hỏa d i ễ m ma thuật sư như vậy đặc thù rõ ràng phong hảo vì sao đến tô tẫn nơi đây biến thành phá hiệu thần hy tôi tẫn chợt mở ra danh xưng ơ r ò n g kiểm tra cái này mới nhất lấy được danh xưng ơ phá hiểu t h ầ n hy truyền kỳ cấp danh xưng ơ danh xưng ơ miêu tả làm cái k i a t ị c h quyền hết thẻ khủng bố hắc ám đã tới lúc ngươi đem thành tựu i cuối cùng một đạo tự quang chiếu phá lê minh đeo hiệu quả pháp sư liên minh danh vọng một nghìn huyền g i ậ t pháp hội nghị danh vọng năm trăm chú một danh xưng ơ không cách nào thẳng cấp đây là không có bất kỳ tăng phúc thuộc tính danh xưng ơ tôi tẫn nhữ mày một cái hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại này câu đố danh xưng quả thực cũng làm người ta sợ không được đầu não cái gì khủng bố hắc ám đã tới hắn đem thành tựu cuối cùng một đạo t ự quang chiếu phá lê min còn là nói ám chỉ cái gì không chỉ có cùng ta lực lượng không có liên hệ thậm chí cùng ta đặc thù cũng không có liên hệ càng giống như là một cái danh hiệu giống nhau cái này danh sưng cũng quá kỳ quái một điểm t ô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng lúc này huyền g i â n pháp nghị hội giang bạ tử hay ca khác hướng về phía t ô tẫn mở miệng hỏi cho tàn pháp sư mạng mội hỏi một cái ngươi danh sưng là cái gì cái này cũng không trách hẹ giặc không chịu nổi tính tình bởi vì t ô tẫn cái ghế thật sự là quá mức đặc biệt t a y điều văn đầu người điều khác tại hắn phía trước cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tương tự cái ghế đại thể đều là cái gì cự lòng cự hùng các loại chính là bởi vì nguyên nhân này hệ giặc mới đúng tô t ấ n danh s ư n g hết sức tò mò tô t ấ n nghe vậy tựa như thật đáp phá hiểu thần hy ngươi biết cái này danh s ư n g là có ý gì sao tô t ấ n vừa dứt lời huyền g dân pháp nghị hội bảy người liền đều dùng lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn tô t ấ n p h ả n phất tô t ấ n nói cái này danh s ư n g có bao nhiêu bất khả tư nghị một dạng ngươi ngươi là nói phá hiểu thần hy hệ giặc tại chỗ sửng sốt một lúc lâu mới chỉ có mở miệng hỏi là xin hỏi cái này danh xưng là có chỗ đặc biệt gì sao t ô tận thấy thế không khỏi híp một cái hai mắt từ bảy người này thái độ đến xem cái này phá h i ể u thần hy dường như không có tô tận nghĩ đến đơn giản như vậy chiếm được tô tận trả lời khẳng định h ẹ giặc cái kia đầy nếp nhăn mặt m o nhất thời kích động run dày phía sau sáu người cũng là không sai biệt lắm biểu tình giống như là đạt được nào đó hiếm thế chân bảo một dạng mừng như liên phá h i ể u thần hy rốt cuộc xuất hiện không nghĩ tới rẻ phờ gì lão sư dự ngôn là thật thực sự sẽ xuất hiện phá hiệu thần hy chúng ta được cứu rồi chư thần đại lục được cứu rồi đây là thần gợi ý sao nhìn rơi vào cuồng h o a n trạng thái bảy người t ô tẫn trong mắt lóe lên một vệ không rõ quan t hải từ bảy người đối với phá hiểu n ắ n g ban mai trạng thái cộng thêm trong miệng ngôn ngữ t ô tẫn không khó đoán được phá hiểu thần hy liên quan đến bảy người cộng đồng biết đến một cái dự n ô n mà cái này dự n ô n kết quả khả năng không tốt lắm bằng không bảy người cũng sẽ không lộ ra như vậy một bước được cứu gián dấp nghĩ đến phá hiểu thần hy danh sưng miêu tả t ô tẫn biết mình rất có thể đã kinh quyển vào một cái trong nước xoáy một lúc lâu huyền gia sư pháp nghị hội bảy người mới từ mừng như điên trong tâm tình của đi ra b ả hệ giặc hai mắt n vừa dứt lời một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở tô tấn vang lên bên thai hệ thống có hay không gia nhập vào huyền giật sự pháp hội nghị tô tẫn không để ý đến bên thai gợi ý của hệ thống cứ việc tô t ấ n kiếp trước học tưởng chính là gia nhập vào huyền giật sự pháp hội nghị có thể nói không chỉ là tô tẫn kiếp trước hầu như các đại trận danh pháp sư người chơi đều có một cái gia nhập vào huyền gia s pháp nghị hội trung cực mộng tưởng bởi vì đây là chư thần đại lục pháp sư cung điện đời này tô t ấ n cũng không nói gì chỉ là thu được một cái danh xương phía sau huyền gia s pháp nghị hội nghị trưởng liền chủ động hướng tô t ấ n phát ra mời đãi ngộ như vậy k i ế p trước cũng không có cái nào thần cấp người t r ờ i sở hữu quá ngày xưa lý tưởng xúc tô nên nhưng tô t ấ n lại không có lập tức bằng lòng bởi vì hắn trong lòng còn có n g h i hoặc liên quan tới phá h i ể u thần hy gia nhập vào nghị hội sự tình chúng ta phía sau lại nói có thể chứ ta hiện tại muốn biết một chút liên quan tới phá hiệu nắng ban mai sự tình p ụ ngươi nên có thể đoán được ta muốn biết là cái gì hẹn giặc nghe vậy gật đầu hắn cũng không sốt ruột ngược lại tô tẫn khi biết dự ngôn phía sau cũng nhất định sẽ gia nhập vào huyền giờ sư pháp hội nghị lập tức vỗ tay phát ra tiếng đèn phòng khách quang đột nhiên biến đến tôi xuống ngay sau đó một viên xanh thảm thủy tinh cầu từ bàn d à i trung ương chậm rãi dâng lên đi tới tô tẫn trước mặt chương 388 t r o n g dự ngôn cứu thế chủ tô tẫn gia nhập vào huyền giờ sư pháp hội nghị chương 388 t r o n g dự ngôn cứu thế chủ tô tẫn gia nhập vào huyền giờ sư pháp hội nghị tay nắm để lên hẹ giặc thanh em đúng lúc văng lên tôi tẫn gật đầu c h ậ t đem tay phải bỏ vào xanh thảm thủy tinh cầu bên trên chỉ một thoáng tôi tẫn trước mắt xuất hiện từng bức họa mở t ố i dưới bầu trời một con quái vật kinh khủng đang ở đại khai xa t giới con quái vật này hình thái thập phần mơ hồ có loại người hình đường nét giai bạch thuộc một dạng lớn đầu lớn trên mặt hiện đầy số lượng không biết sốc vừa thân thể mặt ngoài tre lấp rậm rạp chẳng chịt n g ư vậy phía sau dài một đôi t r ư ở n g mà t r hạch cánh quái vật mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi hàng trăm hàng ngàn điệu sinh mệnh từ trong thi thể chạy ra tiên huyết đem đại điệu nhuộn tấm thành ám trầm tự sắc bầu trời tựa hồ cũng nhanh nhu Quái vật từ Đại Hải đi tới đến mức, thơi phơi vật từ một đến khắp không nơi, mức, mặt có cỏ. Cao lúc ớ trước n nguy nga nó cũng phần không yếu chịu Pháp Tháp, thập kích. Sư mặt một ở có vẻ thập phần yếu đối, không chịu nổi l này tô tẫn trong tầm mắt xuất hiện huyền gia s pháp hội nghị bảy người thân ảnh bảy người lấy hệ giặc dẫn đầu chống lại lấy quái vật kinh khủng công kích tuy là bảy người ở chư thần trên đại lục được cho đỉnh tiêm cấp bậc sức chiến đấu nhưng ở cái này quái vật khủng bố trước mặt vẫn biểu hiện không chịu nổi một kích không đến vài cái giao phong huyền gia pháp nghị hội bảy người liền liền bại dưới trận một trăm ba mươi ba tới nhưng mà vào lúc này một b ò chói mắt đến không cách nào nói sáng ánh sáng màu vàng phá không mà đến dường như cắt một chi bầu trời mênh mông mũi tên sắc quái vật kinh khủng cánh trực tiếp bị đạo tia sáng này bắn ra một cái động lớn sau một khắc tô tẫn trong tầm nhìn nhất thời xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh mơ hồ đến giống như là đánh mồ sẹt vậy hoàn toàn thấy không rõ lắm hình ảnh phát hình đến nơi đây cũng đã kết thúc tô tẫn phạm vi nhìn dần dần trở về huyền d i ợ c pháp hội nghị một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt vừa rồi đó là cạm đợt lột tô tẫn đồng tử hơi co rút lại người khác không biết cái tia quái vật kinh khủng là cái gì tôi tẫn nhưng là biết đến đó chính là kiếp t r ư ớ c bộ thứ tư giờ lở cờ cổ thần chi l o ạ n bốt thượng cổ c h i thần cạm tợ lột cái kếp vặn vẹo ngoại hình cùng với thực lực khủng bố làm cho tôi tẫn nhưng là khắc sâu ấn tượng sở d ĩ hắn mới chỉ có đầu tiên mắt liền đem nó nhận ra được ta nhớ được kiếp t r ư ớ c huyền giật pháp hội nghị tất cả nhân viên chính là bỏ mạng ở cạm tợ lột trên tay vừa rồi như aki quả là dự ngôn lời nói đạo kim quan g kiên là chuyện gì xảy ra ta làm sao không nhớ do có đồ chơi này chẳng lẽ đây cũng là ta đưa tới hiệu ứng hồ điệp tôi tẫn ánh mắt lấp bé tự lẩm mới vừa nhìn thấy hình ảnh nếu quả như thật là liên quan tới tương lai dự nôn cùng tô tẫn trong ấn tượng cũng tranh lệch được thật sự là quá lớn không đợi tô tẫn quá nhiều suy nghĩ h ẹ giác liền hướng lấy s ổ liền đưa qua một tấm tấm da dê tấm da dê nhìn qua thập phần cũ nát bốn cái sừng đều có bất đồng trình độ tổn hại nhan sắc càng là sâu cạn không đồng nhất xem một chút đi đây là dự ngôn nội dung ngươi mới vừa thấy là dự ngôn hình ảnh tô tẫn nghe vậy liền nhận lấy tấm da dê trên giấy da dê viết làm cái kia tịch quyền hết thẻ khủng bố hạ cám đã tới lúc phá hiệu thần hy đem thành cựu trước bình minh cuối cùng một đạo t h quang h à lâm、ba. t ô tẫn trong đầu đột nhiên t o á t ra ba cái dấu chấm than đây không phải là phá hiểu nắng ban mai danh s ư n g miêu tả sao kết hợp chính mình lấy được danh s ư n g t ô tẫn có một tò gan suy đoán lúc này h ẹ g i á c lại lên tiếng ngươi chính là dự ngôn bên trong phá hiểu thần hy cũng chính là đạo kia chiếu phá hát cám quan mang lời này vừa nói ra nghị hội còn lại sáu người đều dùng lấy kính ngưỡng nhãn thần nhìn tô tẫn bọn họ đều là xem qua dự ngôn nhân trong dự ngôn chính mình bảy người cũng không là đối thủ quái vật kinh khủng lại bị tô tẫn nhất chiêu gây thương tích điều này đại biểu tô tẫn tương lai thực lực sẽ xa xa cao hơn bọn họ cộng thêm trong dự ngôn cứu thế chủ thân phận thêm được những người này dùng như vậy nhãn quang xem tô t ấ n cũng không phải kỳ quái như vậy chờ một chút ta có một vấn đề tô t ấ n để ép đ ạ tay đột nhiên hỏi ngươi hỏi đi cho tàn tiên sinh cái này dự ngôn là ai nói ra được tô t ấ n nói xong x o n g trong mắt l ó e lên một vện không rõ màu sắc nếu như cái này dự ngôn sinh ra ở hơn một tháng trước như vậy tô t ấ n thì có nguyên vẹn lý do hoài nghi đây là chính mình mang tới hiệu ứng hồ điệp bởi vì hơn một tháng trước tô tẫn mới vừa trọng sinh nếu như không phải thời gian này điểm như vậy cái này dự nôn không thể nghi ngờ sẽ bao hàm tâm h ý hẹn giặc nghe vậy liền thất vọng hướng về phía tô t ấ n c h ậ m rãi nói ra cái này dự nôn sinh ra ở ba trăm tám mươi sáu năm trước một cái tên gọi là dẹp h ở dị truyền thuyết pháp sư trong m i ệ n g hán không chỉ có là lần trước huyền giật pháp nghị hội nghị t r ư ở n g cũng là chúng ta bảy người trung lao sư tại hắn gần qua đời ngày nào đó hắn đem chúng ta bảy người gọi tới trước giường đưa cho chúng ta cái này thủy tinh cầu cùng một tấm cũ nát tấm da dê để cho chúng ta bảy người tại đây đợi phá hiểu nắng ban mai hàn lâm tô tẫn nghe vậy không khỏi cả kinh ba trăm tám mươi sáu năm trước cái này diệt sạch tô tẫn trong lòng về điểm này tiểu suy đoán cái này dự ngôn đến cùng là chuyện gì xảy ra tô tẫn chân mày hơi n h í u bắt đầu có thể tại sao như vậy thời gian điểm liền dự ngôn đến tô tẫn xuất hiện cái này dự ngôn tuyệt đối không đơn giản phải biết rằng tô tẫn nhưng là trọng sinh qua trước khi trùng sinh tô tẫn ở thời gian này điểm bất quá vẫn là cái hai mươi lẹ và tiểu lâu la coi như đến bộ thứ tư giờ lờ cờ cũng chỉ là hàng vạn hàng nghìn người chơi trong đại quân một thành viên mà thôi c h ờ một chút trong sắt na tô tẫn trong đầu của linh quang nói lên hắn đột nhiên nhớ lại trong dự ngôn quái vật là bộ thứ tư giờ lờ cờ cổ thần cạo tờ lột điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu rẽ phờ gì hoàn toàn không có dự ngôn đến bộ thứ năm giờ lờ cờ chư thần lê minh sự tình cái kia đối với chư thần đại lục mà nói mới là mạt nhật đến thời khắc rẽ phờ gì là một truyền thuyết pháp sư không cách nào dự ngôn đến thần đê sự tình rất bình thường sở dĩ chỉ cần ta có truyền thuyết bên trên lực lượng là có thể cởi ra cái này dự ngôn sau l ư n g bí mật t ô tận ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng t ô tận hướng về phía hệ giặc nói ra hệ giặc nghị trưởng ta đáp ứng gia nhập vào huyền giật pháp hội nghị vừa dứt lời lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh â m liền ở tô tẫn vang lên bên thai hệ thống người chơi đã gia nhập vào huyền g i n s pháp hội nghị hệ thống người chơi đã thu được huyền g i n s pháp nghị hội nghị viên thân phận chương ba trăm tám mươi chín cấp độ sử thi c ầ m chú lưu lạc t r ư thần danh sách chương ba trăm tám mươi chín cấp độ sử thi c ầ m chú lưu lạc t r ư thần danh sách n g h e bên thai lưỡng đạo gợi ý của hệ thống tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên huyền g i n s pháp nghị biết thân phận nghị viên ở t r ư thần trên đại lục giống vậy là quý tộc trong quý tộc là áp đảo các quốc gia hoàng thất bên trên đỉnh cấp thân phận đạt được như vậy một thân phận đối với tô tẫn về sau hành t ẩ u chư thần đại lục có trợ giúp lớn lao còn lại trận danh e rằng sẽ không bán tô tẫn xi lô cứu thế chủ cái này danh hiệu mặt mũi nhưng tuyệt đối sẽ bán huyền g i ậ t pháp nghị hội nghị viên cái này danh hiệu mặt mũi huyền g i ậ t pháp hội nghị ở chư thần đại lục là một cái phi thường siêu nhiên tồn tại sừng sững mấy nghìn năm tiếp cận bên trên vạn năm thời gian là chư thần đại lục minh trên mặt đỉnh cấp một trong những thế lực cho tàn tiên sinh hoan n ê ngươi gia nhập vào huyền thật pháp hội nghị từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta khóa nảy nghị hội đệ bắt danh nghị viên m ờ i làm tự mình nghĩ một cái danh hiệu a hẹn giặc thanh âm truyền vào tô t ậ n trong hai tô t ậ n trầm ngâm khoảng khắc đã bảo thần hy a thần hy cho t à n người trước đại biểu bắt đầu người sau đại biểu kết thúc huyền gia sư pháp nghị hội bảy người nghe vậy trên mặt đều lộ ra thần sắc vui sướng bởi vì không có gì có thể so sánh dự ngôn trở thành sự thật càng khiến người ta vui sướng cho tàn tiên sinh thành cựu lễ gặp mặt ngươi có thể đi trong tàng thư thất chọn một bản cấp độ sử thi c ô n chú hẹ giặc chính là lời nói làm cho tô tẫn nhữ mày nguyên lai gia nhập vào huyền gia s pháp hội nghị còn có như vậy ẩn hình chỗ tốt t i ế p trước những cái này thăng cấp truyền kỳ thần cấp người chơi cuối cùng cũng chỉ không trải qua đến rồi một bản truyền kỳ cấp c ầ m chú tô t ấ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý m u ố n tô t ấ n vốn là nghĩ lấy bắt được một bản truyền kỳ cấp c ầ m chú bù đắp mình một chút chiêu thức ghế trống không nghĩ tới cư nhiên có thể thu được một bản cấp độ sử thi c ầ m chú lập tức ở hệ giặc dưới sự chỉ dẫn tô tẫn đi tới huyền gia pháp nghị hội tàng thư thất tàng thất cũng không tại trong pháp sư tháp mà là tại một cái không gian khác bên trong đi qua không gian truyền thống phương thức h ẹ giặc đem tô t ậ n đưa đến t à n g thư thất giống như là tô t ậ n ban đầu ở cổ hẩn trong pháp sư tháp khiêu chiến kính tượng lúc tình huống nhìn trước mắt từng cái cao tới mấy chục tầng giá sách tô t ậ n xứng sở ngay tại chỗ cái này muốn hắn tìm tới khi nào đi lúc này h ẹ giặc thanh â m ở tô t ậ n đáy lòng vang lên cho tàn g tiên sinh cấp độ sử thi cầm chú đặt ở ngoài cùng bên phải nhất cái k i a giá sách đệ hai mươi bảy tầng cũng chính là tầng cao nhất phía dưới tô tẫn ngay vậy đưa ánh mắt về phía phía bên phải tầm mắt phần c u ố có một tòa từ không biết tài liệu chế tạo thành khổng lồ giá sách giá sách đại tới trình độ nào đâu tôi tẫn không thể nhìn thấy phần cuối cái chủng loại kia dường như một nhóm thật dài xe lửa tôi tẫn chậm rãi đi tới phát hiện giá sách bên cạnh có một cũng rất to lớn cây thang trên cái thang không có bất kỳ bụi tài liệu mới tinh giống như là mới vừa tạo ra một dạng tôi tẫn đạp lên cây thang chậm rãi đi lên trên lấy vừa đi tôi tẫn ánh mắt không tự chủ được đảo qua mỗi một hàng sách vở long tộc bí sử thi tàn cự nhân bí sử thâm viên chiến tranh ghi chép k i ngạt sùa sử thi mỗi một quyển sách chỉ là tên nghe vào cũng rất lợi hại là ở bên ngoài tuyệt đối không thấy được cái loại này lại tăng thêm nơi này là huyền dật pháp hội nghị nơi này sách vợ khẳng định không phải treo đầu dê bán thịt chó hàng giả bất quá tô t ậ n ánh mắt chỉ là ở nơi này chút trong sách dừng lại một trận võ thuật liền rời những thứ này sách vợ đối với người thường mà nói có lẽ là một khoản to lớn c h i thức t à i phú nhưng đối với tô t ậ n mà nói những thứ này sách lực hấp dẫn sát thực phi thường hữu hạn h ư n g khi tô t ậ n ánh mắt đảo qua một quyển sách thời điểm lại không tự chủ được ngược lại tên của quyển sách nào là lưu lạc chư thần danh sách chứng kiến tên này tô tẫn không chút do dự liền đem sách vợ cầm rồi xuống tới hắn có thể không có quên vô hạn hỏa lực tấn h thăng đến cấp tiếp theo yêu cầu một trong chính là nắm giữ một cái trừ thần danh sách trừ cái đó ra mặt khác hai cái yêu cầu cách sát cấp độ x ử thi l i n h chủ còn có nắm giữ cấp độ x ử thi công chú tô tẫn đều hoàn thành nhưng mà đối với cái này cuối cùng một cái yêu cầu trừ thần danh sách tô tẫn nhưng thủy trung sở không tới đầu não hiện tại thật vất vả chứng kiến có liên quan tin tức tô tẫn tâm tình có thể tưởng tượng được không không Xét độ dày vừa phải lấy tô tẫn kiếp trước phong phú xem kinh nghiệm để phán đoán chỉ cần trong thư tịch mặt văn tự là h ã n biết đồng thời câu nói lưu loắt có suy luận nói đại khái hai giờ là có thể đọc một lượt một lần tôi t ấ n mặc dù không chuẩn bị ở chỗ này thì nhìn hết quyển sách này nhưng kiểm hàng một chút vẫn là phi thường có cần phải vì vậy tôi t ấ n lật ra sách trang thứ nhất hệ thống đang ở xem lưu lạc chư thần danh sách hiện nay tiến độ một phần trăm một đạo gợi ý của hệ thống đúng lúc xuất hiện tôi t ấ n không để ý đến lực chú ý toàn bộ thả trong tay sách vợ bên trên k h ú c dạo đầu một chuỗi văn tự đập vào mí mắt chư thần danh sách là viễn cổ chư thần ở lại chư thần trên đại lục quý giá tài phú căn cứ thú nhân vương quốc cuối cùng chư thần trong di tích đá phiến ghi chép chư thần danh sách tổng cộng một trăm đầu mỗi một điều cũng có không cách nào tưởng tượng hiệu quả phạm nhân nếu là có thể nắm giữ tùy ý một cái chư thần danh sách sẽ thu được sánh vai truyền thuyết lực lượng đồng thời theo nắm giữ trình độ tăng thêm lực lượng cũng sẽ từng bước tăng thêm cuối cùng đạt được có thể so với thần đê tình trạng ở một vạn năm trước nắm giữ chư thần danh sách danh sách giả là thời đại kia hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính bọn họ truyền thuyết lưu truyền chọn một vạn năm mà ở gần nhất mấy nghìn năm thời gian chung những thứ này sức mạnh của chư thần phản g phất hư không tiêu thất một dạng không có để lại bất luận cái gì có liên quan ghi lại truyền thuyết quyển sách chỉ ở căn cứ các loại tài liệu lịch sử đối với cái này đã lưu lạc lực lượng làm ra phân tích cùng phán đoán. Cùng với suy đoán, vậy n sách từ giới quá mức nhìn nhìn lại tôi tẫn gật đầu đem tịch thu vào trong túi leo lưng Chật, liền hướng cao hơn tầng dai đi tới lực chương ba trăm chín mươi phong bạo hệ cấp độ sử thi công chú siêu cơn lốc dích đạo t r ư ơ n g ba trăm chín mươi phong bảo hệ cấp độ sử thi cầm chú siêu cơn lốc dích ạ o tô tẫn ánh mắt lướt qua từng quyển từng quyển sách vở theo độ cao không ngừng lên cao tô tẫn đối với huyền g i â n pháp nghị hội nội tỉnh trình độ thâm hậu cũng có tiến hơn một bước hiểu rõ cái này hạo như yên hải thư khố tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể so sánh tô tẫn đã từng tham quan qua cổ hận pháp sư tháp còn có ả linh pháp sư tháp tàng thư liền huyền g t h i ề n pháp nghị hội một phần trăm cũng không sánh bằng dần dần tô tẫn đi tới hệ giặc nói hai mươi bảy tầng trước mặt tầng này để một loạt thật mỏng sách kỹ năng tô tẫn liếp nhìn lại đem những kỹ năng này sách danh khí thu vào trong mắt. nâng ma di a i ca, lôi đình long nộ liệt diễm vĩnh v i ê n xương siêu cơn lốc dít ạ o tổng cộng hơn hai mươi bản cấp độ sử thi cầm chú bao gồm chín đại t h ủ ộ c tính một mũ ba ta lần này mục tiêu là tìm đến một bản phong bạo hệ hoặc là hắc cám hệ cầm chú như vậy hoặc cự long c h i hồn mới có thể phát huy ra tốt nhất tác dụng t ô t ậ n tự lẩm bẩm hoặc cự long c h i hồn tác dụng là tăng phúc tùy ý trang bị cùng kỹ năng cùng trang bị kỹ năng tương tác càng tốt tăng phúc hiệu quả cũng liền càng lớn đây cũng là vì sao tôi v n muốn tới tìm một bản phong bạo hệ hoặc là h ắ cám hệ cầm chú trải qua một phen chọn tô tấn ở ba quyển cấp độ sử thi cầm chú trong lúc đó do dự mà bọn họ theo thứ tự là h á c ám hệ cầm chú h á c ám quân vương thanh tẩy phong bạo hệ cầm chú siêu cơn lốc i í t gạo h á c ám hệ cầm chú vĩnh v i ê n ám chi sông ba quyển cầm chú đều là lệch loại hình công kích trong đó h á c ám quân vương thanh tẩy cùng với vĩnh v i ê n ám chi sông cũng có suy yếu đ ị c h nhân thuộc tính hiệu quả cái này cùng hai cái cầm chú kèm theo h á c ám thuộc tính thoát không khỏi liên quan hát ám quân vương thanh tẩy trọng điểm với đơn thể mãi mãi ám chi sông trọng điểm với phạm vi trừ cái đó ra siêu cơn lốc dít g o chính là phi thường thuần túy loại hình công kích cầm chú Tổn thương lớn. phạm vi quảng đồng thời có thể phá hủy địa hình cùng kiến trúc có thể nói thiên thai cấp bậc cầm trú tô tẫn nhìn trước mắt ba quyển cầm trú không khỏi rơi vào trầm tư ở giữa ba quyển cấm trú đều có các ưu điểm phá hư tính mạnh nhất là siêu cơn lốc d t gạo suy yếu địch nhân thuộc tính hiệu quả tốt nhất là h ắ t cám quân vương thanh tẩy tổng hợp lại hiệu quả tốt nhất là vĩnh viên ám chi sông nếu là lúc trước tô tẫn nhất định sẽ không chút do dự tuyển trạch vĩnh viên ám chi sông bởi vì vĩnh viên ám chi sông chiếu cố công kích và suy yếu hai đại t h u tính hơn nữa còn là phạm vi tính thương tổn nếu như vận dụng được tốt đem là đại hình chiến đấu lợi khí nhưng tô t ấ n đã có cùng loại hình pháp thuật trần thế hôn lưu đồng dạng là phạm vi tính bạo tạc thương tổn cũng chiếu cố công kích cùng t h u ộ c tính hơn nữa trần thế hôn chạy trưởng thành không gian là muốn cao hơn vĩnh viễn ám chi sống không í t nghĩ tới đây tô t ấ n đem tổng hợp lại hiệu quả tốt nhất vĩnh viễn ám chi sống loại trừ đi ra ngoài còn dư lại siêu cơn lốc g i ế t gạo cùng với hát cám quân vương thanh tẩy cực hạn công kích cùng cực hạn ăn màu sao tô t ấ n ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm hai quyển cấm chu cứ như vậy xem là không phân được cái cao thấp đi ra bởi vì lẫn nhau phải không cùng loại hình cấm chú siêu cơn lốc dít gạo là kinh khủng á o e thương tổn h á á m quân vương thanh tẩy là kinh khủng đơn thể suy yếu người trước có thể hủy diện tảng lớn địch nhân người sau có thể khiến cường đại thực lực của địch nhân suy yếu năm phần m ộ mươi muốn so cũng không cách nào so sánh nói thật cái này hai quyển cấm chú hiệu quả cũng không phải là cực kỳ hấp dẫn tô tẫn hấp dẫn tô tẫn là cùng học cự lòng chi hồn dung hợp sau mười cấm chú nghĩ tới đây tô tẫn trong đầu linh quang nói lên h ắ n có chú ý nếu dung hợp hiệu quả biết căn cứ kỹ năng cùng cự lòng chi hồn tương tác phát sinh biến hóa tương tác càng tốt tăng phúc trình độ cũng liền càng lớn như vậy điểm mấu chốt không phải là ở cấm chú bên trên mà là học trên người l i ê nguyên t ư ở n đến hoặc cái c kia n phong cách chiến đấu, tô tấn tô gật đầu. l dứt khoát lựa chọn phong bạo hệ cầm chú bạo lựa cầm s i u c ơ lốc dít gạo.、Nguyên、nhân g u y ê n n rất đơn giản cái này c ầ m chú cùng cự lòng chi hồn tương tác nhất định phải so với h ắ t cám quân vương thanh t ẩ y cao hơn dù sao học cái phương thức chiến đấu cũng là lệnh cường công hình tương đối rán vào bao t á p đem vật cầm trong tay sách kỹ năng nhẹ nhàng v ã n g thân thờ vỗ tô t ấ n c ộ t sở kỹ trung t ì n h lình nhiều hơn một cái thanh sắc ỷ cồn hệ thống ngươi học xong cấp độ sử thi cấm chú siêu cơn lốc dít gạo siêu cơn lốc dít gạo l và một phong bạo hệ cấp độ sử thi cấm chú sở kỹ chủ động không vận dụng ma lực triệu hoán đến từ đại tự nhiên c u ồ n g bão cất lốc phá hủy toàn bộ đối với phía trước ba trăm ba mươi trong phạm vi sở hữu địch nhân tạo thành hai năm trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn đồng thời phá hủy toàn bộ kiến trúc cùng địa hình ngâm sướng thời gian hai mươi bốn giây thời gian c ộ t đồ hai trăm bốn mươi giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt một trăm linh không phần trăm ma lực giá trị kỹ năng thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng m ộ ư ơ i học xong kỹ năng phía sau tô t ấ n cũng không có lập tức đem h o ặ c cự lòng c h i hồn lấy ra sử dụng cái này còn là huyện giật pháp nghị hội địa bàn tuy là tô tẫn hiện nay đã biến hóa nhanh chóng trở thành nghị hội nghị viên nhưng chưa chừng biết xảy ra chuyện gì đó dù sao cũng là truyền thuyết cự long linh hồn là rất nhiều nờ tờ cờ đều không thể cầu đồ đạc đối với hẹn giặc như vậy cấp độ x ử thi cường giả tối đỉnh mà nói còn có lớn lao lực hấp dẫn h u ố n hồ đối với nghị hội còn lại bảy người tô t ấ n hiểu rõ đều không phải là đặc biệt nhiều sở dĩ mọi việc vẫn cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng tô t ấ n chợt liền dọc theo thang lầu đi xuống trong t ả n g thư thất đúng lúc xuất hiện một đạo đen nhánh hình không gian môn tô tẫn không do dự đi nhanh bước vào từ trong không gian môn đi ra tô tẫn liền trở về một ba huyện giật pháp nghị hội đại sành t h ầ n hy tiên sinh mạng bội hỏi một cái ngươi chọn phải là cái k i a m ộ t b ả n cấp độ sử thi cầm chú bởi vì trong tàng thư thất cấp độ sử thi cầm chú đều là phi thường chân quý vật phẩm sở dĩ mỗi có người lấy đi cấm chú lúc đều muốn làm đăng ký hẹn giác không nhanh không chậm nói ra đối với tô tẫn xưng h ồ cũng từ lúc mới bắt đầu cho tàn biến thành thần hy tô tẫn gật đầu mở miệng nói ra phong bạo hệ cầm chú siêu cơn lốc dít ảo h ẹ giác nghe vậy gật đầu h ắ n phía trước thì biết rõ tô t ấ n có thể nắm giữ mấy loại khác thuộc tính pháp t h u ậ t sở dĩ cũng không phải là rất giật mình đợi h ẹ giặc hoàn thành đăng ký phía sau tô t ấ n lại hỏi hắn một vấn đề đây là tô t ấ n tới huyền giật sự pháp mục đích thứ hai h ẹ giặc tiên sinh xin hỏi ngươi biết nguyên tố lòng sự tình sao chương 391. á o thuật c h i tâm thôn vệ tuổi thọ trái tim chương 391. á o thuật c h i tâm thôn vệ tuổi thọ trái tim nguyên tố c h i tâm ngươi cũng biết nguyên tố c h i tâm h ẹ giặc nghe vậy không khỏi ánh mắt lấp lóe tựa hồ đối với tô tẫn biết nguyên tố tri tâm cực kỳ kinh ngạc vẫn khi tốt t r ư n g hợp ở mẫu vốn cổ tịch bên trên gặp q u a ghi chép liên quan t ô tẫn thần sắc chấn định hồi đáp cứ việc ở nhiệm vụ trong miêu tả là làm cho t ô tẫn đi tìm cổ mẫu đồ hỏi có quan hệ nguyên tố lòng tin tức nhưng t ô tẫn cũng không định trực tiếp đi tìm cổ mẫu đồ bởi vì n à y dạng biểu đạt ra ngoài mục đích tính quá mạnh mẽ khó tránh khỏi sẽ không nhận hữu tâm nhân quan tâm phải biết rằng t ô tẫn trên người đã có hai khoản nguyên tố c h i tâm nếu để cho người khác biết điều này cái tia đối với t ô tẫn mà nói không phải chưa tốt thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý này t ô tẫn vẫn là hiểu nguyên tố lòng sự tình người tốt nhất hỏi một chút cổ mẫu đồ hàn đ ố i với cái này hiểu rõ vô cùng hệ giác ý vị thâm trường nhìn tô t ậ n liếp mắt cũng không nói thêm gì tô t ậ n gật đầu sau đó liền hướng lấy phía bên phải cổ m ỏ đ ổ đi tới không bảy kỳ thực tô t ậ n đã s ơ m chú ý tới cổ m ỏ đ ổ chỉ bất quá vì không để cho mình mục đích tính nhìn qua mãnh liệt như vậy mới chỉ có lựa chọn h ỏ i trước hệ giác áo thuật người quan sát cổ m ỏ đ ổ cấp một trăm bốn mươi cổ m ỏ đ ổ bề ngoài là một mặc trường bảo mẫu làm trung niên tinh linh đương nhiên đối với tinh linh mà nói vẹn vẹn đi qua bề ngoài không cách nào xác nhận bọn họ số tuổi thực sự trải qua sự tình còn có năng lượng trong cơ thể các loại chờ một sơ ghi nhân tố đều sẽ đưa tới bể ngoài biến hóa dài một chương ấu răng mặt có thể là sống trên vạn năm lão tinh linh một bộ tuổi giá sức yếu bộ dáng có thể là còn chưa tới nghìn năm t i ể u tinh linh cụ mỏ đồ tiên sinh có thể hay không n g ư ợ n một bước nói ta muốn hỏi một chút có quan hệ nguyên tố lòng sự t ì n h tôi t ấ n về phía trước bước ra một bước thấp nói rằng cụ mỏ đồ nghe vậy đồng tử hơi co rút lại nhưng vẫn gật đầu một cái lập tức tôi t ấ n cùng cụ mỏ đồ hai người liền tới đến rồi pháp sư thắp vòng ngoài trong rừng rậm xác nhận chu vi không có ai nghe trộn cũng không có ma pháp ba động sau đó tôi tẫn lên tiếng cụ mỏ đồ tiên sinh hệ giặc tiên sinh nói cho ta biết ngươi biết rõ một chút liên quan tới nguyên tố lòng sự tỉnh cụ mỏ đồ nghe vậy gật đầu làm sao thần hy tiên sinh chẳng lẽ ngươi cũng ở truy tầm nguyên tố lòng lực lượng sao tô tẫn không gật đầu cũng không có lắc đầu ta chỉ là trùng hợp từ một bản cổ tịch bên trên gặp qua ghi chép liên quan mà thôi nghe cụ mỏ đồ tiên sinh nói nguyên tố c h i tâm có lực lượng rất mạnh sao cụ mỏ đồ nghe vậy không nói gì chỉ là trong mắt lóe lên một vệ không rõ q u n mang sau một lát cụ mỏ đồ mở miệng nói ra vẹn vẹn dùng sức mạnh nói phải không đủ để hình dung nguyên tố lòng lực lượng Biến. Biến. t nếu như tô tẫn trước đây không có tuyển trạch chuyển chức ngự pháp giả mà là tiếp tục đi diễm chi quỳ xì、si, lộ tuyến nói riêng về giờ ts e rằng người sau cao hơn một điểm dù sao chức nghiệp sở trường bày ở nơi đó đối với h ỏ a diễm hệ pháp thuật tăng phúc n bất định phải mạnh hơn, ngự phải quá, quá bởi vì tô tẫn cũng không có học tập nhiều lắm bằng xương hệ pháp thuật riêng cớ sở dĩ cũng không có phát huy ra băng nguyên tố c h i tâm trăm phần trăm lực lượng hai khỏa nguyên tố c h i tâm theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn chính xác có có thể khiến người ta lộ t x á c lực lượng thử nghĩ nếu như tô t ấ n không có tuyển trạch ngự pháp giả đường mà là tại diễm c h i quỳ si trên đường càng chạy càng xa như vậy hỏa nguyên tố c h i tâm mang tới tăng phúc đủ để cho tô t ấ n đạt được cấp độ truyền thuyết đ ỉ n h phong thậm chí là á thần nói cấp tình trạng điểm này là diễm c h i quỳ si cái này ám kim cấp chức nghiệp vắng hơn cung cấp không được đồ đạc bất quá làm cho tô tẫn nghi ngờ một điểm là hắn là sở hữu nguyên tố lòng ư ờ i cho nên có thể biết nguyên tố tri tâm mang tới thuế biến cái kia trước mắt cụ mò đ ồ lại là làm sao biết nguyên tố lòng tác dụng đâu thấy tô tẫn không nói gì cụ mò đ ồ còn tưởng rằng hắn là ở đợi chờ mình b ằ n dưới liên tiếp lấy nói ra ta ở lúc còn trẻ đã từng mắt thấy quá nguyên tố lòng lực lượng viên này nguyên tố c h i tâm tên là á o thuật viên này nguyên tố c h i tâm đời trước ký chủ là năm ngàn năm trước một vị kinh tài tuyệt d i ễ m á o thuật pháp sư tên của hắn gọi Orlando t a p tu hắn là thời đại kia lộng l ê y nhất cũng là nổi bật nhất một viên tinh thần nếu như không phải tráng n i ê n mất sớm chư thần đại lục truyền thuyết tên ảo thuật pháp sư trung tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tên của hắn nói đến đây cụ mọi đồ trần mặc một hồi phía sau mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói ra nói một chút năm ngàn năm trước sự tình a cái kia thời gian ta một cái trẻ tuổi tinh linh đối với ảo thuật lực lượng cũng là thập phần ngây thơ là orlando lão sư dạy ta c h i thức cùng pháp thuật dẫn dắt ta tiến nhập cái này ảo thuật cung điện orlando lão sư đưa hắn hội hết thể tất cả đều giao cho ta thậm chí còn nói cho ta biết chở hắn sau khi chết liền đem trong cơ thể hắn nguyên tố chi tám trăm chín mươi bảy tâm lấy ra chẳng biết tại sao nói tới đây thời điểm cụ mọi đồ biểu tình có chút bi thương nhưng là sao lại o l a n d o lão sư chết rồi là ta giết hắn đi ba nghe đến đó tô t ấ n đột nhiên cả kinh đồng tử không khỏi mạnh đến c o rút lại hắn làm sao cũng không nghĩ tới cố sự thế mà lại như vậy phát triển cụ mò đồ không có để ý tô t ấ n k i ế p sợ tự nhiên nói tiếp nhìn qua chuyện này đã nghẹn ở trong lòng hắn rất lâu dáng vẻ orlando lão sư trước khi chết hỏi ta tại sao muốn làm như vậy ta nói cho orlando lão sư nói ta không chờ được nữa tinh linh vọ mệnh thật sự là quá dài ta không chờ được lâu như vậy nhưng là orlando lão sư nói cho ta biết để cho ta không nên hối hận làm ta đem orlando lão sư trong cơ thể hảo thuật c h i tâm lấy ra lại phóng tới trong cơ thể ta thời điểm ta mới biết được o r l a n d o lão sư lời nói là có ý gì cái này nguyên lai là một viên biết thôn vệ tuổi thọ trái tim a cụ mọ đồ nói xong trực tiếp đem trên người trường bảo màu lam k é o xuống lộ ra một mảnh nhăn n ú n thương láo r a giống như là khô héo vỏ cây vậy ở cụ mọ đồ ngực phải một viên tản r a đạm lam sắc ánh huỳnh quang trái tim đang có lực nhúc đích chương ba trăm chín mươi hai cụ mọ đồ bí mật áo thuật hồi tưởng chương ba trăm chín mươi hai cụ mọ đồ bí mật áo thuật hồi tưởng cái này chẳng lẽ chính là áo thuật chi tâm nhìn cỗ mò đồ trước ngực khiêu động làm nhà s ắ p tâm bẩn tô t ậ n đồng tử hơi có rút lại hắn m u ố n cho là vòng này nhiệm vụ biết giống như phía trước như vậy phát triển cũng chính là cỗ mò đồ biết nói cho tô t ậ n nguyên tố lòng hạ lạc sau đó tô t ậ n lại dọc theo điều tuyến tác này đi tìm nguyên tố tri tâm cuối cùng có lẽ là phải hoàn thành một cái nhiệm vụ có lẽ là đánh bại một cái buốt cũng có thể làm mật thất thám hiểm nhưng tô t ậ n làm sao cũng không nghĩ tới á o thuật tri tâm c ư nhiên đang ở cỗ mò đồ trên người bất quá theo tới còn có một cái vấn đề chính là cỗ mò đồ hướng tô tẫn trình diễn ảo thuật lòng dụng ý là cái gì tôi tẫn cũng không nhận ra c ổ mò đồ gặp người nào cũng phải làm như vậy nói vậy hắn sở hữu á o thuật lòng sự t ì n h đã sớm nên bại lộ vào lúc này c ổ mò đồ lại nói thần hy tiên sinh đây chính là á o thuật c h i tâm một viên tràn đầy á o thuật lực lượng nguyên tố trái tim năng lượng của nó vô cùng vô tận để cho ta hoàn thành từ phạm nhân đến thần linh thuế biến c ổ mò đồ chỉ chỉ ngược ảo thuật c h i tâm biểu tình nhìn qua thập phần say mê tôi tẫn nghe vậy không khỏi chẳng đáng cười thần linh chính là cấp độ sử thi pháp sư cũng dám tự xưng thần linh ngươi biết thần linh lực lượng chân chính sao có một viên ảo thuật tri tâm liền bành trướng thành như vậy ai cho ngươi g ũ ú p khí cụ m ọ đồ không có nhận thấy được tô t ấ n chẳng đáng tự nhiên tiếp tục nói ra ngươi nên thật tò mò ta tại sao phải nói cho ngươi biết chuyện này a bởi vì ta ở trên thân thể ngươi đồng dạng cảm nhận được nguyên tố lòng khí tức hơn nữa còn là hai của ba cụ m ọ đồ nói xong một đôi mắt liền nhìn chằm chặp tô t ấ n ngược phải trong ánh mắt lõe ra tham lam màu sắc tô t ấ n nghe vậy đồng tử không khỏi mạnh đến c o rút lại cụ m ọ đồ tại sao có thể cảm nhận được trên người mình nguyên tố lòng tồn tại chẳng lẽ là hai khỏi nguyên tố tri tâm biết lẫn nhau cảm ứng không đúng nếu là như vậy ta lúc đầu nên cảm ứng được bằng nguyên tố lòng tồn tại còn c tôi tẫn y t ta là ta hai tay lòng tồn t ôm t ngực giả vờ nghi ngờ hỏi hắn là nghĩ thăm dò một cái xem có thể hay không từ cổ mỏ đồ miệng lý moi ra điểm lợi tốt ra tới hay anh ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao thân h i tiên sinh ở trước mắt ta ngươi về điểm này tiểu thông minh nhưng là không có nổi chút tác dụng nào bất quá ta có thể nói cho ngươi biết từ ngươi tới đến huyền giật pháp nghị hội một khắc kia bắt đầu ta liền biết ngươi người mang hai cái nguyên tố tri tâm bằng không ngươi cho rằng ta làm sao sẽ cùng ngươi đi tới nơi này mượn một bước nói t ô tẫn nghe vậy hai mắt hơi nhau lại mặc dù không có moi ra cái gì tin tức hữu dụng nhưng xác định cộ mò đ ồ trên người có có thể dò xét nguyên tố tri tâm tồn tại đồ đạc hoặc là năng lực hoặc là đạo cụ à xem biểu tình của ngươi chắc còn ở suy đoán ta là dựa vào cái gì mới biết được nguyên tố lòng tồn tại chứ muốn biết bí mật này chỉ có một con đường đó chính là đánh bại ta bất quá ở ngươi đánh bại ta phía trước ta nhất định sẽ trước lột ra bộ ngực của ngươi lấy đi cái kia hai trái tim cụ mò đồ nói xong trên người p h á p bảo màu xanh làm sống nhất thời bị đánh văng ra lộ ra thương lão như vỏ cây da thịt ngay sau đó t ừ n g đạo màu xanh nhạt văn lộ từ nơi buồng tim lan tràn ra cấp tốc bảy kín toàn thân trên dưới vê anh một tiếng cùng loại bạo tạc một dạng tiếng oanh minh văng lên cụ mò đồ toàn thân mỗi một khối bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hở ra b à n h trướng đầu cũng như ngồi hóa tiễn điên cùng toàn thăng t r ớ c mắt một cái liền tới đến rồi ba mét cao độ nhưng lại ở một cái kinh khủng trạng thái tăng lên lấy kèm theo mắt sáng ánh sáng màu lam ở trong khoảnh khắc c ổ mỏ đồ liền từ một người vóc dáng thon g ầ y trung niên tinh linh biến thành một cái bắp thịt c u ộ n c u ộ n mánh nam tinh linh chỉ một thoáng một c ổ vô cùng kinh khủng khí thế liền từ cổ mỏ đồ trên người tàn ra khí thế ngưng tụ mà thành khí lãng đem bốn phía cây cối thổi ngã trái ngã phải người không biết còn tưởng rằng là nổi lên báo đối mặt cổ mỏ đồ khí thế áp bách tô t ậ n đứng bất động đứng nguyên tại chỗ nói thật tô t ậ n đã gặp sóng to gió lớn khả năng so với là một cổ mỏ đồ cộng lại đều muốn nhiều thần ê uy áp tô tẫn đều có cảm thù qua chính là một cái cấp độ sử thi pháp sư muốn bằng vào khí thế liền áp đảo tô tận. chuyện không thể nào áo thuật người quan sát cổ mỏ đồ cấp một trăm bốn mươi huyền có thể ăn mòn trạng thái nhìn cổ mỏ đồ đầu tin tức thay đổi tô tẫn hơi nhữ mày huyền có thể ăn mòn trạng thái mấy chữ này ẩn chứa tin tức không thể bảo là không lớn điều này đại biểu thời khắc này cổ mỏ đồ cũng không phải là tiến nhập một cái tốt cường hóa trạng thái có thể là một cái mặt trái cường hóa trạng thái ta đều cảm nhận được bọn họ đang đến gần ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết ta đi ta nhưng là có hai khoảng nguyên tố tri tâm tô tẫn biểu tình không thay đổi nhàn nhạc hỏi bởi vì cổ mỏ đồ nhìn qua là một bộ không lo ngại gì g á n dấp sở dĩ tô tẫn tốt c h ỉ cổ đừng nhiều sức mạnh rốt cuộc là cái gì b a n g vào một viên huyền được không thuật c h i tâm sao a bọn họ tuyệt đối sẽ không biết chuyện gì xảy ra nơi này t ỉ n h hai khỏa nguyên tố c h i tâm loại vật này cho ngươi loại này không phải biết sử dụng ra hỏa nhất định chính là phung phí của trời để ngươi xem một chút áo thuật vĩ đại a cụ mò đồ nói xong lập tức đem vật cầm trong tay pháp trượng dơ lên thật cao chật trực tiếp cắm vào trong mặt đất t h ầ n ông ông ông một hồi kỳ dị ông hưởng tiếng lập tức văng lên lấy cụ mò đồ pháp trượng làm trung tâm bốn phía mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo vết nước màu xanh lam nhạt Vết r á chương ba trăm chín mươi ba lựa gà tắc ma năm trăm hai mươi ba bốn năm trước huyện giờ pháp chi lâm chương ba trăm chín mươi ba lựa gà tắc ma năm trăm hai mươi ba bốn năm trước huyện giờ pháp chi lâm chờ hẹn giặc sáu người tới chỗ này lúc chỉ phát hiện một mảnh hỗn độn giống như mạng nện vết rách từ một điểm trọn hướng phía bốn phía điên cùng lan tràn đây là cô mò đồ khí t ứ c bất quá lực lượng của hắn làm sao trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy hòa diễm ma thuật sư gở thái đồng tử hơi co rút lại trong thanh âm tiết lộ ra khiếp sợ và nghi hoặc hắn cùng cô mò đồ cũng coi là hảo bằng hữu lẫn nhau trong lúc đó đều hết sức hiểu rõ sở dĩ mới có thể ngay đầu tiên liền đoán được là c ô mò đồ khí t ứ c nhưng từ trong khe chuyển tới lực lượng khí t ứ c cũng là trong ngày thường c ô mò đồ không chỉ gấp mấy lần hẹ dạc hiểu mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thân hy cùng áo thuật khí t ứ c cư nhiên đều biến mất không thấy chẳng lẽ là cùng nguyên tố tri tâm có quan hệ tôi tẫn bị cỗ mỏ đồ ảo thuật lực lượng vây quanh phía sau trước mắt mạnh đến tối sầm qua không biết bao lâu thời gian thị giới mới một lần nữa sáng lên hệ thống ngươi tới đến rồi ảo thuật hồi tượng không gian hiện nay hồi tưởng thời gian năm trăm hai mươi ba bốn năm một đạo gợi ý của hệ thống xuất hiện ở tô tẫn trước mặt tô tẫn thấy thế không khỏi nhữ mày hồi tưởng thời gian năm trăm hai mươi ba bốn năm đây là ý gì tô tẫn trợt đưa ánh mắt về phía chu vi phát hiện chung quanh cảnh tượng cư nhiên không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là một mảnh xanh ung tươi tốt lớn đại sâm lâm diện tích vô ngân cách đó không xa h u y ề n giờ pháp nghị hội pháp sư t h á p cũng còn đứng lặng tại chỗ cao ngất cán nối liền trời đất giống như một căn thông tiên h tri trụ v ậ chỉ bất quá bầu trời đại địa đều giống như dừng lại một dạng không nhúc ních trong rừng rậm cũng không có trách vật hình bóng chớ đừng nhắc tới những người khác hình bóng b á lúc này tô t ấ n trước mắt có một đạo lam ảnh hiện lên cụ mò đồ thân ảnh trợn xuất hiện ở tô t ấ n trước mặt cùng vừa rồi giống nhau c a o lớn vóc người cũng là phi thường bành trướng giống như một t o a thiết tháp chỉ bất quá tô t ấ n còn bén nhạy đã nhận ra cụ mò đồ khí tức lại không ngừng bành trướng giống như là một cái càng thổi càng lớn khí cầu vậy thân hy tiên sinh hoan n ê n đi tới năm trăm hai mươi ba bốn năm trước huyền giật pháp chi lâm cụ mò đồ câu nói đầu tiên liền làm cho tô tẫn đồng tử mạnh đến có rút lại năm trăm hai mươi ba bốn năm trước huyền giật pháp chi lâm chẳng lẽ nói á o thuật hồi tưởng đích thực chính là thời gian cái này chẳng lẽ chính là á o thuật lòng năng lực ha h a thần hy tiên sinh chắc là không minh bạch chứ chính như ngươi đoán như vậy đây là á o thuật lòng tiến giai tác dụng đồng thời cũng là chỉ thuộc về ta năng lực đặc thù ở nơi này đặc thù trong không gian trừ phi có lệnh của ta hoặc là ngươi đánh bại ta bằng không ngươi là cả đời đều không thể quay về c ổ mọ đồ khoe miệng hơi hơi nhét lên trên mặt tràn đầy tự tin màu sắc ở trong cái không gian này lực lượng của hắn có thể so với ngoại giới hiếu thắng gấp mười lần lại tăng thêm thực lực của hắn vốn là thắng tô tẫn sở dĩ theo cụ mọ đồ hắn không có một chút thua khả năng bây giờ nói nói làm ra cử động chẳng qua làm mẹo vờn chột u trước trò chơi mà thôi á o thuật c h i tâm tiến giai năng lực tôi tẫn l ầ m b ầ m cụ mọ đồ lời nói hai mắt ánh mắt lấp lóe nếu như đây không phải là á o thuật lòng đặc biệt có năng lực nói vậy khẳng định chính là nguyên tố c h i tâm có chung năng lực làm cho tôi tẫn nghi hoặc đồng thời cảm giác hứng thú là cụ mọ đồ là thế nào làm cho á o thuật c h i tâm lên cấp nếu như có thể biết cái phương pháp này nói như vậy tôi tẫn là có thể làm cho trong cơ thể h ỏ a tri tâm cùng bằng tri tâm hoàn thành tiến giai a fa lúc này cụ mọ đồ thanh âm lần thứ hai chuyển tới cái không gian này thời gian như ngừng lại năm trăm hai mươi ba bốn năm trước thời gian này cũng là lao sư ta orlando tử vong thời gian t ô tẫn nghe vậy ánh mắt không khỏi đông lại một cái hắn dường như nghĩ tới điều gì cụ mò đồ không để ý đến t ô tẫn thần tình biến hóa tự nhiên nói tiếp ta tử thi thể của hắn bên trong moi ra áo thuật tri tâm đặt ở ngực của ta minh mông lực lượng trong nháy mắt liền đem ta nguyên bản yếu ớt trái tim phá hủy sau đó chiếm lấy vào lúc đó ta cảm nhận được trong cơ thể ta sinh cơ ở lấy một cái điên cuồng tốc độ giảm bớt bề ngoài của ta cũng theo biến đến già yếu không biết qua bao lâu già yếu tốc độ mới chỉ có giảm chậm lại lúc này trong đầu của ta xuất hiện một câu nói nhỏ hắn hỏi ta muốn thu được càng lực lượng cường đại sao ta trần c h ờ một chút trả lời là sau đó cái thanh â m này để ta ăn ta thi thể của lão sư hắn nói lên mặc cho áo thuật c h i tâm túc chủ h u ế t dịch có thể thúc đẩy áo thuật c h i tâm tiến hóa nói đến đây c ổ mỏ đồ biểu tình biến đến b u ộ c phát v à mẹo cả người khí thế lần lượt t ă n gọn thân thể hình thái cũng từng bước cách xa tinh linh tiện đà biến đến giống như là một con dạ thú bộ lông lợi t r ả o thậm chí cánh đều xuất hiện ở cỗ mỏ đồ trên người giống như là một con tự hùng hoặc như là một con tự long càng giống như là một con ác ma ngươi làm theo thật sao tô tẫn hai mắt hơi n h a o lại theo bản năng n ắ m chặt trong tay p h á p trượng trực giác nói cho tô tẫn c ụ ộ c m ạ đồ có thể phải không bị khống chế ôi ôi ôi ba ta đương nhiên làm theo a nếu như orlando lão sư biết ta ăn hắn phía sau trở nên mạnh mẽ linh hồn của hắn cũng nhất định sẽ tung tăng chờ một chút chuyện gì xảy ra ngươi không phải đã chết rồi sao c ụ ộ c m ạ đồ vừa dứt lời khuôn mặt liền mạnh đến vận mẹo thanh tú trung niên tinh linh khuôn mặt nhất thời biến mất biến thành một tấm dữ tợn ác ma khuôn mặt ba ha ha ha ta rốt cuộc đi ra ta chờ năm nghìn năm cổ thân thể này ta liền thu nhận v a n h chỉ một thoáng một cố minh mông khí thế từ cổ mỏ đồ trên người khuyết t á n mà ra thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng dâng lên lấy năm thước mười thước hai mươi m một mực đến một trăm m mới ngừng lại được lúc này cổ mỏ đồ đỉnh đầu tin tức cũng phát sinh biến hóa lửa g ạ tác ma ệ、e、ạt cấp một trăm năm mươi cấp độ truyền thuyết cấp một trăm năm mươi cấp độ truyền thuyết tác ma chương ba trăm chín mươi bốn ảo thuật lòng bí tân trần thế hôn lưu đăng tràng chương ba trăm chín mươi bốn ảo thuật lòng bí tân trần thế hôn lưu đăng tràng lựa g ạ tác ma e ad đẳng cấp 150 cấp bậc cấp độ truyền thuyết loại khác l ĩ n h chủ công kích 25 triệu 26 triệu ps đánh chữ số sẽ bị che đậy phòng ngự vật lý không phòng ngự ma pháp không hp 10 t ư ớ c 10 t ư ớ c ma lực giá trị không kỹ năng 1, t h â m viên thân thể e ad sinh ra ở cựu trọng giới v ự c sâu ủng hữu vô pháp bị phá hủy tính chất đặc biệt hp cao hơn 1 điểm sẽ không chết làm hp tương đương với 1 điểm lúc chỉ có vốn có tức tử hiệu quả công kích mới có thể tạo thành thương tổn kỹ năng 2, á o thuật ăn mòn sở kỳ hiệu chủ động e ad vận dụng ảo thuật năng lượng ăn mòn đối thủ sử dụng địch nhân vật lý ma pháp công kích giảm xuống 50% duy trì liên tục 30 giây thuấn phát hình pháp thuật không tiêu hao thời gian cuộn đổ 60 giây kỹ n ă n g 3, triệu hoán ác ma sở kỳ hiệu chủ động ẹ、e、ạt một con triệu hoán đến từ vực sâu ác ma thay hắn chiến đấu ác ma thuộc tính ngẫu nhiên thời gian tồn tại 2 giờ đồng hồ ngâm sướng thời gian 2 giây không tiêu hao làm lạnh lúc 60 giây kỹ n ă n g 4, lựa gạn sở kỳ hiệu chủ động ách vận dụng quỷ dị thủ đoạn đánh cắp lực lượng của địch nhân sẽ thu được địch nhân tối cường thuộc tính m ộ duy trì liên tục ba giây thuấn phát hình pháp một không tiêu hao thời gian cuộn đổ s á giây kỹ n ă năm 5, tỉnh lượng n h ì sau đó cụ mõ đổ trình bày thí sư quá trình cũng giảng thuật liên quan tới áo thuật tri tâm lên cấp sự tỉnh lại sau đó trước mắt ác ma liền xuất hiện quá trình tiến triển nhanh chóng như vậy lưu cho tô t ậ n vấn đề cũng là một tên tiếp theo một tên áo thuật tri tâm tại sao muốn trước một đời tốc trù hết dịch mới có thể thiên gia tôi i giả? Hồi n này tưởng tức thật là hay h k n g g a n t ạ i phải sao d ừ n g hình ảnh ở 523, năm trước huyền h năm ở trước giật p ánh p Chi Cái Lâm. à y bên trong có p ả i hay không tình khác? ẩn Còn có có. Trước mắt ác ma này cùng cổ ma mỏ này đổ lấp à nào? quan như tận ánh hệ thế Tô mắt l lóe đối với hiện nay gặp sự tỉnh thoáng cảm thấy có chút vướng tay chân Lúc loại, lời, là lòng chuyện. có cái này,、e、đột nhiên nói chuyện. Kiệt kiệt, nhân ngươi không đang muốn vì cái gì ta sẽ từ đáng thương này thằng trong thân thể đi ra? Tô tận không trả lời, mà là tại trong mà hay suy E-A ta ra? đột đi đo Kiệt kiệt, loại, từ thể Tô trả lời, tại phải xui xẻo gì vì sẽ e ạt nằm vùng ở cổ mỏ đồ trong cơ thể đã có vượt lên trước 5.000 n ă m c ổ mỏ đồ là biết được chuyện này nhưng trước đây e rằng xảy ra chuyện gì làm cho c ổ mỏ đồ nghĩ lầm e ạt đã tử vong thật không nghĩ tới đó là e ạt đối với hắn lừa dối cộng thêm á o thuật lòng tồn tại cùng với 5.000 n ă m cái này mẫn cảm lại trùng hợp chữ số t ô tẫn lớn gan suy đoán e ạt e rằng cũng không phải là nằm vùng ở cổ mỏ đồ trong cơ thể ác ma mà là nằm vùng ở á o thuật trong lòng ác ma cái này chỉ ác ma e rằng phía trước còn nằm vùng ở orlando trong cơ thể thấy t ô tẫn không nói gì e ạt trên mặt không khỏi hiện lên một vệ vật véo phẫn nộ côn trùng nhỏ ngươi cũng dám không nhìn vĩ đại ệ、e、ạt đại nhân ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi ệ、e、ạt vừa dứt lời liền đem tay phải thật cao dơ lên sau đó nắm chặt thành quyền hai á c h tri quyền nắm tay mang theo lấy uy thế kinh khủng mạnh đến hướng tô tẫn chỗ ở mặt đất dùng sức nện xuống tới giống như một viên thẳng tắp giảm xuống vật thạch tô tẫn ánh mắt đông lại một cái cấp tốc hướng phía phạm vi nhìn phía bên phải sử dụng t i ề m hiện thuật hugh quang ảnh tiềm t h ư c tô tẫn thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất mà ệ、e、ạt nắm đấm lại là hung hăng đập vào đại địa bên trên、vâng. một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang lên đại địa ngay sau đó run dày kịch liệt chỉ thấy ệ ạt nắm tay đập trúng địa phương xuất hiện một cái cự đại vô cùng h ố sâu mà thuấn di đến một bên tô tẫn lập tức tiến nhập bật hết hỏa lực trạng thái thiêu đốt tự tiêu bạo quân bá chỉ một thoáng một đám ngọn lửa màu đỏ t h ắ m từ tô tẫn toàn r thân cao thấp đều bạo phủ hỏa diễm tô tẫn toàn thân uy thế như ngồi trung hỏa tiễn liên tục tăng lên không trong nhánh mắt tô tẫn ma pháp công kích thuộc tính liền từ bốn mươi v i r tăng vọt đến rồi ba trăm hai mươi virus khoảng cách một lượng máu rất cao nhưng phòng ngự là không ý vị này ta tất cả thương tổn trên cơ bản đều là chân thực thương tổn sở dĩ trận chiến đấu này không cần phải sử dụng chân thực thương tổn loại hình kỹ năng thế nhưng phải cẩn thận là b ộ t kỹ năng biết cắt giảm ta công kích đồng thời ăn cắp ta thuộc tính mở ra ma pháp miễn dịch thời gian nhất định phải thỏa đáng mới được t ô tận ánh mắt lấp lóe ở trong lòng sơ bộ thiết lập săn sách lược chiến thuật nhưng mà vào lúc này một tiếng rít từ ẹ ạt trong miệng chuyển ra côn trùng nhỏ chạy đi đâu theo tới là từng đạo thực chất hóa âm ba công kích âm ba phạm vi không gì sánh được cự đại hầu như chiếm đoạt tô t ấ n toàn bộ phạm vi nhìn đang lấy một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng phía tô t ấ n bất ngờ đánh tới nhưng tô t ấ n nhưng không nghĩ lấy chạy hắn muốn cùng h、e、ẹ ạ t va và vào t h i ể m hiện thuật tô t ấ n thân ảnh lần nữa t h i ể m thức đi tới phía sau hắn đây làm u ố n vì mình kế tiếp thi triển pháp thuật tranh thủ một chút thời gian tô t ấ n quang đông lại một cái sau đó đem ỷ s ở tạ thở dài để ngang trước ngực tối t ă m khó h i ể u chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy bị đập lên ở âm ba gần tiếp xúc được tô tẫn chi tế thần chú cuối cùng một cái âm tiết cũng bị ngâm tụng mà ra trần thế hữu b á b á b á chỉ một thoáng dường như sóng biển gào thét nước sông lao nhanh thanh â m xuất hiện ở giữa không trung chỉ thấy một cỗ đen nhánh đục ngầu dòng sông từ ỵ sợ tạ thở dài đỉnh cao dâng mà ra giống như một đạo đen nhánh như sóng biển hướng phía ea tịch quyền đi dòng sông tùy ý phi nhanh lấy đem va chạm vào toàn bộ tồn tại đều ăn mòn không còn âm ba cây cối bãi cỏ ea tâm ba công kích dường như bị dê vào miệng cọp vậy bị trần thế hôn lưu một ngụm nước vào theo t ô tẫn không ngừng thi pháp trần thế hôn lưu một ngụm nước vào nhìn vô thiên cái địa hát sắc dòng sông ẹ、e、ạt biểu tình biến đến vô cùng hoảng sợ cái này đây là trần thế v ô lưu người cũng là ác ma không có khả năng ngươi và thâm viên đến cùng có quan hệ gì k h ấ t